Quy một chương một, tinh tế đường về. Chương một, tinh tế đường về. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Hằng tinh to lớn treo cao chân trời, đem chỉnh cái tinh cầu khảo đến lại như lò lửa như thế, mặt đất nhiệt độ kịch liệt lên cao, rất nhanh liền vượt qua nhất thị 200 độ cửa hải lớn, hoàn toàn có thể nhìn thấy không khí bị nhiệt độ cao vặn vẹo r á n v ẻ cuộn cuộn cắt vàng tràn ngập ở chân trời bên trong, vô biên vô hạn biển cắt để trong này trở thành sinh mệnh vùng cấm, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể t h đứng, nhưng theo nhân loại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, này viên chỉ có mỏng manh tầng khí quyển tinh cầu cũng sắp bị c h i n h phục. ầm ầm. xa xa trong biển cắt truyền đến máy móc tiếng nổ vang r ề n một chiếc đồ trang s a mạc dà n di to lớn hình người máy móc chính đang chạy băng băng bên trong ở phía sau nó cắt vàng phảng phất một cái màu vàng đất tự long không ngừng bốc lên thỉnh p h o ả n g còn trả lại chuyên gia từng trận giã thú tiếng gầm gừ báo động màu đỏ báo động màu đỏ bản cơ năng lượng sắp tiêu hao hết chói t h a i giọng nói điện tử ở trong b ù n g lái văng lên quả nhiên không được sao xem ra là chính mình đánh giá cao này đại liên bang chế tạo s a mạc ra máy theo một tiếng thở dài la tu liền chuẩn bị từ bỏ này đại ra máy này không phải là hắn lần thứ nhất chuẩn bị đi bộ tiến lên ở này viên khí hậu ác liệt tinh cầu, may là lần này tối thiểu còn có phòng hộ p h c so với hắn lần đầu tiên tới nơi này chấp hành nhiệm vụ thì tốt hơn quá nhiều. La Tu tới đây viên đánh số 437.907 nhân loại liên bang biên cảnh trên tinh cầu đã có hơn nửa năm, khởi đầu hắn còn tưởng rằng đây chỉ là cái phổ thông tinh cầu khai hoang nhiệm vụ, mãi đến tận hắn nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn xa xỉ long quần thì mới hiểu thông suốt, này nói rõ chính là chịu chết nhiệm vụ. muốn không phải chúng ta những lính đánh thuê này đỉnh ở mặt trước, liên bang làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế hoàn thành tinh cầu khai hoang? La Tu cười khổ mặt. tự đủ sớm biết liền không nhận nhiệm vụ này ham muốn lượng lớn tiền thuê đến thời điểm có thể mất mạng hoa thiên hạ quả nhiên không có cơm chưa m i n p h í nếu không phải là bởi vì tham nghiệm chính mình cũng sẽ không bị buộc lên tuyệt cảnh nghĩ thông suốt rồi La Tu quả đoán kéo đ ả o mạng hình thức lấy tay toàn bộ v ù n g lái nhất thời liền bị bắn ra đến trên trời theo một tiếng vang trầm thấp nện ở phía trước cách đó không xa cồn cắt trên không có năng lượng giáp máy rất nhanh liền bị phía sau thổ long nhân c h ì m bị xa xỉ long quần xé nát tan có giáp máy cho r ằ n g d ụ n h i La Tu nhân cơ hội chạy ra xa xỉ long quần nhận biết phạm vi sôi trào biển cắt dần dần lắng xuống Trên mặt đất đã hoàn toàn không có giáp máy bóng người, không có mục tiêu xa xỉ l ò n g q u ầ n cũng du rời đi, phản phát chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, có chỉ là đ ợ y trời cắt u ụ i cùng với một cô đơn bóng lưng. Nửa năm sau, các lữ khách xin chú ý, từ nhân loại liên bang đánh số 437.907 tinh cầu đến m â u tinh địa cầu Z37.285 thứ siêu quang tốc phi thuyền lập tức liền muốn phát t r y ề n xin mời vẫn không có lên thuyền lữ khách dành thời gian. Vui tươi nữ sinh từ phát thanh bên trong chuyến ra, nay quá bình thường chuyến bay tiếng n h ắ c nhở, để nghe quen rồi quân dụng giáp máy trói h a i điện tử thanh la tu cảm thấy vô cùng dễ nghe. rốt cục hoàn thành khai hoang nhiệm vụ, thật không dễ dàng a. La Tu Tử vừa dựng thành hậu cơ trong phòng đi ra, thu thập xong món đồ tùy thân liền chuẩn bị đi tới phi thuyền cửa lên phi cơ. Trải qua hơn một năm nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, tổng xem là khá giỏi đi này viên chết tiệt tinh cầu, điều này làm cho tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Lính đánh thuê giới nhân vật huyền thoại La Tu, bí danh Tu La ở lần này tinh cầu khai hoang nhiệm vụ bên trong có thể nói là rực rỡ hào quang, có thể đối với hắn mà nói liên bang cho nhiệm vụ lần này tiền thuê mới là hắn coi trọng nhất, bởi nhân loại chính phủ liên bang sai lầm phòng t r ừ n g dẫn đến nhóm đầu tiên đổ bộ lính đánh thuê thương vong nặng nề, độ khó của nhiệm vụ cũng tăng cao vài cái đẳng cấp, tương ứng tiền thuê cũng nước lên thì thuê lên, d ò n i ã tăng gấp 10 lần. vốn là lượng lớn tiền thuê, lần này thậm chí có thể để cho La Tu nửa đời sau không cần tiếp tục phải sầu, điều này làm cho hắn quyết định từ bỏ lính đánh thuê c u ộ c đời, trở lại thốn kim tấp đất mẫu tinh địa cầu định cư lại, kết thúc này dài đến 10 năm phiêu bạt cuộc đời. t h La, ngươi thật sự không cân nhắc đi quân đội liên bang phát triển. phía sau một vị ă n mặc liên bang thiếu tướng quân phục người trung niên lên tiếng d hỏi, không được Trần tướng quân, ngươi cũng biết giống ta loại này không bị ràng buộc quen rồi người là không thích hợp làm lính. La Tu khoát tay háo một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Thật đáng tiếc. Nếu như hắn có thể đến quân đội, liên bang đệ nhất vương bài giáp máy người điều khiển vị trí có thể phải thay đổi người. Trần tướng quân mỉm cười nhất thiếu, Iso, hắn cũng biết La Tu tính cách, chỉ là muốn cuối cùng thử một lần. La Tu đương nhiên rõ ràng dựa vào năng lực của chính mình, cùng với Trần tướng quân g i ớ i t h i ệ u hoàn toàn có thể ở trong quân đội một bước lên mây. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn vài ngày nữa cuộc sống của người bình thường. Trần thúc thúc, hắn liền như thế đi rồi. Đợi được La Tu thân ảnh biến mất ở đăng ký nơi thì, một đạo lạnh l n h âm thanh đột nhiên từ hậu cơ trong phòng vang lên. Đúng đấy. Đi rồi, liền c á i cáo biệt đều không có theo chúng ta vương b à i giáp máy người điều khiển tình nhi r ằ n g Trần tướng quân nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Dương Tình Nhi, treo kẹo nói, ai muốn tên khốn kia cáo biệt, chỉ là hơn một năm nay đến hắn đã cứu ta nhiều lần, nhân gia còn chưa kịp tới cáo t ạ n h a Dương Tình Nhi đỏ mặt cười, mạnh mẽ c h ừ n g Trần tướng quân một chút, xoay người liền biến mất không còn t h m hơi. Nha đầu này năng lực đúng là càng ngày càng xuất sắc, ngay cả ta cũng không có cách nào hoàn toàn nhận biết được. Có điều, t u la, ta cháu gái không phải là c á i sẽ dễ dàng buông tha chủ, ngươi không chào mà đi nhưng là sẽ bị nàng ghi hận trong lòng n h a Trần tướng quân cười nhạt. lập tức cũng rời đi hậu cơ thất. Lúc này hậu cơ trong phòng những người khác mới dám nói chuyện, xì xào bàn tán lên, quay trung quanh để t ả i tất cả đều là mới vừa vừa rời đi ba người. La Tu đi tới phi thuyền hôn mê k h o a n g bên cạnh, đeo tốt dưỡng khí mặt nạ, chiếc phi thuyền này tính được là là liên bang dân dụng trong phi thuyền n h a n h nhất, có thể nhân loại bây giờ ở bề ngoài nhanh nhất phi thuyền, từ liên bang biên cảnh tinh cầu trở lại mẫu tinh địa cầu cũng cần thời gian nửa tháng, dân dụng loại phi thuyền không có thời gian một tháng là đến không được địa cầu, mà có hôn mê h o a n g mọi người cũng chỉ sẽ cảm giác ngủ vừa cảm giác, sau khi tỉnh lại phát hiện đã tới chỗ cần đến, hoàn toàn nhảy qua khô khan tinh tế lữ đồ. đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn quan sát ven đường biển sao nhưng ở siêu quang tốc hình thức dưới xuyên qua lỗ sâu bên trong biển sao hoàn toàn là một dáng vẻ nghìn bài một điệu cảnh sắc coi như mỹ lệ đến đâu thời gian lâu dài cũng sẽ khiến người ta sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc ngoại trừ lần thứ nhất c ư ờ i phi thuyền người ngoại những người khác đều rất sớm tiến vào phi thuyền hôn mê trong khoang thuyền theo hôn mê khoang nắp chậm rãi hợp lại trong khoang bộ không gian cũng bị dịch dinh dưỡng dần dần lấp kín La Tu chậm rãi nhắm mắt lại thân thể cảm giác càng ngày càng nhẹ ý thức cũng bắt đầu mơ hồ bắt đầu tiến vào trạng thái hôn mê tim đập trì hoãn dần dần duy trì ở một cái tần suất trên 54 32 i một, phi thuyền tức sẽ tiến vào siêu quang tốc vận hành, xin các nữ khách chuẩn bị sẵn sàng. Theo phi thuyền một trận du d ậ y biến mất ở bên ngông biển sao bên trong. Ken, tư duy liên tiếp bình thường, có hay không tiếp vào nhân công thế giới giả lập. Một hoàn toàn không có cảm tình giọng nữ ở La Tu vang lên bên tai, nay không tự chủ để hắn nhớ tới hệ người máy thông tiếng n h ắ c n h ở tuy rằng dễ nghe ê m thai rất nhiều. La Tu nghe được âm thanh này, đầu tiên là sững s ở tiếp theo chú ý thức hơi động, trước mắt xuất hiện một vị không dính khói bụi trần gian khuôn mặt đẹp nữ tử, nàng ăn mặc một thân trắng non p h á bảo, thính hay nhọn. trong tay còn trả lại cầm một cái phát trượng một đầu thúy mái tóc màu xanh lục quát trên vai trên khiến người ta một xem liền liên tưởng đến một kỳ huyễn c h ủ n g tộc tinh linh nhân công thế giới giả lập không nghĩ tới trải qua thời gian hơn một năm nhân công giả lập kỹ thuật đều đang ở dân dụng chuyến bay trên vận hành La Tu kinh ngạc nói lập tức nhớ tới đến quân dụng giả lập kỹ thuật đã sớm khai phá vận dụng biến thành dân dụng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tất nhiên không thể kinh ngạc La Tu đánh ra trước mắt tinh linh mỹ nữ hắn từng ở mấy k h o ả n kỳ huyễn phong cách game online bên trong từng nhìn thấy c h ủ n g tộc này nhưng như vậy chân thực dáng vẻ nhưng là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút thế giới giả lập sự tình à? La Tu mở miệng do hỏi, cũng không có ngay lập tức cơ lực xác định. Nếu như liên nhận được chính là cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương, như vậy chính mình không đi cũng được. Có thể, đây là game online giả lập. đệ nhị mộng kiểm tra phiên bản, chủ yếu là vì kiểm tra ngân hà đầu não vận hành cực hạn, đồng thời có thể thỏa mãn bao nhiêu tờ lô cùng online. Tinh linh mỹ nữ mặt không chút thay đổi nói, c u n g phí hết nàng mỹ lệ như vậy mặt cười, khiến người ta không trải qua tiếc hận. Nếu như nàng cười lên nhất định càng thêm cảm động, nhất tiếu, y so k h u y n thành cũng không quá đáng. La Tu thầm nghĩ lập tức cơ lực xác định, đệ nhị mộng. tuyên truyền cường độ chi đại để cách xa ở nhân loại liên bang biên cương hắn cũng hơi có nghe thấy chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền muốn vận doanh La Tu trước mắt đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối giữa lúc hắn coi chính mình bị lừa gạt thì một đạo tử quan xuất hiện ở trong bóng tối tùy theo mà đến chính là đệ nhị mộng cấp độ sử thi tài liệu quảng cáo mảnh nhân loại đệ nhị mộng thế giới như tiếng sấm t r ố n g trận ở vang lên bên hai bầu trời xa xăm bị một đạo to lớn tấm màn đen bao trùm thỉnh thoảng còn trả lại thoát ra mấy cái lớn vô cùng có long Trên mặt đất do bộ xương tạo thành hải dương giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, không bờ bến đại quân ác ma theo sát phía sau, chính hướng về đối diện do nhân loại, tinh linh, đục, thú nhân chờ các tộc tạo thành liên quân bảo vệ cứ điểm bước vào. t h á n h quang chiếu khắp, vạn thú chạy trốn. Giữa bầu trời phép thuật hào quang rực rỡ lóa mắt, ma đạo đại pháo tia năng lượng càng là rọi sáng toàn bộ phía chân trời. Nổ bộ xương hải một trận bút lên, giữa bầu trời phi hành ác ma cùng thạch tượng quỷ như châu chấu như thế từ tấm màn đen trung phi ra, cùng trước mặt tới rồi sư thiếu kỵ sĩ cùng long ư n g kỵ sĩ mạnh mẽ đánh vào nhau, máu tươi như hạt mưa như thế phiêu đẩy toàn bộ bầu trời. Vạn m è o sát h é p binh khí, cháy lừng h ự c hỏa diễm, hiện trường tràn ngập ra t ố c sát khí tức càng lúc n ồ n g n ặ n khiến người ta không khỏi bắt đầu căng thẳng. Không khí ngột ngạt người không thở nổi. Thân là một thành viên trong đó La Tu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn đã lâu không có cái cảm giác này. Các vong linh cùng ác ma sắp bắt đầu công thành thì hình ảnh im bặt đi, có chỉ là ba cái hoàng kim đại tự đệ nhị mộng. Cái gì? Vậy thì không còn. La Tu bất mãn nói, nhìn trước mắt xuất hiện lần nữa mặt lạnh ă n tiền tinh linh mỹ nữ, chỉ có thể lắc lắc đầu, thở dài nói, đây cũng là game chính thức tuyên truyền thủ đoạn, xem ra muốn lần thứ hai trải qua, chỉ có thể đi trong game trải nghiệm một cái. chính mình không phải chính phát sầu đón lấy nên làm chút gì, làm một game thủ chuyên nghiệp đúng là rất lựa chọn không tồi. đệ nhất khoản toàn giả lập v o n g du cũng thật là chờ mong. có điều, này chính phủ liên bang đánh quảng cáo cũng thật là không lọt chỗ nào, vì tài chính thu vào tài liệu này mảnh làm cũng thật là lợi hại. người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sau thử hỏi ai sẽ từ chối như vậy chân thực đêm. có thể t ọ a cất cánh thuyền người bình thường đều sẽ không là người nghèo, tiêu ít tiền mua cái game mũ giáp cũng là hợp tình hợp lý. la tu tự l ậ bẩm, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. quy 1 chương 2 thiên ai lữ điểm. chương 2 thiên ai l a điểm. tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả. nhất kỷ đương thập thiên, công nguyên năm 2.199, vì giảm bớt các đại thực dân tinh ngày càng nghiêm trọng nhân khẩu áp lực, nhân loại chính phủ liên bang bên trong hầu như hết t h y quốc gia đồng thời liên hợp khai phá một khoản vượt thời đại game online giả lập, đệ nhị mộng, dùng đã khá là thành thục nhân công giả lập kỹ thuật đến sáng tạo một thế giới mới, đến giảm bớt trên thực tế các loại mâu thuẫn cùng áp lực. Hiện nay, chống chân địa cầu q u y ể n nhân khẩu m ấ y cũng đã đột phá 30 tỷ cửa ải lớn, nhân loại tổng nhân khẩu số lượng thậm chí đã vượt qua trăm tỷ, khai phá tân thực dân tinh tốc độ hoàn toàn không đổi kịp nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Hơn nữa, thất nghiệp xuất không ngừng q u a y mới, chính phủ liên bang tài chính áp lực cũng càng lúc càng lớn. đ ể n h ị m ộ n g trở thành chính phủ liên bang vô cùng cần thiết biện pháp giải quyết. g a Mon l n e giả lập cái này danh từ mới cũng chính thức đi vào mọi người hàng ngày bên trong, cũng không tiếp tục là chỉ tồn tại ở tưởng tượng từ ngữ. Lợi dụng nano kỹ thuật thiết kế ra liên tiếp nhân loại não vực thần kinh nguyên thiết bị điện tử, khiến mọi người ở trong trò chơi hào d ù n g thì lại như là ở thế giới chân thật bên trong như thế, có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, lại dùng loại này thiết bị cùng bao trùm toàn nhân loại lĩnh vực mạng lưới siêu máy tính đầu não ngân hà liên kết tiếp, đã như thế. Toàn nhân loại cũng có thể ở một cái giả lập game online chung du chơi. Muốn gặp phải những tinh cầu khác n ữ a kia à? Muốn hưởng thụ dị thế giới mỹ lệ phong cảnh à? Muốn thử nghiệm nhiệt huyết sôi trào chiến đấu à? Đệ nhị mộng, nhân loại đệ nhị mộng thế giới. Theo bức tư liệu bên trong câu nói sau cùng kết thúc, Latu xuất hiện ở một rác nát khách sạn bên trong. Ở đây xếp đầy dày nặng chất gỗ cái bản, có chút thậm chí so với Latu cái đầu còn lớn hơn, chất gỗ cái bản cùng đá hoa cương trên sàn nhà, đâu đâu cũng có các loại binh khí dấu vết lưu lại, khiến người ta một xem thì có loại t ú c sát cảm giác. trong lữ điếm tia sáng tương đối tối, khả năng là bởi vì nơi này cửa sổ khá là nhỏ duyên cớ, nhưng đem so sánh cửa sổ mà nói, khách sạn cửa lớn nhưng dị thường cao to, nhìn ra độ cao vượt qua 5 m é t độ rộng hoàn toàn có thể để cho voi lớn thông hành. ở cửa lớn đối diện diện có một q u á y b a một vị cánh tay có La Tu bắp đuổi thô đ ộ c h í n h đứng ở nơi đó, trong tay còn trả lại, không ngừng mà lau chùi đ ồ uống rượu. đường xa mà đến người mạo hiểm, hoan nên đi tới thiên nhai lữ điếm, ngươi không đến chén bia đen giải giải lao hả? đ u ợ thả xuống rượu trong tay cụ, quay về đứng chỗ cửa lớn La Tu hô, La Tu ngẩn người, lập tức giơ cánh tay lên cầm nắm đấm. cảm giác này lại như ở trên thực tế như thế, sau đó đi về phía trước mấy bước thích h ư ớ n g một hồi, liền hướng đ ộ c đại thúc vị trí quầy ba đi đến, như vậy khách sạn đúng là mới mẻ. ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? La Tu nhìn trước mắt đứng trên cái băng với hắn gần như cao đ ộ p nói rằng, ngoại trừ tráng kiện tứ chi ngoại, đụp cái kia dài đến mặt đất dâu r i a dầm r ạ p để hắn cảm thấy mới mẻ. đương nhiên người mạo hiểm, nơi này chứ n g ư ờ i ra bên ngoài còn có những người khác cả. dâu d i a dầm r ạ p đ ợ c vỗ tay một cái nói, còn có người mạo hiểm, người đó là ánh mắt gì, không nhìn thấy quá vĩ đại đ à? Xin lỗi, ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đụp. có chỗ nào không đúng tính xin lô giải. La Tu nhún vai một cái nói, trước mắt rất sống động, đ ư ợ rất khó tưởng tượng là cái giả lập nở t ờ c ờ vĩ đại như vậy đ ộ t tiên sinh, có thể cho ta đến chén bia đen à? Xem ở ngươi như vậy có lễ phép phần trên, bờ giờ liền tha thứ ngươi. đ ộ t bờ giờ thanh thanh hắn giọng nói lớn nói rằng, sau đó nhảy xuống ghế cho La Tu ngã tràn đầy một chén bia đen. Sau đó đ ộ ợ bờ giờ trở lại hắn trên cái băng, bưng lên có hắn toàn bộ đầu đại gỗ chén rượu nói, nhân tộc người mạo hiểm, này một chén coi như ta đưa cho ngươi, muốn lại uống liền muốn hai cái tiền đồng một chén. Nói xong cũng tự mình tự tiếp tục lao c h ù i lên khổng lồ cực kỳ chén rượu, cũng không thèm quan tâm La Tu. La Tu cũng không tức giận. Tuy tiện tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, kiểm tra lên game hệ thống tự mang nói rõ. Nếu không có cái này vẫn tồn tại với k h ỏ e mắt dưới dấu chấm than, La t u còn trả lại, coi chính mình xuyên qua rồi. Lên bối cảnh cùng Tân Thủ dạy học ả Chính phủ liên bang nghĩ tới vẫn đúng là chú đáo. Đại Thể nhìn một chút tiêu đề là t u cảm tưởng đạo, sau đó liền bắt đầu nghiêm túc cẩn thận cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thu thập đối với mình tình báo hữu dụng vẫn là thói quen của hắn. Game bối cảnh Đại Thể trên nói là ở cực kỳ xa xôi niên đại bên trong, các thần cung ác ma vẫn kéo dài chiến đấu, vì đánh bại ác ma, các thần liên hợp cái khác phàm nhân trùng tộc, giáo dục bọn họ làm sao chiến đấu. làm sao tiêu diệt ác ma? Nhưng ác ma đồng dạng thực hành chính mình âm u vậy thì là giết chết sinh linh cũng vặn vẹo linh hồn của bọn họ, đem bọn họ biến thành chỉ biết là chiến đấu, không tiêu diệt linh hồn sẽ không phải chết vong tử linh. Chiến đấu khốc liệt cực kỳ, vô số anh hùng sử thi giống như của thời, cũng có vô số vô danh giả sâu sắc mai táng ở bên trong chiến trường, làm ngày xưa chiến hữu đã biến thành kẻ địch, tử linh xuất hiện để các tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, chiến tuyến lùi lại l u i nữa, toàn bộ thế giới đều tràn ngập nguy cơ, mãi đến tận những kia tử vong các lãnh chúa xuất hiện, những kia khôi phục khi còn sống ký ức tử linh m ô n phản lại ác ma, tạo thành chủng tộc mới vong linh. Những trận chiến đấu tiếp theo kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng ác ma tộc bị chạy về trong vực sâu, đường núi cũng bị các thần liên hợp phong ấn. Nhưng trải qua thời gian dài chiến đấu, sức mạnh của chư thần cũng bị rất lớn suy yếu. Hơn nữa phong ấn cần thiết năng lượng thật lớn, cuối cùng phần lớn các thần rơi vào ngủ say. Phạm nhân thời đại liền như vậy kéo lên màn mở đầu. k e n Đọc xong g ê m bối cảnh cố sự, khen thưởng trí tuệ một điểm, có thể ở chính thức trong g a m e sử dụng. Xem xong đại đoạn bối cảnh cố sự sau khi, Latu thở ra một ngụm chọc khí, tiện tay nhấp một hớp bia đen, nhất thời một luồng cay đắng mùi vị ở trong miệng trà ngập ra, Latu nhíu nhíu mày. sau đó một luồng lúa mạch nha ngọt ngào tràn ngập ở nhũ đầu trên, không cảm thấy để lông mày giang ra, ra. La Tu giơ lên trong tay bia đen, kinh ngạc không thôi. Trên thực tế các loại t ự ể u loại hắn uống qua không ít, nhưng độc đặc như thế mùi vị bia đen, hắn vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm. Cái cảm giác này so với trên thực tế bia đen thân thiết uống nhiều rồi, vô cùng bạo tay. Đây thật sự là vô cùng bạo tay, có như là quân dụng giả lập mô phỏng hệ thống, cũng không thể mô phỏng ra loại này vị giác. Xem ra chính phủ liên bang lần này không chống chân là muốn thay đổi người lương thiện khẩu áp lực như thế đơn giản đi. Latu đã từng sử dụng tới u ấ n luyện quân đội giả lập thiết bị, biết rõ trong đó kỹ thuật thành phẩm. Nếu muốn đạt đến trình độ như thế này thành phẩm cao, thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Latu sau đó suy nghĩ một chút, nói rằng, mặc kệ nó, ngược lại lại không phải ta dùng tiền, chân thực một điểm đúng là để ta càng muốn chơi, điều này cũng có thể chính là chính phủ liên bang đánh chú ý đi. Có điều, muốn lại uống một chén tiền đồng muốn làm sao đến đây, sẽ không là muốn ở chính thức trong game mới có thể thu được đến chứ. Nhìn một chút chính mình g i ố n g tuyết ba lô, Latu khổ não đ ạ o sớm biết liền không muốn uống một hơi hết, nên chậm rãi cẩn thận thưởng thức mới đúng. Ghen. Gợi ý của hệ thống có thể dùng tín dụng điểm hối đoái tiền đồng, có điều tín dụng điểm hối đoái tiền đồng chỉ có thể dùng cho đệ nhị mộng kiểm tra phiên bản, xin mời thích hợp hối đoái. Nghe xong gợi ý của hệ thống â m La Tu mở ra hối đoái g i ớ i khá lắm lại muốn 100 t í n dụng điểm mới có thể hối đoái một tiền đồng, nói cách khác một chén cấp thấp nhất cấp bia đen cũng cần 200 t í n dụng điểm, này đều sắp đ ổ i tới phổ thông bạch lĩnh một ngày tiền lương, này có thể không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. So sánh 100 này thật sự cùng cấp như thế, có điều mùi vị này vẫn đúng là c h ị cái giá này. La Tu thầm nghĩ, sau đó đi tới đột mở ra ở trước mặt, mở ra khách sạn tiêu thụ bảng. bên trong nắm giữ dòng giá mười mấy tờ các loại đồ ăn cùng ẩm phẩm, giá tiền cũng từ một tiền đồng đến một trăm kim tệ không giống nhau. xem La Tu hai hùng k i ế p viễn này quý nhất giá cả đều sắp theo k ị p hắn ra một lần cao nguy nhiệm vụ tín dụng điểm một triệu tín dụng điểm, thật thiệt thòi chính phủ liên bang bán đi ra, như vậy giá cả lại chỉ là ở thế giới giả lập trên hưởng thụ, cũng là những kia nắm tiền không làm tiền tập đoàn tài chính lớn người tiêu phí lên. La Tu kinh ngạc nói, chính phủ liên bang xem ra là muốn kiếm tập đoàn tài chính lớn tiền, trên thực tế một ít hy hữu sinh vật nguyên liệu nấu ăn cũng có thể bán ra cao như thế giới. Nhưng này là lính đánh thuê tinh tế liều mạng từ cực kỳ nguy hiểm trên tinh cầu bắt giữ tới được chống chân tiền thuê chính là một số tiền lớn, bán đ ầ u giá hơn triệu giá tiền cũng hợp tình hợp lý. Có thể này trong thế giới giả lập chỉ là một mô phỏng đi ra đồ ăn mùi vị cũng phải cao như thế giới. Điều này làm cho Latu có chút vì là đám kia làm nghề này lính đánh thuê minh bất bình. Latu mơ hồ còn nhớ hắn lần thứ nhất ra nhiệm vụ có vẻ như chính là bắt giữ hi hữu đ n g vật. Lần đó đồng thời tổ đội lính đánh thuê sẽ chết ba người, quay đầu lại được 50 vạn tín dụng điểm còn chưa đủ mua một người trong đó người tính mạng. Xem ra chúng ta nghề này cũng phải thất nghiệp rất nhiều người. La Tu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. đ ệ nhị mộng đối với hiện thực x u n g kích vẫn đúng là lớn. l i ề n ngay cả lính đánh thuê loại này cùng dân thường không có cái gì nhiều quan hệ nghề nghiệp đều chịu đến ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là là những người bình thường kia. La Tu đóng khách sạn tiêu thụ bảng, lắc lắc đầu, coi như hắn trên người chịu khoản tiền kết xu cũng không thể lung tung tiêu phí. Tiện tay hối đoái 10 cái tiền đồng, mua ba chén bia đen cùng với lượng phân khảo lang chân trở về đến hắn vừa nãy chỗ ngồi. Sau đó từ hệ thống bên trong lính một quyển dạy đặc tân thủ mạo hiểm chỉ nam chăm chú quan sát lên. Tân thủ mạo hiểm chỉ nam dùng giấy bằng da dê viết mà thành. giáng vẻ vô cùng cổ điển. Bên trong tỉ mỉ ghi chép có quan hệ thêm một ít cơ bản t h i ế t trí, làm sao sử dụng sở kỳ hiệu, làm sao mở ra các loại giới, nhưng có quan hệ thế nào thăng cấp, thế nào nhận nhiệm vụ, dĩ nhiên đều không nhắc tới cùng, thậm chí ngay cả trong game có chủng tộc gì cùng nghề nghiệp cũng không có nói tới, chỉ là viết hết thề đều do t lỡ tự chủ tìm kiếm. Đây cũng quá hãm hại, hoàn toàn bằng không nói sao? Latu s ờ s ờ c ằ m nói rằng cũng còn tốt mạo hiểm chỉ nam bên trong nhắc tới ở trong game có thể liên tiếp game ngoại mạn lưới, chính thức diễn đàn càng là trực tiếp có cái cấp tốc đường núi, chính mình hay là đi nhìn trong diễn đàn đều là nói thế nào. La Tu lập tức mở ra cấp tốc đường núi, trước mắt nhất thời xuất hiện một cái màn ảnh, cùng bình thường lập thể biểu hiện máy vi tính gần như có thể dựa theo ý nguyện của chính mình phóng đại thu nhỏ lại, ngón tay nhẹ nhàng cờ lật một hồi trên cao nhất chính thức tuyên bố thiết mời. Bên trong chỗ dễ thấy nhất bày ra một màu đỏ đến ngược, mặt trên ghi chép 32 ngày 20 giờ 7 phân 55 giây, điều này cũng làm cho là đệ nhị mộng chính thức mở phục thời gian. v ẫ n khí không tệ, còn trả lại đến thật vội về địa cầu tìm gian h à lại mua cái đêm khoang đến bắt đầu nghề nghiệp của chính mình t ọ l ỡ con đường. La Tu cười cợt, trực tiếp ở chính thức đặt hàng một đài liên quan, chờ hắn tìm tới nhà sau là có thể trực tiếp tới cửa lắp đặt, tiết kiệm được mạng lưới xếp hàng mua game mũ giáp thời gian. Quy 1 chương hai, hai loại bom giá trị. Chương 36, hai loại bom giá trị. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ đ ư ơ n g t ậ p Tiên. Thừa Phong phá lang ở game trong vòng phi thường có tiếng, La Đạo t ặ p t đỡ lễ bên trong công nhận 500 người đứng đầu nhân vật, để hắn vô cùng lo lắng chạy tới. Còn trả lại đối một vị đ lễ như vậy cũng cung kính kính. La Tu thân phận đã đang giá cân nhắc cân nhắc, những kia đại công hội cơ sở ngầm cũng bắt đầu liên hệ hội trưởng của bọn họ. Tu La Hinh. Từ khi hai năm trước thần thương thế kỷ từ biệt, sẽ không có người bất cứ tin tức gì. Chúng ta là có một q u a n g thời gian không thấy. Thừa phong phá lãng cười nói, trong giọng nói có chút sùng bái thần tượng ý tứ. Đối với La Tu ở thần thương thế kỷ bên trong hành động hắn phi thường sùng bái, ta đã điều chỉnh dung mạo, ngươi lại còn làm một chút liền nhận ra ta. La Tu đứng lên nói, nhìn trước mắt không có cái gì thay đổi thừa phong phá lãng, để La Tu nhớ tới cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt, có vẻ như là trên chiến trường bị một thương bạo đầu, ghi hận trong lòng vẫn đến gây phiền phức. Này vừa đến một hồi liền nhận thức, thừa phong phá lãng cười cợt, nói rằng. Tu La h u y n h khí chất vẫn là như vậy đặc biệt, muốn nhận lầm người cũng không dễ dàng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng chơi đệ nhị mộng. Khí chất của ta có như thế đặc biệt à? Không rồi cùng người chơi bình thường như thế, có điều đúng là các ngươi vào c h ú đệ nhị mộng tốc độ vẫn đúng là nhanh. La Tu sờ sờ mũi, chính mình có như thế rõ ràng khí chất à? Này không khoa học, rõ ràng có thể hoàn mỹ t u lại khí tức, làm sao còn có thể bị phát hiện? La Tu kỳ thực không hiểu, không quen biết hắn người cũng còn tốt, nhiều lắm coi hắn là làm tùy ý có thể thấy được bình thường tự lay có thể biết hắn người, đều hiểu đó là La Tu p h ả n phát quy chân hiện tượng, đặc biệt dị năng giả hiểu thêm La Tu bây giờ cảnh giới đáng sợ. Tula h y n h khí chất phi thường phổ thông, nhưng chính là này phổ thông khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bình thường cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một chút sát khí, có thể ở trên người ngươi dĩ nhiên không phát hiện được bất kỳ sát khí. Tình huống như thế hoặc là ngươi là người bình thường, hoặc là ngươi là một thực lực vượt xa quá ta cao thủ. Không phải vậy có thể không có cách nào thu lại như vậy h à n mỹ. Thừa phong phá lãng giải thích, nếu không có thủ hạ báo cáo cùng với La Tu tự giới thiệu, hắn còn trả lại. Thật sự cho rằng đối phương chỉ là một người bình thường. n a y cũng thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta rõ ràng, tự nhiên một điểm mới đúng. La Tu đông niên tỉnh ngộ đạo. Hóa ra là chính mình bây giờ trạng thái hoàn toàn không phù hợp một cao thủ nên có dáng vẻ. Xem ra thích hợp phong thích một điểm sát khí mới có thể khiến người ta cảm thấy chính mình chỉ là cái phổ thông cao thủ. Thừa Phong Phá lảng g ậ t gật đầu, cảm thấy La Tu nói không sai. Như vậy trang bị người nhìn qua dĩ nhiên như vậy bình thường, một xem liền biết có vấn đề. Đột nhiên, Thừa Phong Phá lảng nghĩ đến La Tu đến đăng hỏa giao dịch sợ vì sao sự? Lấy đối phương thân thủ muốn vật liệu nên cũng không đơn giản. Nếu như bán ra món đồ gì, như vậy nhất định là hiện nay hàng đầu hàng hóa. Muốn đúng như này nhất định phải ăn mới được. Tu La Hinh, ngươi lần này tới tìm chúng ta đăng hỏa giao dịch sợ có chuyện gì? có muốn hay không để ông chủ lớn cùng ngươi liên hệ? Thừa Phong Phá Lãng hướng về La Tu hỏi. n a y cũng không cần, ta chỉ là muốn thu mua một ít công trình học vật liệu, cùng với bán ra một ít thành phẩm. La Tu khoát tay hào nói, Thừa Phong Phá Lãng hoàn toàn có quyền điều hành vật liệu, cũng có thể tính toán ra kèm thích hợp giá tiền, sẽ không khanh La Tu một cái. Nếu như những người khác, Thừa Phong Phá Lãng hay là vẫn đúng là sẽ khanh đối phương một cái, ép ép một chút giá cả, nhưng đối với La Tu, mượn một ngàn cái lá gan hắn cũng không dám. Cái gì vật liệu? Chỉ cần là chúng ta có, nhất định bảo đảm tu La Minh số lượng cần. Bất quá chúng ta trước tiên đi bên trong nói. bên trong có một chuyên môn nói chuyện thất nắm giữ không sai cách l â m hiệu quả thừa phong phá lãng vừa nói một bên mang theo La Tu đi tới nói chuyện thất ánh mắt còn trả lại ra hiệu nhân viên bán hàng tiểu thư đi chuẩn bị kỹ càng trả bánh nói chuyện thất tích không lớn bên trong bày ra một cái bàn gỗ La Tu cùng thừa phong phá lãng ngồi ở bàn hai bên bắt đầu bắt chuyện lên một ít băng nguyên tố hạt nhân thấp kém là được còn lại chính là đồng trọi cùng thấp kém tảng đá nếu là có làm tốt thấp kém hỏa dược cùng thấp kém vỏ đồng vậy thì không thể tốt hơn La Tu sau đó suy nghĩ một chút nói rằng còn có chính là bán ra hai loại công trình h bom không nói g ạ người, ta thu vật liệu đều là dùng để chế này hai loại bom. La Tu cần vật liệu ngoại trừ thấp kém băng nguyên tố hạt nhân ngoại, cái khác đối với hiện giai đoạn lợi ở tới nói, đã không phải chuyện gì ngạc nhiên vật liệu chế tác thấp kém hỏa dược cùng thấp kém vỏ đồng bán lấy tiền người cũng chỗ nào cũng có, không phải là tất cả mọi người cũng giống như La Tu có tiền như vậy, mua thành phẩm bản vẽ chế tác, những tài liệu này lấy đang hỏa giao dịch sở thực lực hoàn toàn không có chút khó khăn gì. hừm, vật liệu đúng là không có vấn đề gì, có thể từ phụ cận cái khác nắm giữ hàn băng hẻm núi Tân Thủ thôn triệu tập, đúng là Tu La h y n h nói tới công trình bom hiệu quả làm sao? t h ư a Phong phá lãng gật gật đầu. d i n do thủ hạ bắt đầu triệu tập vật liệu, sau đó thống nhất biêu ký lại đây. Một loại hỏa hệ thương tổn thấp kém vỏ đồng bom, vật này so với thấp kém thuốc nổ thương tổn cao nhiều lắm. Đối băng hệ quái vật tạo thành thương tổn đúng có bổ trợ hiệu quả. Đối với hiện tại chính khai hoang hàn băng hẻm núi giờ lơ tới nói, hoàn toàn có thể đưa đến lịch chuyển chiến cuộc tác dụng. Một loại khác bom liền càng thêm lợi hại, băng xương thuộc tính tạo thành thương tổn phi thường khả quan, còn trả lại có chứa khống chế hiệu quả. Latu vừa nói, một bên từ trong túi đ e o lưng lấy ra hai loại bom, phóng tới thừa phong phá lãng trước mặt. Thừa phong phá lãng tiếp nhận hai viên màu sắc khác nhau bom, to nhỏ cùng bàn tay gần như. Khi hắn nhìn thấy bom hiệu quả sau, trước mắt không khỏi sáng lời. Đặc biệt thấp kém băng xương bom đối với đạo tặc lợi tới nói, hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Một đống băng núi liền tạc kích chờ không chế sợ kỳ hiệu, hoàn toàn có thể để cho đối phương không phản ứng chút nào tình huống bỏ xuống. Thấp kém băng xương bom loại này phạm vi công kích đạo cụ có thể là phi thường, khó né tránh. Thứ tốt, Tu La u y n h vẫn là lợi hại như vậy. Này hai loại bom chúng ta đều muốn, giá tiền phương diện nhất định sẽ không bạc đái ngươi, chính là không biết ngươi có thể cung cấp bao nhiêu. Thừa phong phá lang thỏa mãn gật đầu một cái nói. đối với La Tu làm sao nắm giữ cũng không chút nào hỏi đến, đây là bọn hắn thân là người làm ăn nghề nghiệp tố dưỡng. Nếu như vật liệu sung túc, một buổi tối ta có thể cung cấp 100 viên thấp kém băng xương bom hoặc là 200 viên thấp kém vỏ đồng bom. Dù sao ta không phải nghề nghiệp sinh hoạt tờ layer, buổi tối còn muốn n h í n chút thời gian đi luyện cấp, không phải vậy đẳng cấp sẽ bị k é o xuống. La Tu ước lượng một c h ố c chính mình chế tác tốc độ, đưa ra một bảo thủ con số. Được rồi, một viên thấp kém vỏ đồng bom chúng ta 50 viên tiền đồng thu, một viên thấp kém băng xương bom hai người bọn ta viên ngân tệ thu. Vật liệu do Đăng h a giao dịch sở cung cấp, ngươi xem như vậy làm sao? Thừa Phong Phá Lãng đưa ra hắn có thể đưa ra giá cao nhất tiền trong đêm thời gian mới vừa mới qua đi hai ngày, bọn họ trong tay tài chính cũng không dư dả, cái giá này đã là cực hạn. La Tu gật gù, cái giá này đã so với trong lòng hắn p h ò n g t ư ừ n g tốt hơn rất nhiều, hắn chủ yếu vẫn là muốn đem công trình học độ thuần thuộc hướng về trên sông một cái, tốt nhất có thể tiến vào trung cấp. Hợp tác vui vẻ. Thừa Phong Phá Lãng xuề bàn tay ra nói, h ừ n g hợp tác vui vẻ. La Tu nắm chặt tay của đối phương trưởng, xem như là bước đầu đạt thành thỏa thuận. Nửa giờ sau, từ những nơi khác điều tới được công trình học vật liệu đã toàn bộ b i u ký đến Thừa Phong Phá Lãng trong hòm thư. dòng giá 200 phân thấp kém vỏ đồng bom vật liệu thấp kém băng nguyên tố hạt nhân cũng bưu kỳ đến rồi 50 viên bao xuống La Tu ngày hôm nay sản lượng đồng thời giao phó cho La Tu một viên kim tệ xem như là sớm dự chi tiền đặc v c thể hiện ra đang h ỏ a giao dịch sở dầu nước đố đổ v c h ở nửa canh giờ này bên trong La Tu cũng từ thừa phong phá lãng nơi này đảo đến không ít thứ tốt chính là giá cả khá là quý các ngươi liền không sợ ta chạy trốn La Tu xem trong tay kim tệ đạo hiện tại kim tệ chờ qua mấy ngày khả năng rồi cùng bây giờ ngân tệ giá trị gần đủ rồi ha ha ha đương nhiên không sợ c ó như ngươi chạy trốn cũng không liên quan chút ít đồ này chúng ta vẫn là trả nổi Thừa Phong Phá l ã n g cười to nói, hoàn toàn không sợ La Tu chạy trốn. Nếu như liền ánh mắt như thế cũng không có, bọn họ cũng đừng làm ăn. Thật đúng, muốn bận b i ể u đến nửa đêm, thêm giới bạn tốt đi, chế tác hoàn thành trực tiếp b i u người h ồ n g thư. La Tu vỗ tay một cái đạo, xem như là nhận lấy tiền đặt cọc. Có thể, người không nói ta cũng muốn thêm ngươi tốt hữu. Sau đó nếu là có vật gì tốt, chúng ta nhất định sẽ cao hơn giá thị trường đến t u mua. Thừa Phong Phá l ã n g cùng La Tu h ố bỏ thêm bạn tốt nói, cùng Thừa Phong Phá l ã n g giao dịch xong vật liệu, đối phương còn trả lại, biếu tặng cho La Tu bốn cái trước mặt to lớn nhất ba lô. Những này ba lô đều là trung cấp may chế tác. cần vật liệu phi thường hi hữu, nắm giữ 20 cách cột tại t ẹ m này ngược lại là để La Tu một lần chứa được hết t h y vật liệu, không cần lại đi ngân hàng nhà kho chứa tồn phóng bất hạ vật liệu. Tơ lêu ngoại trừ hệ thống tự mang cột tại t ẹ m bên ngoài, còn có thể trang bị 4 cái ba lô, làm 20 vị trí đầu cách ba lô hoàn toàn là có tiền cũng không thể mua được, cũng là như đang hỏa giao dịch sở loại này thế lực lớn bồi dưỡng nghề nghiệp sinh hoạt t ờ lêu mới có thực lực chế tác. đương nhiên, có chút nở t ờ cờ bên trong cũng có ba lô bán ra, có điều giá tiền phi thường đắt giá, ở đánh giết một ít đối địch nở tơ cờ sau, cũng có nhất định tỷ lệ sẽ có ba lô thứ này rơi xuống. có điều thấp nhất đều là cấp 10 n ở tơ cờ không phải là trước mặt tơ lợn có thể đối phó hơn nữa rơi xuống ba lô khả năng cũng chỉ có mấy cách không gian còn không bằng mua tơ lợn chế tác ba lô La Tu vỗ vỗ bên hông xuất hiện bốn cái ví tiền to nhỏ ba lô thỏa mãn gật gật đầu như vậy hắn liền không cần đang sợ ba lô không đủ dùng ân tình ta trước tiên nhớ rồi làm sao mỗi lần các ngươi đưa đồ vật đều là như thế không dễ dàng từ chối đều là ở phía sau mạnh mẽ lại kiếm về La Tu mỉm cười cười một tiếng nói ha ha ha Tu La h u y n ngươi nói đùa chúng ta là người làm ăn thích hợp đầu tư mới có thể có ngoài ngạch thu hoạch. Thừa Phong Phá Lang cười nói, này đã không phải bọn họ lần thứ nhất đầu tư La Tu. Được, như vậy ta t r ư ớ c hết đi rồi, ta còn muốn dành thời gian chế tác thành phẩm. La Tu nói xong đứng dậy, chuẩn bị đi tới cấp phó nghiệp hiệp hội sưởng. Thừa Phong Phá Lang cùng La Tu đồng thời từ nói chuyện trong phòng đi ra, một đường đưa ra đăng hỏa giao dịch sở, cũng g ử i hướng về hắn c á o biệt. Nhân viên bán hàng tiểu thư vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thừa Phong Phá l ã n g cười như vậy xa lạ, coi như là những thế lực lớn khác người phụ trách, nhiều nhất cũng là điểm phía dưới, hoàn toàn không có cách nào cùng đối xử La Tu thì thái độ so với, thậm chí gặp phải ông chủ lớn thì cũng không loại thái độ này. Lẽ nào đối phương so với ông chủ lớn còn lợi hại hơn? Nghĩ tới đây nhân viên bán hàng tiểu thư một cái giật mình, nàng thật giống gặp phải cái gì nhân vật lê ớ m Mắt nhìn Latu thân ảnh biến mất ở tối tăm trên đường phố, Thừa Phong Phá l ã n g nụ cười trên mặt thu lại lên. Đối phương dĩ nhiên cũng tiến vào đệ nhị mộng, thêm vào thế lực được bên trong tin tức, đối với đệ nhị mộng Thừa Phong Phá l ã n g là càng ngày càng chờ mong. Thừa Phong Phá Lang quét mắt một bên s ứ n g sờ trụ nhân viên bán hàng tiểu thư, đi tới v ô v ô bả vai của đối phương, nói rằng: chuyện này ngươi làm ra không sai, nhưng ngươi muốn đem ngày hôm nay nghe thấy đều c h ô n ở trong lòng, hiểu chưa? Rõ ràng ta biết nên làm như thế nào. Nhân viên bán hàng tiểu thư lập tức bãi chính tư thế, y như ve mùa đông nói. Thừa Phong Phá Lãng lập tức bấm một cái tên, chờ chuyển được sau, nói rằng, ông chủ lớn, Thương Thần Tu La đã hiện thân, có thể xác định ngay ở Tuyết Man thôn, trên diễn đàn video có thể xác định chính là Thương Thần Tu La. Đăng hỏa giao dịch sở sở dĩ xuất hiện ở Tuyết Man thôn, hay là cùng Bạch Kinh t ấ c công đoàn không tránh khỏi có quan hệ, nhưng l a tu cái kia video, mới thật sự là để đăng hỏa Trung Thiên quyết định thành lập cái này phân bộ, còn trả lại, phái ra bởi vì trên thực tế có việc bị làm lỡ Thừa Phong Phá Lãng. Thật sao? Hắn vẫn là lợi hại như vậy, giống như trước đây. Duy t h ì hữu hảo hợp tác thái độ đệ nhị mộng cùng trước đây g ê m không giống tận lực không phải đắc tội loại này nắm giữ dị năng cao thủ một đạo chất phát giọng nam từ trong máy truyền tin truyền đến đ a n g hỏa trung thiên hiển nhiên là biết l a tu thân phận thực sự n g ấ m lại cũng là người bình thường có thể không có cách nào ở thần thương thế kỷ bên trong làm được la tu trình độ như thế này trừ phi b t hắc không phải vậy chỉ có những k i a ở trong đêm có thể phát huy ra cực kỳ đặc thù tác dụng dị năng mới được la tu bại lộ là dị năng giả sự tình cũng hợp tình hợp lý rõ ràng ông chủ lớn thừa phong phá l a n g đáp lại nói đêm cao thủ thiên thiên vạn vạn nhưng trên thực tế nắm giữ như la tu thực lực như vậy người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay bọn họ cũng không dám đắc tội dị năng giả nhưng là trong vũ trụ chỉ đứng sau liên bang thế lực nếu như đắc tội rồi bọn họ như vậy ngươi là có thể bị tuyên bố vì là tử hình dù cho là chân trời góc biển cũng sẽ có dị năng giả truy giết tới quy 1 t chương 3, giấc mơ xuất phát chương ba giấc mơ xuất phát tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên đệ nhị mộng bên trong ngoại trừ game bên ngoài khoan thuyền găm mũ giáp phần lớn là cần đến tiêu thụ vong đúc mua. Inter n e tuyên t bố số lượng từ lâu tranh mua hết sạch. Dù sao lần thứ nhất tiêu thụ g a m e mũ giáp chỉ có 10 ờ i ư i ê n đúng là ba loại găm khoang không có mua hạn chế, có điều giá cả đắt kinh khủng. Tiện nghi nhất phổ thông cấp găm khoang c h m ô phỏng độ giá tiền vì là một triệu, cao cấp găm khoang c h m ô phỏng độ giá tiền vì là ngàn vạn, cao cấp nhất găm khoang c h m ô phỏng độ giá tiền là một t h c Nhìn thấy cao cấp nhất găm khoang một t ư ớ c giá cả, l a tu bộ mặt bắp thịt vừa kéo, hắn liều sống liều chết nhiều năm như vậy, quay đầu lại liền cái cao cấp nhất găm khoang cũng mua không nổi, cũng thật thiệt thòi chính phủ liên bang dám bán ra đến. nếu không là v o n g mua game mũ giáp đã sớm bán xong, latu có thể không nhất định sẽ hoa hơn triệu tín dụng điểm mua cái chiếc phổ thông cấp l ê n quan, cái kia đều là hắn nhọc nhằn khổ sở tiền mồ hôi nước mắt ta. có điều đem so sánh game mũ giáp 85% mô phỏng độ tới nói, trò chơi này khoan mua vẫn là rất trị. latu biết rõ mô phỏng độ tầm quan trọng, cách biệt 1% đều có khả năng trở thành cao thủ so chiêu thì mấu chốt thắng bại, nếu không hắn khả năng cũng định đi xếp hàng. chính thức tiếp mời nội dung đại thể trên cùng tân thủ mạo hiểm chỉ nam trên nói gần như. có điều có cơ bản giới thiệu một ít chủng tộc cùng nghề nghiệp, còn có chính là mấy cái cấp thấp nhất cấp phó bản rơi xuống, cái khác không nói tới một chữ, còn lại đều là một ít tờ lẻ đối với đệ nhị mộng suy đoán, cùng với được xưng là nội chắc tờ lẻ phát thu phí tiếp mời, thu phí tiếp mời số lượng nhiều vô cùng, khó có thể làm cho người tin phục. thêm vào chính thức như vậy bảo mật biện pháp, nhìn khả năng còn có thể bị nói dối, dù sao nội chắc cùng công chắc so với nhất định thay đổi rất nhiều, La Tu cũng quyết định không hoa những ngày h n tiền. La Tu tìm tòi một hồi có quan hệ lemon l a giả lập từ ngữ, muốn biết giới giả lập kỹ thuật bây giờ phát triển đại thể tình huống. lập thể màn hình lập tức liền xuất hiện nhiều vô cùng tìm tòi hạng gần như có mấy trăm triệu điều mở ra một hồi phục nhiều nhất tìm tòi hạng kiểm tra lên điều này làm cho La Tu đại khái hiểu mấy năm gần đây đến game online giả lập phát triển từ không muốn người biết đến hiện tại nổi tiếng chỉ dùng ngăn ngắn 3 tháng này ngược lại là để hắn kinh ngạc không thôi bóng ánh biển sao bên trong một chiếc phi thuyền đang tiến hành siêu quang tốc phi hành cùng cái khác thông thường dân hàng phi thuyền cũng không hề có sự khác biệt chỉ là phi thuyền mặt ngoài cái kia to lớn đệ nhị mộng tuyên truyền áp phích cực kỳ hấp dẫn mọi người n h ă cầu. đang phi thuyền bên trong phần lớn mọi người tiến vào tên là kiểm tra phiên bản đệ nhị mộng bên trong hi hữu tiểu loại để bọn họ không thể tự thoát ra được đã đưa bọn họ dồn dập hướng mình người quen biết khoe khoang vô hình c h u n g vì là đệ nhị mộng quảng cáo tuyên truyền làm ra công hiến sau đó thời gian một tháng bên trong la tu một nửa thời gian ở Inter n e t xem lướt qua đệ nhị mộng chính thức tuyên bố mới nhất tin tức một nửa thời gian dùng để hôn mê hiện tại đại gia đều ở đồng nhất cái hàng bắt đầu trên hoàn toàn mới game online giả lập cùng truyền thống vong du hoàn toàn khác nhau bây giờ tại chức nghiệp g a tái sự bên trong sương vương sương bán người có thể ở game online giả lập bên trong sẽ bị đào thải. phản chi những kia bình thường t ợ lỗi có lẽ sẽ trở thành trong đêm đỉnh cao cao thủ làm kim chỉ nam đi tới 2.199 năm ngày 28 tháng 1 2 thì có đệ nhị mộng t u y ể n c h u y ê n áp phích phi thuyền rốt cục đi tới địa cầu theo phi thuyền chậm rãi bay vào không gian khổng lồ chạm sau La Tu đổi xe trở về mặt đất phi thuyền loại nhỏ nhìn phi thuyền ngoài cửa sổ màu xanh thẳm tinh cầu khổng lồ La Tu bình tĩnh tâm t ì n h cũng xuất hiện một tia gợn sóng hắn rốt cục vẫn là trở về mười năm trước chỉ có 13 tuổi La Tu rời đi địa cầu vì sống tiếp bị ép quá nổi lên phiêu bạn lính đánh thuê cuộc đời bây giờ 23 tuổi hắn bề ngoài xem ra chính là một bình thường thanh niên Phạm La biết hắn người đều biết người trẻ tuổi này khủng bố, có thể sống sót trở về, thật tốt. La Tu cảm khái một tiếng, những kia cùng hắn cùng rời đi địa cầu trở thành lính đánh thuê đồng bạn, bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người trở về. Mọi người chỉ biết là một vị tên là Tu La lính đánh thuê đồ h à n h nhưng lại không biết đã từng Tu La cũng chỉ là một đoàn lính đánh thuê phổ thông thành viên. Muốn nhiều như vậy làm gì? Nếu như đoàn trưởng bọn họ biết mình trở nên như vậy đa sầu đa cảm, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi. La Tu dựa vào ghế dựa nhớ tới đã từng đồng bạn, khoe mắt không cảm thấy chảy xuống một giọt nước mắt. Đoàn trưởng ta nhớ các ngươi, nếu như năm đó ta cũng có như bây giờ mạnh như vậy. Như vậy đoàn trưởng các ngươi cũng không cần vì ta mà chết rồi. đã từng La Tu vẫn sinh sống ở một tầng tên là k i u hận cùng nở v ự c t r o n g gói hàng, căm hận những kia đem hắn đuổi ra địa cầu gia tộc bên trong người, những kia vì lợi ích của chính mình hãm hại hắn người, không tín nhiệm trừ mình ra bên ngoài bất luận người nào, vẫn muốn trở về trả thù những người kia. Mai đến tận gặp phải cái kia đem đoàn viên cho rằng người nhà đoàn trưởng, cùng với tên là gia đoàn lính đánh thuê t h ử Quang. Năm đó La Tu một lòng nghĩ trả thù, nhưng chính hắn quá nhỏ yếu, muốn ở cao nguy lính đánh thuê nhiệm vụ bên trong sống tiếp thật quá khó khăn. Nếu không là Thụ Quang đoàn lính đánh thuê thu nhận giúp đỡ, La Tu khả năng đã sớm hóa thành một đống xương khô. hoặc là trở thành cái nào đầu quái thú đồ ăn vì trả thù La Tu không ngày không đêm tiến hành huấn luyện hoàn toàn chưa hề đem Thụ Quang Đoàn Lính đánh thuê cho rằng nhà của chính mình khi đó Thụ Quang Đoàn Lính đánh thuê Đoàn trưởng nhìn La Tu như vậy nhầm mà liền mang theo hắn đi tới một chỗ một thay đổi La Tu một đời đối phương Lê Minh trước t h ự Quang a xin mời soi sáng chúng ta để chúng ta đoàn viên bình an trở về xin mời chỉ dẫn chúng ta để những tia tử trần người nhà có thể ngủ yên xin mời quan tâm chúng ta để chúng ta dũng khí cùng thực lực chứng kiến t h q u a n của thời trong lúc vô tình La Tu ngâm nga nổi lên t h q u a n Đoàn Lính đánh thuê Đoàn ca Cái tia thủ đoàn trưởng đã từng thường thường hành lên ca giao, hoa Hạ nước Cộng hòa, thành phố r hàng đứng ở, xin các lữ khách mang tốt món đồ tùy thân rời phi thuyền, để chúng ta lần sau lại cho các ngươi phục vụ. Phi thuyền theo lệ tiếng nhắc nhở đánh gãy La Tu nhớ nung, để hắn tỉnh lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến chỗ cần đến, nay tốc độ của phi thuyền có thể so với trước đây nhanh hơn nhiều. La Tu tự lẩm bẩm, hắn tỏa chính là trong khoang hạng nhất diện chỉ có hắn một người, không đúng vậy sẽ không thất thố như thế. La Tu đi xuống phi thuyền, phóng tầm mắt nhìn hàng đứng ở giữa diện dựng nên tấm bảng quảng cáo. Bây giờ đều bị một cái tên chiếm lấy, động thái tấm bảng quảng cáo trên tuyên truyền đều là có quan hệ đệ nhị mộng này khoản game giả lập nội dung mặt trên còn trả lại nhắc nhở còn có không tới 3 ngày thời gian liền muốn bắt đầu toàn diện công tác cùng nhau đi tới đều là đệ nhị mộng các loại điện tử áp phích thậm chí ngay cả hàng chạm công nhân viên đều đội tràn ngập ma huyễn s ắ c thái trang phục để xem quen rồi nạ n ổ trang phục trước mắt mọi người sáng lời có thể thấy được chính phủ liên bang đối với đệ nhị mộng tuyên truyền cường độ chi đại 2205 ngày mùng ngày một tháng một lúc không giờ chính là công tác ngày xem ra chính mình muốn dành thời gian La Tu nhìn mới nhất công bố công tác thời gian tấm bảng quảng cáo. Toàn bộ liên bang cương vực lớn vô cùng, thời gian cũng không giống nhau. Cái này ngày xem ra là dựa theo mẫu tinh trên địa cầu thời gian đến tính toán. Rời đi hàng trạng, nhìn quen thuộc trời xanh mây trắng cùng trước mắt xanh biết thảm thực vật, La Tu không khỏi thở dài một tiếng. Công nghiệp nặng rời khỏi địa cầu, dùng giá cao thống trị hoàn cảnh để địa cầu trở lại hơn 200 năm trước giá v ẻ trở thành liên bang kể đến hàng đầu du lịch tinh cầu. Điều này cũng dẫn đến giá phòng nơi này liên tục tăng lên. Chính hắn chút tiền này cũng chỉ có thể ở thành thị cấp một bên trong mua đống xa hoa biệt thự, cũng còn tốt tự chọn một ba tuyến thành thị nhỏ định cư. Không phải vậy chống c h n hàng ngày tiêu dùng có chính mình chịu. La Tu thầm nghĩ nói. t i ệ n tay lên một chiếc c h ô i nổi xe taxi đi tới phòng ố c người đại lý công ty nhà hắn đã sớm ở internet xem trọng sẽ chờ nghiệm phòng tiền trả nhà là một đống vùng ngoại thành tiểu biệt t ự có độc lập phòng huấn luyện nhà chủ nhân cũng là một vị võ thuật kẻ đam mê bởi vì cần dùng gấp tiền liền giá rẻ bán ra bởi vì vị trí địa lý cũng không phải rất tốt không có bao nhiêu người muốn mua thêm vào độc lập phòng huấn luyện chiếm đoạt không gian khổng lồ dỡ bỏ trang trí lại muốn tìm một số tiền lớn lần này mua người thì càng thiếu có điều La Tu vừa ý chính là biệt thự độc lập phòng huấn luyện biệt thự tin tức cùng internet viết cơ bản tương đồng La Tu thoải mái một lần trả hết mua biệt thự hết thể tín dụng điểm không chút nào đi quan tâm cô bán hàng cái kia ám muội ánh mắt dù sao có thể hoa ba triệu mua nhà liền con mắt đều không có nháy một cái chủ nói thế nào cũng là cái cường hảo nếu có thể bằng trên trẻ tuổi như vậy nhiều kim lại đẹp trai người thật là tốt bao nhiêu có điều cô bán hàng nhất định phải thất vọng rồi La Tu phó xong tiền chờ biệt thự chuyển đến hắn danh nghĩa sau liền đánh đuổi đẹp đẽ cô bán hàng La Tu gọi điện thoại để công ty đem chuyên môn lắp đặt nhân viên tới cửa lắp đặt tốt dự định đền vang lại internet đặt hàng một chút gia dụng người máy đến duy trì biệt thự thanh k ế t sau một người đi tới thành thị nhỏ lão thành khu nơi này còn giữ 21 t h ế kỷ thì nhà cao tầng có điều nhìn qua phi thường r á c nát. theo hắn không ngừng thâm nhập, ven đường dòng người cũng càng ngày c à n g ít, dần dần chỉ còn giữ lại La Tu một người cất bước ở âm u trong ngõ hẻm. Tiểu tử, nơi này không phải là ngươi loại này nhà ấm bên trong đóa hoa có thể tới địa phương. Một con rắn độc hình xăm đại hán vạm vỡ từ ngõ hẻm khúc quanh đi tới, trong miệng còn trả lại ngập một điếu xì gà, bên hông thình khiến người ta một xem liền biết bên trong cất giấu cái gì. La Tu nhìn xuất hiện ở trước mắt đại hán và vỡ, không khỏi sáng mắt lên, xem ra hắn cũng không có tới sai chỗ, liền bay về đại hán vạm vỡ nói rằng, hắc ám trung tâm, l i n h đánh thuê Tu La. Cái gì? Ngươi chính là Tu La? Đại hán vạm vỡ khó có thể tin đạo. thân thể lại bắt đầu run rẩy lên, sau một chốc lại thật giống nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời liền không dễ nhìn. Tu La, ta vẫn là Diêm Vương đây, ta xem ngươi là giả mạo đi, ai cũng biết Tu La chán ghét c ầ u xưa nay chưa từng tới bao giờ một lần, dù cho là Thái Dương hệ đều chưa từng có từng tiến vào, ngươi giả mạo cũng không giả mạo có chút trình độ, là muốn vào chữa bệnh quang đi. Đại Hán Vạm Vỡ nói xong, liền hướng về La Tu đi tới, dơ lên khổng lồ cực kỳ nắm đấm liền muốn nện xuống đến, nếu như người bình thường bị hắn đập chúng không chết cũng đến trọng thương. Nổi giận bên trong Đại Hán Vạm Vỡ hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình dự định, điều này làm cho La Tu phi thường bất đắc dĩ. thầm nghĩ chính mình hiếm thấy nói thật ra làm sao cũng không tin đây. mắt thấy nắm đấm cách La Tu n g ự c còn có mấy cm khoảng cách, đại hán vạm vỡ phảng phất cũng nghe được xương vỡ vụn âm thanh, nhưng chính là này mấy cm khoảng cách, quả đấm của hắn chính là lạc không xuống đi. đại hán vạm vỡ m ồ hôi lạnh trên trán l a ra, thân thể hoàn toàn không bị hắn khống chế, lại như bị xe lu đẻ lên như thế. xem ra ngươi là không tin, không có cách nào chỉ có thể làm cho thân thể của ngươi tin tưởng. La Tu thu lên sát khí của chính mình, đi tới có quắp ngã trên mặt đất đại hán vạm vỡ bên người, nói rằng nếu như ta là người bình thường, hiện tại khả năng đã trọng thương. xem ra ngươi q u ê n lính đánh thuê cơ bản thủ tụ. ngoại trừ không cách nào tránh khỏi liền không thể liên lụy đến mình dân a 3 tiêu t h ả m tiết h như tan nát cõi lòng vang vọng ở trong nó hẻm quy 1 c h ư ơ n g 4, game mở phụ c h ư ơ n g 4, game mở phụ tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên trời tối người yên đầy sao treo đầy bầu trời một vầng minh nguyệt như mâm ngọc tự treo cao trên trời phóng xạ ra v n ánh ánh trăng chiếu r ì u đại địa la tu vừa mua đến biệt thự trong truyền đến từng trận dị hưởng bị buổi tối phong thanh che giấu cũng không có gây nên h ụ cận những người khác chú ý biệt thự trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, phản h ấ t lúc nào cũng có thể sẽ tắt, làm Latu nâng n g ư ờ ả i thân thể từ nhà để xe dưới hầm bên trong đi ra sau, ánh đèn đông nhiên liền khôi phục bình thường. kinh hai ngày nữa nhiều nỗ lực, Latu cuối cùng đem biệt thự cải tạo hoàn thành, từ lính đánh thuê hiệp hội bên trong mua đến phòng hộ thiết bị cũng đã toàn bộ lắp đặt xong xuôi, hắn rốt cục có thể thanh thản ổn định chơi game, coi như là ở liên bang mẫu tinh địa cầu bên trong thành thị, cần phải an toàn bảo đảm là tối thiểu, cái này cũng là Latu có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. La Tu đã từng ngay ở trong thành thị chấp hành quá nhiệm vụ, ám sát quá chính phủ liên bang truy nã trọng phạm. Ngay ở hắn biệt thự của chính mình bên trong giết chết hắn. La Tu tên nhưng là ở h á t thế lực ngầm danh sách đen trên, hắn cũng không muốn chơi g a m e thì bị người thừa lúc vắng mà vào. Biệt thự trong phòng ngủ bày ra một đài màu sáng bạc l ê n v a n g dáng vẻ cùng trên phi thuyền hôn mê k h o a n g gần như, hiện ra hình bầu dục, cũng không có hoa gì thiếu trang sức, có vẻ hơi bình thường. Đi vào trong chứa đựng tốt đầy đủ dịch dinh dưỡng, La Tu liền nằm tiến vào, về v à i thân thể ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong. Tế bào bắt đầu tham lam hấp thu trong đó tinh hoa, điều này làm cho Latu kinh hỉ vật vẩn, không nghĩ tới trò chơi này khoang vẫn còn có dưỡng sinh khoang công năng. Đông Ba, theo vượt thế kỷ tiếng t r u n g vang lên, mọi người rốt cục nên đón 23 thế kỷ, một hoàn toàn mới thế kỷ, này đó toàn cầu game các người chơi bắt đầu c g hân, chúc mừng đệ nhị mộng chính thức mở phục, rốt cục bắt đầu rồi, cũng không biết chính thức đêm như thế nào, không muốn như kiểm tra phiên bản như vậy vừa hố, chỉ có thể một người ở quán trọ bên trong uống uống tiểu tiểu đi dạo diễn đàn, chính là không cho người đi ra cửa lớn, thực sự là đ i ế u chân khẩu vị. Latu hít sâu một hơi, mở ra thần kinh nguyên thiết bị đ i ệ tử. bắt đầu tự động liên tiếp nhân loại não vực, ken, tư duy liên tiếp bình thường, hoang niên tiến bảo, đệ nhị mộng, nhân loại đệ nhị mộng thế giới. trải qua một thánh hào quang, Latu lần thứ hai trở lại bức tư liệu mở màn động họa bên trong. lần này bức tư liệu có chỗ bất động, che ngập bầu trời v o n g linh c ù n g ác ma cuối cùng công hãm các tộc liên quân bảo vệ cứ điểm, tất cả mọi người đều chết đi. bao quát gỡ lỡ vai trò nhân vật, coi như Latu liều mạng chống lại, cuối cùng vẫn là ngã vào đám ác ma dưới chân. nam ngựa ở dòng máu bên trong Latu nhìn vô biên vô hạn huyết sắc bầu trời, trong lòng không đau khổ không vui. Thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Làm đám ác ma bước qua thi thể của hắn bắt đầu đi tới thì La Tu vai trò nhân vật rốt cục chết đi. Đây chính là đệ nhị mộng bên trong lịch sử chiến dịch à? Tử vong hóa ra là dáng dấp như vậy. La Tu thân sinh trải nghiệm quá một lần tử vong, n à y chân thực cảm giác hắn vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm. Dù sao trên thực tế có thể không có cách nào tử vong một lần sau còn. Trả lại, có cảm giác nghĩ. Anh hùng bất hủ, v i ễ n của anh linh môn, ác ma phong ấn sắp loại bỏ, thế giới lại sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Các tộc cần anh linh môn trợ giúp, mời về ứng chúng ta, để chúng ta đồng thời một lần nữa phong ấn ác ma đường núi. bảo vệ tốt chúng ta mỹ hảo quê hương la tu bên thai truyền đến từng trận nói nhỏ sau đó hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo vang lên căn cứ tọa lỡ chống lại ác ma tiến công thời gian khen thưởng tọa lỡ nhận biết năm ngài đáp lại triệu hắn đi tới anh linh điện bên trong xin mời lựa chọn ra ngươi yêu thích chủ tộc nghề nghiệp một lần nữa trở lại thần ân đại lục mạo hiểm bên trong đi ồ còn có nhận biết khen thưởng xem ra chính mình lãng phí 5 phút thời gian kéo dài đám ác ma bước tiến cũng không phải bạch cố gắng la tu có chút cao hứng nói lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều hay dùng s u ấ t toàn lực tiến hành rồi tránh n có điều cuối cùng vẫn là không có lẽ tránh ác ma các lãnh chúa vực sâu ma hỏa La Tu cũng không biết, người bình thường vừa nhìn thấy Ác Ma liền treo, coi như là thân thủ bất phàm lêm cao thủ cũng không có kiên trì vượt qua một phút, chỉ có những kia cao thủ hàng đầu mới có thể ở thuộc tính trên lệ nghiêm trọng như vậy tình huống kiên trì đến 2 phút. Nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chính là nhận biết h a La Tu này nhận biết năm nếu như bị bọn họ biết, không phải kinh ngạc tầm đều rơi xuống không thể. Nhận biết thuộc tính đối với hết thảy n g h ề nghiệp đều vô cùng hữu dụng, có thể để người ta đối với bên người hoàn cảnh càng thêm rõ ràng, đặc biệt ở d ạ chậm một chút nhận biết có thể tăng cường một mã phạm vi tầm nhìn, đối với muốn ở buổi tối bên trong trùng cấp cao thủ đỡ l tới nói, cao nhận biết nhưng là không thể thiếu. Phải biết ở đệ nhị n g n g bên trong, buổi tối sẽ làm giã ngoại quái vật thuộc tính tăng mạnh, còn có thể để chúng nó kết bè kết lũ lên, có lúc thậm chí sẽ xuất hiện một ít đẳng cấp cực kỳ cao du đang quái vật. Hơn nữa đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, để những quái vật này trở thành các người chơi ác n g ộ n g chỉ có đối với thực lực mình vô cùng tự tin cao thủ đội layer mới dám ở buổi tối ra ngoài đánh giết giã ngoại quái vật. Không phải không thừa nhận, đối với cái này khen thưởng Latu vẫn là rất yêu thích, bất quá đối với lựa chọn như thế nào chủng tộc nghề nghiệp, hắn vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Dù sao Latu đã từng chơi đồ game cũng không phải rất nhiều, bình thường cũng không có thời gian chơi. cũng còn tốt hệ thống có thể đối v ợ cờ l thân thể tiến hành toàn diện quét hình kiểm tra r a thích hợp nhất cờ l ơ nghề nghiệp chọn xong nghề nghiệp sau tương ứng chủng tộc liền đơn giản hơn nhiều đối với một cái nào đó nghề nghiệp cũng có bổ trợ hiệu quả chủng tộc thiên phú cũng là như vậy mấy cái La Tu cảm thấy hắn ngược lại không biết lựa chọn như thế nào nghề nghiệp liền thẳng thắn để hệ thống đến q u é t ra liền lựa chọn toàn diện quét hình ở một chuỗi điện tử âm qua đi hệ thống liền cho thấy rồi kết quả sức mạnh 9 n h a n h nhẹn 10 trí lực 8 thể chất 10 tinh thần 8 như nhận biết trí tuệ May mắn các loại đều thuộc về ẩn dấu thuộc tính, chỉ có thể dựa vào trang bị sở k ỳ hoặc là hệ thống khen thưởng thu được. Lần này quét hình kết quả là tu thích hợp vật lý hệ nghề nghiệp, trong đó lấy đạo tặc cùng thợ săn cho điểm cao nhất. La tu đối với này hai loại nghề nghiệp cũng ở chính thức thả ra trong tài liệu giải quá, nhìn mình đủ số nhanh nhẹn cùng thể chất, vẫn tính tương đối hài lòng. Mười năm này La tu vào sinh ra tử, thân thể nhưng là tiền vốn làm cách mạng, huấn luyện hắn có thể chưa từng có thiếu quá. Nếu không là hắn trưởng kỳ đảm nhiệm b i n trình đánh lén loại cơ giáp này nhân vật, có thể có thể sức mạnh cũng sẽ hiện ra m a n trị. trong tình huống bình thường chỉ có trải qua huấn luyện đặc thù quá bộ đội đặc t r ủ n g mới có thể đạt đến chỉ một mãn trị, La Tu thân thể này thuộc tính quả thực người tiên, người bình thường thậm chí ngay cả một nửa của hắn cũng chưa tới. Nhưng chơi game bình thường bình chính là trang bị kỹ thuật, cơ sở thuộc tính s u ý t chút nữa cũng không có gì, hậu kỳ rất nhanh liền có thể bị trang bị bù đắp, cũng chính là game sơ kỳ ưu thế lớn một chút. Xin mời v l l ã lựa chọn chủng tộc nghề nghiệp, cùng với nghề nghiệp chi nhánh. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên, La Tu cũng đã quyết định hắn muốn chọn nghề nghiệp, vẫn là lựa chọn cùng lão buồn hành gần gũi thợ săn nghề nghiệp đi. Đối với vũ khí tầm xa chính mình vẫn có chút tâm đắc. La Tu lập tức mở ra thợ săn nghề nghiệp đồ tiêu, nhất thời xuất hiện ba cái chi nhánh, một vị mang theo hai con to lớn ra thú, trong tay nắm cung ngắn thú vương thợ săn, băng xương hỏa diễm v ầ n q u a n h đứng gai nhọn cạm bẫy bên cạnh cạm bẫy thợ săn, cuối cùng là con lấy to lớn xuống kíp, trong tay nhấc theo một tấm bộ thú vong du kích thợ săn. Tuy rằng đạo tặc nghề nghiệp hết sức lợi hại, tiềm h à n h nhanh chạy giết người trong vô hình, nhưng cũng không thích hợp La Tu, chơi hơn 10 năm súng ống cùng tia la r cung nỏ nội tâm hắn bên trong đã quyết định tốt rồi. đ l ự a chọn nghề nghiệp chi nhánh, du kích thợ săn, xin mời lựa chọn chủ tộc. đ l ự a chọn chủ tộc, nhân tộc, mời làm nhân vật m ệ danh. liên gọi tu la đi danh tự này chính mình cũng dùng đã lâu la tu thực sự là không nghĩ ra cái gì tốt tên liền lấy chính mình tên gọi nhưng hắn lãng phí thời gian dù sao nhiều như tu la loại này đại chúng đều sẽ lấy tên nhất định bị người tuyển đi rồi k e n nhân vật trùng tên xin ngài g ợ l ỡ một lần nữa lựa chọn được rồi xem ra chính mình không làm lính đánh thuê liền tu la đều lấy không được la tu suy nghĩ một chút nói rằng tu la đạo hệ thống trùng tên sao không có trùng tên liền danh tự này k e n mệnh danh thành công có hay không điều chỉnh khuôn mặt dung mạo điều chỉnh m i la tu muốn thanh thản ổn định chơi game không muốn bị những người khác nhận ra liền điều chỉnh 10% bộ dung mạo, dáng vẻ cũng đại chúng lên, hoàn toàn không có bản thân lộ hết ra sự sắp bén, điều này làm cho hắn khá là thỏa mãn. Xin mời lựa chọn quốc gia nhân tộc, thành thị, chấn nhỏ cùng với xuất thân thôn xóm. Đối với quốc gia, La Tu còn trả lại là hiểu rõ quá, liền lựa chọn quang minh giáo quốc, đem so sánh nhân tộc vương quốc cùng đế quốc, giáo quốc tương đối thích hợp thần chức tự layer, t ỉ như mục sư cùng thánh kỵ sĩ, nhưng La Tu lựa chọn quang minh giáo quốc chỉ là vì quang minh thần một vị thủ hạ tự quang nữ thần mà thôi, còn lại cái gì hắn cũng không biết tuyển cái gì tốt, liền trực tiếp để hệ thống tùy cơ lựa chọn. đệ nhị m n g bên trong các đại cương vực vô cùng bao la, được x ư n g vô biên vô hạn, có thể để cho toàn liên bang nhân loại đồng thời tiến vào đều không thể trong khoảng thời gian ngắn thăm dò xong xuôi. Bên trong quốc gia cực kỳ đa dạng, điều này cũng làm cho không ít tự do t ờ lỡ vô cùng ảo não, vì lẽ đó hệ thống thì có tùy cơ hình thức, tự động phân phối đến t ờ lỡ nhân số ít ở địa phương, tránh khỏi có chút quốc gia t ờ lỡ quá nhiều hiện tượng, lựa chọn tùy cơ t ờ lỡ còn có ngoài này biếu. tặng một khen thưởng gói quà, điều này làm cho rất nhiều tơ lỡ đều lựa chọn tùy cơ hình thức. có điều chỉ có tùy cơ quốc gia cùng tùy cơ thành thị trở lên mới có khen thưởng gói quà, bởi vì tùy cơ hình thức không giống nhau. trong đó có thể mở ra kèm cũng bất tận tương đồng. La Tu tự chủ lựa chọn quốc gia, khen thưởng gói quà đẳng cấp muốn thấp một ít, nhưng nếu như số may cũng là sẽ mở ra thứ tốt, có điều này đối với hắn mà nói có chút ít còn hơn không. Hắn không phải là hướng về phía khen thưởng mới tùy cơ. t l e hết thảy lựa chọn xong xuôi, tùy cơ truyền tống bắt đầu, chúc t ợ l e game vui vẻ. Sau đó La Tu cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, từ anh linh điện bên trong truyền tống đi ra, chờ hắn đứng vững mũi chân sau, đột nhiên cảm giác được một luồng t ấ u xương lạnh giá, trước mắt cũng bị một mảnh trắng xóa tuyết động bao phủ. k e n gợi ý của hệ thống. Phát hiện quang minh giáo quốc tối bắc bộ thôn xóm tuyết man thôn, tuyết man thôn, cùng dã man tộc phong cách thôn xóm, có một loạt to lớn do tuyết tùng làm bằng gỗ làm t ư ờ n g đây. Bên trong đâu đâu cũng có gia thú l ề u vải. Nơi này nở t ở cờ cũng khác với tất cả mọi người, phần lớn đều là thần cao vượt qua 2 mét man tộc, phần nhỏ mới là quang minh giáo quốc bên trong những chủng tộc khác. Nếu không là trong thôn xóm mương bị tuyết động bao trùm giáo đường, đánh chết la tu cũng không tin nơi này là quang minh giáo quốc lãnh thổ phạm vi. Trước giáo đường mới có một diện tích có tới ngàn mét vuông quảng trường, nơi này chính là la tu đi tới thần ân chủ đại lục chạm thứ nhất. coi như là như vậy xa xôi thôn xóm bây giờ cũng bị gờ lẹo chiếm cứ khắp nơi đều có thể nhìn thấy các người chơi bóng người thét to thanh đ i n h thái nhức óc p h ả n phất đi tới cái gì trong thành thị lớn khu n á o nhiệt Latu đánh giá một hồi trong quảng trường tờ l a y phát hiện rất nhiều người chính đang khắp nơi loanh quanh thỉnh thoảng cùng bên người nở t ờ cờ đối thoại tìm kiếm có quan hệ nhiệm vụ các loại manh mối nhưng tuyệt đại đa số gờ lẹo đều tranh nhau chen lấn hướng về ngoài thôn chạy đi đánh giết ra ã ngoại quái vật thu được thăng cấp cần thiết é t bây giờ ngoài thôn lẹ và không biết kê có thể gặp ứ n g tới tập trung liền bị mười mấy thanh vũ khí bắn chúng Tiên r a một chỗ máu gà cùng kê mao sau liền không động đậy, rõ ràng là treo. Sau đó một đám người vây quanh tuyết kê thi thể tranh đoạt lên, cuối cùng một đạo tặc tở l ơ kỹ cao một bậc, từ tuyết kê thi thể bên trong lấy ra một cái trứng gà, ở phụ cận t ờ l ơ mắng to trong tiếng chạy ra. Hiện nhiên vậy thì là tuyết kê rơi xuống h i tèm. Như vậy giết quái phương thức để viễn trình tở l ơ khá là chịu thiệt, công kích vẫn không có trong số mệnh quái vật, quái vật liền đi đời nhà ma, cũng khó trách La Tu nhìn thấy một t ặ săn t ờ l ơ cầm cung ở đánh kích quái vật, thậm chí còn có một nữ pháp sư t l cuốn lên tay áo. Giờ chất gỗ pháp trưởng chính đang dùng sức đâm một đầu tuyết kê, liền này cướp quái tốc độ muốn lên tới một l ẹ vẹo cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu. La t u nhìn như vậy bạo lực cảnh tượng, quyết định vô cùng sáng suốt không đi cướp quái, nhìn ngoài thôn không ngừng tăng cường tợ l ệ e số lượng, xoay người hướng về thôn xóm nơi sâu xa đi đến, trong lòng không ngừng chấn động, này tợ l ệ e số lượng cũng quá nhiều đi. đệ nhị mộng bây giờ gần như đã đánh đổ cái khác hết thể game, toàn bộ game t ờ l ệ e sắp hội tụ một đường, liền game chính thức đều sai lầm phòng trừ các người chơi quyết tâm, tình nguyện ăn đất cũng muốn mua game khoang ngay lập tức tiến vào game, như vậy suốt đêm thức đêm cái kia thì càng thêm trò trẻ con. Toàn liên bang game t r l ỡ đều đang điên cuồng tràn vào đệ nhị mộng, dẫn đến bây giờ mở ra tân thủ thôn đều xuất hiện người đông như mắc c ử i hiện tượng. Hiện tại game chính thức chính đang để ngân hà đầu não mở ra đ ồ dự bị thôn xóm, phân tán ra không ngừng tràn vào dòng người. Quy 1 t chương 5, tùy cơ gói quà. Chương 5, tùy cơ gói quà. Tiểu thuyết, hòa nhận chi thương tác giả Nhất Kị Đường thập tiên. ở La Tu đi tới địa cầu 3 ngày bên trong, đệ nhị mộng tuyên truyền có thể nói là che ngập bầu trời. Các loại truyền thông báo chí đầu bảng đầu đ ể đều là có quan hệ đệ nhị mộng này khoản game giả lập. Thậm chí rất nhiều ra đi ô hoàng kim đương cũng làm cho cho đệ nhị mộng dùng để tuyên truyền, thêm vào thủ k h o ả n g a m o n l n e giả lập cái này manh lưới sẽ xuất hiện như vậy nóng này cảnh tượng cũng là chẳng trách. Latu quyết định trước tiên tìm cá nhân thiếu điểm địa phương thích ứng một hồi l ê m n cùng trên thực tế biến hóa, đệ nhị mộng chân thực cảm vượt quá sự tưởng tượng của hắn, ở đây hoàn toàn có thể làm được cùng trên thực tế giống như lúc động tác, thậm chí có thể làm ra các loại cực hạn động tác, còn trả lại không cần lo lắng bắp thịt kéo thương. Latu bước chậm ở tuyết man thôn bên trong, n à y không phải là hắn lần thứ nhất tiếp xúc thế giới giả lập, nhưng loại này chân thực cảm giác vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội. đi tới thôn xóm cấp phó nghiệp khu, nơi này tơ l ệ ở so ra phải thiếu rất nhiều. dù sao 10 tiền đồng cấp phó nghiệp học tập giá cả, không phải là hiện nay tơ l ệ ở trả nổi. tới nơi này tơ l ệ ở đại đa số muốn nhận nhiệm vụ gì, số ít cũng như l a tu như thế chỉ là tách ra dòng người đỉnh cao. la tu cũng không có hướng về các loại đẳng cấp cao cấp phó nghiệp nở tơ cờ hỏi tham nhiệm vụ. ở đệ nhị mộng bên trong nở tơ cờ tuyên bố nhiệm vụ cũng phải cần có phát động điều kiện, có chút nhiệm vụ cần đẳng cấp, có chút nhiệm vụ cần danh vọng, thậm chí còn có chút nhiệm vụ cần t l trong túi đeo lương tiền tài số lượng. hiện tại t l nghèo rất mù ơ i thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu, khó có thể nhấc lên nở ờ cờ m ô n t r n g thú. thích hợp hoạt động một phen sau, la tu đại thể quen thuộc trong game thân thể, sau đó điều ra các loại hệ thống bảng, nhìn có hay không cùng tân thủ dạy học chỉ nam bên trong nói như thế. thuộc tính cùng anh linh điện bên trong sáng tạo nhân vật thì gần như ngoại trừ nhân tộc chủng tộc thiên phú ngoại, sở kỳ hiệu đúng là nắm giữ hai cái sở kỳ hiệu bị động cùng một tạ sở kỳ hiệu, trang bị cũng là sau lưng tân thủ súng t i ế p cùng với trên người một bộ thuộc tính vô cùng thê thảm q u ầ não, cũng là chỉ là dùng để che giấu dùng, không đến n ỗ i để các người chơi t r ầ n c h u ô n mà chạy. họ tên, Thu la đạo, chủng tộc, nhân tộc, nghề nghiệp. d ù kích thợ săn, đẳng cấp, lẹ veo không, tên gọi không, h p e. 100, 100, pháp lực trị 80, 80, lực công kích 1.012, sức phòng ngự 32, tốc độ công kích n a m tốc độ di động 3, nhận biết năm m bị lực n a m trí tuệ 5, 1, m a y mắn n a m thuộc tính sức mạnh 9, n h a n h nhẹn 10, trí lực thể chất 10, tinh thần t chủng tộc thiên phú, ngoại giao khiến cho ngươi danh vọng thu được tốc độ ngoại ngạch tăng lên 10%, nhân tộc tinh hồn. tăng cao tinh thần thuộc tính 3%, tự lợi, di trừ hết thể di động hạn chế hiệu quả cùng với dẫn đến ngươi không cách nào khống chế hiệu quả, hiệu quả này cùng với những cái khác đồng loại hiệu quả cùng chung làm lệnh thời gian, thuấn phát sở kỳ hiệu, làm lệnh thời gian 2 phút, nghệ nghiệp sở kỳ hiệu, cường hóa nhận biết, một cấp sở kỳ hiệu, tăng cường năm mã nhận biết phạm vi, cũng vĩnh cựu tăng cao ngươi trinh chắc tiềm h à n h năng lực, sở kỳ hiệu bị động, có thể thăng cấp, vũ khí tầm xa tinh thông, một cấp sở kỳ h ữ u trang bị vũ khí tầm xa thì hết thể thương tổn tăng cao 5%, sở kỳ h ữ u bị động, có thể thăng cấp, r á n hổ mang s á c kích, một cấp sở kỳ h ữ u cần Vũ khí tầm xa, tiêu hao pháp lực trị 5 điểm. Một lần nhanh chóng xạ kích, tạo thành 130% vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn, tầm bắn b 0 n m mã, thuấn phát sở kỳ hiệu, làm lệnh thời gian 10 giây. Có thể thăng cấp. Trang bị: Tân thủ súng kiếp, phổ thông cấp, lẹ và không s ố n g ống, lực công kích 13, tốc độ công kích 2. 40, b ề n độ 15, 15. i Kiến tập thợ săn trang phục giáp, phổ thông cấp, lẹ và không giáp già, sức phòng nữ 2, bền độ 10, 10. Trong túi đeo lưng ngoại trừ lập tức gói ả n g ngoại, còn có một tổ 20 c á i m ỗ i g i â y khôi phục 10 điểm hp bao, cùng với một tổ. 20 túi, mỗi giây khôi phục 10 điểm pháp lực trị thanh thủy, kéo dài thời gian đều chỉ có ngắn ngắn 5 giây, vẫn là chói c h ặ t k è m không cách nào tiến hành giao dịch. Ngoài ra thậm chí ngay cả một tiền đồng cũng không có cho. Này cũng thật là bùn x n vô đối. đệ nhị mộng bên trong bố trí đẳng cấp có cấp 9, mỗi l ẹ vẹo 30 là m ở t g i mãn cấp tổng cộng cần 270 cấp cao. căn cứ nội chắc tờ lỡ lời giải thích, muốn đạt đến mãn cấp không có 20, 30 năm là căn bản đừng mơ tới nữa. nội chắc thì người chơi cao cấp chống chân l ệ vẹo một l ẹ vẹo 30 hay dùng gần như thời gian 3 tháng để hoàn thành, này vẫn là nội chắc thì gấp 3 a t d u y n cớ. Mãi đến tận trong vòng 3 tháng chắc thời gian kết thúc đều không có lợi l ẹ có thể xông lên l ẹ vào hai. Rất nhiều người chơi cao cấp đều kẹt ở l ẹ vào 29, c á i tiêu phá giai kinh nghiệm đều hoàn toàn để bọn họ từ bỏ thăng cấp động lực. Ngược lại mãi đến tận quan phục thì cũng thăng không được cấp, còn không bằng luyện tập hạ thân tay quen thuộc dưới phó bản. Vì là chính thức mở phục chuẩn bị sẵn sàng. La Tu cũng không vội thăng cấp, không có 10 ngày thời gian nửa tháng, Đại Gia cũng đừng nghĩ đến cấp 10, Sau đó mở ra đi tới trấn nhỏ truyền thống trợ. Sau đó La Tu một người ở trong thôn xóm nhàn bắt đầu đi dạo, nửa ngày thời gian liền thăm dò rõ, rõ ràng trong thôn xóm phần lớn nở tờ cờ công dụng. Đừng xem tuyết man thôn cũng không lớn. Nhưng bên trong nở tơ cờ số lượng cũng không ít, các chức nghiệp đạo sư cùng phụ trách giáo sư các loại cấp phó nghiệp nở t ờ cờ một không ít. đ ẳ n g cấp cũng từ l ẹ v ẹ o 10 đến l ẹ và 29 không giống nhau. Trong đó đ ẳ n g cấp cao nhất chính là vệ binh đội trưởng. La tu từ cái khác nở t ợ cờ nói chuyện bên trong biết rồi vệ binh đội trưởng chỉ nửa bước đã bước vào cấp 2, là trong thôn s o n g có hy vọng nhất lên cấp người. Đề nhị mộng bên trong nở t ờ cờ không phải là nhất thành bất biến. Theo thời gian trôi qua cấp bậc của bọn họ cũng sẽ phát sinh biến hóa, bọn họ cũng có sinh lão bệnh tử, cũng có sướng vui đau buồn. Nếu như chỉ coi bọn họ là thành một chuỗi số liệu đến xem, vậy nhưng là c ó n ế m mùi đau khổ. n à y không, Latu trước mắt vị nhân huynh này ngay ở trong lò rèn chơi xấu, nhất định phải hàng rèn lao bản miễn phí chuyển thụ cho hắn giá trị 10 tiền đồng rèn đúc thuật. Nếu như không chuyển thụ, hắn liền chặn ở hàng rèn cửa không để cho người khác tiến vào. Loại này n u y h i ể p hàng rèn lao bản làm sao có khả năng sẽ đáp ứng? Chưa kịp người chơi khác đẩy ra vô lại t ở lỡ ệ tiến vào hàng rèn, hắn liền bị hàng rèn lao cứng đờ tiếp một chùy sắt đánh bay. Lệ vào 25 n ă t nở cờ thực lực không phải là n ắ p vô lại t ở lỡ trực tiếp đã biến thành thi thể, liền như thế bị t u ô n sát. Loại này bị nở cờ cờ đánh dẹp cờ l a này nửa ngày đến Latu gặp hơn nhiều. có chút thậm chí bị cả đời cấm chỉ tiến vào n ở cửa cửa hàng. đây đối với chỉ có thể ở trong lò rèn sửa chữa trang bị đ ợ lỡ tới nói nhưng là một cơn n g n g nộ. trang bị nếu như chế sửa chữa nhưng là sẽ phát sinh hư hao, cuối cùng sẽ giảm thiểu nguyên bản trang bị thuộc tính. tổn hại nghiêm trọng thì thậm chí có thể sẽ biến thành không đáng giá một đồng rất nát, cũng không cách nào giả bộ bị ở trên người. đến thời điểm t ợ lỡ chỉ có thể ăn mặc vĩnh không m à i m ò n nội ý, ý đ đứng t u y t man thôn bên trong trong gió rét. k i thực bị xếp vào danh sách đen, t ờ Lệ Âu muốn sửa chữa trang bị cũng không phải là không có biện pháp, có thể gọi người tin cẩn giúp ngươi đi sửa chữa trang bị, cũng chính là phiền phức một điểm. Hệ thống cũng sẽ không đem t ờ Lệ Âu b ấ t c qua ác, dù sao Tơ Lệ Âu mới là game nhân vật chính. Trong thế giới game thời gian có thể so với thế giới hiện thực bên trong trường rất nhiều, gần như có gấp 3 dáng vẻ, cái này cũng là đệ nhị mộng sẽ như vậy nóng nảy một trọng yếu nguyên nhân. Thử hỏi một ngày có thể cho rằng ba ngày dùng ai không động lòng? Điều này cũng làm cho Latu có đầy đủ thời gian đến rồi giải quyết m a thôn, làm một tên đã từng vương bại lính đánh thuê, thu thập tình báo nhưng là hắn cường h ạ liên tục nhiều lần bị các loại cờ lẻo -E quay dối các loại nở cờ đối với mỗi cái cờ l ẻ -E thái độ cũng bất tận tương đồng dần dần Latu ở trong đầu đại thể phân tích ra cần nhận nhiệm vụ trước trí điều kiện một trong số đó cần đạt đến v ở cờ muốn thực lực thứ hai cần có đầy đủ danh vọng thứ ba nhân vật tự thân mị lực cũng là thành công một then chốt nhân tố Latu ở thầm nghĩ nói phía trước một một l ệ và chiến sĩ cờ l e r liền thuận lợi nhận hàng rèn bên trong đánh giết sơn dương săn bắt sừng dê nhiệm vụ điều này cũng chứng thực hắn suy đoán Ngươi có nghe nói không? Có tờ lễ từ tùy cơ gói quà bên trong mở ra một cái 10 điểm nhân tộc danh vọng ải thèm. Hiện ở cái kia người đã thuận lợi từ trưởng thôn nơi đó nhận nhiệm vụ, hiện tại đều đi làm nhiệm vụ. Đương nhiên nghe nói, ta còn biết có tờ lễ mở ra 10 cái tiền đồng, điều này làm cho hắn tốc độ lên cấp nhanh hơn rất nhiều, bây giờ cũng đã cấp 2. Cái gì cũng đã cấp 2. Ta vừa mới mới vừa l ẹ và không 20% kinh nghiệm, đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Vì sao ta tùy cơ lễ bên trong bọc chẳng có cái gì cả mở ra đến? Ha ha ha! Nguyên lai vận may của ngươi so với ta còn, trả lại, xấu, ta ít nhất còn, trả lại. mở ra một bánh mì, Latu phía sau hai vị trò chuyện đ ợ lời nói, để hắn sững sờ, hắn không phải cũng có tùy cơ gói quà Trước tiên thử một lần vận may của chính mình làm sao? Nếu có thể mở ra cái gì đối với luyện cấp món đồ hữu dụng, chính mình cũng có thể hành động lên. Hy vọng sẽ không là cái gì đều không có chứ? Tuy rằng không hy vọng xa vời có thể lên tiếng vọng ả i kẹm, nhưng tốt xấu cho ta ra mấy cái tiền đồng, có đầy đủ tiền mua súng k i ế p đạn được. Latu hít sâu một hơi, mở ra ba lô, lấy ra bên trong tùy cơ gói quà lựa chọn mở ra, tùy cơ gói quà chậm rãi mở ra, cũng chưa từng xuất hiện g thường gì, nhưng Latu cấp tốc khép lại tùy cơ gói quà. ngờ vực nhìn một chút chu vi cũng không có cái gì g ọ là ở chú ý tới hắn. Để ngơ v à n nhất l a tu hãy tìm cái góc không người. Đối với tùy cơ gói quà mở ra kèm hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, nhưng mở ra dĩ nhiên là trang bị điều này làm cho hắn hết sức kích động. Nếu như ở trong đám người lấy ra hại tèm, nhất định sẽ gây nên người chơi khác tham n g h i ệ m có thể sẽ giết người đ o bảo. Tuy rằng La Tu cũng không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tùy cơ gói quà bên trong lẳng lặng nằm một màu nhũ bạch t r ầ m mặt trên có màu vàng tượng vi cùng màu bạc bảo kiếm dáng vẻ hoa văn, tiểu dáng vô cùng hoa lệ. Ở ngự trâm dưới đáy còn, trả lại có khác một c h u ỗ quan minh giáo quốc đặc lưu thần văn. PhIÊN DỊCH LẠI ĐÂY LÀ MỘT NGƯỜI TÊN A LAN HỆ TỜ HIỆU SƠ A LAN HỆ TỜ SƠ NGƯC t r m PHẨM CHẤT PHỔ THÔNG CẤP CẦN đ ẳ n g CẤP LỆ b à o KHÔNG LOẠI HÌNH TRANG SỨC t h u ộ c TÍNH MỊ LỰC 3, SỨC PHÒNG n g ự ờ MỘT GIỚI TIỆU h A LAN HỆ TỜ HIỆU SƠ QUAN MINH GIÁO QUỐC CẤP THẤP t h á n h k ỵ SĨ t ê n c ứ GỌI TƯỜNG VI k ỵ SĨ t á c CHIẾN d u n g m a n h RẤT ĐƯỢC CÁI k h ắ c CẤP CAO NGỀ h NHIỆP g COI t r ọ n g NHƯNG Ở MỘT LẦN TRỪ MA n h i ệ m VỤ BÊN TRONG MẤT TÍCH ĐIỀU NÀY LÀM CHO rất nhiều hái mộ hắn thiếu Tuy rằng không biết ba điểm bị lực có đủ hay không phát động nhiệm vụ, nhưng không trở ngại hắn đi thử một lần. Latu đi tới cấp phó nghiệp khu vắng vẻ nhất địa phương, nơi này có một đen tủi pháng phất bị hỏa thiêu tiêu quá lều vải. Bên trong có một tên gọi Y Bùn Nôm Nờ Tơ Cờ, hắn chính ngồi t r ồ n h ô m trên mặt đất sàng lọc màu đen hạt tròn vỡ. Đối với xuất hiện Latu hờ hững, nơi này chính là cấp phó nghiệp khu công trình Nơ Tơ Cờ đạo sư vị trí, Latu cũng đã tới nơi này. Tới nơi này nguyên nhân chỉ là muốn nhìn súng kiếp đạn dược giá cả. Dù sao không có đạn dược súng kiếp thương tổn muốn thấp hơn rất nhiều, nhưng là tiện nghi nhất đạn dược đều cần 2 tiền đồng một tổ. 200 phát, đây đối với người không có đồng nào là tu tới nói chỉ có thể nhìn xem. Tuy rằng đệ nhị mộng bên trong súng t i ế p không có đạn dược cũng có thể phóng ra, nhưng mỗi một lần đều cần 5 điểm pháp lực đáng làm viên đạn. Nếu như ở thêm vào sở kỳ hiệu tiêu hao, pháp lực chỉ căn bản là không đủ dùng. Còn có chính là phóng ra súng k i ế p chuyên dụng đạn dược còn, trả lại, có thể n g h vì là tăng cường thương tổn, nếu không thợ săn thương tổn làm sao cũng không sánh bằng pháp sư. Nếu như đạn dược thuộc tính cao, thương tổn tới tập trung trung vượt qua toàn trí lực thêm giờ pháp sư cũng không nhất định. Vì lẽ đó lựa chọn thợ săn nghề nghiệp các người chơi yêu cũng là cung tên cùng đạn, đạn dược, hận cũng là cung tên cùng đạn, đạn dược, này vô cùng mâu thuẫn. Latu đã sớm biết nở tờ cờ môn tinh khí, cũng không tức giận. Sau đó mang theo Alan hệ tờ s ờ ngực trầm, bước lên trước đi tới ý b ù n bên người, quay về hỏi hắn, xin hỏi ý b ù n đại sư, ngài có nhu cầu gì trợ giúp à? Thêm vào ba điểm, ba giờ m ị lực quả nhiên không giống. Lần này ý b ù n không có không để ý tới Latu, chỉ là nhìn Latu một chút, lắc đầu nói, tuổi trẻ người mạo hiểm, ý b ù n là cần người trợ giúp, nhưng thực lực của ngươi không đủ, này còn sẽ hại ngươi. Ý buồn nói xong lần thứ hai trở lại hắn trong công việc, điều này làm cho Latu rõ ràng là thực lực mình đẳng cấp không đủ. vẫn không có đ ạ t đến phát động nhiệm vụ cơ bản tuyến trên, xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn thăng cấp sau trở lại. Quy 1 chương 6, săn bắn tuyết lang. Chương 6, săn bắn tuyết lang. Tiểu Tuyết, h h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Tuyết Man thôn ngoại là một mảnh bình nguyên, một năm có thời gian 6 tháng bị tuyết động bao trùm, chỉ có còn lại 6 tháng mới có thể trồng trọt lương thực, bởi vậy Tuyết Man thôn bên trong khôi phục đồ ăn giá tiền thiên quý, nhưng pháp lực thủy giá tiền nhưng lạ kỳ tiền nghi, khả năng là bởi vì băng nước suối tinh khiết càng dễ dàng chế ra khôi phục pháp lực trị thanh thủy, này vô hình trung để pháp hệ nghề nghiệp t ì n h không ít tiền tài, nhưng lại khổ cận chiến nghề nghiệp. vốn là kết x ủ trang bị sửa chữa phí dụng, hơn nữa khôi phục đồ ăn giá tiền tăng cường, được tiền hầu như đều trả lại hệ thống. Bây giờ ngoài thôn bên trong vùng bình nguyên tràn ngập phân chấn, tuyết động hoàn toàn không có làm lạnh các người chơi nhiệt tình, đâu đâu cũng có các người chơi phân đấu bóng người, thỉnh thoảng còn có lở tơ cờ săn bắn đội ra vào, nhìn lở tơ cờ môn trên xe chữa t u y ế t to lớn săn vật, La Tu nắm thật chặt nắm trong tay xuống kíp, loại này săn vật hắn sớm muộn cũng có thể săn bắn. La Tu ở cánh đồng tuyết bên trong hành tẩu hơn nửa giờ, rốt cục không thấy được dù cho là một tơ l ẽ bóng người. nơi này là cấp 5 quái vật tuyết lang lãnh địa kết bệ kết lũ xuất hiện tuyết lang nhưng là bây giờ các người chơi ác động, căn bản là không có cách ở đây l ệ n cấp, không chống chân là ở đây cấp 3 trở lên quái vật khu bên trong t ự l ợ số lượng đều vô cùng ít ỏi cấp 5 bãi quái thậm chí khả năng cũng chỉ có la tu một người ngoại trừ hắn v ẫ n đúng là khó có thể có khác biệt người có thể đột phá đến tuyết lang lãnh địa tuyết lang dáng vẻ cùng trên thực tế lang gần như chính là trên hình thể lớn hơn rất nhiều gần như có gấp đôi dáng vẻ trường. Cả người trắng như tuyết da lông để chúng nó ở tuyết địa bên trong rất khó bị phát hiện. s ă n vật thường thường bất chi bất dắt cũng đã bị tuyết bầy sói tới gần, chờ s ă n vật m ô n phản ứng lại đây, thường thường đã vì là thì quá muộn, bị c ù n g ma công tuyết bầy sói săn giết. Cương ma mạnh mẽ r ơ i cảm, tráng kiện tứ chi cùng với xuất sắc sự chịu đựng đều trở thành tuyết lang muôn đối phó kẻ địch lợi khí. Nếu như bị chúng nó nhìn chằm chằm, trừ phi chạy ra lãnh địa p h ạ m vi, nếu không ngươi cũng đừng muốn bỏ qua chúng nó. Tuyết lang, cấp độ, phổ thông, đẳng cấp, l ệ v l o năm, loại hình, g i thú, HP, 3 .E. 0 0 300, 300. xem ra muốn đánh giết độ khó không nhỏ a lấy bây giờ thân thể t h u ộ c tính thêm vào thân thủ của chính mình ở đây luyện cấp nên chính là cực hạn la tu đánh giá một hồi tuyết lang t h u ộ t tính nói lang nhưng là quần cư động vật làm sao đem chúng nó phân biệt đánh giết nhưng là cái rất vấn đề khó khăn không nhỏ coi như là thân thủ tuyệt vời la tu nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời né tránh ba con tuyết lang công kích có thể bầy sói ít nhất cũng là 6 con một tổ chuyện này nhất thời để hắn phạm vào khó la tu tư thi một hồi nhất thời thì có chủ ý trong đêm tốt nhất có thể chế ra cùng trên thực tế gần như đồ vật không phải vậy biện pháp của chính mình có thể sẽ vô dụng Thân là một xuất sắc thợ săn, làm sao có khả năng sẽ không chế tác c ả m bẫy? Rất nhiều tờ lỡ chỉ là bị hệ thống nói dối, đơn thuần cho rằng chỉ có cạm bẫy sở kỳ hiệu mới là cạm bẫy, quên trên thực tế những kia có thể chế tác cạm bẫy. Trước tiên tìm xem có hay không cái gì thiên nhiên t u y ế t quật, không có công cụ dùng tay bảo cũng không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể đào ra đủ lớn hố sâu. La Tu vừa muốn, một bên trước tiên chậm rãi tránh khỏi trước mắt tuyết bầy sói. Động tác của hắn vô thanh vô thức, tốc độ lại vẫn không chậm, chỉ chốc lát liền thần không biết q u không hay tránh khỏi tuyết b y sói, bắt đầu tìm kiếm bị tuyết động bao trùm huy động t i ê n nhiên. La Tu qua lại ở b ể n rừng cánh đồng tuyết bên trong. thỉnh thoảng dùng súng kiếp đâm một đâm phía trước tuyết động dọc theo đường đi gặp phải tuyết b ầ y sói số lượng càng ngày càng nhiều La Tu thiếu một chút liền bị phát hiện có điều công phu không phụ lòng người hắn rốt cuộc tìm được một b ị tuyết động bao trùm hố sâu đây là nợ cờ săn bắn dùng cạm bẫy đi chính là đã có chút năm đếm cũng không biết bây giờ còn có thể không thể dùng La Tu nhìn rõ ràng có nhân công đào móc dấu vết hố sâu nói rằng bên trong thậm chí còn đứng thẳng một ít có đầu nhọn có gỗ tuy rằng phần lớn đã hư hao nhưng không trở ngại La Tu thực hành kế hoạch có chút đáng tiếc chính là La Tu nếu là có tiền mua thợ săn đoan ao là có thể đem cạm bẫy chữa trị hoàn thành đến thời điểm liền có thể phát huy ra uy lực thật sự, có điều vận may của hắn cũng thực không tồi. Nơi này hẳn là hệ thống vì lộ ra g a m chân thực tính mà xuất hiện bỏ đi cả bấy, nếu như không cố ý tìm kiếm muốn phát hiện vẫn đúng là khó. Sơ ý một chút tờ lỡ khả năng cũng sẽ rơi vào đi, như vậy liền b ị kịch. Trong bẫy dập gai nhọn trên quả gỗ còn trả lại, mang theo một ít động vật xương, để La Tu liên tưởng đến đi sau khi tiến vào bị gai nhọn cọp gỗ chọc thủng thân thể cảnh tượng. Dọn dẹp sạch sẽ trong bẫy dập tuyết đ ộ n g cùng tạp vật, đem hoàn hảo gai nhọn c ọ gỗ bày ra được, đang tìm đến cảnh cây c ù n g là cây tre lấp cả bấy, c h e lên tuyết đ ộ n g làm tốt tiêu ký sau. La Tu liền chuẩn bị hấp dẫn tuyết bảy sói tiến vào cảm b y nhưng hệ thống tiếng nhắc nhở để hắn dừng lại. k e n Gợi ý của hệ thống, gai nhọn săn bắn cảm b y chữa trị hoàn thành 60%, khen thưởng t ờ lê 50 điểm kinh nghiệm. Ồ. Chữa trị n ở ờ tờ cờ cảm b y lại còn có kinh nghiệm có thể nắm. Nhìn thấy gợi ý của hệ thống thu được e x t La Tu biết mình kiếm lợi, không công tăng 10% kinh nghiệm điều. Có cái này gai nhọn săn bắn cảm b y La Tu liền có thể đánh giết tuyết lang. Để cho an toàn, hắn dẫn một đám ít nhất tuyết bảy sói. La Tu mới vừa vừa lộ diện, tuyết bảy sói liền phát hiện hắn, nhanh chóng hướng về hắn vọt tới. La Tu tốc độ phản ứng cũng không chậm, m ã n nhanh nhẹn thuộc tính hắn so với người chơi bình thường tới nói tốc độ nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tuy rằng không sánh được Tuyết Lang tốc độ chạy trốn, nhưng chạy đến c ạ m bấy nơi vẫn là tới kịp. Đối với lần thứ nhất dẫn quái, La Tu làm vẫn là hết sức đúng chỗ, cũng không có cho Tuyết Bảy Sói cái gì thừa cơ lợi dụng. Ẩm, nhìn càng ngày càng gần Tuyết Bảy Sói, La Tu quả đoán nã một phát súng, nhân là thứ nhất thứ sử dụng như vậy cổ xưa súng ống, một thương này hiệu quả cũng không thế nào lý tưởng, chỉ là bắn chúng một cây đại thụ, cùng dự đoán bắn chúng Lang chân trên lệnh rất lớn, điều này làm cho hắn từ bỏ tự chủ công kích. vẫn là trước hết để cho hệ thống phụ trợ một hồi, không phải vậy chưa kịp hắn quen thuộc súng kiếp tính năng, khả năng cũng đã mất mạng lang miệng. Các chức nghiệp chiến đấu là lấy hiện thực làm trụ cột, hệ thống phụ trợ chỉ là phụ trợ tân thủ đ lỡ càng nhanh hơn nắm giữ chiến đấu cùng sở kỳ hiệu tiết đấu. Mỗi một cái sở kỳ triển khai đều có yêu cầu tương đối, thông thường sẽ do hệ thống trợ giúp triển khai. Nếu là có l ợ lỡ có thể đem những này sở kỳ hiệu nghiên cứu trên đ ề như vậy là có thể từ bỏ hệ thống phụ trợ trực tiếp triển khai sở kỳ h ữ u theo càng ngày càng thuần thục luyện triển khai. sở k ỳ phóng ra tốc độ cũng sẽ xa xa nhanh với hệ thống phụ trợ triển khai tốc độ, có thể không dựa vào năng lực của chính mình nhanh chóng phóng ra sở k ỳ hiệu, cái này cũng là người chơi cao cấp cùng người chơi bình thường đường danh giới. Bởi vì sử dụng chính là pháp lực trị ngưng tụ đạn dược, thân thủ súng tiếp thương thanh cũng không phải rất hưởng, không có gây nên cái khác tuyết bảy sói chú ý, không phải vậy la tu cũng sẽ không lựa chọn nổ súng. gai nhọn săn bắn cạm bẫy rất lớn, đầy đủ rơi vào 6 con tuyết lang, chỉ cần không cho chúng n ó nhảy ra, liền có thể chôn giết đi chúng nó. chỉ chốc lát, hết thảy tuyết lang đều đi theo la tu đi tới cạm bẫy trước, chỉ thấy la tu một bay vọt liền nhảy qua cạm bẫy. Nhưng phía sau hắn tuyết bảy sói có thể sẽ không có may mắn như vậy. Một mạch toàn bộ rơi vào gai nhọn s ă n bắn cảm bấy bên trong. Tại chỗ thì có ba con tuyết lang bị gai nhọn xuyên qua. h p trong nháy mắt liền thiếu mất một nửa. Trên người còn có một mũi dây chảy máu 5% t r ạ n g thái. Không cần La Tu công kích cũng sẽ bị chết. Này ngược lại là để La Tu có thể chuyên tâm đối phó mặt khác ba con muốn nhảy lên tuyết lang. Đối với gần như thế mục tiêu, coi như là nhắm mắt lại đều có thể bắn tới. Càng không cần phải nói là nắm giữ hệ thống phụ trợ công kích La Tu. Rắn hổ mang x á kích, pháp lực đạn, 64 hai cái thương tổn trị số từ tuyết lang trên đầu phiêu lên, một phát sở kỳ thêm một phát bình s ạ n g chỉ tạo thành 10 điểm h p Bởi vì sở kỳ h ữ u là phụ gia ở viên đạn mặt trên. Vì lẽ đó lần này công kích Latu tổng cộng ít đi 15 điểm pháp l ự c t r ị nhưng một đầu sắp nhảy ra cảm b ấ y tuyết lang nhất thời bị đánh rơi xuống, muốn từ khanh trên vách nhảy ra cũng phải nhìn Latu có đáp ứng hay không. đẳng cấp cao quái vật sức phòng ngự rất cao, Latu tạo thành thương tổn rất thấp, đẳng cấp áp chế cũng làm cho hắn tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống rất nhiều. Hắn còn muốn phòng n g a tuyết lang nhảy ra, chỉ cần có tuyết lang nhảy đến khanh bích 2 phần thì Latu mới sẽ sử dụng s ợ kỳ h ữ u vì là chính là tiết kiệm có hạn pháp l u ậ trị. có điều tân thủ súng tiếp h a i 40 giây tốc độ công kích thực sự để hắn có chút không chịu nhận, này h a 40 giây chủ yếu dùng để pháp lực trị đổ đầy, nếu là có đạn dược nhét vào lại thông tạo điểm thao tác là có thể rút ngắn rất nhiều công kích thời gian. Không gián đoạn công kích, dần dần để La Tu cảm giác được lực công kích của chính mình mềm nũn, coi như pháp lực của hắn trị dùng hết cũng không thể tiêu diệt hết toàn bộ tuyết lang, mãi đến tận một túi đầu muốn nhảy ra khanh bích tuyết lang bị La Tu sở kỳ hiệu đánh bay một điểm, rơi đến gai nhọn trên có gỗ, rất nhanh rồi cùng mặt khác ba con tuyết lang đồng thời trở về hệ thống ô m ấp. Điều này làm cho La Tu sáng mắt lên, bởi vì thiếu một chỉ tuyết lang quấy rầy. Latu có thể đem chúng nó thả càng cao hơn một chút, như vậy t ă n g tích độ còn cũng sẽ càng to lớn hơn, rơi xuống đến gai nhọn trên c ọ c gỗ tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. ở thêm vào có thể không súng kiếp viên đạn, có rất lớn tỷ lệ có thể thành công để tuyết lang rơi đến gai nhọn trên c ọ c gỗ. trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Latu thành công ở pháp lực trị tiêu hao hết trước tiêu diệt hết hết thể tuyết lang, có điều tuyết lang đều là bị gai nhọn c ọ c gỗ đâm chết. đã Latu bây giờ lực công kích coi như pháp lực trị hao xong, cũng chưa chắc có thể giết chết một con tuyết lang. keng, ợ i ý của hệ thống, vượt lẹo năm đánh giết lẹo năm tuyết lang. e x t o thu được tăng cao 500%, ngươi thu được 160 điểm e x t Một vệt kim quang né qua, La Tu thăng cấp đến một lẻ mèo, đánh giết 6 con tuyết lang tổng cộng cho La Tu 960 điểm e x t thêm vào chữa trị cảm bấy cho 50 điểm kinh nghiệm, hắn còn kém 490 điểm e x t liền có thể lên tới cấp 2, Phải biết hiện tại tuyết man thôn đẳng cấp cao nhất D l cũng vừa mới mới vừa cấp 2, đây chính là bọn họ quét lừa ngày quái báo lại. Dù sao hiện tại tân thủ trong thôn Lơ thực sự là quá nhiều, cấp quái vậy cũng là chuyện thường như cơ nữa. Hoa một ngày đem thời gian thăng cấp đến cấp 2 cũng loại bình thường. có thể La Tu vẹn vẹn nửa giờ cũng sắp muốn đuổi tới. này nếu như bị người chơi khác biết rồi còn trả lại, không đấu kỵ chết. có gai nhọn săn bắn cả mấy, săn giết Tuyết Lang cũng không cần La Tu chính mình tạo thành thương tổn, hắn liền đem thăng cấp đoạt được 3 điểm thuộc tính điểm toàn thêm ở nhanh nhẹn trên. như vậy La Tu tốc độ công kích đã biến thành 6. n a m tốc độ di động đã biến thành ba, đã cùng Tuyết Lang tốc độ không kém là bao nhiêu. Tuyết Lang nghĩ đuổi theo kịp La Tu cái kia trên căn bản là không thể. Nhanh nhẹn là thợ săn quan trọng nhất thuộc tính, có thể tăng cường thợ săn nghề nghiệp tốc độ công kích, tốc độ di động, tấn công dữ dội phần trăm cùng né tránh tỷ lệ. Cao nhanh nhẹn thợ săn c ó thể là phi thường lợi hại, hoàn toàn có thể d i ệ u chết so với tự mình di động tốc độ chậm đẳng cấp cao quái vật. La t u nhìn cạm bẫy bên trong máu me đầm địa cảnh tượng, lắc đầu nói, nếu không có nở t ờ cờ gai nhọn săn bắn cạm bẫy ở, chính mình khẳng định là làm không s o n g tuyết lang. Xem ra là chính mình đem trò chơi này xem đơn giản. Nếu như cạm bẫy là chính mình đảo, hiện tại khả năng đã ở chạy t h nảy xuống cả bấy, La Tu đem tuyết lang rơi xuống n kèm kiếm lên, ngoại trừ 3 viên nhanh sói ngoại, liền rơi xuống hai khối tuyết lang thịt. Ngoài ra cái gì cũng không ra, bởi vì là giả thu quái cũng sẽ không rơi xuống tiền, nhưng coi như là sẽ rơi xuống tiền quái, tiền tài bạo suất cũng phi thường thấp, chỉ có một ít phó bản bên trong quái tiền tài bạo suất mới sẽ hơi hơi cao một chút. Cảnh này khiến đệ nhị mộng bên trong tiền giá trị cực cao. Tuyết lang rơi xuống nhanh sói có thể để cho Gen đ ố c sư dùng để chế mũi tên, tuyết lang thịt còn có thể nấu nướng ra khôi phục sự sống trị đồ ăn. Tuy rằng không ra trang bị có chút tiếc nuối, nhưng thu hoạch vẫn là rất phong phú. nếu như học tập vật hái thuật thật là tốt bao nhiêu, như vậy thì sẽ không lãng phí đi tuyết lang thi thể. La Tu có chút đáng t i ế n g nói, vật hái thuật là thợ săn chuẩn bị chuyên nghiệp sở kỳ h ữ u có thể ở giá thú trên thi thể vật hái các loại vật liệu, những tài liệu này rộng khắp vận dụng cho các loại cấp phó nghiệp bên trong, ngoại trừ vật hái thuật ngoại, còn có lấy quạng thuật cùng hái thú thuật, thuật, những thứ này đều là dùng để thu thập giá ngoại cấp phó nghiệp vật liệu chuyên nghiệp sở kỳ h ữ u quy 1 t chương 7, n a n h sói truy thủ. chương nhanh sói truy thủ. tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỳ đương t ậ p tiên. La Tu cũng không biết nếu như cảm b ấ y bên trong có tuyết lang thi thể, cái khác tuyết lang còn. trả lại có thể hay không t r ú n g chiêu để ngừa vạn nhất hắn vẫn là thanh lý một hồi động tác hết sức nhanh chóng rất nhanh liền thành trừ cảm b ẫ y bên trong tuyết lang thi thể cũng tìm cái địa phương bắt đầu trôn giấu ở tuyết động bao trùm lại mùi máu t a n h cũng không phải như vậy nồng nặng sau khi s ử a sang xong Latu chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở trên mặt tuyết lặng lặng đợi pháp lực trị tự chủ khôi phục mãn trên người liền một tổ khôi phục pháp lực trị thanh thủy hắn cũng không bỏ được hiện đang sử dụng chờ pháp lực trị khôi phục mãn sau mới đi dẫn làn sóng thứ hai quái có lần thứ nhất dẫn quái kinh nghiệm Latu rất nhanh liền phát hiện mặt khác một đám tuyết lang lần này tuyết bầy sói so với lần trước nhiều lắm Tổng cộng có 7 con tuyết lang, nhưng đối với bỏ thêm 3 điểm, ba giờ nhanh nhẹn La Tu tới nói, thậm chí so với lần trước còn, trả lại ung dung. La Tu lần này điều chỉnh chiến thuật, biết tự thân lực công kích mềm nhũn, lần này hắn vẫn là vận dụng biện pháp cũ, đem tuyết lang đánh bay đến gai nhọn trên c a c gỗ, phi thường ung dung liền tiêu diệt này một làn sóng tuyết lang, đáng tiếc chỉ là lại ra một chút vật liệu, La Tu đẳng cấp cũng lên tới cấp 2, tương tự đem thăng cấp thu được thuộc tính điểm đều thêm ở nhanh nhẹn trên, đã như thế tuyết lang tốc độ hoàn toàn không sánh bằng La Tu, coi như chôn giết thất bại hắn cũng có thể thành thạo điêu luyện đáo t ẩ Trong lúc Latu khổ luyện một hồi súng kiếp tài bắn, có hài lòng súng ống cơ sở hắn, rất nhanh liền nắm giữ trong đó bí quyết, súng kiếp x ạ kích độ chính xác cũng càng ngày càng cao. Đối với tuyết lang đánh bay góc độ nắm cũng c à n g lớn, thành công suất thực tại cao không ít. x ạ kích nhưng là thợ săn lớp phải học, nếu như x ạ kích học không được, như vậy coi như là do hệ thống phụ trợ, thợ săn tỷ lệ trúng mục tiêu cũng rất khó hơn đi. Đặc biệt đối phó phó bản bên trong quái vật thì càng thêm rõ ràng, nắm giữ không sai trí tuệ quái vật là sẽ né tránh sở kỳ hiệu, như vậy sẽ làm người rất khó bắn trúng. Muốn trở thành một tên kỹ thuật cao siêu thợ săn, nhất định phải nắm giữ cơ bản tỷ lệ trúng mục tiêu. sau đó không ngừng tăng cao độ chính xác, mãi đến tận bách phát bách trúng sau, mới có thể xưng là vương bài thợ săn. La Tu hiện tại tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không tệ lắm, ít nhất có thể duy trì ở 80 t r ở lên. này ở thợ săn t r lỡ bên trong đã xem như là nằm ở thượng du trình độ, nhưng hắn nhưng cũng không thỏa mãn, ở trôn giết tuyết lang trong quá trình, không ngừng tìm kiếm sử dụng tiểu c ũ súng kiếp cảm giác. phần lớn thợ săn t r l bình thường căn bản cũng không có tiếp xúc qua cung nỏ súng ống, ở mới vừa chơi thợ săn nghề nghiệp thì hoàn toàn dựa vào hệ thống cơ bản tỷ lệ trúng mục tiêu. lãng phí pháp lực trị không nói, còn trả lại. Không cách nào cấp tốc đánh giết quái vật, điều này làm cho thợ săn các người chơi vô cùng khổ não. May mà thợ săn nghề nghiệp cũng cùng có nhất định năng lực cận chiến, chỉ cần có thể tập hợp năm cái tiền đồng, là có thể ở nở tờ cờ trong cửa hàng vũ khí mua một cái thợ săn đao nhỏ, như vậy cho dù không sử dụng vũ khí tầm xa cũng có thể đâm chết cùng cấp bậc quái vật. Ở Tân Thủ trong thôn có một ít huấn luyện giả người, chỉ phải chăm chỉ luyện tập, vượt qua cơ bản tỷ lệ chúng mục tiêu vẫn có thể rất nhanh thực hiện, hoàn toàn không cần thiết lãng phí ban ngày có hạn thăng cấp thời gian, đều có thể ở buổi tối luyện tập x ạ kích độ chính xác. Trải qua hơn 2 giờ nỗ lực, La Tu súng kiếp x ạ kích độ chính xác càng ngày càng cao. còn trả lại tìm tòi ra Tuyết Lang nhược điểm chỗ yếu, súng kiếp tạo thành thương tổn trực tiếp phiên một phen, hắn đã có năng lực không rửa vào c ạ m bẫy đơn độc đánh giết Tuyết Lang. Vô biên vô hạn biển rừng cánh đồng tuyết bên trong, La Tu lại phát hiện một đám Tuyết Lang, chậm rãi hướng về Tuyết Bảy Sói tới gần, ở khoảng cách Tuyết Bảy Sói 40 m ã ngoại khoảng cách đứng lại, giơ lên trong tay tân thủ súng kiếp, nhắm vào khoảng cách gần nhất một đầu Tuyết Lang. Rắn hổ mang x ạ kích, một phát pháp lực màu xanh lam đạn mang theo màu xanh lục sở kỳ hiệu quả hướng về Tuyết Lang vào tới, trực tiếp bắn trúng Tuyết Lang chân sau, thê thảm tiếng sói chu hường lên. sau đó bầy sói liền khóa chặt Latu, tranh nhau chen lần hướng về hắn nhanh chóng chạy tới. 40 m ã khoảng cách trong chớp mắt liền bị tuyết bầy sói vượt qua, nhưng này đầu bị Latu viên đạn bắn chúng lang chân tuyết lang, tốc độ của nó thong thả rất nhiều, khập kinh thật giống lúc nào cũng có thể sẽ ngã trồng vó như thế. Latu xoay người chạy chỗ lên, tuyết lang dị dạng nghiệm chứng trong lòng hắn một ít suy đoán, chờ bị thương tuyết lang hất về về m ặ n sau, tốc độ của nó cũng khôi phục bình thường, tuấn về phía Latu gào thét lên. xem ra đối cũ hận của hắn không cạn. ở trong rừng cây tha mấy cái q u y ể n Latu đem tuyết bầy sói tụ ở cùng nhau. Như vậy có thể để cho chúng nó đồng thời rơi cảm bẫy, chờ tuyết bầy sói rơi vào cảm bẫy sau. Latu bắt đầu rồi xoát quái, một con lại một con tuyết lang chết ở gai nhọn trên có gỗ. e a t bắt đầu nhanh chóng dâng lên, chờ hết thể tuyết lang sau khi chết, Latu e a t đi tới cấp 380 phần trăm kinh nghiệm, thêm vào này một làn sóng tuyết lang, Latu đã thu thập được rất nhiều nhanh sói cùng l a n g thị, t còn ra một tấm rách nát da sói, có thể bán cho nở ờ cờ trị trên mấy tiền đồng, nhưng trang bị vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Một cái sáng lên lớp l o ạ i t h ẹ từ đầu kia bị Latu kích qua quá tuyết lang thi thể bên trong lấy ra, điều này làm cho hắn tim đập tăng nhanh một hồi, rốt cục ra hàng. La Tu cẩn thận từng ly từng tí một nhặt lên cái này rơi xuống trang bị, kiểm tra nổi lên thuộc tính, r a sói hoa, phẩm chất, phổ thông cấp, c ầ n đẳng cấp, cấp 2. loại hình, giáp da hải, thuộc tính, sức phòng n g ự i tốc độ di động một, bê n độ, 15, 15. đệ nhị mộng bên trong trang bị đi xuất t thấp, mỗi một trang bị đều phi thường h i hữu, chỉ có một ít độ khó cao phó bản bên trong đi xuất khá lớn, có điều s o ạ t phó bản tối thiểu cần một tiêu chuẩn 5 người tiểu đội, hơn nữa thực lực phải cường đại hơn một chút, không phải vậy khả năng liền đơn giản độ khó phó bản đều đánh không lại, càng không cần phải nói mặt sau khó khăn, chuyên gia. Anh hùng, cùng với chị sẽ xuất hiện ở loại cỡ lớn đoàn đội phó bản bên trong sử thi cùng chuyến thuyết hình. Thức. La Tu trang bị trên da sói ngoa, đã nghĩ không ngừng cố gắng tranh thủ trước lúc trời tối lên tới l ẻ v è o n ă m nhưng hệ thống không thể vẫn để hắn dựa vào biện pháp như thế thăng cấp, chờ La Tu bỏ ra cạm bẫy sau, gai nhọn săn bắn cạm bẫy một tiếng vang ầm ầm đột nhiên đổ nát, tùy theo mà đến chính là gợi ý của hệ thống. Ken. Gai nhọn săn bắn cạm bẫy bền độ hao xong, nằm ở hư hao trạng thái không cách nào sử dụng. Ngân Hà đầu não quả nhiên sẽ không xuất hiện ở UG, nơi này hẳn là khen thưởng phát hiện ra người thứ nhất layer. La Tu suy nghĩ một chút nói. Gai nhọn săn bắn ham kỳ thực là hệ thống để thợ săn cỡ lỡ dựng nên đối với c ạ m b y nhận thức chính xác, c h ờ có cỡ lỡ phát hiện nơi này đẳng cấp phần lớn nên đã l ẹ v à o nằm. Dựa vào gai nhọn săn bắn c ạ m b y s o ạ t m ấ y làn sóng quái cũng không ảnh hưởng toàn cục, có thể một mực ra La Tu cái này kỳ hoa. Ở l ẹ v à không liền đến nơi này, còn phát hiện gai nhọn săn bắn cảm b y chân chính tác dụng, lúc này mới để cấp bậc của hắn nhanh chóng tăng lên, lên tới cấp 3 thuộc tính điểm La Tu còn giữ. Tuy rằng toàn tăng lực lượng là có thể đánh động tuyết lang, nhưng tuyết b y sói có thể khó đối phó. Muốn tránh ra cái khác tuyết b ẩ y sói chơi diều chết một đám tuyết lang, thực sự là quá mệt mỏi. La Tu không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu thứ đi s o ạ t cấp 4 con mai. Có điều trước đó, La Tu chuẩn bị trước về chuyến tuyết man thôn. Hiện tại cấp bậc của hắn ưu thế rất lớn, cái gọi là mài a o không lầm đốn tuổi công, chuẩn bị sẵn sàng công tác có thể khiến thăng cấp hiệu suất tăng lên rất nhiều. La Tu so với lúc tới Ung Dung rất nhiều, tốc độ di động tăng cường để hắn càng nhanh hơn trở lại tuyết man thôn. Ngoài thôn l ờ l ợ bây giờ đã thiếu rất nhiều, phần lớn đã đi tới một lẹ vẹo bãi quái. Điều này làm cho một ít mới vừa tiến vào g a m layer, không đến nổi ngay cả cái quái vật đều không giành được. Tuyết man thôn cửa thôn nơi có một tòa làm bằng đá phong nhỏ, cùng phụ cận l ề u vải hoàn toàn không hợp. Phòng nhỏ trước dưới mái i ê n c ò n trả lại, mang theo một khối thiết bài, mặt trên có một cái truy sát đồ án, hơn nữa b ụ i mù q u ộ n cuộn thuốc phiện xong, khiến người ta một xem liền biết nơi này là tuyết man thôn hàng rèn, đồng thời nơi này vẫn là rèn đúc chuyên nghiệp thời u ấ n luyện vị trí. Nay đã là La Tu lần thứ hai tới nơi này, so với game mới vừa mở phục thời điểm, nơi này tơ l ệ y hy thiếu rất nhiều, có cũng là một ít mới vừa tiến vào game tân thủ tơ lây La Tu lần này đúng là không có gặp phải cái gì muốn miễn phí học tập rèn đúc thuật tơ lây hắn hướng về thợ rèn đại đi đến, quay về hàng rèn lão b n c h t Lơ hỏi, xin hỏi Chát Lơ đại thúc, ngài có chỗ nào cần ta ra sức? Hàng rèn lão bản Chát Lơ nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn La Tu, đem so sánh đối với người chơi khác lạnh nhạt. Lần này Chát Lơ đối với La Tu lạ kỳ nhiệt tình lên, khả năng là La Tu mị lực điểm đưa đến tác dụng. Tuổi trẻ người mạo hiểm, ngươi có thể vì ta thu thập một ít rèn đúc dùng vật liệu à? Gần nhất trong thôn cần ta sửa chữa trang bị người càng ngày càng nhiều, ta thực sự là không để chống đi thu thập vật liệu. Chát Lơ lao lao rồi một hồi mồ hôi trên mặt nói. Nhiệm vụ, thu thập các loại rèn đúc vật liệu, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ nội dung, tuyệt man thôn hàng rèn lão b ạ n c h t l cần ngươi đi thu thập rèn đúc vật liệu, thu thập 20 cân sơn r ừ n g r á c khen thưởng 100 điểm e l i t cùng 5 viên tiền đồng. Thu thập 10 căn g â n hiệu, khen thưởng 200 điểm e l i t cùng 10 viên tiền đồng. Thu thập 20 viên nhanh sói, khen thưởng 300 điểm e l i t cùng 10 viên tiền đồng cùng với nhanh sói truy thủ một cái. Nhìn thấy nhiệm vụ bên trong dĩ nhiên cần nhanh sói, Latu đ ế m đếm trong túi đeo lưng nhanh sói số lượng vừa vặn 20 viên. Điều này làm cho hắn trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, được 10 viên tiền đồng cùng nhanh sói truy thủ cùng với 300 điểm e l i t Nhanh sói truy thủ, phẩm chất, phổ thông cấp, cần đẳng cấp cấp 3 loại hình, truy thủ, tốc độ công kích 180 t thuộc tính. lực công kích 5 8 bế độ 25, 25, La Tu đồng thời nhận thu thập 20 căn sơn dương r ắ á c cùng thu thập 10 căn gân hiệu nhiệm vụ. Ngược lại hắn vừa v ặ n muốn đi nơi đó luyện cấp. ở lữ điểm lão bản nơi đó, La Tu hoàn thành thu thập lang t h ị t nhiệm vụ, thu được 10 viên tiền đồng cùng với một phần khảo lang t h ị t h i ệ u quả là 10 giây bên trong khôi phục 150 điểm HT, cũng thu được kéo dài thời gian 30 phút nhanh nhẹn một trạng thái, lại lấy 5 viên tiền đồng giá cả đem rách nát ra soi bán cho chế b n lờ cờ, tính hộp ợ lại tổng cộng thu được 25 viên tiền đồng, có đầy đủ tiền đồng. La Tu học tập đến tha thiết ước mơ và thái thuật, sau đó liền hướng về công trình nở tơ cờ Ý Bùn chạy đi đâu đi, đi tới Ý Bùn lều vải, nơi này vẫn là cùng vừa nãy như thế đen t h ủ i khắp nơi tràn ngập hòa d ự n g mùi. Ý Bùn phảng phất biết La Tu muốn tới như thế, đang đứng đang làm việc trước này, cặp kia mắt nhỏ h í p lại, không cao vóc người lại làm cho La Tu cảm thấy cao lớn lạ thường. Tuổi trẻ người mạo hiểm, người rốt cục đến rồi, thực lực người tăng lên tốc độ thật là làm cho ta kinh ngạc. Ý Bùn bay về mới vừa vừa đi vào lều vải, La Tu nói rằng, âm thanh dị thường k h ẳ n hẳn. La Tu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, n à y vẫn là hắn lần trước nhìn thấy cái kia lùm lờ tơ cờ ạ làm sao thái độ chuyển biến như thế lớn, liền hỏi, như vậy xin hỏi Ý bùn đại sư, ta hiện tại đạt đến ngươi muốn thực lực à? Y bùn nhìn kỹ La tu, trầm ngâm một hồi, nói rằng, ngươi đúng là đạt đến ta tiêu chuẩn thấp nhất, có điều ngươi muốn từ ta chỗ này được gì đó? Ta nghĩ học tập công trình học, dùng chính mình chế tạo ra súng kiếp săn bắn ác ma. La tu suy nghĩ một chút nói, hiện tại hắn đã quyết tâm hướng về súng kiếp thợ săn phương hướng phát triển. Quy 1 chương 8, Thinh anh hùng l ộ c Chương 8, Thinh anh hùng l ộ c Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả, nhất kỹ đương t ậ p tiên. Kỹ t h ự c La tu chỉ là muốn cải tạo dưới súng kiếp. đem như vậy cổ xưa súng ống tận lực cải tạo hiện đại một ít này không phải là phổ thông công trình học có thể làm được cần chính là cực kỳ đặc thù công trình học Latu có thể không nghĩ nhiều như thế chỉ là cho rằng có thể nhận khen thưởng đặc thù công trình học bạn vẽ nhiệm vụ có điều làm Latu nói tới săn bắn ác ma thì y bùn sắc mặt xuất hiện dị thường tuy rằng đó chỉ là trong chấp mắt nhưng vẫn bị Latu nhìn ra đầu mối này càng thêm để hắn vững tin y bùn trên người nên có nhiệm vụ đặc thù rất thú vị ý nghĩ có điều ác ma thấp nhất đều là cấp 3 quái vật phổ thông súng ống căn bản không thương tổn tới chúng nó muốn đối với bọn họ tạo thành thương tổn tối thiểu cũng phải bí làm bằng bạc làm súng ống cùng viên đạn. Như vậy mới có thể thành công. Ngươi hiện tại muốn cái này còn hơi sớm. Có điều công trình học có thể không chỉ là chế tác súng ống đơn giản như vậy, có thể dùng cái khác công trình học chế tác đạo cụ đến săn bắn ác m a Ngươi trước tiên vì ta tìm đến 200 khối thanh đồng đ ĩ n h hai viên hổ nhãn thạch cùng với một viên băng nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân, ta sẽ dạy ngươi đặc thù công trình học. Y Bùn đông nhiên mở mắt ra, lộ ra lớp lánh có thần con ngươi, trầm thấp thanh âm nói: Đối với a c m a rất nhiều nở tơ cờ đều vô cùng tự hận. La Tu này hoàn toàn là vai đ á n h chính. duy nhất nhiệm vụ Y Bùn yêu cầu có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ nội dung. Tuyết Man thôn công trình huấn luyện sư Y Bùn yêu cầu n g ư ờ i đi thu thập công trình vật liệu, thu thập 200 khối thanh đồng đỉnh, hai viên hổ nhã thạch cùng với một viên băng nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân, khen thưởng luận công trình học cùng với 10.000 điểm E i t c ấ t thưởng luận công trình học, La Tu cũng không biết cùng phổ thông công trình học khác nhau ở chỗ nào, đúng là 10.000 điểm E i t khen thưởng vô cùng phong phú, nhưng 200 khối thanh đồng đỉnh, hai viên hổ nhã thạch, một viên băng nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân, những này cần nhiệm vụ kèm để La Tu hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng nhiệm vụ độ khó cùng khen thưởng è m thành tỷ lệ thuận, nhưng hắn không ngờ tới nhưng lại như vậy gian khổ. Thanh đồng đ ĩ n h là do đồng thỏi cùng thiếc thỏi đồng thời nung nấu sản sinh. Một khối đồng khoáng thạch có thể nung nấu thành một khối đồng thỏi, một khối t h i ế t khoáng thạch có thể nung nấu thành một khối t h i ế t thỏi, một khối đồng thỏi cùng một khối t h i ế t thỏi có thể nung nấu thành hai khối thanh đồng đỉnh. Nói cách khác, ít nhất cần 100 khối đồng khoáng thạch cùng 100 khối t h i ế t khoáng thạch mới có thể nung nấu ra 200 khối thanh đồng đ í n h Nhưng chỗ chết người nhất chính là lấy quặng c ù n g nung nấu là cần đẳng cấp, đẳng cấp không tới thất bại tỷ lệ lớn vô cùng. Cứ như vậy số lượng cần có thể sẽ xa lớn hơn nhiều so với phòng trừng trị số. Ma hổ nhạn thạch là lấy quặng có tỷ lệ ra phối hợp bảo thạch, ra xác suất cực nhỏ. có điều càng cao cấp hơn khoáng thạch ra hổ nhãn thạch tỷ lệ cũng càng lớn nhưng như đào đồng q u á n g c ù n g thiết q u á n g loại này cấp thấp nhất khoáng thạch, ra xác suất gần như là một phần g r á vẻ nhưng vẫn may kém, khả năng đào 1.000 lần cũng không nhất định xảy ra. cuối cùng cần băng nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân, Latu hoàn toàn không thấy này một cái, đẳng cấp không tới lẹ vẹo 10 đánh chết hắn cũng không dám đi đánh băng nguyên tố đầu l i n h chú ý, phải biết băng nguyên tố đầu lĩnh là một con lẹ vẹo 10 đầu lĩnh quái, hp cao công kích manh không nói, còn có thể phóng thích băng hệ phép thuật, coi như là một do lẹ vẹo 10 tự lừa tạo thành bố trí đầy đủ hết 20 người đoàn quá khứ, nếu như trang bị không tốt cũng phân là phút t r u n g đoàn diện sự tình. thà ở trước mắt nhiệm vụ vậy có không tiếp đạo lý, La Tu cắn răng đ n lấy, ngược lại nhiệm vụ không có quy định thời gian, chờ hắn có thực lực đang nghĩ biện pháp đối phó băng nguyên tố đầu lĩnh. Vì duy nhất nhiệm vụ liều mạng, sân hiện tại còn không có gì vỡ lỡ học được lấy quan thuật, chính mình trước tiên đi đào xong khoáng thạch cùng hậu nhãn thạch, nguyên tố hạt nhân sự tình đến thời điểm lại nói. La Tu trong lòng một bên nguyền rủa duy nhất nhiệm vụ độ khó, một vừa hồi tưởng hắn đi tuyết lang lãnh địa dọc theo đường đi nhìn thấy quãng điểm, lớn như vậy diện tích cánh đồng tuyết, La Tu từng nhìn thấy q u á n điểm mới t cái, đến mau mau học tập lấy quan thuật móc xuống mới là. để tránh khỏi đ ê m dài lắm m ộ n g chờ t ờ l o r có tiền học tập lấy q u ả n g thuật sau, những này cấp thấp khu quáng điểm khẳng định liền không h ắ n phần. Học tập lấy q u ả n g thuật sau, latu cũng chỉ còn sót lại 5 tiền đồng, sẽ ở ý buồn nơi mua lưỡi túi, 2 0 i viên một túi, ngạch vì là tạo thành 12 bị thương hại thấp kém viên đạn sau. Trên người cũng chỉ còn sót lại một tiền đồng, chỉ đủ lại mua một cái thợ mỏ quốc. k e n ngươi đối loại nhỏ đồng q u á n g sử dụng lấy q u ả n g thuật thành công, thu được đồng khoáng thành một, thấp kém tảng đ ã hai, thu được e l điểm, ngươi lấy q u n g sở kỳ tăng lên một điểm. cái thứ nhất q u á n điểm liền thành công, xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm. La Tu đưa tay từ nhỏ hình đồng quáng bên trong lấy ra một khối màu vàng đất khoáng t h ạ n h đạo, làm hai khối màu xám tảng đá cũng bị lấy ra sau. Loại nhỏ đồng quáng nhất thời liền biến mất. Điều này làm cho một bên nhìn tợ lỡ tâm thương yêu không dứt, bọn họ đã nhìn chằm chằm xem rất lâu. Chỉ tiếc bọn họ không có tiền đồng học tập lấy qua thuật, không phải vậy như thế cũng không tới phiên La Tu đến nào. đ a o mỏ vẫn còn có kinh nghiệm nắm, này cũng thực không tuổi. La Tu thu hồi tợ mỏ cũng nói, cái kế tiếp quáng điểm thật giống ngay ở Sơn Dương Quét mới khu, chính mình thuận liền có thể thu thập 20 căn Sơn Dương giác. La Tu không ngừng không nghỉ hướng về cái kế tiếp quáng điểm chạy đi, hoàn toàn không thấy phía sau những kia u ám ánh mắt. ở sơn dương quét mới khu loanh quanh hơn 2 giờ, la tu thu được 12 nhanh đồng khoáng thạch cùng 10 khối thiết khoáng thạch, đúng là thu thập sơn dương r ắ c nhiệm vụ cũng sớm đã hoàn thành, xứng dê còn nhiều ra m ấ y cây, đẳng cấp lúc này cũng lên tới cấp 4, n h ư n g nhiệm vụ yêu cầu khoáng thạch số lượng còn, trả lại còn thiếu rất nhiều, xem ra chỉ có thể đi con mai quét mới điểm, nơi đó giờ lẽ ở ít ỏi cấp q u á n g người nhất định sẽ không nhiều, la tu một bên cấp xuống núi dương quét mới điểm chúng cuối cùng loại nhỏ đồng q u á n g một bên ở đối phương l ử a giận bên trong đào xong rời đi. đối với cạnh tranh săn vật l a tu hết sức quen thuộc, dù sao lính đánh thuê có lúc làm nhiệm vụ thì nhiệm vụ đồng thời sẽ có mấy cái lính đánh thuê nhận, khi đó liền chỉ có thể nhìn từng người thủ đoạn. Con mai quét mới điểm vừa lúc ở cánh đồng tuyết cùng b i ể n dừng giao tiếp nơi, đây là một loại trung lập quái vật, chỉ cần ngươi không đi công kích nó, thì sẽ không chịu đến chủ động công kích. Con mai còn có thể sử dụng tương tự với chiến sĩ sung phong sở kỳ hiệu, lực công kích tuy rằng không sánh được tuyết lang, nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm, la tu từng đôi từng đôi phó lên cũng không có gì khó khăn. Chỉ là con mai bên trong có lúc sẽ quét mới một loại chủ động công kích loại hình tinh anh con mai, chúng nó đại đa số đều là thành niên h ù n g l ộ c đẳng cấp cũng sẽ cao hơn cấp một. Nếu như luyện cấp trong quá trình t i n h anh con mai vừa vặn quét mới ở bên cạnh ngươi, đ ừ n g do dự mau mau chạy trốn, không phải vậy ngươi sẽ chết ở tình anh con mai sừng hiệu bên dưới. đang đang đang. La Tu vung vẩy thợ m à quốc đối diện trước mắt hắn loại nhỏ thiết quáng đào mốc. Một viên m ặ c đá quý màu xanh lục theo loại nhỏ thiết quáng lướt ra xuất hiện ở La Tu trước mắt, trải qua đệ 132 t h ứ sử dụng lấy quả thuật, La Tu rốt cục đ ả o được phối hợp bảo thạch hồ nhãn thạch, điều này làm cho hắn cảm khái vạn ngàn. Vận may của chính mình cũng khá. Có viên thứ nhất, viên thứ hai còn có thể xa hả? Thu hồi hổ nhãn thạch cùng hai khối thiết quán thạch, La Tu liền chuẩn bị tìm kiếm cái kế t i ế p quán điểm. Nhưng xa xa nhưng truyền đến chiến đấu âm thanh, điều này làm cho hắn n h ề u n h g m y Lẽ nào nơi này cũng có t ợ l ở đến l u y cấp? Mang theo nghi vấn trong lòng, La Tu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. x u y ê n qua một đám lớn lùn tây, La Tu đi tới biển rừng khu vực b ê n giới, đi lên trước nữa một điểm chính là tuyết lang lãnh địa. Nơi này tùy ý có thể thấy được bị tuyết đ ộ n g ép l o a n loại nhỏ bụi tây, hành động lên vô cùng bất tiện. Nên ngay ở phía trước, La Tu cẩn thận lắng nghe đứt q u á n g truyền đến âm thanh. Xác định hắn đã sắp muốn tiếp cận mục tiêu, nơi này con nai vết chân phi thường dày đặc, là một đoàn con nai nơi ở, rất có thể nắm giữ tinh anh cấp con nai. Trước mắt lùn cây càng ngày càng m ậ t trung gian chỉ có mấy cái khoảng một người to nhỏ thú đạo có thể thông hành. Từ lùn cây khe hở nơi hướng xa xa nhìn tới, khoảng cách l a tu đại khái bách mã ngoại địa phương. Có một khối đất trống, mặt trên đứng một con hình thể to lớn con nai, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra màu đen kịt, phản p h ấ t tuyết bên trong than đen rõ ràng như vậy. Con nai đang cùng một năm người tiểu đội chiến đấu, có điều năm người tiểu đội bây giờ chỉ còn dư lại ba người. một người nằm ở một bên xem ra đã chết rồi, nhưng một vị khác chết đi v ở lẽ để la tu ngạc nhiên. Đối phương thi thể dĩ nhiên treo ở con mai đồng dạng to lớn sừng hiệu trên, theo con mai động tác lắc lư trái phải, thực tại khiến người ta kinh ngạc v à p h ầ n Hoang d i hùng l ộ c cấp độ, tinh anh, đẳng cấp, l ệ o năm, loại hình, g i á thú, h p 225, 500. Ba người còn lại cũng chẳng g ậ p nguy cơ, những này v ở lẽ hẳn là đồng nhất cái tiểu đội, nắm giữ một tên cấp 3 thuận giáp chiến sĩ, một tên cấp 3 quang minh mục sư, cùng với mặt khác ba tên thương t ổ n phát ra nghề nghiệp là một tiêu chuẩn 5 người tiểu đội. có điều bây giờ thuận giáp chiến sĩ đã xuyên ở sừng hiệu trên thiếu hụt tạ nghề nghiệp ở mặt trước trông đối thương tổn trong tiểu đội đạo tặc lập tức liền nằm xuống ở la tu quan sát trong một đoạn thời gian này trong tiểu đội pháp sư cũng bị hoang d ạ i hùng l ộ c một s ù n g phong đâm chết hiện trường chỉ còn giữ lại thợ săn tờ layer cùng đã s o á t không pháp lực trị quang minh mục sư chẳng trách thuận giáp chiến sĩ sẽ chết hóa ra là mục sư không làm la tu lấy ra sau lưng tân thủ súng k í ế p nhét vào tốt thấp kém viên đạn sau cấp tốc hướng về hoang dã hùng l ộ n dựa vào dự định cứu những kia tờ layer la tu có đánh giết băng nguyên tố đầu lính nhiệm vụ. có thể tới đây luyện cấp t r lợi có thể đều là cao thủ như vậy xin mời đối phương hỗ trợ nhiệm vụ của hắn thì có hy vọng hoàn thành không phải vậy Latu có thể sẽ trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn cũng không có nhiệt tâm như vậy chẳng rắn hổ mang xạ kích pháp lực đạn ầm ầm hai tiếng súng hưởng sau hoang dại hùng lộc trên đầu bay lên 15, 10, hai cái thương tổn trị số hp trực tiếp rơi đến 200 điểm hai người này mức thương tổn quá cao hoang dại hùng lộc từ bỏ gần ở kẻ địch trước mắt quay đầu bắt đầu công kích Latu này cũng không có để hắn lùi về sau trái lại tiến lên liên tiếp Tay trái cầm ngược trụ nhanh sói chủy thủ cấp tốc xuất kích, mạnh mẽ đâm vào hoang dại hùng l ộ c trong ánh mắt. Gen, gợi ý của hệ thống, công kích nhược điểm yếu hại thành công, tạo thành ngoài n ạ c h t h ư ờ n g tổn tăng thêm. 26, một khổng lồ màu đỏ sậm trị số xuất hiện ở hoang dại hùng l ộ c trên đầu, xem tợ săn tợ lỡ cùng mục sư tợ lỡ trận to hai mắt, không thể tin được bây giờ tợ lỡ lại có thể tạo thành kinh khủng như thế thương tổn trị số. Mất đi một con mắt hoang dại hùng l ộ c nhất thời khởi sướng cũng đến, nó sừng hiệu trên thi thể đồng thời cũng bị u ă n g bay ra ngoài, mạnh mẽ l ệ n xuống đất, xem người được tiêu là một đao tử. công kích quái vật ngược điểm chỗ yếu tạo thành thương tổn hiệu quả gần như vọt lên gấp đôi cảnh này khiến hoang dại hùng l ộ c c k u hận vững vàng khóa chặt ở Latu trên n g ư ờ i phẫn nộ dùng sừng hiệu hướng về Latu va chạm mà đến muốn cho hắn cũng biến thành như thuận giáp chiến sĩ như vậy kẹo hồ lô Latu không chút hoang mang lắp người một cái liền né tránh hoang dại hùng l ộ c công kích tay phải súng tiếp cận trả lại b a y về hoang dại hùng l ộ c mắt khác một con mắt nã một phát súng đ á n g t i ế c bị hoang dại hùng l ộ c mí mắt chặn lại rồi chỉ tạo thành 11 điểm thương tổn chỉ số. Theo lý mà nói hoang dại hùng lộc mí mắt nên không ngăn được viên đạn nhưng hệ thống phán định cũng không có trong số mệnh nhược điểm chỗ yếu xem ra hệ thống điểm này cũng không có cùng hiện thực nối đường dây còn trả lại phải không ngừng hoàn thiện mới được quy 1 chương 9, bạch kinh cực chương 9, bạch kinh cực tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên cứ việc hoang dại hùng lộc sức phòng n g ự rất cao nhưng cũng không chịu nổi la tu hung mãnh lực công kích hoang dại hùng lộc lượng máu thậm chí là lấy một đoạn một đoạn giảm xuống sinh mệnh tốc độ khôi phục hoàn toàn không kịp h v rất nhanh liền rơi đến 100 điểm la tu tốc độ công kích cực kỳ nhanh. làm hoang dại hùng lộc lượng máu chỉ còn dư lại 10% phần trăm sau, nó bắt đầu táo bạo lên, tiếng giống giận dữ liên tục, da r ẻ cũng đã biến thành màu đỏ nhạt, chỉ có một con mắt thậm chí đã biến thành đỏ như màu máu, hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đây chính là La Tu không ngờ tới, tiến vào cuồng bạo trạng thái sau hoang dại hùng lộc tốc độ biến càng nhanh hơn, lực công kích biến càng cao hơn, chỉ là bị hoang dại hùng lộc công kích sát đến, La Tu liền rơi mất hơn 40 chút máu, điều này làm cho hắn rõ ràng tuyệt đối không thể bị hoang dại hùng lộc chính diện ban chúng. Không phải vậy lấy La Tu 100 điểm h v cũng chính là hai lần công phu. c g may mà là La Tu nắm giữ kinh người nẹt r á n h năng lực, trên thực tế nắm giữ lượng lớn kinh nghiệm thực chiến hắn, hoàn mỹ tránh thoát hoang dại hùng l ộ c lần lượt công kích, cùng bạo trạng thái bên trong hoang dại hùng l ộ c sức phòng ngự chịu đến rất lớn suy yếu, lấy nó bây giờ lượng máu chỉ cần lại bị công kích trong số mệnh mấy lần, như vậy người thắng liền nhất định là La Tu. 10 giây đồng hồ sau, hoang dại hùng l ộ c rốt cục ngã xuống, thân thể to lớn tầng tầng nện ở trên mặt tuyết, v ắ n lên một trận hoa tuyết. La Tu rốt cục có thể lấy hơi, cùng bạo trạng thái sau hoang dại hùng l ộ c để hắn cảm nhận được tinh anh quái vật đáng sợ, nhưng La Tu nội tâm nhưng hừng hực lên, hắn đã lâu không có cảm nhận được loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. k e n gợi ý của hệ thống, vượt cấp đánh giết l ẻ vẻo n ă m tinh anh hoang dại hùng lộc, e x i t h u được tăng cao 100%, t h u được 225 điểm e x i Latu liếc mắt nhìn đẳng cấp, đã đến cấp 4-60% kinh nghiệm, bởi vì cũng không có cùng đối phương tổ đội, tiêu diệt hết tàn huyết tinh anh quái chỉ có thể thu được h p t ỷ lệ phần trăm kinh nghiệm, coi như là như vậy Latu thu được kinh nghiệm cũng so với đồng cấp quái bình thường nhiều hơn rất nhiều, hắn này luyện cấp tốc độ đã vô cùng hiếm thấy. Quyết định t u công, Latu đem trùy thủ cùng súng kiếp cất đi, lấy ra rơi xuống ải tém sau, tiện tay hướng về hoang dại hùng lộc thi thể sử dụng một lần vật hái thuật, cũng không liếc mắt nhìn hái được chính là cái gì vật liệu. liền hướng về xem x ư n g sở Quang Minh n g ụ Sư đi đến. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Quang Minh n g ụ Sư dòn tan thanh âm vang lên, nàng rốt cục phản ứng lại, h ư ớ n về La Tu nói cảm ơn. La Tu mới vừa rồi còn không chú ý, không nghĩ tới Quang Minh n g ụ Sư dĩ nhiên là nữ, ước chừng 20 dáng vẻ c h ư n g một tấm thiếu nữ dung nhan vô cùng thanh t u y n vóc người tốt vô cùng. n g ụ Sư là tín ngưỡng ba đại chủ thần thần chức nghiệp giả, phân biệt là tín ngưỡng Quang Minh Chủ Thần Quang Minh n g ụ Sư, tín ngưỡng Hắc Ám Chủ Thần bóng đen n g ụ Sư, tín ngưỡng chiến tranh nữ thần chiến đấu Ngục Sư. Bọn họ có thể học tập thần điện chuyển thừa xuống các loại thần thuật, nhưng ba loại Ngục Sư đều là phi thường cực đoan nghề nghiệp. Quang Minh Mục Sư cùng hai loại khác Mục Sư nghề nghiệp cực kỳ không giống, là thuần túy trị liệu nghề nghiệp, chỉ có thể học tập các loại quan hệ sở kỳ hiệu, sở kỳ tấn công phi thường ít ỏi, nhưng trị liệu năng lực lại hết sức n ổ t xuất, một người sức chiến đấu hạ thấp, không có đoàn thể bồi dưỡng tốc độ lên cấp vô cùng chậm chậm. Nữ Mục Sư cục x ú c bất an nhìn La Tu, rất sợ hắn đối với mình đến một t h ư ờ n g pháp lực t r ị tiêu hao hết Mục Sư chính là cái di động kho trang bị, rất nhiều người đều không ngại giết bạo trang bị, có điều nàng cả nghị quá rồi, đệ nhị mộng nắm giữ tân thủ bảo vệ, sau khi chết là sẽ không rơi xuống trang bị, trừ phi trong lòng biến thái, không phải vậy không có lợi còn muốn nhả một thân phi phước. Người bình thường có thể không có hứng thú. Đánh giết cờ leo sẽ biến thành h ồ n g danh, tử vong trừng phạt tăng gấp đôi, còn có thể bị người ta trả thù. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ở Tân Thủ bảo vệ hình thức dưới cũng không có bao nhiêu người sẽ làm. Lúc này, mặt khác vị kia sống sót trợ săn cờ leo đi tới phía sau nàng còn trả lại theo một đầu cấp ba hôi lang cùng La Tu du kích thợ săn không giống thú vương thợ săn vừa ra thân liền nắm giữ thuần phục giã thú sở kỳ hiệu có thể mang một con giã thú sùng vật chiến đấu mới vừa rồi bên trong thợ săn l e sùng vật đã sớm chết l ủ n cây bên trong, bởi vậy La Tu cũng không có nhìn thấy. La Tu ánh mắt rơi vào thợ săn cờ lê ở trên người, không nghĩ tới cũng là vị nữ cờ lê. Ơ, nàng ăn mặc một thân màu đen r á p a lôi lõn có h ư n g thú vóc người thậm chí so với nữ mục sư còn. Trả lại, đầy đạn. Bên hông còn, trả lại, mang theo hai cái cung tên túi, khiến người ta một xem liền biết không phải tân thủ trang bị. Vị này thợ săn cao thủ, vô cùng cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta gọi l ạ n h leo tay nhỏ, bạch kinh c ấ c công đoàn thú vương thợ săn. Nữ thợ săn cờ lê tự giới thiệu mình, nhu tình diệp tử, bạch kinh c công đoàn quang minh mục sư. Nữ mục sư trốn ở nữ thợ săn t ờ l phía sau khiếp tiếng nói, nàng thật giống phi thường sợ sệt La Tu. n à y cũng có trách, La Tu tiến vào trạng thái chiến đấu sau, sát khí liền không thể hoàn mỹ thu lại, coi như là ở trong game suy yếu rất nhiều, nhưng cũng không phải một người bình thường có thể chịu được. Bạch Kinh Cực Công Đoàn, La Tu lắc lắc đầu, hắn đối với cái này Công Đoàn không hề có một chút t ợ n t không riêng là Bạch Kinh Cực, cái khác game giới n ổ i danh Công Đoàn hắn nhận thức cũng không mấy cái. Có điều Bạch Kinh Cực Công Đoàn ở game giới tiếng tăm nhưng là vô cùng vang dội, là một khoản đã từng thịnh hành toàn bộ liên bang võ du bên trong thập đại công hội một trong, là một lấy nữ tính tò lỡ làm chủ đạo Công Đoàn, tuy rằng cái kia khoản lập thể g ê m giả lập không thể cùng não vực liên kết, nhưng cũng vô cùng chân thực. ngay lúc đó gờ l ở số lượng cũng cao tới hơn một ứ c có thể thấy được bạch kinh c ấ t công đoàn thực lực đệ nhị mộng đẩy ra để những người khác công ty đêm d ồ n dập tuyên bố đóng cửa trong đó cũng bao quát lệnh l e o tay nhỏ bọn họ chơi cái kia khoản lập thể đêm giả l ậ p này làm cho các nàng tập thể chuyển chiến đệ nhị mộng này không có gì là người đàn ông đều sẽ xuất thủ cứu mỹ lệ như vậy nữ sĩ La Tu mở mắt nói mò trên mặt lại vẫn không có nửa phần dị thường lúc đó hắn đến thăm đối phó hoang dại hùng lộc hoàn toàn là vừa mới biết cứu chính là hai vị võng người tốt như vậy nữ sĩ thật sao không nghĩ tới đại cao thủ cũng như thế thân sĩ Lạnh lẹo tay nhỏ cười k h a n h khách nói, theo tiếng cười của nàng giáp ra dưới bộ ngực không ngừng chập trùng, song lớn mãnh liệt rất đồ sộ, đủ để hấp dẫn bất kỳ bình thường nam tính nhãn cầu. Nhưng La Tu là người bình thường à? Hiện nhiên k h ô n g phải. Trải qua vô số sự s ố n g còn, hắn từ lâu luyện thành không có chút rung động nào tâm thái, dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn lạnh l e o tay nhỏ nói, như vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Trước tiên chờ một chút, đại cao thủ. Lạnh l e o tay nhỏ thấy La Tu phải đi, nhất thời lên tiếng nói, nàng hoàn toàn không ngờ rằng La Tu dĩ nhiên không chút nào đưa nàng nhìn ở trong mắt, đối với vóc người của chính mình tướng mạo lạnh lẹo tay nhỏ vô cùng tự tin. như La Tu loại này anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cũng không là coi trọng mỹ nữ hoàn toàn chính là phổ thông xuất thủ cứu giúp này không chút do dự thái độ cũng không giống như là giả chuyện như vậy lạnh leo tay nhỏ vẫn là lần thứ nhất gặp phải thực sự là một vị kỳ hoa người lẽ nào cao thủ đều là quái nhân lạnh leo tiểu tay thầm nghĩ nói ở trước đây trong đêm nàng cũng đã gặp qua loại này chuyện anh hùng cứu mỹ cũng có d ụ c cầm cố t ú n g người nhưng La Tu ý tứ nàng xem không hiểu lẽ nào thật sự chỉ là phổ thông ra tay La Tu tuy rằng cũng có dự mưu nhưng coi trọng cũng không phải các nàng vóc người tướng mạo mà là thực lực của các nàng điều này làm cho lạnh leo tay nhỏ có chút hiểu sai ý tư còn có chuyện gì? Latu rõ ràng chính mình thành công, đã gây nên sự chú ý của đối phương. Đại cao thủ, ngươi có thể hay không đem hoang d i hùng lộc rơi xuống để kèm bán cho chúng ta? đương nhiên chính ngươi muốn dùng ngoại trừ, giá cả tuyệt đối cao hơn giá thị trường. ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Lạnh l e o tay nhỏ biết hiện tại có thực lực như thế người phần lớn đều là g a m e thủ chuyên nghiệp, những người này đại đa số là dựa vào bán trang bị mà sống, chỉ cần giá tiền hợp lý liền có thể giao dịch thành công. đệ nhị mộng bên trong rơi xuống trang bị sát s u ấ t có bao nhiêu thấp n à y nửa ngày đến đã rộng khắp để các người chơi biết rồi thêm lên chơi game sơ kỳ nghề chế tạo kết xu học tập phí dụng gợn lơ chính mình chế ra trang bị thì càng thêm xa xa khó đ ờ i này dẫn đến sau đó trong game trang bị giá cả vẫn cứ cao không xuống thậm chí ngay cả chế tạo vật liệu giá cả cũng là nước lên thì t h u y lên một ít đại công hội đều ở c h ữ a hàng vật liệu sẽ chờ sinh hoạt gợn lơ sợ kỳ h i u đẳng cấp tới tinh anh quái vật tất đi một cái kèm là g a m e chính thức công bố tin tức tuy rằng không biết là trang bị vẫn là vật liệu nhưng không trở ngại l ạ n h leo tay nhỏ sớm thu mua vì chính mình công đoàn tăng cao thực lực đương nhiên có thể có điều trước hết để cho ta nhìn một chút rơi xuống chính là cái gì vừa nãy đến thăm cùng các ngươi nói chuyện đến hiện tại cũng không biết ra chút món đồ gì La Tu suy nghĩ một chút nói này chính hợp ý của hắn l ệ n h l e o tay nhỏ các nàng một xem chính là không thiếu tiền chủ có có đủ nhiều tiền đồng La Tu tăng h cấp tốc độ thì có bảo đảm trong túi đeo lưng tổng cộng có thêm 5 cái h i t e m trong đó có ba cái là La Tu vặt hái thuật được vật liệu một đôi hùng sừng hiệu một tấm da hiệu cùng với một tổ 20 khối thịt hiệu những tài liệu này La Tu mình còn có tác dụng đúng là hoang dại hùng lộc rơi xuống hai cái tẻm có thể b á n n ra xương hiệu cùng ngắn phẩm chất Phổ thông cấp, cần đẳng cấp, cấp 3. loại hình, cung nhỏ, tốc độ công kích, 1, 60. thuộc tính, lực công kích 48. bê độ, 25, 25. l ạ n h l e o tay nhỏ đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào La Tu trong tay cung ngắn, có chút ngượng ngùng nói: Cái này sừng hiệu cung ngắn có thể bán cho chúng ta hả? Tuy rằng ta biết ngươi cũng là thợ săn, nhưng cái này sừng hiệu cung ngắn thật sự so với trên tay ta tân thủ cung ngắn tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên có thể, không phải vậy ta nắm ra ngoài làm gì? l i ề n 20 viên tiền đồng bán các ngươi. La Tu cầm sừng hiệu cung ngắn đạo. Hắn chuẩn bị sau đó chủ tu s ú n g kiếp tinh thông, tuy rằng cung ngắn đối với hắn hiện tại cũng vô cùng hữu dụng, nhưng làm cho đối phương nợ một món nợ ân tình của chính mình. Sau đó cũng tốt gọi các nàng hỗ trợ. 20 viên tiền đồng. Có thật không? Cái k i a rất cảm tạ ngươi. Có tiện nghi không chiếm là đứng đốc. Lạnh l e o tay nhỏ lập tức liền cùng La Tu tiến hành rồi giao dịch. Có điều này ngược lại là làm cho nàng hoài nghi nổi lên La Tu mục đích thật sự. Phải biết hiện tại cấp 3 trang bị coi như là cái k h ắ c linh kiện đều muốn 30 viên tiền đồng, chớ đừng nói chi là là quan trọng nhất vũ khí, hoàn toàn có thể bán ra 50 viên tiền đồng giá cao. Bây giờ ợ ở trong tay cũng là 10 viên tiền đồng tà h ữ u đó là cấp thấp nhất cấp ba cái nhiệm vụ cho, miên cương chỉ đủ học tập một chuyên nghiệp sở kỳ h i ệ u nào có cái gì tiền dư tới mua trang bị, nếu không là l ạ n h leo tay nhỏ là đại công hội cao tầng, nắm giữ chuyên môn đánh kim đoàn, chút tiền này nàng vẫn, đúng là không bỏ ra nổi đến. keng, gợi ý của hệ thống, giao dịch hoàn thành, ngươi thu được 20 viên tiền đồng. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở, La Tu bọn họ cũng hoàn thành giao dịch. như vậy kiện món đồ này các ngươi ăn dưới à? La Tu vỗ tay một cái bên trong một quyển da dê thư nói, da dê thư xuất hiện, để l ạ n h leo tay nhỏ con mắt đều xem trực, vậy cũng là sách sở kỳ u à? được xưng chỉ có một phần ngàn đi xuất sách s ở kỳ h i ệ u tay nhỏ t ỷ t ỷ tốt lắm như là sách s ở kỳ h i ệ u ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nu h t ì n h Diệp Tử lôi kéo lạnh lẽo tay nhỏ đạo, đối với sách s ở kỳ trình độ hiếm hoi nàng cũng là biết đến, ta biết đó là sách s ở kỳ diệu, Diệp Tử ngươi tiền tiêu v à còn, trả lại, có bao nhiêu? lạnh lẽo tay nhỏ xoay người lại, lôi kéo Nu h t ì n h Diệp Tử xì xào bàn ta nói, nha, không được, số tiền này đều là hội trưởng tỷ tỷ cho ta dùng tới mua pháp lực nước thuốc, coi như là đem ta tiền đồng đưa hết cho ngươi, tay nhỏ tỷ tỷ ngươi tiền đủ hạ, vậy cũng là sách sờ kỳ a? ở game tiền kỳ có bản sách sở kỳ hiệu nhưng là sẽ tăng lên rất nhiều thực lực. Nu Tình Diệp Tử bưng tự mình c o n g bao đạo, vẻ mặt đó xem ra phi thường và o nước. Quy một chương 10, Xuân Phong sở kỳ hiệu. Chương 10, x u n n Phong sở kỳ hiệu. Tiểu Thuyết, hòa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Lạnh leo tay nhỏ suy nghĩ một chút cũng là, coi như là công đoàn tiểu phú bà lá cây cũng không có nhiều tiền như vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ nói, đại cao thủ, có thể chờ hay không chúng ta hội trưởng nhất phiến Hồng Diệp phục sinh sau lại nói, kỹ năng này thư giá trị có thể không phải chúng ta có thể quyết định. Hả, chờ cái kia kẹo hồ lô phục sinh. La Tu như có điều suy nghĩ nói, vị kia bị hoang dại hùng lộc sừng hiệu xuyến lên thuận giáp chiến sĩ liền gọi nhất phiến hồng diệp, bởi vì nàng khá là chú ý. La Tu vẫn là chú ý tới tên. Cái gì kẹo hồ lô. Một tiếng ném t h a i giọng nữ từ phía sau truyền đến, chính là bị núi liền n h o sơn. La Tu nói không được, bởi vì chính chủ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hiện nhiên là chạy thi song xuôi phục sinh. Nhất phiến hồng diệp các nàng kỳ thực rất sớm đã chạy thi song xuôi, tân thủ thôn giã ngoại phục sinh điểm rất nhiều, người gần nhất ngay ở cách đó không xa, nhưng nhất phiến hồng diệp thi thể treo ở hoang dại hùng lộc sừng h i u trên. coi như là phục sinh cũng ngay lập tức sẽ bỏ xuống, không có nàng cái này t ạ nghề nghiệp ở phía trước kháng thương t ổ n những người khác phục sinh cũng chỉ là kéo dài một hồi thời gian mà thôi, không công lại tổn thất một ít kinh nghiệm, liền dự định chờ người. Chết hết sau đồng thời phục sinh lại nghĩ cách đối phó hoang dại hùng l ộ c có thể mặt sau xuất hiện là tu dĩ nhiên đan s o á t rơi mất hoang dại hùng l ộ c còn trả lại lấy đi rồi hết thảy rơi xuống ải tem. Giữa lúc nàng muốn phục sinh thì nhìn thấy hướng đi nhu tình diệp tử là tu, liền ngăn cản những người khác phục sinh. muốn nhìn một chút la tu nhân phẩm như thế nào có thể hay không không thương hương tiết ngọc sẽ chờ hắn ra tay sau đồng thời phục sinh hợp nhau tấn công có thể la tu hành động làm cho các nàng thất vọng rồi nhân vật l ẹ vẹo 10 trở xuống đều nằm ở tân thủ bảo vệ trạng thái tử vong chỉ có thể giảm tiểu trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm điều tổng thể 20% e x p n à y cùng ở phó b ả n bên trong tử vong như thế nhưng vượt qua l ẹ vẹo 10 tử vong liền sẽ trực tiếp đi cấp một cũng tùy cơ rơi xuống trên người hoặc là trong túi đeo lưng một cái hại tạm nhưng nếu như bị trị liệu nghề nghiệp phục sinh tử vong trừng phạt sẽ giảm phân nửa đánh so sánh một l ệ vẹo 1 ư ờ i p ở l tử vong. nếu là không có trị liệu nghề nghiệp cứu viện nửa giờ sau đó liền sẽ tự động phóng thích linh hồn phục sinh sau sẽ rơi đến l ẻ v bẹo 18 19% ít e nhưng nếu như bị trị liệu nghề nghiệp phục sinh đẳng cấp chỉ có thể rơi đến l ẹ v bẹo 11 39% ít e linh hồn trạng thái nhất phiến hồng diệp các nàng nhìn thấy chính là la tu rất lịch sự biểu hiện hoàn toàn không có cho các nàng cơ hội xuất thủ bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn phục sinh cùng la tu nói một chút dù sao la tu cứu nàng hai cái đội hưu vong ân phụ nghĩa sự tình nhất phiến hồng diệp có thể làm không được tại sao không nói xuống nhất phiến hồng diệp sắc mặt rất khó nhìn bởi vì sai lầm p h ò n g trường hoang dại hùng lộc x u n g phong tốc độ bị xuyên ở sừng hiệu trên này có thể nói là nàng nghề nghiệp cuộc đời tới nay sỉ nhục lớn nhất mà trước tiên không cần lo kẹo hồ lô này bản nghề nghiệp chiến sĩ sung phong sách sợ kỳ các ngươi có còn nên la tu quả đoán rời đi đ ề t à i nói thêm gì nữa khả năng liền muốn rút đ a o gặp lại cái gì dĩ nhiên là sung phong sợ kỳ hiệu nhất phiến hồng diệp kinh ngạc nói Sách sợ kỳ hiệu sung phong loại hình một cấp sợ kỳ hiệu có thể thăng cấp cần chiến sĩ sợ kỳ hiệu p h m vi 20 m ã hiệu quả tăng cao 100% t ố c độ di động n h ằ m phía kẻ địch tạo thành hôn mê thời gian một giây cũng ngoài n ạ c h sản sinh 10 điểm nổ khí trị, kéo dài thời gian 6 giây, làm lệnh thời gian một phút. phải biết x u n g phong mặc dù là nghề nghiệp chiến sĩ thông dụng sở kỳ hiệu, nhưng chỉ có vũ khí đại sư sinh ra tự mang, mặt khác chiến sĩ hai cái chi nhánh vẫn n ộ đấu sĩ cùng thuận giáp chiến sĩ cũng không có x u n g phong, bọn họ muốn x u n g phong sở kỳ hiệu cũng chỉ có quái vật rơi xuống sách sở kỳ hiệu một đường. đương nhiên c l cấp 5 sau sẽ có chuyên môn sách sở kỳ hiệu phó bản nhưng bên trong quái vật khó giết không nói rơi xuống sách sở kỳ sát suất cũng chỉ có 1%, t u y rằng theo phó bản độ khó tăng cao đi suất cũng sẽ tăng cường có thể sách sở kỳ hiệu lại không phải chỉ có một loại muốn rơi xuống ngươi cần sách sở kỳ hiệu cái tia thật đúng là khó càng thêm khó càng không cần phải nói là ở cấp năm trước học được chiến sĩ hạt nhân sở kỳ hiệu x u n g phong có thể hay không dùng tín dụng điểm giao dịch nhất phiến hồng diệp kiểm tra một hồi sách sở kỳ h i u Xác định sách sở kỳ chân thực tính, nếu như nàng nắm giữ sung phong sở kỳ hiệu như vậy, làm sao cũng không thể sẽ bị hoang dại hùng l ậ c sừng hiệu đâm tới, càng thêm không thể bị sừng hiệu dựa h ụ c x u n lên. La Tu làm bộ tư thi một hồi, há mồm nói rằng, sách sở kỳ ta có thể đưa cho các ngươi. Cái gì? Đưa cho chúng ta? Ngươi sẽ không là coi trọng chúng ta bên trong ai chứ? l ệ n h l e o tay nhỏ bị La Tu lời nói kinh sợ, có chút hồ nghi nói, hiện tại sách sở kỳ hiệu nhưng là có tiền cũng không thể mua được, bên ngoài giả lập sở giao dịch giá sau cùng thậm chí đã đạt đến 15 vạn tín dụng điểm, tặng không người. Này không phải có ý đồ gì, chính là đầu thiêu hủy. đương nhiên không phải t ặ g không, ta là có điều kiện. đây đối với các ngươi tới nói vô cùng đơn giản. La Tu không nhìn lạnh lẽo tay nhỏ, đánh giá một hồi rõ ràng động lòng nhất phiến hồng diệp, nàng mặt cười biểu hiện phi thường làm khó dễ, tuy rằng nàng phi thường muốn sung phong sách sở kỳ hiệu, nhưng lại không dám tùy tiện đáp ứng La Tu điều kiện. xem đi, đôi cáo lộ ra, ta liền nói hắn đối với chúng ta có ý đồ đi. nhất phiến hồng diệp trong đội ngũ nữ đạo tặc kinh h thường nói, người như thế nàng gặp h ơ n nhiều, ảnh quế tỷ tỷ, đại cao thủ hắn vẫn không có nói là điều kiện gì đây, khả năng không phải như ngươi nghĩ. cuối cùng nữ pháp sư t r xoa xoa một hồi nàng cùng eo tóc dài. Hiện nhiên là đối với Latu cái nhìn không giống, chính là, ảnh Quế tỷ tỷ ta tin tưởng đại cao thủ, Thiên Nguyệt tỷ tỷ nói không sai, hắn không phải ngươi nghĩ tới loại người như vậy. Nu Tình Diệp Tử cổ lấy can đảm nói, đối với Latu lộ ra sát khí, nàng chỉ ở chính mình bảo tiêu trên người cảm thụ quá, nhưng còn chưa kịp Latu một phần 1 ư ờ i thực lực mạnh mẽ như vậy người, đều có sự k i ê u nạo g của chính mình, xem thường làm chuyện như vậy. Các ngươi, lòng tốt không báo đáp tốt, ta còn trả lại, không phải sợ các ngươi bị lừa. ảnh Quế tức giận nói, bởi vì tuyển chủ n g tộc lạc l tức giận lên dáng vẻ càng đáng yêu. Giao quốc cùng với những cái khác nhân tộc vương quốc đế quốc không giống, chỉ cần là tín ngưỡng buồn quốc thần linh tơ l ệ y ơ chủng tộc cũng có thể lựa chọn vì là nơi sinh. Có điều nói như vậy vẫn là lấy một loại nào đó chủng tộc tơ l ệ ơ chiếm đa số. Dù sao thần linh cũng có yêu chuộng chủng tộc. Hiện tại g u ậ n chủng tộc tơ lây ơ trong tình huống bình thường nên lựa chọn phát minh chi thành hoặc là chi bằng thụ căn vương quốc bên trong Tân t h ủ Thôn, nơi đó phần lớn đều là núm nở tơ cờ, cũng càng thêm dễ dàng nhận nhiệm vụ. nếu như lựa chọn quang minh giáo quốc có chút có chưa kỳ thị chủng tộc n ở nở cờ có thể sẽ không cho ngươi nhiệm vụ thậm chí xuất hiện cực đoan kỳ thị chủng tộc n ở nở cờ sẽ xuất thủ công kích hắn tộc layer quang minh giáo quốc dù sao cũng là lấy nhân tộc làm chủ quốc gia la tu nhìn như vậy năm người giờ k h ó c giờ cười một hồi này mặt trắng một lúc mặt đen ngoại trừ nhu tình d i ệ p từ ngoại những người khác hoàn toàn chính là đang diễn trò la tu không phải là cái gì ngây thơ tiểu nam sinh hắn có cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau nội tâm có điều la tu cũng sẽ không v ạ c h t r â n các nàng tự mình tự nói rằng tốt rồi các ngươi cũng không cần ở mỹ chỉ là để cho các ngươi hỗ trợ đánh giết một đầu nhiệm vụ quái, không phải là bán các ngươi. thật sự, chỉ là đánh giết một đầu nhiệm vụ quái, ra sao quái vật liền đại cao thủ ngươi cũng không phải là đối thủ. nhất phiến hồng diệp đối với la tu nói nửa tin nửa ngờ, có điều muốn đúng là hỗ trợ đánh giết đẳng cấp cao quái vật, xác thực cần một cường lực đội ngũ, lẽ nào đại cao thủ cũng không có mình đội ngũ, là một độc hành t ờ layer. la tu nói để nhất phiến hồng diệp trong lòng lung lay lên, nếu có thể lôi kéo cao thủ như thế gia nhập công đoàn, như vậy bạch tinh cực thực lực liền có thể nâng cao một bước, có điều độc hành t ọ layer trên căn bản rất khó gia nhập công đoàn, nếu không dựa vào la tu thân thủ. Hoàn toàn có thể trở thành bất luận cái nào đại công hội cao tầng. Nhất phiến hồng diệp suy nghĩ một chút, nhất thời thì có chủ ý, trước hết để cho La Tu nợ một món nợ ân tình của nàng. Sau đó chậm rãi tiếp cận, Bạch Tinh c ứ c cái khác không có, m ị nữ đúng là một đám lớn, nàng có thể không tin trên thế giới tồn tại không m è o ăn vụng. Nghĩ được chưa? Cũng chính là một đầu băng nguyên tố đầu lĩnh mà thôi, ta nghĩ lấy nhất phiến hồng diệp hội trưởng thực lực của các người, còn trả lại, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. La Tu thích hợp tung tăng b ư c đại công hội người đặc biệt sĩ diện, thân là một hội trưởng thì càng thêm chú trọng hình tượng, vì ngăn chặn La Tu miệng không nói lung tung, kẹo hồ lô sự tình. cũng sẽ đáp ứng điều kiện của hắn, càng không cần phải nói còn. trả lại, đưa ra một quyển sách sở kỳ hiệu. La Tu nếu không là xem thường làm đê tiện sự tình, đem vừa nãy tiện tay mở ra video video cho đối phương nhìn một chút liền có thể đạt thành mục đích. lúc đó hắn cũng không biết vì sao lại không kìm lòng được mở ra video thu lại, khả năng là hình ảnh kia quá chấn động. băng nguyên tố đầu lĩnh, cũng là, nay thật sự cũng là đại cao thủ ngươi nói ra được đến, được, rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá chúng ta thực lực hôm nay không đủ, có thể chờ hay không thực lực chúng ta cao ở đi đối phó băng nguyên tố đầu lĩnh. nhất phiến hồng diệp đáp ứng trước La Tu. cũng đưa ra thực lực của các nàng không đủ, lạnh l e o tay nhỏ chờ người bỗng nhiên tình ngộ, hóa ra là băng nguyên tố đầu lĩnh, chẳng trách đối phương đối phó không được, vậy cũng là tuyết man thôn quanh thân lợi hại nhất mấy cái b u ộ n một trong, cũng không biết là ra sao nhiệm vụ dĩ nhiên cần đánh giết băng nguyên tố đầu lĩnh. đối với đệ nhị m n g bên trong độ khó của nhiệm vụ giả thiết cùng khen thưởng cơ chế, nhất phiến hồng diệp có thể so với la tu biết đến tỉ mỉ, dù sao thân là đại công hội hội trưởng có thể có được trong cái m ạ g cũng so với bình thường người nhiều hơn, lại nói nhất phiến hồng diệp nhưng là nắm giữ nội chắc tiêu chuẩn người. nàng ở bên trong chắc thì có thể xưa nay chưa từng nghe nói có đánh giết băng nguyên tố đầu lĩnh nhiệm vụ, tuy rằng khả năng là công chắc tân thêm nội dung nhưng cũng không khó tưởng tượng cực thượng phong phú. Có thể nhận như vậy độ khó nhiệm vụ bản thân cũng là một loại thực lực thể hiện. Nhất phiến hồng diệp qua một thời gian ngắn vừa vận muốn đẩy ngã mấy cái b ộ t đến c h ứ hàng trang bị, vì là đi tới chấn nhỏ bên trong cái thứ nhất lẹ vẹo m 0 ờ i đoàn đội phó bản chuẩn bị sẵn sàng, băng nguyên tố đầu lĩnh chính là mục tiêu của nàng ở trong. ở từng đánh chết trình bên trong, thuận tiện còn có thể nhìn La Tu thực lực t c hạ, nhất phiến Hồng Diệp rất muốn biết La Tu thực lực đến cùng có bao nhiêu. Vừa nay đánh giết Tinh Anh hoang dại h ù n g lậu, đối phương biểu hiện phi thường ung dung, hoàn toàn không nhìn ra hắn chân thực sức mạnh. Được, như vậy thẳng thắn chờ Đại Gia đẳng cấp đầy đủ sau đó lại đi đi, đến thời điểm s o ạ t thân khá một chút trang bị, đánh giết băng nguyên tố đầu lĩnh sẽ đơn giản rất nhiều. La Tu do dự một chút nói rằng, băng nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân cuối cùng cũng coi như là có chỗ dựa rồi, điều này làm cho tâm tình của hắn tốt đẹp, m à sau thợ mỏ cuộc đời cũng càng thêm có động lực. Thấy La Tu đồng ý. Nhất phiến hồng diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như La Tu dùng sách sỡ kỳ tìm cái khác công đoàn hỗ trợ, như vậy các nàng muốn khóc cũng không kịp, cuối cùng cũng coi như là đem sách s ở kỳ hiệu lấy xuống, đến thời điểm chính là các nàng tỷ muội ra tay thời điểm, q u i người nàng vẫn rất có tâm đắc. Liên như vậy từng người mang ý xấu riêng hai người ước định cẩn thận, chờ bọn hắn cấp 8 sau cùng đi đánh giết băng nguyên tố đầu lĩnh, ngoại trừ nhiệm vụ hải t m ngoại, còn lại La Tu không lấy một đồng tiền, điều này làm cho nhất phiến hồng diệp các nàng đối với La Tu ấn tượng l i ề n tốt hơn rồi. La Tu cùng nhất phiến hồng diệp h b thêm một hồi bạn tốt, liền muốn rời đi đi đảo còn lại n thạch, có thể nhất phiến hồng diệp gọi hắn lại, nói rằng. Đại cao thủ, cấp 5 nghề nghiệp sách s ở kĩ phó b ả n có thể hay không thường quang đồng thời hướng dẫn. Đem ta có thể sử dụng trang bị cùng sách s ở kỳ hiệu đều cho ta, ta liền đi. La Tu đáp, hắn cũng không muốn làm tiếp mua bán l o vốn, nếu không là lần này đầu lĩnh trách hắn thực sự là không có cách nào đối phó. La Tu nhất định sẽ đi đoan soạn, như vậy rơi xuống hết thể t è m liền đều chỉ là chính hắn một người. Đại cao thủ, không thành vấn đề. Nhất v i ế n Hồng Diệp thoải mái đáp, lâu này sinh tình nàng còn sợ La Tu không đến đây. Tốt rồi, ta còn có việc muốn bận rộn, như vậy lần sau gặp lại. La Tu cùng nhất phiến Hồng Diệp các nàng cáo biệt, một người bắt đầu thâm nhập biển rừng, chuẩn bị đi tuyết lang quét mới khu đào mỏ. Nơi đó bây giờ nên còn, trả lại, không ai có thể sinh tồn được, cũng là không ai có thể với hắn cướp u á n g Quy một chương 11, Bạch t ì n h Cứ Điểm. Chương 11, Bạch t ì n h Cứ Điểm. Tiểu Thuyết, hòa nhận chi thương tác giả, Nhất Kỵ Đường Tập t i ê n La Tu thân ảnh biến mất ở bên ngông trong rừng tây, lưu lại chỉ là một loạt chỉnh tề vết chân, cùng với một có chút cô đơn bóng lưng. Lùng c â y bên trong trên đất trống, lạnh lẽo tay nhỏ các nàng hai mặt nhìn nhau, nhìn mặt tươi cười nhất phiến Hồng Diệp, trong lòng các nàng bủn r ồ n này vẫn là các nàng hình ảnh bên trong hội t r ư ờ n g à? luôn cảm giác có chút người muốn x u i x ẻ o rồi. Hội trưởng, ngươi thật sự muốn đem phó bản bên trong hết thảy thợ săn có thể sử dụng i tèm cũng làm cho đi ra ngoài. Vậy ta làm sao bây giờ a? Lạnh l e o tay nhỏ có chút không làm đạo, tương tự thân là thợ săn nghề nghiệp nàng, nói cách khác c ù n g l a tu đồng thời dưới phó bản sẽ không lấy được bất kỳ ai tèm. Như vậy a? Như vậy tay nhỏ ngươi liền đi hai đội đi, để chống vị trí vừa vặn có thể tổ trên đại cao thủ. Nhất phiến hồng diệp vỗ một cái t ú nhạch, đ n g nhiên tỉnh ộ nói. Hội trưởng, ngươi không thể như vậy, ảnh quế đối với đại cao thủ ý kiến không phải rất lớn à? Làm cho nàng lui ra tốt rồi. ta liền kiếm kiếm đại cao thủ không muốn c h à n g chuẩn bị tốt rồi. l ạ n h leo tay nhỏ ôm chặt nhất phiến hồng diệp thon thả đạo, muốn đánh độ khó cao phó bản ôm chặt vượt thô bắp đuổi càng tốt. hừ, ngươi muốn đi ngươi liền đi tốt rồi, ta không có vấn đề. nữ lún đạo t ặ c ảnh quế chu cái miệng nhỏ n h ắ n nhĩ g một đằng nói một nẻo đạo, trong lòng tuy rằng vô cùng không ủng hộ la tu, nhưng đối với la tu thực lực nàng vẫn là rất khâm phục. ư, đến thời điểm tên của chúng ta tự nếu như khắp vào phó bản cửa tấm bia đá màu đen trên, ngươi cũng không nên nước ao yêu b l ạ n h leo tay nhỏ kéo dài ôm đạo, khắp khuôn mặt là không có ý tốt. tấm bia đá màu đen. vậy cũng là hết thể t ờ lễ tha thiết ước mơ vinh dự anh hùng cấp trở lên phó bản thủ thông sẽ đem thủ thông t ờ lễ tên vĩnh cửu khắc vào phó bản cửa tấm bia đá màu đen trên chỉ cần đệ nhị mộng không liên quan phục như vậy những tên này sẽ vẫn tồn tại để sau đó tạ lễ có thể nhìn thấy những kia ê é m người mở đường đại danh vậy cũng là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt hừ ta mới sẽ không ước cao đây ảnh quế cắn răng nói cũng không nhìn tới lạnh leo tay nhỏ tự mình tự móc ra chủy thủ hướng về xa xa quái vật phóng đi hoàn toàn đem quái vật tưởng tượng thành lạnh leo tay nhỏ mạnh mẽ đâm hạ giận lạnh leo tay nhỏ hơi co lại đầu Tuy rằng thợ săn nghề nghiệp khá là k h ắ c chế đạo tặc, nhưng nàng kỹ thuật có thể không sánh bằng ảnh quế. Nếu như bị ảnh quế gần người, như vậy nàng cũng là bi kịch rơi mất. Quả đoán lựa chọn không tiếp tục kích thích ảnh quế, chỉ lo đối phương quay về nàng cũng tới một t r u y thủ. Nhất h i ế n Hồng Diệp nhìn trước mắt hai cái vai hề lắc lắc đầu, con mắt nhìn bạn tốt lan bên trong một cái tên, lẩm bẩm nói: Tu La đạo hạ. Cũng không biết ngươi cùng game giới cao thủ hàng đầu Tu La có hay không có quan hệ gì. Bất quá chúng ta sau đó có nhiều thời gian giải. Đối với lai lịch thần bí La Tu, Nhất v i ế n Hồng Diệp lòng hiếu kỳ bị nâng lên. Điểm này La Tu cũng không biết, hắn bây giờ chính đang nhàn nhã đào khoáng thạch. Cấp năm bãi quái trình độ nguy hiểm phi thường cao, là bây giờ tớ lẻ ở vùng cấm, nhưng nơi này cũng thành La Tu thiên đường, không có những người khác đến thăm, nơi này khoáng thạch đều trở thành La Tu một người chiến lợi phẩm, rất nhanh liền đào được có đủ nhiều khoáng thạch. Nhưng để cho an toàn La Tu vẫn là tiếp tục đào, ngược lại công trình học cần khoáng thạch lượng lớn vô cùng, hơn nữa nhiệm vụ cần m ặ t khắc một viên hổ nhãn thạch làm sao cũng đào không ra, này ngược lại là để La Tu khá là bất đắc dĩ, lẽ nào vận may của chính mình đều bị sách sợ kỳ hiệu hao hết. Trong lúc vô tình, La Tu đã tiến vào biển rừng nơi sâu xa, phía trước địa hình càng ngày càng đ ộ n ộ t chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đại tuyết sơn pha vi. Những này Đại Tuyết Sơn là Quang Minh Giáo Quốc Tâm t r ắ n Thiên Nhiên, ngăn cách Tề Bắc Cao Nguyên của Bạ Bạ d ị Ẩn. Những người man dợ này tính cách tốt vô cùng chiến, trường kỳ nằm ở trong chiến tranh, bọn họ cùng nhân tộc cũng là quan hệ thù địch. Bạ Bạ d ị Ẩn là một loại phi thường dễ bán nhân loại các nước nô lệ, đã từng bộ nô đoàn phi thường cản r ỡ rong r ổ i ở Tề Bắc Cao Nguyên trên, dẫn đến Bạ Bạ d ị Ẩn cùng loài người quan hệ càng ngày càng nát. Từ khi 30 năm trước Bạ Bạ d ị Ẩn mỗi cái bộ lạc bị một vị chuyển kỳ Bạ Bạ d n thống nhất lên, thành lập Bạ Bạ Dĩ n của Man Đế quốc sau, bộ nô đoàn bị đại diện tích cắn giết. đã rất khó lại bắt được bạ bạ dị ản, điều này làm cho bạ bạ dị ản nô lệ càng ngày càng ít, giá cả cũng càng ngày càng cao. lên, điều này làm cho rất nhiều nô lệ con buôn nhìn thấy thương cơ, bọn họ lén lút lén, lén lút lút tiến hành bộ nô hoạt động, điều này làm cho c ù n man đế quốc c ù n g tới gần n ó nhân loại các nước bạo phát đại diện tích chiến tranh, nếu không có ác ma huyền ở trên đầu, khả năng đã nằm ở không chết không thôi trạng thái. quan minh giáo quốc cùng c ù n man đế quốc cũng có lãnh thổ giao tiếp, nhưng phần lớn bị đại tuyết sơn c á t trở, chỉ có một đại vết n ớ c nơi có thể làm cho cồn man đế quốc bạ bạ dị á n đại quân thông qua. Nhưng này bên trong có Quang Minh Giáo Quốc Bắc Bộ to lớn nhất cứ điểm thành thị Bạch Tỉnh cứ điểm, Bạch Kinh cứ điểm lai lịch vô cùng có sắc thái truyền kỳ, nghe đồn hơn 1.000 n ă m trước cũng không có cái gọi là đại v ế t n ư ớ c đây là một đầu cấp độ truyền thuyết bạch lục tình va chạm sản sinh, cũng không ai biết con này cấp độ truyền thuyết bạch lục tình tại sao muốn va chạm nơi đó, khả năng có món đồ gì hấp dẫn nó đi. Từ đây thì có bạch t ỉ n h hẻm núi. 25 năm trước, quân Man Đế quốc xâm lấn Quang Minh Giáo Quốc, tùy theo mà đến chính là dài đến 5 năm chiến tranh, vì chống đỡ xâm lấn bạ bạ dị n Quang Minh Giáo quốc ở bạch tỉnh khe thung lũng thành lập bây giờ bạch tỉnh cứ điểm. từ nay về sau quân Man Đế Quốc từ bỏ cùng Quan Minh Giáo Quốc chiến tranh, xoay người đi đối phó càng tốt hơn gặm rụt vương quốc. Nếu không là Tề Bắc Cao Nguyên t h ủ địa tàn cỗi, lương thực sản lượng hạ thấp, quân Man Đế quốc nhân khẩu số lượng vẫn không lên nổi, khả năng bây giờ r ộ t vương quốc từ lâu luôn hãm. Những thứ này đều là liên quan internet bối cảnh tư liệu. Bà Bà Dì ả n cũng là t ợ l ệ u có thể lựa chọn c h ủ tộc, c h ủ tộc Thiên Phú tự mang tăng cao 3% phần trăm sức mạnh t h u tính, nắm giữ ạ t ạ i s ở kỳ hiệu của bạo, tăng lên 10% phần trăm sức mạnh, kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 2 phút. Này có thể nói là chiến sĩ t ợ l ệ u thích nhất tuyển c h ủ tộc. Có điều Bà Bà Dì ả n ở trên đại lục thanh danh bất hảo. coi như là thân là người mạo hiểm tờ layer cũng không quá được tiết đại nhưng so với vong linh tộc tờ layer đã tốt hơn quá nhiều đại tuyết sơn trước vùng rừng núi là cấp 6 quái gấu n g ự a lãnh địa h ù n g loại quái là xương t ê n ra dày rất nhiều may là chúng nó đại đa số đều là đơn độc hành động chỉ có số ít mang theo con non mẫu hùng là vài con đồng thời có điều cấp 3 tiểu hùng có thể đối la tu đủ không được tổn thương gì dường như khó làm chính là ư u tiên đánh giết tiểu hùng mẫu hùng sẽ tiến vào cồn bạo trạng thái may mà la tu thực lực cao cường không phải vậy khả năng đã bị tiến vào cồn bạo trạng thái mẫu hùng dùng hùng trưởng đập chết La Tu quan sát một hồi hoàn cảnh xung quanh, nơi này là một núi nhỏ pha, tuyết động rất dày đầy đủ n h ấ n chìm đầu gối, khiến người ta hành động tốc độ chịu đến rất lớn trở ngại. Hướng xa xa nhìn lại là liên miên không dứt đại tuyết sơn, cao vút trong mây, vô cùng đồ sộ. Nơi này khoảng cách tuyết man thôn đã rất xa, sắp trời cũng dần dần tối lại, ở không trở về đi chỉ có thể ở r ã n ngoại qua đêm, này không phải là chủ ý gì tốt. Ban đêm bảy quái vật có thể đem La Tu lôi kéo thành mảnh vỡ, không phải là hiện giai đoạn cỡ lỡ có thể đối phó. La Tu quyết định ở trước khi trời tối chạy về tuyết man thôn, hắn tiếp tế cũng không hơn nhiều, ẩn giấu thuộc tính thể lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. khôi phục sự sống trị bao cùng khôi phục pháp lực trị thanh thủy cũng có thể khôi phục thể lực chính là khá là xa xỉ một điểm mà thôi điểm này hệ thống đúng là lạ kỳ cùng hiện thực nối đường dây h ừ còn kém 10% e i p t r e ít ỡ là có thể lên tới l ẹ vẹo năm thăng cấp sau ta liền trở về la tu một bên nhìn kinh nghiệm của chính mình điểu vừa bắt đầu tìm kiếm tiểu trên sườn núi gấu ngựa xa xa trong tuyết truyền đến xì xì âm thanh một đầu to lớn gấu ngựa từ một viên tuyết sam sau cây đi ra khổng lồ hùng đầu run lên chim ở phía trên hoa tuyết cùng la tu không hẹn mà gặp lập tức hét lớn một tiếng quay về la tu vào tới gấu ngựa cấp độ phổ thông đẳng cấp s cấp, loại hình, g i á thú, h p 450, 450. ẩ m m ộ t viên đạn xoắn ốc t ừ thương miệng phun ra. Gấu ngựa thân thể rất lớn, khó có thể tách ra viên đạn, chỉ có thể dùng tự thân da lông mạnh mẽ chống đỡ. Sức phòng ngự của nó rất cao, này một phát bình xạ chỉ tạo thành 10 điểm tương t u n Càng xem càng cảm thấy này hùng gia dày thái quá, h p đều sắp đổi tới tinh anh cấp h o a n g dại hùng lộc. La Tu linh hoạt n ẽ tránh gấu ngựa đánh ra mà đến hùng trưởng, ngoài miệng lầm bầm, nếu như dựa cả vào súng kiếp xạ kích, vậy còn không là cần ba mươi mấy viên đạn mới có thể tiêu diệt hết gấu ngựa à? một tổ thấp kém viên đạn cũng chỉ có thể đánh chết 6 đầu tả hưu, đây căn bản là dùng tiền ở s á kích, chẳng trách rất nhiều nội trác gờ lỡ đều nói thợ săn là cường h à o nghề nghiệp. H V càng ngày càng thấp gấu n g ự a rất phẫn nộ, một lần đều đánh không tới La Tu để nó biến càng thêm phẫn nộ, hùng khẩu mở lớn phát động nó cắn xé sở kỳ hiệu, tốc độ công kích nhất thời tăng mạnh. La Tu đã sớm chuẩn bị, gấu n g ự a cũng là đánh ra cùng cắn xé hai cái sở kỳ hiệu, chỉ cần quen thuộc sau còn, trả lại. l à Phi thường tốt trốn, ở hùng khẩu sắp cắn tới trong máy mắt, La Tu nghiêng người lói lên, đồng thời pháp lực bỏ thêm vào xong xuôi xuống t i ế p nhắm ngay hùng khẩu chính là một thương. t u ổ i phu một tiếng. Gấu ngựa trực tiếp nuốt vào viên đạn, một màu đỏ sậm nhược điểm yếu hại trị số từ trên đầu hắn phiêu lên, tạo thành 18 điểm tương tổn. Nể tránh công kích Latu trở tay lại là một chủy thủ đâm vào eo gấu trên, rồi cùng gấu ngựa chơi nổi lên nhiễu q u y ề n quèn đêm, hình thể to lớn gấu ngựa hoàn toàn không đụng tới vẫn nhiều ở sau lưng nó Latu liên tiếp công kích để nó gào thét không ngừng, cuối cùng bị tươi sống dây dưa đến chết. Gấu ngựa thi thể nằm n h à i trên mặt tuyết, rơi xuống hai viên màu xám hùng nha bán cho hàng r ẻ n trị ba cái tiền đồng, giá thú quái đầu to không phải rơi xuống vật liệu mà là hái được vật liệu. lần này vật hái thuật l a tu vận khí không tệ ra hai cái vật liệu một viên luyện kim chuyên nghiệp dùng hùng đảm cùng với một tấm gấu n ự a bì gấu n ự a bì có thể giao cho chế bì nợ cờ hoặc là học được chế bì chuyên nghiệp tờ layer có thể vò chế thành rất nhiều chuyên nghiệp cần kinh bì kinh bì có thể cho chế bì chuyên nghiệp tờ l a dùng để chế dắp ra công trình chuyên nghiệp bên trong cũng thường thường sẽ dùng đến kinh bì loại này chuyên nghiệp vật liệu la tu vật hái xong sau, sau gấu n g ự a thi thể cũng là biến mất lập tức hắn hướng về xa xa một đầu khác gấu n ự a chạy đi tranh thủ ở trước khi trời tối lên tới lẹ mèo n ă m gấu nửa hái được hùng b tỷ lệ giống như vậy gần như một phần 10 t ả hữu hùng thịt đúng là hái được nhiều nhất, mỗi lần đều là mấy khối mấy khối ra. hùng trưởng thân là cao cấp nguyên liệu nấu ăn khó ra đòi mạng, la tu đến nay mới ra một con. dùng hùng trưởng nấu nướng ra đồ ăn, dùng ăn sau có thể thêm 3 điểm sức mạnh, kéo dài thời gian nửa giờ. đây chính là bỏ thêm dòng dã cấp một tổ tính, đáng tiếc trừ phi vợ lê chính mình nấu nướng, nếu không chỉ có thể đi trong l a đ i ế m dùng ba con hùng trưởng cùng đầu bếp đổi một phần mật o n g hùng trưởng, cũng không biết mật o n g hùng trưởng vị đạo thế nào. khảo lang thịt đã là hiếm thấy mỹ vị, này trung cấp đầu bếp nấu nướng ra mật o n g hùng trưởng mùi vị, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. La Tu hồi tưởng lại ăn đi khảo lang thịt thì cảm giác, mùi vị đó khỏi nói tốt bao nhiêu ăn. May là những này nấu nướng nhiệm vụ là có thể lặp lại giao tiếp nhiệm vụ, có điều ngoại trừ lần thứ nhất khen thưởng tiền tài ngoại, mà sau mỗi lần cật thưởng đều là nấu nướng tốt đồ ăn. Nhưng những này đối với La Tu tới nói đã đầy đủ, hắn một ba lông nguyên liệu nấu ăn đầy đủ đổi lấy không ít nấu nướng tốt đồ ăn, đây đối với hắn luyện cấp có lớn vô cùng trợ giúp. Quy 1 chương 12, Thủ hộ băng quái. Chương 12, Thủ hộ băng quái. Tiểu Tuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. s ắ p trời càng ngày càng mờ, ánh nắng chiều ánh hồng, sắc, nửa bầu trời. Theo nhiệt độ không ngừng hạ thấp, gió đêm cũng lạnh leo thấu xương lên, ấm áp thái dương tức sẽ kết thúc, tùy theo mà đến chính là dài lâu đêm đen. Keng, gợi ý của hệ thống, vượt cấp cấp 2 đánh giết 6 cấp g ấ u ngựa, e x t thu được tăng cao 200%, t h u được 130 điểm e x t chúc mừng t ờ lẻ ở đẳng cấp tăng lên tới lẻ v è o năm. Hô, cuối cùng cũng coi như là t h ă n g cấp, không dễ dàng a. Này 30 cách ba lô cũng nhanh đầy, trang bị bền cũng nhanh đi hết, nếu như ở muộn một hồi, chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn đi về trước, cũng còn tốt vẫn là hoàn thành mục tiêu. Latu vứt ve trên người ở trong quá trình chiến đấu nhiễm phải hoa tuyết, thu thập xong ba lô. bước lên trở về tuyết man thôn đường về từ trên sườn núi hạ xuống Latu chậm rãi nhíu mở rộng tầm mắt trước gấu ngựa hắn có thể không thời gian đối với phó vòng qua gấu ngựa sau Latu phát hiện phía trước trên sườn núi dĩ nhiên lập loe kim loại ánh sáng đó là ở một cái tuyết quật bên trong nếu không là c h ạ n g và ánh mặt trời chiếu tiến vào Latu khẳng định phát hiện không ra một tia dị thường dĩ nhiên là h ồ n g ả o vận may của ta cũng t h ự c không t ổ i đứng tuyết hang động k h ẩ u nơi Latu hướng về lập loe kim loại ánh sáng vị trí nhìn lại đó là một bị đóng băng lại h ồ n đảo bằng một bên còn đứng một người tuyết điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi khó làm thủ hộ băng quái cấp độ tinh anh, đẳng cấp, 6 cấp, loại hình, nguyên tố sinh vật, H E, 550, 550, loại này bị phong ấn h ồ n đáo, thông thường là cần đánh giết bảo vệ quái vật mới có thể mở ra. La Tu nhìn một chút chính mình chỉ còn giữ lại hai điểm bền độ nhanh sói truy thủ, trong lòng ước lượng một chốc đánh giết thủ hộ băng quái cần thời gian. Nếu như tính cả xuống kiếp thương tổn, mới có thể đang trang bị hư hao trước bắt thủ hộ băng quái, có như là nhanh sói truy thủ hư hao, nhưng vì h n g đáo vẫn là đẳng giá. La Tu quan sát một hồi tuyết quật bên trong đại thể tình huống, chiều sâu ước chừng 20 m ã t ả h ữ u bên trong tích phòng chừng có thập mã to nhỏ. h ồ n g đáo ngay ở tuyết quật bên trong góc, ẩn d ấ u rất tốt, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một khối đại đóng băng. Hoạt động lại có chút cứng ngắc tứ chi, Latu từ tuyết hang động khẩu hướng về bên trong thủ hộ băng quái nã một phát súng, muốn nhìn một chút thân là nguyên tố quái thủ hộ băng quái sức phòng ngự làm sao? Thấp kém viên đạn mang theo sắc bén tiếng s gió, mạnh mẽ đánh vào thủ hộ băng quái trên người, bắn lên một trận đốt lửa. 6 điểm thương tổn trị số từ thủ hộ băng quái trên đầu đ ố c lên, chịu đến công kích thủ hộ băng quái toàn thân tỏa ra ánh ánh long q u n g nó run rơi mất trên người tuyết động, lộ ra b ó n g ánh long lanh màu xanh lam thân thể. Thấp kém viên đạn chỉ là ở thủ hộ băng quái trên người lưu lại một vệt trắng. tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Cứng qua khối băng, này sức phòng ngự cao thái quá. La Tu thông qua bình xạ viên đạn thương tổn, đại thể tính toán ra thủ hộ băng quái sức phòng ngự. k e n t a c a thủ hộ băng quái chuyển động màu băng lam thân thể, tương tự với đầu địa phương có hai cái chỗ chống r á n h này thật giống chính là thủ hộ băng quái con mắt. Dùng đôi mắt này, thủ hộ băng quái vững vàng khóa chặt lại đứng tuyết hang động khẩu nơi La Tu, trực tiếp giơ tay lên cánh tay, không tới lượng dây liền ngưng tụ ra một viên hình to băng truy, hướng về La Tu cao tốc phóng tới. Đây chính là thủ hộ băng quái s ợ kỳ hàn băng tiễn. La Tu ă n rồi chưa có thuật t h ă m dò thịt thỏi, cũng không biết thủ hộ băng quái dĩ nhiên là pháp hệ quái, ở băng chủy phá không s a u mới phản ứng được, nhưng đã quá muộn, tốc độ cực nhanh hàn băng tiễn đã gần ngay trước mắt, hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ có thể dùng trong tay tân thủ súng kiếp chống đối một hồi. Chỉ nghe phịch một tiếng, La Tu toàn thân bao phủ ở một luồng băng trong xương, thân thể cũng bị kích l u i lại mấy bước, trên đầu đồng thời bay ra 52 điểm thương tổn trị số, súng kiếp bền độ cũng bởi vậy giảm thiểu một điểm. May là vô dụng chủy thủ chống đối, nếu không còn trả lại, không đâm đến thủ hộ băng quái chủy thủ trước hết b á o hỏng. h e n gợi ý của hệ thống chịu đến hàn băng t i ế n ảnh hưởng. Người tốc độ di động hạ thấp 50%, kéo dài thời gian 10 giây. Lực công kích thực sự là cao a. Nay vẫn phải là đến vũ khí chống đối thương tổn giảm miễn. Nếu như xuất hiện tấn công dữ dội, chính mình còn trả lại, không phải là bị một phát hàn băng tiễn mang đi sự tỉnh. La Tu nhìn mình ít đi bán quản huyết điều, nếu như lại bên trong một phát hàn băng tiễn, mặc kệ b ả o không tấn công dữ dội hắn cũng có nằm xuống. Tự lợi. May mà La Tu chọn lựa chủng tộc là nhân tộc, không phải vậy giảm tốc độ 50% còn trả lại, làm sao tránh né hàn băng tiễn? Có điều La Tu cũng không dám áp sát quá gần. Khoảng cách càng gần liền càng khó tránh né hàn băng tiễn. Ở khoảng cách gần chiến đấu, không có đánh gãy t h i pháp sợ kỳ hiệu. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng thủ hộ băng quái h ô s ạ Thủ hộ băng quái từ tuyết q u ậ t bên trong đi ra, bắt đầu cùng Latu ở trên sườn núi chiến đấu. Latu hoàn toàn là ở d ấ m dây thép, thật vất vả lên tới lẹ vẹo năm. Nếu như một không chú ý bị hàn băng tiễn bắn trúng, như vậy mấy canh giờ này khổ cực liền trắng phao phí đi. Một đạo có chưa rắn hổ mang xạ kích sợ kỳ thấp kém viên đạn trong số mệnh, cũng chỉ là đối thủ hộ băng quái chiếu thành 9 giờ t h ư ơ n g tổn chỉ số. Đối mặt thủ hộ băng quái, Latu thần kinh vỡ quá chặt chẽ. Thủ hộ băng quái tốc độ di động rất chậm, chỉ cần Latu né tránh tốt h à n bằng tiễn, vẫn là có thể chơi diều thả chết thủ hộ băng quái. Thời gian dần dần trôi qua, Latu vẻ mặt đau khổ, ngày này lập tức liền muốn đen, này muốn mài tới khi nào? May mà hắn vì tiết kiệm tiền đồng, thấp kém viên đạn còn xuất lại không ít, đầy đủ đánh giết thủ hộ băng quái. Nếu không, chờ pháp lực chỉ tiêu hao hết, Latu chỉ có thể dựa vào chiến đấu bên trong chậm rãi khôi phục, khả năng đến sáng sớm ngày mai hắn vẫn không có đánh chết thủ hộ băng quái. Ồ, này thủ hộ băng quái làm sao đ ì n h chỉ thi pháp? La Tu ở một lần lùi về sau trong quá trình, thủ hộ băng quái đột nhiên đình chỉ thi pháp động tác hướng về hắn v à t tới. Chờ tới gần La Tu 30 m ã sau, lại bắt đầu độc hàn b ă n g t i ế n kỹ năng. La Tu hơi hơi v ừ a n g h ĩ nhất thời liền vui vẻ. Thợ săn nhưng là có 40 m ã tầm bắn, mà thủ hộ băng quái sợ kỹ phóng thích khoảng cách nên chỉ có 30 m ã Này hoàn toàn có thể thẻ khoảng cách công kích, như vậy thì có thể làm cho thủ hộ băng quái không cách nào phóng thích sợ k ỳ hiệu. Như vậy chỉ cần có thể biết thủ hộ băng quái thi pháp thời gian, l à có thể không cần tốc độ n t r á n h cực nhanh hàn b ă n g tiễn. La Tu viên đạn nhét vào tốc độ cũng có thể đại đại tăng nhanh. đánh giết thủ hộ băng quái cần thời gian cũng có thể đại đại sớm. liền như vậy t h ẻ 30 m ã khoảng cách, thủ hộ băng quái chỉ cần sắp phóng thích sở kỳ hiệu, La Tu liền trực tiếp vừa lui về phía sau, thủ hộ băng quái bởi vì thi pháp khoảng cách không đủ chỉ có thể dừng lại thi pháp, trước tiên đi về phía trước một bước lại tiếp tục thi pháp. liền như vậy thủ hộ băng quái bị La Tu từng bước từng bước hao hết hết t h ẻ h u màu băng lam thi thể cũng thuận theo ngã vào màu trắng trên mặt tuyết, hóa thành một viên hình tròn bảo châu. keng, gợi ý của hệ thống, vượt cấp đánh giết 6 cấp tinh anh thủ hộ băng quái, e t h u được tăng cao 100% t h u được 1.100 điểm e -iter. lần này bởi vì là La Tu chiếu thành toàn n g ạ i tương tổn, Tinh Anh thủ hộ băng quái e ít t đều rơi vào một mình hắn trên đầu, thu được phá ngàn kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đối với l ẹ vẹo năm La Tu tới nói, vẫn chưa tới kinh nghiệm điều một phần mười, để hắn khá là lưu ý chính là thủ hộ băng quái rơi xuống ải tèm. Tinh Anh quái rơi xuống trang bị sát s u ấ t phi thường cao, La Tu đã ở hoang dại hùng l ộ c trên người từng trải qua. Nhưng đem so sánh tới nói, thủ bảo quái vật rơi xuống ải tèm có lúc có thể sẽ càng thêm phong phú, có chút trong h n g bảo ải tèm thậm chí còn không có thủ bảo quái vật rơi xuống tốt. Điều này làm cho rất nhiều t ợ lỡ đều phi thường yêu thích có thủ bảo quái vật bảo vệ h ồ n g lão. Vì rằng thủ bảo quái vật vô cùng có chơi, nhưng có thể thu hoạch lượng phân h ả i k è m là ai cũng sẽ thích thủ bảo quái vật. Nay thủ hộ băng quái thông minh vẫn đúng là thấp, sẽ không xông tới gần 20 m ã phạm vi lại lựa chọn thi pháp, như vậy chỉ có một chút năm giây thi pháp thời gian, ta có thể chạy không ra thập mã khoảng cách. La Tu đang nhìn mình dưới chân hình tròn khối băng đạo, điều này cũng làm cho là thủ hộ băng quái thi thể. Nguyên tố sinh vật sau khi chết liền sẽ biến thành nguyên tố tập hợp thể vật chất, cũng chính là dày đặc nguyên tố tạo thành thi thể. Có chút nguyên tố sinh vật sau khi chết là hình tròn, có chút là hình bông, dáng dấp như vậy nhiều kiểu nhiều loại đúng là vô cùng thú vị. Không thể nào. Lại là sách sở kỳ hiệu, ta vận may này cũng quá tốt điểm đi. La Tu hơi kinh ngạc đạo, hắn mới vừa từ hình tròn khối băng bên trong lấy ra một quyển m ộ u băng lam ra g i thư, nếu như này bản sách sở kỳ hiệu bị pháp sư t ở lỡ nhìn thấy, vậy còn không điên cuồng. Sách sở kỳ hiệu, Hàn băng tiễn, loại hình, một cấp sở kỳ hiệu, có thể thăng cấp. Cần, pháp sư, sở kỳ hiệu p h ạ m vi, 30 m ã hiệu quả, tiêu hao pháp lực trị 10 điểm, một lần hai. Không dây thi pháp thời gian sau, n ư n g tụ ra một viên Hàn băng tiễn bắn về phía kẻ địch. tạo thành 150% phép thuật thương tổn địa bằng xương thương tổn cũng khiến mục tiêu xương hẳn tốc độ di động 35%, kéo dài 8 giây. làm lệnh thời gian 20 giây. ngoại trừ nguyên tố sư có thể ở cấp 5 thì từ nghề nghiệp nở cờ đạo sư nơi đó học tập hàn bằng t i ễ n kỹ năng ngoại, m à khác pháp sư hai cái chi nhánh bí pháp sư cùng triệu hoán sư cũng không có hàn bằng t i ễ n kỹ năng, cần phó bản hoặc là giã ngoại rơi xuống. hàn bằng tiện không chỉ có sở kỵ thương tổn cao, còn trả lại mang giảm tốc độ 35%. nếu như bí pháp sư cùng triệu hoán sư học tập sau, mặc kệ là giết quái vẫn là giết người đều là chuẩn bị lương kỹ. cao như thế thương tổn mang không chế sở kỳ hiệu, nhưng là pháp sư nghề nghiệp t ờ cờ thần k ỹ cao đến đâu giá cả đều sẽ có người mua. Thủ hộ băng quái chỉ là rơi xuống một quyển sách sở kỳ hiệu, cái khác cái t è m cũng không có rơi xuống. La Tu rõ ràng đem so sánh trang bị vật liệu, sách sở kỳ hiệu mới là đồng tiền mạnh, là có thể nương theo t ờ lỡ đẳng cấp tăng lên vẫn hữu dụng, không giống trang bị sớ muộn đều sẽ bị đào thải đi. Bởi vậy La Tu tình nguyện quái vật cái gì khác đều không ra, chỉ cần rơi xuống sách sở kỳ h ữ u là tốt rồi. Nhưng đây chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi. Muốn suy nghĩ thật kỹ dưới làm sao ra hàng, bây giờ coi như là đại công hội trong tay cũng không có bao nhiêu tiền đồng. đổi thành tín dụng điểm g i a t h ụ lại khá là đáng tiếc thẳng thắn phóng tới giả lập sở giao dịch đổi bản thợ săn nghề nghiệp thuần phục i a thú sở kỳ h i ệ u La Tu ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng liền cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra h à n bằng tiễn kỹ năng thư giá cao nhất trị thu hồi sách sở kỳ h i ệ u La Tu lấy ra thợ mỏ quốc thủ hộ băng quái thi thể có thể không có cách nào sử dụng vật hái thuật có điều đúng là có thể sử dụng lấy quan thuật dù sao khoáng thạch kỳ thực chính là nguyên tố tập hợp thể như đồng q u á n g chính là dãy đặc tiền đồng tố tụ tập cùng nhau sản sinh khoáng vật đương nhiên cũng có chút nguyên tố sinh vật là không có cách nào sử dụng lấy quan thuật, tỷ như thực vật loại hình nguyên tố sinh vật, nhưng tương ứng có thể sử dụng hái thuốc thuật v à hái, có lúc nguyên tố sinh vật trên thi thể hái được vật liệu thậm chí so với giá ngoại hái được vật liệu còn tốt hơn. vật hái quái vật thi thể là sẽ không cho a i t e r cũng bao quát lấy q u ạ n cùng hái thuốc. lên ken đang đang. La Tu vung về thợ mỏ quốc, quay về trước mắt hắn t h ủ hội băng quái thi thể dùng sức bầm bóc, theo khối băng vỡ vụn l ê n h lảnh thành, một viên màu băng lam nguyên tố hạt nhân cũng lộ ra, trải qua dài đến 10 giây lấy k h o ả n g thời gian, La Tu cuối cùng đem nguyên tố hạt nhân hoàn chỉnh đảo lên, lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Lấy hắn bây giờ lấy quan thuật đẳng cấp, đối thủ hộ băng quái thi thể sử dụng lấy quan thuật, thất bại tỷ lệ lớn vô cùng. Nhưng may là vẫn là thành công. Thấp kém băng nguyên tố hạt nhân, phẩm chất phổ thông, loại hình chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả có thể dùng với phụ ma, g e n đúc, luyện kim, công trình chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp vật liệu có rất nhiều cấp bậc, từ thấp đến cao chia làm phổ thông cấp, ưu tú cấp, tinh xảo cấp, cực phẩm cấp, cấp độ sử thi cùng với cấp độ chuyển t h u y ế t Đương nhiên còn có chúng thần có khả năng sử dụng cấp độ thần thoại vật liệu. Latu c ơ c ơ trong tay băng nguyên tố hạt nhân, đem so sánh thủ hộ băng quái thân thể óng ánh long lanh. Băng nguyên tố hạt nhân có chút mang màu xám, bên trong cũng có một chút màu đen tạp chất, chẳng trách nói là thấp kém băng nguyên tố hạt nhân. Vốn là cho rằng có thể hái được nguyên tố mảnh vỡ đã tương đối tốt, không nghĩ tới d ĩ nhiên đào ra hoàn chỉnh nguyên tố hạt nhân. Vận may của chính mình vẫn đúng là tâm không sai. Latu có chút hưng phấn nói, hắn đối với mình vận may đã vô cùng tín phục. Nhưng ngọc thạch băng nguyên tố hạt nhân nắm ở trên tay có chút đông tay, điều này làm cho Latu đem băng nguyên tố hạt nhân để vào trong túi đeo lưng, trong lòng còn muốn làm sao làm đến sử dụng loại vật liệu này bản vẽ. không phải vậy chỉ có thể thả ở bạ lộ sau lưng bên trong xem xét quy một chương 13 cường hóa đóng băng cảm ấy chương 13 b cường hóa đóng băng cảm ấy tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đường thập tiên la tu đứng dậy hướng về tuyết q u ậ t đi đến vừa đi một bên cân nhắc đến cùng cần bao nhiêu lấy quạng thuật đẳng cấp mới có thể hoàn mỹ đào ra băng nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân ước lượng một chốc gần như cần trung cấp lấy quạng thuật mới có thể có trăm phần trăm thành công suất sơ cấp lấy quạng thuật coi như độ thuần thục đầy thành công suất cũng không tới 50% điều này làm cho la tu khá là bất đắc dĩ xem ra hắn thợ m cuộc đời muốn kéo dài 500 lần lấy quặng thuật thành công mới có thể làm cho sơ cấp lấy quặng thuật địa mãn. Đến thời điểm lại muốn đào được hi hữu quán mới có thể đột phá đến trung cấp lấy quặng thuật. Chuyện này thực sự là đau bi vô cùng. La Tu không khỏi nổi nước b ọ c đạo, trong lòng đối với đệ nhị mộng bên trong g a m e người thiết kế như vậy giả thiết, cảm thấy sâu sắc các ý. Từ tuyết quật vách động nơi hướng phía dưới bò tới, La Tu rất nhanh liền đến đến tuyết quật đáy động, ngẩng đầu nhìn tới mở m ị n bầu trời nhỏ đi rất nhiều. Điều này làm cho La Tu có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác, đối khắp cả đệ nhị mộng nhận thức, hắn vẫn đúng là lại như hết ngồi đáy giếng như thế, không biết đại thế giới, không phải là tuyết man thôn loại này nho nhỏ tân thủ thôn có thể biểu hiện. Tuyết quật bên trong góc hồng đáo theo thủ hộ băng quái tử vong đã giải trừ đóng băng trạng thái, lộ ra nó bộ mặt thật. Nhìn thấy hồng đáo đầu tiên nhìn, La Tu liền bị hồng đáo màu xanh bề ngoài hấp dẫn, mặt trên màu trắng bạc hoa văn càng là bằng thêm một cảm giác thần bí, khiến người ta không nhịn được xem thêm vài lần. Dĩ nhiên là một đồng thau cấp hồng đáo, ngày hôm nay vận may này thực sự là tăng mạnh. La Tu trong lòng nhẹn nói, ở trò chơi này ngày thứ nhất, La Tu thu được cái t ệ m giá trị, thậm chí đã vượt qua bình thường game thủ chuyên nghiệp một tháng tổng sản lượng. Điều này làm cho vốn là chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi La Tu quyết định toàn tâm toàn ý vùi đầu vào game thủ chuyên nghiệp cuộc đời bên trong. Hồng Đáo đẳng cấp từ thấp đến cao tổng cộng có 9 loại, từ phổ thông cấp Hồng Đáo, đồng r a u cấp Hồng Đáo, hắc thiết cấp Hồng Đáo, bạch ngân cấp Hồng Đáo, hoàng kim cấp Hồng Đáo, đến bí ngân cấp Hồng Đáo, hàng kim cấp Hồng Đáo, sử thi cấp Hồng Đáo cùng với truyền thuyết cấp Hồng Đáo không giống nhau. Hồng Đáo cấp bậc càng cao, da kèm c h ủ n g loại cũng càng tốt. Giá ngoại Hồng Đáo chỉ có thể quét mới một lần, lấy ra kèm sau sẽ biến mất. Đúng là phó bản bên trong Hồng Đáo mỗi lần tiến vào đều có tỷ lệ nhất định quét mới, có điều vị trí tùy cơ xuất hiện. Nếu như ánh mắt không tốt rất có thể sẽ bị bỏ qua, khiến người ta hối hận không nớt. Cũng còn tốt đây là một con không có khóa lại Hồng Đáo. trong tình huống bình thường có thủ bảo quái vật h n g đáo thông thường đều sẽ không lên t ỏ a Nếu không, La Tu chỉ có thể đi mua rèn đúc chuyên nghiệp chế tác đồng thau cấp h ò g đáo chìa khóa. Lấy bây giờ t ờ lỡ rèn đúc đẳng cấp có thể làm không được, như vậy chỉ có thể đi hàng rèn mua. Sau đó bị nở t ờ cờ lao bản mạnh mẽ t ể một đao. La Tu ngồi x ổ n g ư ờ i xuống, chuẩn bị mở ra đồng thau cấp h ò g đáo. Mở ra không ngang nhau cấp h ò g đáo cần thời gian cũng không giống nhau, bởi vì là cấp bậc thấp đồng thau h n g đáo, La Tu cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền mở ra. Ken. Gợi ý của hệ thống, đồng thau h n g đáo mở ra xong xuôi, tốn thời gian 10 giây. La Tu mở ra đồng t h e o h n g đáo. ở bên trong sờ soạn một hồi, ngón tay chạm được một quyển d a châu chất liệu thư tịch, trái tim đột nhiên nhảy một cái, không thể nào, lại là sách sở kỳ hiệu. lấy ra thư tịch một xem, quả nhiên nghiệm chứng l a tu suy đoán. sách sở kỳ hiệu, cường hóa đóng băng cảm b y loại hình, cấp 2 sở kỳ hiệu, có thể thăng cấp. cần, thợ săn, sở kỳ hiệu p h ạ m v i 35 m ã hiệu quả, hướng về mục tiêu vị trí phóng ra một đóng băng cảm b y khiến cái thứ nhất kẻ địch đến gần bại liệt một phút. bất cứ thương tổn gì đều sẽ đánh vỡ nên hiệu quả, đóng băng cảm b mấy cùng thời khắc đó chỉ có thể đóng băng một cái kẻ địch, cảm b y có thể kéo dài một phút. Làm lệnh thời gian, 30 giây. Cường hóa đóng băng cảm b y dĩ nhiên là cấp hai sở k ỵ cường hóa đóng băng cảm b y Đây chính là cảm b y thợ săn cấp 2 sau mang tính tiêu chí biểu trưng sở kỳ hiệu, làm sao sẽ tự động thao cấp trong hòm đáo mở ra? n à y tỷ lệ đều sắp cùng bên trong vẽ sổ số giải thưởng lớn như thế khó khăn. La Tu giải quá sở kỳ hiệu này chỗ lợi hại, bình thường bạch ngân cấp hòm đáo có một phần ngàn sát suất mở ra cấp hai sở kỳ hiệu, nếu như đồng t a o cấp hòm đáo hoàn toàn có thể nói là một phần một triệu x á c suất. La Tu vận may này xác thực đi tiên. Cạm bẫy thợ săn lẹ veo mười thì có thể tại chức nghiệp nở cờ đạo sư nơi đó học tập một cấp sở kỳ hiệu đóng băng cạm bẫy đem so sánh cường hóa đóng băng cạm bẫy đóng băng cạm bẫy chỉ có thể đặt ở bên cạnh mình bại liệt thời gian cũng chỉ có 30 giây cạm bẫy có thể kéo dài cũng là 30 giây làm lệnh thời gian nhưng là 1 phút hai người này sở kỳ hoàn toàn không thể so sánh kỳ thực địch tiên h vận may thường thường nương theo đồng dạng địch tiên h thực lực nếu như đánh giết không được thủ hộ băng quái này đồng châu cấp hồng đảo cũng chỉ có thể từ bỏ la tu kỳ thực cũng không biết đây là khu vực tùy cơ quét mới hồng đ chỉ có thể tồn tại một quang thời gian. t r ờ trời tối sau thủ hộ băng quái sẽ mang theo h n g đ á o rời đi tuyết quật đi tới trên đại tuyết sơn l ẹ v è o 30 quái vật h đến thời điểm h n g đ á o cũng sẽ thăng cấp thành bạch ngân cấp thủ hộ băng quái thực lực cũng sẽ tăng lên đến l ẹ v è o 30 đầu linh quái đây là chỉ có thể tồn tại với mở phục ngày thứ nhất ở lẹe phúc lợi cũng là chỉ có cao thủ hàng đầu mới có thể nắm được c ả i h è m nhưng mở ra cấp hai sách sở kỳ cường hóa đóng băng cảm bấy khả năng này liền công ty game cũng không nghĩ tới cường hóa đóng băng cảm bấy cũng không phải tổn thương gì sở kỳ d u đối với thăng cấp tác dụng cũng không lớn điều này làm cho tồn tại với ngân hà đầu nào khen thưởng kho số liệu bên trong hoàn toàn là tùy cơ sản sinh khen thưởng xem chính là vận may cùng thực lực theo sách s ở kỳ hiệu lấy ra đồng t h a o hồng đ á o dần dần biến mất hoàn toàn không tung có thể tìm ra rốt cục có thể đi trở về trên đường này cũng không nên tái xuất cái gì yêu thiêu thân La Tu trong lòng thì thầm lần này đúng là không lại xảy ra chuyện gì mai đến tận Thái Dương hoàn toàn hạ sơn La Tu vẫn không có chạy về Tuyết Man thôn hồng đ á o sự tỉnh lãng phí hắn quá nhiều thời gian La Tu bị ép cùng ban đêm xuất hiện bảy quái vật không hẹn mà gặp gặp g h n trách trở trốn về Tuyết m n thôn vẫn có thể tính được là lại an toàn đến này huynh đệ lá gan của ngươi thật là lớn ban đêm ngươi cũng dám đi ra ngoài thăng cấp cũng còn tốt cho về, không phải vậy có thể muốn lãng phí không ít e ít t ờ ở cửa thôn nơi một vị phẫn nộ đấu sĩ tơ nhìn chật vật mà quay về la tu nói rằng hắn cũng đã nếm thử ở buổi tối giết quái, đáng tiếc hắn không có la tu thân thủ bị treo trở về. ở các đại thôn xóm, trấn nhỏ cùng với trong thành phố đều tồn tại có phục sinh thần điện, tơ sau khi chết có thể lựa chọn trực tiếp ở phục sinh bên trong thần điện phục sinh, vì là chính là những tia chết ở cực đoan trong hoàn cảnh tơ không bị chết đến linh cấp, t như chết ở dung nham bên trong tơ phục sinh sau, thi thể của hắn ở nơi nào hắn sẽ phục sinh ở nơi nào, sau đó ngay ở dung nham bên trong phục sinh, như vậy hắn lại đến chết một lần. nếu như ở H p háo xong trước vẫn không có du ra du nhám như vậy chúc mừng ngươi còn phải lại tới một lần nữa như vậy liên tục nhiều lần chết đến linh cấp cũng không tốt giải thoát đây chính là nội chắc các người chơi huyết chi giáo h ấ n điều này cũng làm cho công ty game gia nhập trở về thành phục sinh cơ chế ta cũng chỉ là đi thử một lần ai biết buổi tối quái lợi hại như vậy vừa mới đi ra đi không bao xa liền bị đ ổ i giết trở về La Tu có thể không nói ra lời nói thật hắn nhưng là ở trời tối sau xuyên qua hai cái bãi quái m mới trở lại tuyết man thôn. ẩn giấu tên i đẳng cấp La Tu hành động hết sức xuất sắc, phẫn nộ đấu sĩ Dơ Lệ Ô hoàn toàn không có phát hiện. Hắn vô La Tu v a i ngự trọng tâm trường nói, hiện tại biết rồi đi. Không, có một cường lực đội ngũ ở ban đêm xuất hành, ngươi thậm chí ngay cả cửa thôn tuyết kê đều đánh không lại. La Tu mặt tâm trầm, vị này phẫn nộ đấu sĩ Dơ Lệ Ô cũng quá như quen thuộc đi. Lập tức không nhìn hắn lại nại, hướng về ở hàng rèn đi đến, muốn trước tiên đi hoàn thành một hồi thu thập vật liệu nhiệm vụ, ở thuận tiện sửa chữa một hồi trang bị. Ai, đừng đi a. Huynh đệ, ta gọi nộ quỷ tể quỷ, ngươi xem chúng ta đều là độc hành Dơ l muốn không buổi tối cùng đi ra ngoài lựa cấp. phẫn nộ đấu sĩ vờ lơ tự giới thiệu mình tiếp theo giao động lên ngươi có thể còn sống trở về nói rõ thực lực không sai lấy chúng ta thực lực của hai người ban đêm quái vật vậy còn không là bắt vào tay ồ ngươi không phải liền tuyệt kê đều đánh không lại à thêm vào ta khẳng định cũng không được La Tu trực tiếp đi về phía trước hoàn toàn không có muốn liên thủ ý tứ thoát khỏi phẫn nộ đấu sĩ dây dưa sau La Tu rất nhanh liền đến đến hàng rèn đem mấy cái thu thập vật liệu nhiệm vụ toàn bộ giao tiếp xong xuôi trong đó 6 cấp thu thập hùng nha cùng hùng cốt nhiệm vụ cho La Tu một cái thợ săn nghề nghiệp vũ khí cùng 40 viên tiền đồng thấp kém kinh nổ phẩm chất phổ thông cấp cần đẳng cấp, lẹ béo năm, loại hình, cung nỏ, tốc độ công kích, 1,70, thuộc tính, lực công kích 711, bê độ, 35, 35. đồng dạng, giáp da cửa hàng nở tơ cờ cần các loại da lông nhiệm vụ, cho Latu vài món p h ổ thông cấp giáp da trang bị cùng mấy chục viên tiền đồng, trong l a điếm tuyên bố nhiệm vụ đầu bếp, Latu chỉ là giao tiếp lần thứ nhất nhiệm vụ, thu được không ít tiền đồng cùng với vài loại thêm trạng thái nấu nướng đồ ăn, có tiền, Latu đồng dạng đem nấu nướng học chuyên nghiệp, thuận tiện mua hai cái tiện nghi nhất nấu nướng phương pháp phối chế. dự định buổi tối dùng ngày hôm nay hái được nấu nướng vật liệu luyện tập một hồi nấu nướng đẳng cấp những nhiệm vụ này cho e i t cũng không ít La Tu kinh nghiệm đến l ẹ v ẹ o n ằ m 30% phần trăm tài hữu cho trang bị cùng nấu nướng đồ ăn không nói mặt khác còn trả lại thu được một viên nhiều ngân tệ trong túi đeo lưng vật liệu cũng còn sót lại không ít La Tu dự định buổi tối đi trước giáo đường quảng trường bày sạp bán ra đi những kia đối với hắn mà nói không cái gì dùng vật liệu những tài liệu này đều là hàng rèn nhiệm vụ cần vật liệu muốn lấy được cực thường trang bị liền không sợ không có ai mua ba lô đúng là sạch sẽ không t La Tu bán xong bán ra cho nở tờ cờ cửa hàng màu sáng tạp vật nhìn ba lô đạo bây giờ tràn đầy một ba lô hải tẻm lại biến có chút chống giống nhưng trong bao tiền hai viên nhiều ngân tệ để hắn thư thái không ít đổi nhiệm vụ chiếm được trang bị La Tu thuộc tính tăng lên không ít đặc biệt sức phòng ngự ít nhất tăng cao hai cái x a hoa thứ vài món giáp ra để La Tu sức phòng ngự đạt đến 20 điểm đều sắp đổi tới lực công kích La Tu đi một chuyến tuyết man thôn phòng trong ngân hàng nhà kho đem khoáng thạch cùng hắn tạm thời không dùng được không cần hải t è m tổ lên tỉnh chiếm ba lô không gian bỏ ra 30 viên tiền đồng La Tu mở ra r n g dạ b ố cách nhà kho tiền nhiều lên sau hoa tốc độ cũng nhanh hơn nhiều Bây giờ người chơi khác mỗi một đồng tiền tác dụng cũng phải tính toán tỉ mỉ, nào giống La Tu Hoa như thế tay t r ầ n lớn. Ngân hàng nhà kho là tờ lẻ chứa được h i tem địa phương, có thể ở kỳ phương trận trong doanh trại bất kỳ ngân hàng bên trong thôn lấy h i tem, coi như đi tới những thành thị khác, chỉ cần nơi đó có ngân hàng nhà kho, như vậy tờ lẻ là có thể lấy ra t â n thủ trong thôn chứa được h i tem. Này rất lớn thuận tiện tờ lẻ, có điều đây là muốn thu lấy thủ tục phí, mỗi tháng thu lấy người mở lên nhà kho thì dùng tiền tệ 10% làm quản lý phí dùng. t l lần thứ nhất mở ra nhà kho cần 10 viên tiền đồng, mở ra 20 cách nhà kho không gian quyền hạn. muốn lại mở ra 20 cách liền phải bỏ ra trước một lần gấp đôi tiền đồng cứ thế mà suy ra trên không mức cao nhất latu chỉ làm ở ra hai lần nhà kho đối với hiện giai đoạn đẳng cấp tới nói đã đầy đủ dùng này 30 viên tiền đồng hoa latu có chút đau lòng mỗi tháng thu lấy thủ tục phí cũng làm cho hắn cảm giác được công ty game q u ê n tiền thủ đoạn cao minh lượng lớn thu về trong game tiền tài mới có thể bảo đảm đệ nhị mộng bên trong giả lập tiền cùng hiện thực nối đường dây sau sẽ không xuất hiện nghiêm trọng mất giá hiện tượng đệ nhị mộng sau đó game tệ là có thể cùng tín dụng điểm liên hệ có điều đ o i suất là do chính phủ liên bang điều khiển game tệ mất giá cũng tương đương với hiện thực tiền mất giá Thu về trong game tiền tài cũng biến cấp bách, kỳ thực chính là biến tướng quy tiền. Quy 1 chương 14, chợ đêm. Chương 14, chợ đêm. Tiểu thuyết, hòa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. La Tu thu dọn tốt cần yếu xuất thụ hàng hóa, đi tới tuyết man thôn bên trong trên quảng trường. Nơi này bây giờ tụ tập lượng lớn t ờ lây Bọn họ rất nhiều cùng La Tu nghĩ tới như thế, bán ra chính mình không cần vật liệu hoặc là trao đổi từng người nghề nghiệp cần trang bị. Đại đa số cờ l ỡ y là đến đ ã i vàng, nhìn có hay không cái gì chính mình cần trang bị i kém, số rất ít như bạch k i n h cức loại này đại công hội tợ l ỡ là đến tào hóa. chỉ cần giá tiền thích hợp bọn họ đều sẽ ăn vào. Đại công hội ăn vào vật liệu cung cấp cho chuyên môn sinh hoạt cờ lễ luyện tập chuyên nghiệp sở kỳ h ữ u chờ sinh hoạt cờ lễ ở chuyên nghiệp đẳng cấp tới, liền có thể chế tạo ra các loại trang bị k è m cung cấp cho công đoàn, như vậy liền sẽ nhanh chóng tăng cao công đoàn thực lực. Chuyên nghiệp chế tạo trang bị chỉ cần vật liệu sung túc liền có thể đại diện tích chế tác, có thể so với quái vật rơi xuống trang bị đến nhanh hơn nhiều, lấy đệ nhị mộng bên trong trang bị đi xuất, chuyên nghiệp chế tạo chế tạo trang bị nhất định sẽ trở thành chủ lưu. Điều này cũng làm cho sinh hoạt các người chơi giá trị bản thân tăng gấp bội. Latu cũng không vội ra tay hàng hóa, hắn trước tiên ở trên quảng trường bắt đầu đi dạo. muốn nhìn một chút bây giờ các người chơi đẳng cấp tình huống cùng nhau đi tới tuyệt đại đa số không có ẩn dấu đẳng cấp t ờ l ệ ơ đều chỉ có cấp 2, số ít t ờ l ệ ơ đạt đến cấp 3, cấp 4 t ờ l ệ ơ đã có thể nói là hiếm như lá mùa thu nhưng giống như hắn l ẹ vẹo n ằ m t ờ l a ơ, Latu một đều không có nhìn thấy khả năng đều ẩn dấu tin tức đi to lớn một tuyết man thôn không nên cũng chỉ có một mình ta là l ẹ vẹo n m t ọ l a ơ. Latu trong lòng t h ầ m nghĩ kỳ thực toàn bộ liên bang nhóm đầu tiên gần 10 ước t ọ l ệ bên trong có thể ở ngày thứ nhất đạt đến l ẹ vẹo n ằ m có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như một tân thủ thôn xuất hiện hai cái l ẻ v ẻ o nằm tơ lẻ ở tỷ lệ phi thường thấp, này có thể không giống La Tu nghĩ tới như vậy. Hắn còn chưa rõ hắn bây giờ đang cấp đại diện cho cái gì. Buổi tối là rèn luyện chuyên nghiệp sở kỳ tốt thời gian, La Tu cùng nhau đi tới nhìn thấy rất nhiều t ờ lẻ ở đang luyện tập chuyên nghiệp sở kỳ h ữ u chỉ cần có tiền học tập chuyên nghiệp sở kỳ layer đều đang lợi dụng trong tay vật liệu chế tác cái tẻm, chế tác được các thức giá tiền của món đồ có thể so với vật liệu quý hơn nhiều. Điều này làm cho La Tu suy nghĩ một chút có phải là đem vật liệu biến thành thành phẩm đang bán khá là có lợi. Đề n h ị mộng trung cấp nghiệp sở kỳ h ữ u nhiều vô cùng, như thu thập vật liệu lấy quạng, hái thuốc. Vật hái c ù n g câu cá sở kỳ hiệu, chế tạo các loại trang bị tèm công trình, rèn đúc, chế bị cùng may chuyên nghiệp, còn lại chuyên nghiệp sở kỳ tác dụng nhiều kiểu nhiều loại, như tăng cao trang bị thuộc tính châu đáo cùng vụ ma, chế tác các loại sách phép thuật minh văn chuyên nghiệp, lâm thời tăng cao nhân vật thuộc tính cùng khôi phục sự sống trị pháp lực trị nấu nướng cùng với luyện kim chuyên nghiệp, còn có khá là ít lưu ý cấp cứu cùng khảo cổ chuyên nghiệp. Một đ l e tổng cộng có thể lựa chọn 4 loại chuyên nghiệp sở kỳ h ữ u thông thường tự do các người chơi sẽ chọn một loại vật hái chuyên nghiệp phối hợp tương quan chế tạo chuyên nghiệp. t ỷ như học tập lấy q u ả n g thuật tơ layer thông thường sẽ chọn gen đúc chuyên nghiệp, như vậy hắn hái được khoáng vật liền có thể chế tạo ra trang bị bán lấy tiền. Này có thể so với chống chân bán vật liệu kiếm nhiều tiền trên không ít. đương nhiên cũng có đem bốn loại chuyên nghiệp sở kĩ toàn học vật hái chuyên nghiệp tơ layer. Những này tơ layer chính là chuyên môn bán ra chuyên nghiệp vật liệu mà sống, phản chi cũng nắm giữ toàn học chế tạo chuyên nghiệp sinh hoạt tơ layer. Có điều đệ nhị m n g bên trong chuyên nghiệp sở kỵ hiệu đẳng cấp tăng lên phi thường khó. Toàn tâm toàn ý luyện tập một chuyên nghiệp sở kỵ h ữ u đều cần rất nhiều thời gian mới có thể thăng cấp, muốn lên tới cao nhất thần tượng cấp có thể không thể so chủ nghề nghiệp luyện đến cấp 9 đến nhanh, này phải vô cùng nhiều t í n h lực. muốn luyện mãn toàn bộ bốn cái chuyên nghiệp đặc biệt rèn đ ố c chuyên nghiệp khả năng một đời đều không đạt tới này nhất định sẽ làm rất nhiều mơ tưởng xa vời vợ lẽ ở b i đi như nắm giữ trực tiếp tư liệu đại công hội bên trong sinh hoạt các người chơi thông thường đều là chủ công một chế tạo chuyên nghiệp như vậy mới có thể càng nhanh hơn tăng cao chuyên nghiệp sở kỳ hiệu dẫn trước cái khác công đoàn chế ra càng tốt hơn trang bị cùng với những cái khác các thứ cái tẻm để cao mình công đoàn thực lực tổng hợp hấp dẫn càng nhiều tự do t ợ l i gia nhập La Tu lựa chọn thợ săn nghề nghiệp là một đan soạt năng lực hết sức xuất sắc nghề nghiệp, hắn cũng không muốn ở chuyên nghiệp sở kỳ trên lãng phí quá nhiều thời giờ, liền lựa chọn tăng lên sở kỳ h ữ u đẳng cấp nhất nhất, có thể dài hơn g i á ngoại luyện cấp thời gian nấu nướng sở kỳ h ữ u Như vậy hắn cũng đã chỉ còn giữ lại một chuyên nghiệp của sở kỳ h ữ u Sở kỳ h ữ u này Lan La Tu chuẩn bị để cho công trình chuyên nghiệp. La Tu đi tới đi tới, đi tới trong quảng trường tối nguyên náo địa phương, đem so sánh ban ngày vừa mở phục thì người trên người, bây giờ c ợ lợn số lượng phải thiếu rất nhiều. Trên quảng trường bảy xã chợ lợn cũng không ít, tuyệt đại đa số đều đang bán chuyên nghiệp vật liệu, cực nhỏ có c ợ lợn đang bán trang bị, coi như là có người bán. giá cả cũng cao thái quá, hoàn toàn vượt qua giá thị trường, kỳ thực cũng đúng. nếu như giá cả tiện nghi sớm đã bị người mua đi rồi. Tuyết Man thôn giã ngoại hình người quái rất ít, đ ậ n lợi ở trên người tiền đồng đem so sánh cái k h á c tân thủ thôn tới nói muốn ít hơn một ít, nhưng tương ứng khoáng sản tài nguyên phong phú Tuyết Man thôn các loại chuyên nghiệp vật liệu tương đối nhiều. La Tu trong túi đeo lưng cái kia vài món dư thừa trang bị hiển nhiên cũng rất khó bán ra giá cao. La Tu lắc lắc đầu, cảm thấy bày sạp quá lãng phí thời gian. bây giờ các người chơi trong tay đều không dư giả. lại muốn học tập chuyên nghiệp sở kỳ hiệu, lại muốn bổ sung luyện cấp cần thiết các loại vật tư. cuối cùng hắn vẫn là quyết định tìm cái đại công hội thu hàng đại biểu bán ra trên người vật liệu, tuy rằng bọn họ thu mua giá tiền tiện nghi, nhưng không chịu nổi số lượng lớn, La Tu h ù n g có không ít hắn không cần vật liệu, b à y sạp c h ậ m g i i bán cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu. đúng rồi, ta không phải bỏ thêm bạch kinh t ứ c công đoàn nhất phiến hồng diệp à? nàng nên ăn dưới những tài liệu này đi. La Tu cảm thấy ban ngày nhận thức bạch kinh t ứ c một nhóm người nên đều là có t i ề n chủ, hắn bạo suất không sai, trong tay còn trả lại nắm giữ vài món không cần trang bị, đóng gói xử lý dưới lẽ ra có thể để nhất phiến hồng diệp độc lòng. lập tức La Tu bắt đầu liên hệ Nhất Phiến Hồng Diệp, bạn tốt danh sách trên lẻ loi một cái tên biểu hiện ở tuyến t r ạ n g Thái, La Tu trực tiếp đem một cái thuộc tính tốt nhất trang bị phát ra quá khứ nói, Nhất Phiến Hồng Diệp hội trưởng, ta chỗ này vừa vặn có một nhóm vật liệu cùng trang bị, không biết các ngươi có muốn không? này, đại cao thủ, ngươi làm sao rảnh rỗi liên hệ tiểu nữ tử, phát ta trang bị lẽ nào là dự định đưa cho ta à? Nhất Phiến Hồng Diệp trêu ghẹo nói, La Tu không phải là thiện tài đồng tử, trực tiếp mở miệng nói, nếu như các ngươi không muốn, vậy ta liền bán cho người khác. muốn, làm sao sẽ không muốn, ngươi hiện tại ở đâu? Nhất Phiến Hồng Diệp vội vàng đổi giọng. rất sợ Latu thật sự bán cho người khác. Latu phát cái kia trang bị rõ ràng đâm chúng rồi tru yếu hại của nàng, vậy cũng là một khối cấp 4 tấm khiên a. Hùng bi một thuẫn, phẩm chất phổ thông cấp, c ầ n đẳng cấp cấp 4. loại hình tấm khiên, thuộc tính sức phòng n g a 6, đón đỡ trị ba, bê độ 40, 40. n h ấ t phiến hồng diệp là vì là không nhiều cấp 4 ở layer, nàng hiện tại dùng tấm khiên vẫn là hệ thống đưa tân thủ trang bị. nếu là có hùng bị m ộ t thuẫn nhất phiến hồng diệp ngày thứ hai tháng cấp hiệu xuất liền sẽ đề cao thật lớn thậm chí lẹ v ẹ o năm sau có thể trực tiếp khai hoang phổ thông l ẽ nào lẹ v ẹ o năm phó bản không cần ở tốn đi thu thập cơ sở trang bị trên quảng trường trước giáo đường ta ở nơi đó chờ ngươi La Tu nhìn xa xa đèn đ ố t sáng h o a n g giáo đường đạo này giáo đường có thể nói là quang minh giáo quốc tiêu chí rộng khắp phân bố ở quang minh giáo quốc các nơi cũng là mục sư cùng thánh kỵ sĩ nghề nghiệp học tập sở kỳ hiệu địa phương nhất phiến hồng diệp vừa vẫn cũng ở trên quảng trường rất nhanh rồi cùng La Tu gặp mặt nàng nhìn thấy gần như thay đổi một thân trang bị La Tu kinh ngạc không thôi phải biết nàng bây giờ trên người ba trang bị nhưng là c á c nàng công đoàn mấy tiểu đội một ngày thành quả không nghĩ tới La Tu một người liền nắm giữ nhiều như vậy trang bị đại cao thủ ngươi thật là làm cho chúng ta giật mình mới tách ra không bao lâu ngươi trang bị đều sắp đủ Nhất Phiến Hồng Diệp quyến rũ cười nói nàng tiểu đội thành viên khác rồn d ậ p gật gù biểu thị kinh ngạc điều này cũng không có gì quá mức như thế nào muốn nhìn một chút cái khác trang bị vật liệu hả? La Tu xem t h ờ nói trong lòng đ ạ i chuẩn bị kỹ càng mạnh mẽ t ệ Nhất Phiến Hồng Diệp các nàng một đ o ngươi vẫn còn có cái khác trang bị nhanh cho chúng ta nhìn chỉ cần giá tiền thích hợp chúng ta đều muốn Nhất Phiến Hồng Diệp hoa sợ. Đại cao thủ chẳng lẽ có cái gì soạt trang bị bí quyết, làm sao đem chứa bị nhanh như vậy? La Tu còn lại mấy trang bị đại đa số là tỏa giáp cùng bố giáp, thợ săn nghề nghiệp ở cấp hai ứ c không cách nào trang bị tỏa giáp, tương tự chiến sĩ cùng kỵ sĩ nghề nghiệp bây giờ cũng chỉ có thể trang bị tỏa giáp, bản giáp trang bị đều là l ẹ vẹo 30 trở lên trang bị, còn cần sở trường mới có thể mặc. l ẹ vẹo năm tuyết lang cùng 6 cấp gấu ngựa trên người vật liệu, đại cao thủ ngươi sẽ không đã l ẹ vẹo năm đi. Nhất i n Hồng Diệp đầu tiên nhìn liền nhận ra cái kia đẩy một cái vật liệu, ánh mắt nhất thời đều thay đổi, trong giọng nói để lộ ra khó có thể tin. từ này trồng vật liệu bên trong không khó suy đoán ra l a tu đánh giết quái vật số lượng một tính toán gần như liền biết l a tu bây giờ đang c ấ p nhất phiến hồng diệp suy đoán phi thường chính xác la tu nhìn nàng một chút nữ nhân này còn trả lại thật là lợi hại nắm chi tiết nhỏ năng lực thật không tệ bình thường t ờ lê ơ cũng sẽ không liên nghĩ tới đây đi không hổ là một hội trưởng không sai trước lúc trời tối vừa lên tới lẹ véo năm la tu thoải mái thừa nhận nói như vậy nhất phiến hồng diệp hội trưởng đồ vật đều ở nơi này cho một cái giá đi nói thật sự một mình ngươi ngày đó thu vào đều sắp đổi tới chúng ta công đoàn đến tuyết man thôn bên trong hết thề thành viên tổng hòa nhất phiến hồng diệp đoán chừng một chút giá cả, nói rằng một cái giới năm viên ngân tệ như thế nào, tuy rằng ta biết cái giá này hiện tại có chút thấp, nhưng đây là chúng ta công đoàn có thể lấy ra cực hạn giá cả. Được, như vậy chúng ta giao liền gì đi. La tu nói rằng nay cùng chính hắn tính toán giá cả gần như, tuy rằng qua mấy ngày trang bị vật liệu giá cả nhất định sẽ trứng lên, có điều vẫn là biến thành tiền chân thật. Như vậy La tu liền nắm giữ sung túc tài chính, có thể dùng đến học tập nghề nghiệp s ợ kỵ cùng mua chuyên nghiệp bản vẽ phương pháp p h ố i chế. Lẹ lẹ lẹo năm sau. là có thể ở bản chức nghiệp n ở tơ cờ huấn luyện sư nơi đó học tập ba cái nghề nghiệp sở kỳ dịu, mỗi cái sở kỳ dịu đều cần 20 viên tiền đồng huấn luyện ví dụ. chuyên nghiệp bản vẽ phương pháp phối chế cũng là như thế, nếu như trực tiếp để chuyên nghiệp n ở tơ cờ huấn luyện sư truyền thụ, mỗi cái sơ cấp sở kỳ phương pháp phối chế cũng chỉ cần 20 viên tiền đồng huấn luyện ví dụ. nhưng nếu như muốn mua cao cấp điểm bản vẽ phương pháp phối chế, thấp nhất đều cần một viên g â n tệ. điều này làm cho rất nhiều t ờ l á o nào không thôi, này kiếm tiền tốc độ còn kém rất rất xa tiêu tốn tốc độ. đúng rồi, nhất phiến hồng diệp hội trưởng, các ngươi có thợ săn nghề nghiệp sách sở kỳ d à La tu hoàn thành giao dịch sau. quay về một mặt đau lòng dáng d ấ p nhất phiến hồng diệp hỏi nhất phiến hồng diệp vận may có thể không l a tu tốt như vậy từng nhìn thấy sách s ở kỳ hiệu cũng là l a tu cho nàng vậy có bản nhất thời lắc đầu nói chúng ta nào có đại cao thủ vận may tốt như vậy từ khi ngươi từng ra cái kia bạn sách s ở kỳ hiệu ngoại cái khác sách s ở kỳ cái bóng chúng ta đều chưa từng nhìn thấy là tu xem nhất phiến hồng diệp dáng vẻ cũng không giống như là nói dối có chút thất vọng nói cái kia quá tiết lưới chúng ta lần sau rảnh rỗi tạm biệt đi nhất phiến hồng diệp đầy mặt dấu chấm hỏi cái gì quá tiết lưới có thể nàng còn trả lại không hỏi ra đến La Tu đã biến mất ở ánh đèn lờ mờ bên trong, điều này làm cho nàng từ bỏ hỏi dò, bỏ qua La Tu chân chính nghĩ ra thủ ảo k è m Quy 1 chương 15, l gỗ lìn pháo cối. Chương 15, l gỗ lìn pháo cối. Tiểu Thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p Tiên. Cùng nhất p h i ế n Hồng Diệp giao dịch song song, La Tu liền đăng vào game chính thức giả lập trung tâm giao dịch, treo lên Hàn b ằ n g Tiễn kỹ năng thư, cũng đánh dấu chỉ đổi lấy thợ săn nghề nghiệp thuần phục g i á thú sở kỳ hiệu. Sau đó trở lại trong đêm, hướng về ý b u n công trình chuyên nghiệp lều vải đi đến, dự định trước tiên học tập dưới phổ thông công trình chuyên nghiệp lại nói. mới vừa tới đến Y Bùn nơi, La Tu liền nghe đến đang cùng cái khác nở tờ c ờ cai và Y Bùn, hắn đang cùng một con gia xanh gỗ liền tranh luận cái gì, bọn họ lẫn nhau phẫn nộ, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp đánh tới đến như thế. Phu cận tụ tập rất nhiều tờ layer, bởi vì gia xanh gỗ liền trên đầu đ ầ y hi hữu thương nhân tiêu chí, sẽ bán ra rất nhiều hi hữu công trình học bản vẽ. ở chính ngươi cái này hấp huyết quỷ, liền như thế một tấm gỗ liền pháo tối bản vẽ, ngươi liền muốn ta 200 viên kim tệ, ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Y b n cầm trong tay công trình chuyên nghiệp dùng cờ lê, chỉ vào gọi ở t r ì n h gỗ liền to. Thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta. Ngươi có biết ta là mạo bao lớn nguy hiểm mới lén ra bức tranh này giấy? Nếu như bị Mậu Dịch Đại Vương phát hiện, cái mạng nhỏ của ta nhưng là khó giữ được. Ngươi ngẫm lại xem đây chính là nghiên cứu gỗ lìn công trình học cơ hội thật tốt n h a Gỗ lìn ở t r ì n h một mặt thương nhân sắc mặt, trong tay phải trả lại dưới điên một viên kim tệ. Ý b ồ n không quá sẽ che giấu biểu hiện, một xem liền biết phi thường động lòng d g vẻ. Lúc này mới để ở t r ì n h tiến vào thương nhân bản sắc, dự định mạnh mẽ gõ hắn một bút. Có thể hay không rẻ hơn chút. 200 viên kim tệ thực sự là quá đắt giá. Ý b ồ n nâng lên hắn công trình kính bảo vệ mắt, thở dài một hơi nói rằng, hắn thực sự là muốn nghiên cứu dưới gỗ lìn pháo c i để hắn công trình học đẳng cấp có thể tăng lên tới chuyên gia cấp. Mỗi loại chuyên nghiệp đẳng cấp đều là giống nhau, từ vừa mới bắt đầu sơ cấp, trung cấp đến cao cấp xem như là mới vừa mới nhập môn. Mặt sau chuyên gia cấp, đại sư cấp cùng cấp độ tông sư vừa mới mới vừa có thể nói bước vào chuyên nghiệp rộng lớn vô hạn trong lĩnh vực. Cuối cùng đại tông sư cấp, tay cự phách cấp cùng với vượt qua phạm nhân cực hạn thần tượng cấp. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thần ân trên đại lục. Số một số hai nhân vật, nếu như chọc tới bọn họ c i như ngươi là cấp 9 cường giả, cũng sẽ bị muốn bọn họ lượng thân chế tác trang bị kèm những cao thủ bá p h ủ Thân ái ý bổn, vậy ta liền thiếu ngươi một đồng tiền. chỉ cần 199 kim 99 n g â n 99 đồng tốt rồi gỗ lìn ở trên một mặt đau lòng đạo đối với yêu kim tệ thậm chí vượt qua cự long gỗ lìn tới nói tiền tài bằng sinh mệnh nếu như ngươi ra được có đủ nhiều kim tệ coi như là gỗ lìn phi thuyền bản vẽ cũng sẽ có tham tài gỗ lìn lén ra đến vốn là là đại lục độc nhất vô nhị phi thuyền chế tạo chủ tộc hiện tại gần như mỗi cái quốc lực mạnh mẽ quốc gia đều sẽ chế tạo điều này làm cho dựa vào phi thuyền lập nghiệp mậu dịch đại vương môn hận nghiến răng nhưng cũng không cách nào ngăn cản cơ mật tiết ra ngoài coi như là giết chết một nhóm tiểu thâu gỗ l ì cũng vô dụng còn có thể có tiền phó hậu kế gỗ lìn vì tiền tài dũng cảm đứng ra Mậu dịch Đại Vương môn cũng tương tự là gỗ lìn, làm nhân tộc lượng lớn kim tệ bại ở trước mặt bọn họ sau, bọn họ cũng khuất phục. Hiện nay phi thuyền đã trở thành quốc gia nhân tộc cùng với các thành phố lớn lưu tới tối nhanh và tiện công cụ giao thông, kinh quá loài người công trình chuyên nghiệp n ờ cờ nghiên cứu cùng cải tạo. Gỗ lìn phi thuyền đã thoát khỏi cao sự cố s u ấ t ma chú, cùng gỗ lìn vì tình vật liệu chế tác được phi thuyền không giống, nhân tộc phi thuyền khí thế bằng bạc, chiến đấu phi thuyền càng là lớn vô cùng, hoàn toàn có thể nói là một tòa có thể di động bầu trời cứ điểm. Cuối cùng ý bùn lựa chọn thỏa hiệp, cùng gỗ lìn mặc cả cách cùng muốn bọn họ mệnh không hề khác gì nhau. Thanh toán đủ số 200 viên kim tệ, cái kia một tiền đồng u ố n giá bằng không, có s ố n giá, Y Bùn cũng xem thường muốn, trực tiếp giao dịch cho ở trình tràn đầy một túi vải kim tệ. Gỗ Lìn ở trình hấp mắt đếm đ ế m túi vải bên trong kim tệ, xác định số lượng sau, đầy mặt say mê nói, phi thường cảm tạ khách hàng chăm sóc, Gỗ Lìn thương nhân ở trình ở đây chúc phúc thân ái Y Bùn, ngươi công trình chuyên nghiệp sớm ngày có thể đột phá đến chuyên gia cấp. Nhìn sau khi nói chuyện xong bị vợ lỡ bao vây quanh Gỗ Lìn ở trình, La Tu cũng không nghĩ tới đi mua ả i thèm, lấy Gỗ Lìn thương nhân phẩm tính, công trình này học bản vẽ giá cả nhất định phi thường đ ắ giá. coi như là hơi nhỏ tiền La Tu khẳng định cũng mua không nổi, hắn cũng sẽ không đi tham gia trò vui. Còn Gỗ Lĩnh Thương Nhân có hay không nhiệm vụ gì, La Tu cảm giác nhất định có, nhưng trong túi đeo lưng tiền tài số lượng không đủ, là chắc chắn sẽ không để thị tiền như mạng Gỗ Lĩnh cho làm nhiệm vụ. La Tu đi vào lều vài sau, nhìn vẻ mặt h ư n g v ấ n Y Bùn, nói rằng: Y Bùn đại sư, ta nghĩ học tập công trình chuyên nghiệp. Hả, hóa ra là ngươi a, làm sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Y Bùn thu hồi bản vẽ đạo, sắc mặt có chút không vui, nếu không là người đến là La Tu nhất định sẽ bị hắn nổ ra đi. Hắn còn muốn nghiên cứu Gỗ Lĩnh pháo đới, có thể không thời gian bắt chuyện người mạo hiểm. ngoại trừ ba nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân ngoại nhiệm vụ của hắn vật liệu đều thu thập đủ có điều ta nghĩ trước tiên luyện tập một hồi công trình chuyên nghiệp có công trình chuyên nghiệp phụ trợ ta có thể càng tốt hơn hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ của ta la tu mặt không biến s á c đạo thành thật khai báo nhiệm vụ tiến độ nhanh như vậy thực lực của ngươi tăng lên tốc độ thực sự là vượt xa khỏi ta mong muốn y buồn sau khi nghe x o n g kinh ngạc nói có điều l i ề n toán chúng ta quên biết này học tập phí dụng có thể một đồng tiền cũng không có thể thiếu y buồn bây giờ trong túi ngượng ngùng vốn là lấy quyền hạn của hắn còn muốn cho hắn xem t r ọ n g người mạo hiểm một điểm ưu đãi có điều hiện tại thiếu tiền hắn chỉ có thể thu lấy đủ số học tập phí dụng đương nhiên nơi này là 70 viên t i ề n đồng ta nghĩ đem ba cái sơ cấp công trình chuyên nghiệp phương pháp phối chế cũng học tập La Tu trực tiếp lựa chọn một lần học xong điều này làm cho ỉ buồn đối với La Tu ấn tượng liền tốt hơn rồi k e n gợi ý của hệ thống người học tập phương pháp phối chế thấp kém h ó a dược thấp kém thuốc nổ cùng thấp kém vào đồng Thấp kém hỏa dược là chế tác rất nhiều chất nổ cơ sở vật liệu, chế tác vô cùng đơn giản chỉ cần một khối thấp kém tảng đá là có thể. Là sơ cấp công trình học có thể học tập trụ cột nhất phương pháp phối chế, mà thấp kém thuốc nổ là lợi dụng thấp kém hỏa dược chế ra cấp thấp nhất cấp chất nổ, cần lượng phân thấp kém hỏa dược, một tấm cây mây bố, chế tác thành công suất vô cùng tốt, sử dụng sau có thể một nửa kính ba mã trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành 10-15 điểm hỏa diễm thương tổn, còn lại thấp kém vỏ đồng tác dụng vô cùng r k h ệ t nhỏ đến u ố n g đ ạ lớn đến các loại súng ống chủ thể kết cấu, đều cần dùng đến thấp kém vỏ đồng. đương nhiên thấp kém vỏ đồng chỉ là cấp thấp nhất cấp công trình chuyên nghiệp vật liệu, có thể chế tác kém có hạn, nhưng có thể học tập lên cấp bản vẽ. như vậy ngươi là có thể vận dụng những tài liệu khác chế ra cao cấp công trình ở kém s ắ t ngoài. này ba loại phương pháp phối chế là công trình chuyên nghiệp trụ cột nhất bản vẽ, ngoại trừ cây đây bốn ngoại, những tài liệu khác l a tu g ù n g có không ít. có điều trong này chỉ có thấp kém thuốc nổ đối với la tu có chút tác dụng. hai loại khác phương pháp phối chế chỉ là chế tác cái khác công trình chuyên nghiệp k è m vật liệu. La Tu cũng không phải rất hài lòng, liền u a y về Ý Bùn hỏi. Ý Bùn đại sư, ngươi nơi này còn có cái khác phương pháp phối chế à? Có thể truyền thụ cũng chỉ có này ba cái phương pháp phối chế, có điều ta bán ra cái khác công trình học bản vẽ cũng có, chính là giá cả có chút quý mà thôi. Hệ thống quy định trước mặt công trình học đẳng cấp có thể truyền thụ phương pháp phối chế số lượng, Y Bùn cũng thương mà không g i ú p được gì, đúng là bán ra công trình bản vẽ chỉ cần có tiền là có thể mua, nhưng cần công trình học đẳng cấp đạt đến sau mới có thể học tập. Coi như ngươi có tiền mua gỗ lìn pháo tối bản vẽ, không có cao cấp công trình chuyên nghiệp đẳng cấp, muốn chế tác hoàn toàn là mơ hão. La Tu kiểm tra ý bùn bán ra hải t è m Bên trong công trình học phương pháp phối chế bản vẽ chủ n g loại nhiều vô cùng. Thực sự là có chút để hắn xem hoa mắt. Có thể trong túi g ư ợ n g ngùng để hắn chỉ có thể lựa chọn bây giờ có thể chế tác đối với hiện giai đoạn vô cùng hữu dụng công trình học bản vẽ. Thấp kém vỏ đồng viên đạn. Cần, thấp kém hỏa dược một, thấp kém vỏ đồng một. Cần, công trình học sơ cấp, hiệu quả, xung kích công kích nạch vì là tạo thành 35 bị thương hại. Thấp kém xung kích. Cần, đồng t h i 6 thấp kém vỏ đ ồ n tuổi gỗ 1 Cần, công trình học sơ cấp, loại hình, xung ống, phổ thông cấp, t h u tính. lực công kích 1215, tốc độ công kích 185, b n độ 35, 35, c ầ n đẳng cấp Nam, cờ lê, cần đồng thoại 5. cần công trình học sơ cấp, loại hình một tay truy, phổ thông cấp, thuộc tính lực công kích 48, tốc độ công kích 240, b n độ 25, 25, c ầ n đẳng cấp công trình học sơ cấp, n à y 3 tấm công trình học bản vẽ đối với hiện giai đoạn la tu tới nói. tác dụng là sử dụng tốt nhất, có thể hoàn toàn lợi dụng lên thấp kém hỏa dược cùng thấp kém vỏ đồng phương pháp p h ố i chế, nhưng giá tiền cũng không rẻ. d ò a n g g i muốn la tu năm viên ngân tệ, điều này làm cho hắn chỉ còn lại không tới hai viên ngân tệ. Nếu không là còn muốn học tập thợ săn nghề nghiệp sở kỳ hiệu, khả năng la tu cũng chỉ còn s u ấ t lại tiền đồng. Thấp kém vỏ đồng viên đạn một phần thấp kém hỏa dược cùng thấp kém vỏ đồng liền có thể chế tác, chế tác sau khi thành công cho t h ậ p đến 20 viên đạn không giống nhau, thất bại chỉ phải nhận được một viên đạn, còn không bằng chế tác thấp kém thuốc nổ đến có l ờ i Thấp kém súng i ế p bản vẽ đúng là để la tu nghĩ đến cơ hội kiếm tiền, 3 viên ngân tệ bản vẽ giá cả làm sao cũng phải kiếm về. đúng là cờ lê chế tác b ạ n vẽ hiện giai đoạn cũng không có cái gì tác dụng lớn, có điều rất nhiều loại cỡ lớn công trình học cái tèm chế tác đều cần dùng đến cờ lê. La Tu cảm thấy hiện tại cờ lê còn có thể trang bị đánh q u á i dùng, liêm sơ kỳ cờ lê có thể tạo thành thương tổn phi thường khả quan, chính là dáng vẻ vô cùng không dễ nhìn mà thôi. Nếu không là chỉ có thể công trình học chuyên nghiệp sử dụng, La Tu khả năng cảm thấy bán ra cờ lê cũng là cái lựa chọn không tồi. Học tập đi trên tay ba tâm chói chặt bản vẽ, La Tu liền rời đi ý bùn lê vải. Trước tiên đi một chuyến ngân hàng lấy ra hắn muốn dùng chuyên nghiệp vật liệu, sau đó liền hướng về chiêm cư tuyết man thôn toàn bộ năm khu khối cấp phó nghiệp hiệp hội đi đến. cấp phó nghiệp hiệp hội là hết t h ẻ học tập chuyên nghiệp sở kỳ tự l i có thể đi vào địa phương bên trong buôn bán các loại vật liệu cũng bán ra chói chặt phương pháp phối chế bản vẽ nhưng giá tiền vô cùng đắt giá La Tu đi vào là vì cấp phó nghiệp hiệp hội quản lý chế tác x ư ở n g ở cấp phó nghiệp bên trong hiệp hội La Tu thuê tiện nghi nhất chế tác x ư ở n g ở chế tác công trong phường hết t h ẻ công cụ đầy đủ mọi thứ có thể thỏa mãn hết t h ẻ chuyên nghiệp cơ bản cần nhưng giá cả cũng không rẻ tiện nghi nhất chế tác x ư ở n g cũng phải 10 viên tiền đồng m giờ La Tu thuê thời gian 3 tiếng để hắn vốn là không nhiều tiền tài thì càng thiếu có điều đem so sánh bên ngoài ở đây luyện tập chuyên nghiệp sở kỳ h i u Công cụ không cần mua không nói còn trả lại sẽ không có người u à y rối cao cấp điểm xưởng thậm chí nắm giữ chế tác thành công suất bổ trợ có điều la tu thuê chỉ là tiện nghi nhất xưởng cũng là để hắn tỉnh điểm công cụ tiền tuyết man thôn bên trong cấp phó nghiệp hiệp hội tổng cộng nắm giữ 30 tòa xưởng trong đó có 20 tòa không có bất kỳ thành công suất bổ trợ sơ cấp xưởng 7 tòa có 3% phần trăm thành công suất bổ trợ trung cấp xưởng cùng với cuối cùng 3 tòa có 5% phần trăm thành công suất bổ trợ cao cấp xưởng muốn cho thuê cao cấp đến đâu điểm xưởng cũng chỉ có thể đi trong thành t r ấ n quy 1 chương 16 chế tác u ố n g kiếp chương 16 chế tác u ố n g k ế p Tiểu Tuyết, h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kị Đường t ậ p Tiên. La Tu đi vào sườn sau, liền núi cái này làm bằng đá gian phòng phi thường hài lòng. Xem quen rồi lều vải hắn, lại nhìn cái khác không phải lều vải kiến trúc đều sẽ cảm thấy thư thái một ít, khả năng là thị giác m ệ n h nhọc duyên cớ đi. Sườn bên trong còn, trả lại, chia làm rất nhiều khu khối. La Tu đi tới đến lò nung bên v ừ a bắt đầu nung nấu khoáng thạch, khoáng thạch nung nấu là lấy quạng chuyên nghiệp phụ ra sở kỳ hiệu, nung nấu xong 200 nhanh thanh đồng đ ị n h sau, La Tu còn sót lại không ít đồng t ỏ i cùng tiết t ỏ i những này có thể lưu lại chế tác công trình chuyên nghiệp h a tem. Thấp k é m tảng đá là lấy quặng thì sản phẩm h ụ có chút nguyên tố sinh vật cũng sẽ rơi xuống. La Tu hùng có không ít, xem xem thời gian còn nhiều, hắn liền bắt đầu chế tác lên thấp k é m hỏa dược. Thế giới này hỏa dược chế tác cùng trên thực tế có rất lớn không giống, là trực tiếp lấy ra ra thấp k é m trong tảng đá hỏa nguyên tố hạt tròn vật. Có phương pháp phối chế bản vẽ, liền có thể dựa theo hệ thống chỉ thị chế tác tương ứng loại m m La Tu trước tiên dùng truy s ắ t đập nát một khối thấp k é m tảng đá, sau đó sẽ đem đá vụ nghiền nát trở thành bẽ nhỏ hạt cát, cuối cùng dùng xi si vong sàng lọc dưới màu đen hạt tròn vật chính là thấp k é m hỏa dược. Công trình học si vong vô cùng đặc biệt, có thể trực tiếp loại bỏ đi tạp chất, chỉ để lại màu đen hỏa nguyên tố hạt tròn. Tiếp theo dùng trang giấy gói kỹ, một phần thấp kém hỏa dược liền chế tác hoàn thành. Quá trình đúng là vô cùng đơn giản, chính là vô cùng tốn thời gian, một phần gần như cần một phút thời gian. Này vẫn là La Tu tốc độ tay vượt xa người thường duyên cớ, người bình thường hai phút có thể chế tác hoàn thành coi như nhanh. Keng, gợi ý của hệ thống, chế tác thấp kém hỏa dược thành công, tăng cường công trình chuyên nghiệp độ thuần thục một điểm, thu được E ít t điểm. Thấp kém hỏa dược, phẩm chất phổ thông, loại hình chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả. có thể dùng với công trình chuyên nghiệp. Không nghĩ tới thuộc tính điểm còn có thể ảnh hưởng chế tác tốc độ. Ta cao nhanh nhẹn mang đến tốc độ, có thể so với bình thường t ợ lệ i chế tác cần thời gian nhanh hơn nhiều. La tu dùng cực hạn tốc độ chế tác hoàn thành một phần thấp kém hòa d ư ợ c chế tác cần thời gian dĩ nhiên rút ngắn rất nhiều. Cấp phó nghiệp lựa chọn kỳ thực rất coi trọng các người chơi tự thân thuộc tính, vì lẽ đó nghề nghiệp gì lựa chọn ngành gì phi thường trọng yếu. t ỷ như một pháp sư vợ lẽ lựa chọn rèn đúc chuyên nghiệp như vậy hắn khả năng bởi vì sức mạnh điểm không đủ không cách nào rèn tốt kim loại như vậy thất bại xác suất liền sẽ đ ề cao thật lớn, phản chi may chuyên nghiệp nếu để cho những kia sức mạnh thuộc tính siêu cao chiến sĩ vợ lẽ tới làm khả năng liền vải vóc hoàn chỉnh độ cũng rất khó có bảo đảm đương nhiên cũng có hết thảy nghề nghiệp đều thích hợp chuyên nghiệp, t ỷ như nấu nướng, cấp cứu cùng khảo cổ thuộc tính chỉ có thể thoáng ảnh hưởng. các loại vật hái chuyên nghiệp kỳ thực cũng rất xem nghề nghiệp chiến sĩ cùng kỵ sĩ thợ lợn cao sức mạnh cùng thể chất tương đối thích hợp lấy quặng pháp sư cùng mục sư t ợ lợn cao tinh thần cùng trí lực tương đối thích hợp hái thuốc thợ săn cùng đạo t ă n thợ lợn cao nhanh nhẹn tương đối thích hợp nhanh chóng tách rời giá thú thi thể vật hái các loại hữu dụng vật liệu chuyên nghiệp sở kỳ h ữ u đẳng cấp tăng cao sau đều sẽ có ẩn dấu hiệu quả như lấy quặng có thể tăng cường thể chất hái thuốc có thể tăng cường tinh thần vật hái có thể tăng cường tấn công g i ữ dội suất cái khác chế tạo chuyên nghiệp cũng giống như vậy năng dữ chỉ thuộc về chúng nó hiệu quả đặc biệt Những thứ này đều là lêm công chắc sau thêm vào đi giả thiết. Chờ sau này các người chơi phát hiện sau không ít người đều hối tiếc không kịp. Nếu như lựa chọn cùng tự thân nghề nghiệp không xứng đôi chuyên nghiệp, như vậy vấn đề nhưng lớn hơn rồi, chỉ có thể lựa chọn lãng quên chuyên nghiệp sau, lại đi hoa 10 viên tiền đồng học tập. Này vừa đến một hồi lãng phí thời gian nhưng là hơn nhiều. Công trình chuyên nghiệp đối với nhanh nhẹn cùng sức mạnh yêu cầu khá lớn, chính thích hợp La Tu lựa chọn thợ săn nghề nghiệp. La Tu xoa xoa m ồ hôi trên mặt, công t ự thông thạo sau hạn chế tắt thấp kém hỏa dược tốc độ càng lúc càng nhanh, thành công suất cũng càng ngày càng cao, gần như có thể duy trì ở 780 phần dáng v ẽ trường. rất nhanh liền chế ra 50 phân thấp kém hòa dược, bởi vì không có cây nay bố duyên c ớ La Tu không cách nào chế tác thấp kém thuốc nổ, chỉ có thể đem thấp kém hòa dược chế tác thành viên đạn. Có điều trước tiên muốn chế tác thấp kém vỏ đồng mới được. Thấp kém vỏ đồng chế tác muốn so với thấp kém hòa dược nhanh hơn nhiều, chỉ cần đem đồng thỏi chế tác thành một tấm mỏng manh đồng bị là được. La Tu trực tiếp lựa chọn thuê công cụ giới trên nổm công trình máy móc bàn dập, thanh toán lên tương ứng phí dụng sau, 10 giây một hết sức nhanh chóng. Nhưng mượn dùng loại cỡ lớn thiết bị, công trình độ thuần thụ cùng é ít t giảm phân nửa, La Tu đúng là cảm thấy không đáng kể. Nếu như do chính hắn thủ công chế tạo, thành công suất trước tiên không nói tốc độ nhưng là chậm hơn nhiều. g a m e sơ kỷ bình chính là thời gian, dùng tiền tài đổi lấy thời gian. Loại này buôn bán La Tu cảm thấy phi thường trị. Tính cả chế tác thất bại thời gian, La Tu chỉ là bỏ ra ngắn ngắn 10 phút thời gian liền hoàn thành 50 phân thấp kém vỏ đồng. Nếu như do chính hắn đến chế tác, thời gian một tiếng là tối thiểu. Có điều cho thuê l n g công trình máy móc bàn dập phí dụng có thể không rẻ. l i ề n này 10 phút cho thuê thời gian, mạnh mẽ muốn La Tu 50 viên tiền đồng. Nói cách khác ba viên ngân tệ mỗi giờ sử dụng giá tiền. Điều này làm cho La Tu vô cùng đau lòng, kiếm tiền không dễ dàng à. La Tu bù trên một canh giờ cho thuê sưởng thời gian, bắt đầu chế tác lên thấp kém vỏ đồng viên đạn. Thủ công chế tác viên đạn hắn có thể không phải lần đầu tiên. Truyền thống tiểu cũ súng ống nhưng là vô cùng không sai vật s ư u tập. La Tu đã từng liền thu gom quá cực kỳ cổ xưa súng ống, bởi vì viên đạn không nơi có thể bán, hắn chỉ có thể chính mình chế tác. Loại này phóng ra có chứa cực động tĩnh lớn hỏa dược thương giới, nhưng là đã từng phong quang quá tương đối dài một quãng thời gian. Trải qua nửa giờ nỗ lực, La Tu rốt cục hoàn thành 50 phân thấp kém vỏ đồng viên đạn chế tác. La Tu đếm đếm trong tay vàng xanh xanh viên đạn số lượng sau, nói rằng, vận may cũng không tệ lắm. 50 phần tài liệu chế ra hơn 400 viên đạn, thành công suất cũng có thể duy trì ở 60 t à i hưu. Nếu như công tử còn trả lại, có thể lại thông thạo điểm, thành công suất còn trả lại, có thể lên trên nữa nói lại. ở còn lại vật liệu bên trong, đồng thời đã không còn lại nhiều thiếu. La Tu chế tác xong một cái cờ lê sau, quyết định đem còn lại vật liệu đều dùng để chế thấp kém xuống kiếp. tuổi gỗ có thể trực tiếp ở cấp phó nghiệp hiệp hội bên trong mua, mỗi cái t h ụ giá là 10 viên tiền đồng. La Tu còn lại tiền cũng chỉ đủ mua 10 căn. La Tu cắn răng một cái, chuẩn bị tám phần dùng để chế thấp kém súng k ế p vật liệu. này đã là trên người hắn vật liệu có thể chế tác cực hạn số lượng, thành công chế tác hai cái thấp kém súng k ế p cũng đã toàn kiếm l ờ i Nếu như một cái cũng không thành công, vậy cũng chỉ có thể tự nhận x u i x ẻ o rồi. Sau đó, dựa theo bản vẽ yêu cầu, La Tu bắt đầu chế tác thấp kém súng k i ế p phía trước chế tác thấp kém vỏ đồng viên đạn để công trình học thông thạo điểm trướng không ít, cách 500 điểm độ thuần thuộc thăng cấp yêu cầu cũng càng tiến lên một bước. Chuyên nghiệp sở kỳ h ữ u đẳng cấp mỗi lần thăng cấp cần thiết thông thạo điểm đều sẽ tăng gấp đôi, như sơ cấp thăng trung cấp cần 500 điểm độ thuần thụ, trung cấp lên cao cấp cần 1000 điểm độ thuần thụ. Cứ thế mà suy ra, mãi đến tận thần tượng cấp mới thôi. Có điều cùng vật hái chuyên nghiệp cần hái được cao cấp hi hữu vật liệu không giống, chế tạo chuyên nghiệp nhất định phải dựa vào hiện hữu bản vẽ, chế tạo ra càng cao hơn một cấp tèm mới có thể thăng cấp. Đánh so sánh. Sơ cấp gen đúc chuyên nghiệp muốn thăng cấp thành là trung cấp, nhất định phải dựa vào đồng t h a o cấp trang bị bản vẽ, chế tạo ra h ắ t thiết cấp trang bị mới được. Điều này cũng dẫn đến chuyên nghiệp sở k ỳ khó thăng cấp tính chất, cũng làm cho những kia thành công thăng cấp đến cấp độ tông sư trở lên gỡ layer chịu đến các đại công hội vây đỡ. La Tu tạm thời còn, trả lại, chưa hề nghĩ tới thăng cấp công trình chuyên nghiệp. Hắn bây giờ đang đem 6 khối đồng thỏi bỏ vào lò nung bên trong hòa tan, sau đó đem hòa tan tốt đồng thủy đổ vào chế tác tốt khuôn đúc bên trong, đúc ra thấp kém súng kiếp súng ống chủ thể, lại dùng 3 phần thấp kém vỏ đồng chế ra hình tròn n ò súng. trong đó trong nòng súng k h ắ c lên hình xoắn ốc hoa văn vô cùng thử thách t ọ l ỡ tay ổn định tính một không hảo thủ run lên chỉnh đem thấp kém súng kiếp coi như chế tác thất bại thả tay xuống bên trong giao chỗ La Tu thành công chế ra một cái nòng súng còn lại chính là điêu khắc cái chuôi thương cùng thân thương trong tay tuổi gỗ ở La Tu giao chỗ dưới vụn gỗ tung tóe rất nhanh liền điêu khắc thành trên bản vẽ cần hình dạng to nhỏ còn lại chính là chờ súng ống chủ thể đúc hoàn thành vì tiết tiết kiệm thời gian La Tu một lần đúc 8 cái của đúc nòng súng chỉ thành công 6 căn còn lại cái chuôi thương cùng thân thương cũng là chỉ là chế tác 6 phần vì hắn tiết kiệm được mua bán t i gỗ 20 viên tiền đồng nhưng này 20 viên tiền đồng La Tu tình nguyện không tỉnh vậy cũng là lãng phí lượng phần tài liệu nếu có thể thành công chế ra hai cái thấp kém súng k ế p như vậy là có thể kiếm lợi về hết thảy vật liệu thành phẩm khuôn đúc đúc cũng xuất hiện một vài vấn đề tám cái khuôn đúc làm lạnh trong quá trình thất bại ba cái mở ra khuôn đúc trong quá trình bởi vì đúc không đúng chỗ lại thất bại hai kiện La Tu tới tay chỉ có ba kiện hoàn chỉnh xuống ống chủ thể hơi hơi đánh mài liền có thể sử dụng cuối cùng lắp ráp trong quá trình cũng là vô cùng đơn giản La Tu cũng không có siêu trình độ phát huy ở đệ nhị mộng bên trong chế tác trang bị ai tem h ì có lúc linh cảm vừa đến siêu trình độ chế tác sau trang bị tèm sẽ tăng lên một cấp bậc đương nhiên này tỷ lệ vô cùng tiểu là được rồi chuyên nghiệp sở kỵ thăng cấp cũng dựa cả vào loại này linh cảm thành công chế ra ba thanh thấp kém xung k i ế p này so với Latu chính mình dự tính còn nhiều hơn một cái lưu lại một cái thấp kém s ú n g k i ế p chính mình dùng sau còn lại hai cái Latu quyết định bán ra trước tiên kiếm lợi về điểm tiền đồng dùng để học tập nghề nghiệp sở kỵ hữu lại nói đối với mình chế tác thấp kém xung k i ế p thành công suất Latu vẫn tương đối thỏa mãn trang bị tốt thấp kém x n g k i ế p sau tân thủ trang bị là có thể nói là triệt để từ Latu trên người đã rời xa. có thấp kém súng kiếp cùng thấp kém vỏ đồng viên đạn, La Tu chống chân vũ khí đạn dược liền có thể đạt đến 1520 điểm thương tổn. Thêm vào sở kỳ hiệu quả La Tu thậm chí chỉ cần lưỡng phát đạn, liền có thể mang đi một con tuyết kê hết thể h ắ La Tu tỉ mỉ lao lao rồi một lần mới vừa ra lọ thấp kém súng kiếp, nhìn màu vàng kim loại thân thương cùng màu nâu chất gỗ băng súng, để cái này súng kiếp dáng vẻ so với tân thủ súng kiếp bắt làm cho hề hơn nhiều, tuyệt đối là bây giờ hàn g họn. Bây giờ tơ layer phần lớn trên người cũng chỉ có tân thủ trang bị, cũng không đủ tiền mua bản vẽ vật liệu chế tác trang bị. Muốn tăng cao trang bị phương pháp tốt nhất chính là dưới cấp 5 phó bản, khai hoang độ khó cao phó bản cũng phải cần c ư ờ n g lực trang bị. Nếu là có cấp 5 là có thể trang bị thấp kém xuống kiếp, khai hoang thành công suất liền có thể tăng mạnh. Đẳng cấp cao nhất cái kia một nhóm cao thủ tơ layer, gần như ngày mai là có thể lục tục đến cấp 5, đến thời điểm thấp kém xuống kiếp giá cả nhưng là cao. Có điều La Tu chỉ có thể lựa chọn hiện tại bán ra, nguyên nhân là hắn không tiền. La Tu nghĩ tới nghĩ lui, người hắn quen biết bên trong. cũng chỉ có nhất phiến hồng diệp bọn họ có tiền nhất lấy l ạ n h leo tay nhỏ tính cách coi như là dùng tiền riêng cũng sẽ mua thấp kém xung k í p ở trong lòng như vậy ác ý nghĩ la tu lại một lần nữa liên hệ nổi lên nhất phiến hồng diệp đại cao thủ ta sợ ngươi rồi ngươi lại muốn ta mạo g i nhất phiến hồng diệp vừa muốn lọt g ặ p ngủ cái mỹ dung cho rằng có thể là tu một tin tức làm cho nàng mau mau lôi kéo l ạ n h leo tay nhỏ chạy tới cấp phó nghiệp hiệp hội cửa trong đêm tạm thời lấy trên thực tế 8 giờ làm một cái ngày đêm bây giờ trên thực tế gần như đã trời đã sáng thân là nữ nhân nhất phiến hồng diệp cũng phi thường chú trọng chính mình giấc ngủ muốn không phải vì cản tiến độ nàng mới sẽ không thức đêm vậy cũng là đối với nữ nhân da r ẻ to lớn nhất thiên địch cái này cũng là các nàng không cách nào trở thành game cao thủ hàng đầu nguyên nhân lớn nhất quy 1 chương 17, s i c dễ tiểu chương 17, s i c dễ tiểu tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên nhất phiến hồng diệp thở hồng hộc dáng vẻ vô cùng đáng yêu độ ngực không ngừng c h ậ h n g càng hiện ra cái kia một đôi ngọn núi y đạn la tu không nghĩ tới nhất phiến hồng diệp đã vậy còn quá gấp Lẽ nào này thấp kém xuống tiếp có thể làm cho đại công hội hội trưởng đều thất thố như thế. Lạnh leo tay nhỏ ẩn tình đưa tình nhìn La Tu, điều này làm cho La Tu có chút không chịu nổi, lại như thế nhìn xuống La Tu thậm chí hoài nghi một giây sau, lạnh leo tay nhỏ có thể hay không nào lên đem hắn ăn. Khắc, ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng, chúng ta quan hệ không quen, nhiều nhất tiện nghi một điểm bán cho các ngươi. La Tu tằng hắng một cái đạo, không chút nào yếu thế về nhìn lạnh leo tay nhỏ con mắt, mãi đến tận nàng rời ánh mắt mới thôi. Lạnh leo tay nhỏ dĩ nhiên đối La Tu có cảm giác, điều này làm cho nàng t ú i đầu, không có để La Tu nhìn thấy hắn lửng đỏ m à cười. Đại cao thủ. ngươi cũng quá lợi hại, ngươi vật liệu là làm sao s o ạ t nhanh như vậy? Nhất phiến hồng diệp nói xong, còn trả lại, lôi kéo túi đầu lạnh l e o tay nhỏ, trong lòng phi thường nghi hoặc, cô gái nhỏ này làm sao hiện tại thẹn thùng lên, sẽ không là thích đối phương đi, lúc này mới thấy mấy lần diện a. La Tu trong lòng cũng là nghi vấn không ngừng, vật liệu, bây giờ vật liệu như thế khó s o ạ t hắn cũng không kịp nhớ bàn lại thấp kém xung k í ế p giá cả, quay về nhất phiến hồng diệp hỏi, lẽ nào hiện tại vật liệu rất khó s o ạ t à? Cũng không phải, chỉ là cần muốn chế tác trang bị vật liệu nhu cầu lớn vô cùng, vẫn chưa thể bảo đảm có thể thành công, ta còn trả lại. chưa từng thấy có lợi l có thể thành công chế ra trang bị. Nhất phiến hồng diệp trả lời: Kỳ thực nếu không là La Tu chạy đến đẳng cấp cao bãi quái thu thập vật liệu, hơn nữa không có người chơi khác với hắn đồng thời tranh đoạt, không phải vậy tới tay vật liệu khả năng liền một cái thấp kém súng kiếp đều chế tác không ra. La Tu ở làm lính đánh thuê thì ngay tại chỗ lấy tài liệu động thủ chế tác vũ khí tiến hành kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thêm vào hắn ở trên thực tế tiếp xúc qua đ ồ cổ súng kiếp, không phải vậy chống chân dựa theo bản vẽ đến chế tác, coi như có hệ thống phụ trợ, chuyên nghiệp độ thuần thục không đủ, khả năng liền một phần thành công suất cũng không có. đệ nhị mộng là căn cứ vào hiện thực khai phá game trên thực tế rất nhiều nguyên lý đều vận dụng trong đó nếu không là nắm giữ hệ thống phụ trợ Latu vừa tiếp xúc được bản vẽ không có mấy chục lần thử nghiệm khẳng định cũng chế tác không ra phù hợp thành công yêu cầu trang bị trừ phi trên thực tế chính là làm người này có điều bây giờ đều là niên đại nào g e n đúc, may trở đã sớm đã rời xa xã hội chỉ có thể ở viện bảo tàng bên trong nhìn một chút lấy bây giờ toàn cơ giới hóa chế tạo sản nghiệp muốn thích ứng thuần thủ công chế tạo trang bị có chính là lãng phí vật liệu đây chính là mua cho n g ư ờ i vũ khí giá tiền chính n g ư ờ i đàm luận nhất phi Hồng Diệp để lạnh lẽo tay n h ọ giật mình tỉnh lại. Nhất phiến Hồng Diệp dự định bán l n h l e o tay nhỏ, điều này làm cho trong lòng nàng cả kinh, nhỏ giọng nói rằng: Đại cao thủ, ngươi có thể ra cái giá rẻ nhất à? Như vậy a, để ta suy nghĩ một chút. La Tu tự hỏi một hồi, nói rằng: cấp 5 vũ khí, bây giờ hoàn toàn có thể tính trên là hiếm như lá mùa thu, ba viên g â n tệ một cái giá cả thế nào? Nếu như các ngươi không đủ tiền, có thể dùng công trình vật liệu ứng ra. La Tu đưa ra giá cả vô cùng công đạo, nhưng bây giờ chỉ là game mở phục ngày thứ nhất, các người chơi đẳng cấp phổ biến không cao, kiếm tiền con đường cũng phi thường í ỏi, coi như là bạch kinh t ư c loại này đại công hội vốn lưu động. cũng là 20 viên ngân tệ tà hữu những thứ này đều là bọn họ công đoàn gần 200 người cống hiến đi ra nhưng những này tiền không thể toàn tiêu hết nhất định phải lưu nửa dưới dùng để duy trì công đoàn v t chuyện vừa nãy la tu bán ra cái tiêm một nhóm trang bị vật liệu đã bỏ ra nhất p h i ế n hồng diệp các nàng rất nhiều vốn lưu động nếu như chờ ngày mai các người chơi đẳng cấp tới có thể đi địa phương cũng là biến hơn nhiều Tốc độ lên cấp cũng sẽ cực kỳ tăng nhanh, cũng sẽ không bao giờ là người c h e n người cấp quá hiện tượng. Tự nhiên kiếm tiền tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đến lúc đó 200 viên ngân tệ đều không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng hiện tại chỉ có thể khô cứng 3 thanh toán cho La Tu ba viên ngân tệ, còn lại lấy vật liệu đ ế n ứng ra giao dịch vui vẻ. La Tu cười cười nói, chút tiền này gần như đủ hắn dùng. Nhất v i ế n Hồng Diệp đem thấp kém xung k i ế p kín đáo đưa cho Trông m ò n con mắt bên trong lạnh lẽo tay nhỏ sau, quay về La Tu nói rằng, đại cao thủ, lần sau có vật gì tốt nhớ tới tới tìm chúng ta, mặc kệ là vật liệu, kim tệ vẫn là tín dụng điểm cứ việc nói. được ta nếu là có vật gì tốt, đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn nhất phiến hồng diệp mỹ nữ hội trưởng ngươi. La Tu xoay người khoát tay hào nói, tiếp theo hắn hướng về thợ săn huấn luyện sư nơi bước đi, không muốn ở nhìn, nhân gia cũng đã đi rồi, làm sao? chúng ta cô gái nhỏ Tư Xuân. Nhất phiến hồng diệp treo gẹo nói, điều này làm cho lạnh leo tay nhỏ mặt cười càng đỏ, bắt đầu đuổi đánh nhất phiến hồng diệp, nàng cũng không biết đây là một loại cảm giác thế nào. Bóng tối bao trùm đại địa, buổi tối thần â n đại lục nhưng không giống đã từng quặn h u ể như vậy. Vô số l a l e r sinh động ở đại lục các góc, bọn họ chiến đấu, họ hét, đương nhiên cũng bao quát những kia ở tại trong thôn xóm layer, các loại tiếng giao hàng, chuyên nghiệp chế tạo âm thanh lan truyền ở trong gió đêm. La Tu ngẩng đầu nhìn hướng về giáo đường trên đỉnh quang minh ký hiệu, đó là quang minh giáo quốc tiêu chí, một đôi dương cánh bay lượn thiên sứ cánh chim. Tự do chi g ự t à, thật muốn sớm một chút thấy được. La Tu thu hồi ánh mắt, dọc theo buổi tối đường phố tiến lên, ở tối t â đèn ma thuật q u n dưới, cái bóng bị kéo thật dài, rất có một loại thượng của cuộc chiến bên trong l i ệ m ma nhân cảm giác. Quang Minh Giáo Quốc tối nghe tên Đại Lục chính là bọn họ anh dũng không sợ Thánh Quân Đoàn Thiên sứ, trong đó lấy tự do chi dược Thánh Quân Đoàn Thiên sứ nội danh nhất, đó là ở chống lại ác ma trung lập dưới công lao h ạ n Mã Quân Đoàn, là số ít mấy chi bị toàn bộ Đại Lục tán thành quân đội, cũng là để Quang Minh Giáo Quốc lấy ít nhất quốc thổ diện tích, ít nhất quân đội số lượng trở thành liên quân chống lại ác ma dê đầu đàn. Điều này cũng làm cho Quang Minh Giáo Quốc trở thành hiện nay quyết định Đại Lục vận mệnh 12 bản tròn hội nghị thành viên, 12 bản tròn hội nghị là đã từng chống lại đại quân ác ma bên trong lợi hại nhất 12 đại đoàn thể. Bọn họ cũng là thần ân đại lục liệu sẽ có bị ác ma hủy diệt mấu chốt nhất nhân tố. Bây giờ đại lục các đại chủng tộc tuyệt đại đa số bộ đội tinh nhuệ đều chấn áp ở nơi phong ấn. Do tại ngũ 12 bàn tròn hội nghị bên trong 12 đại đoàn thể truyền thuyết cấp đại biểu thống lĩnh, vì là chính là nên tiếp sắp đến t h à n h chiến. Không có sức mạnh của chư thần, không cách nào lần thứ hai phong ấn ác ma đ ư ờ núi, g đám ác ma phá phong không cách nào tránh khỏi. Như vậy cũng chỉ có huyết chiến đến cùng. Phạm nhân chủng tộc cũng nắm giữ giết ác ma năng lực, coi như là ma thần cấp ác ma cũng không phải không thể chiến thắng. Có điều bây giờ nói những này còn hơi sớm. Đại lục các nhân vật chính hiện tại vừa mới mới vừa bước ra mạo hiểm cuộc đời b ư c thứ nhất. La Tu hồi ức chính thức mới nhất công bố game bối cảnh tư liệu, từng bước từng bước lúc trước đi tới, chuyển qua người mạo hiểm hiệp hội cửa lớn, trước mắt chính là tuyết man thôn bên trong thú lan, nơi này giam giữ rất nhiều m á n h thú, cũng là du kích thợ săn nghề nghiệp u ấ n luyện sư vị trí. Do r a hiệu chế tác lều vải theo gió đung đưa, mặt trên mang theo sừng hiệu lẫn nhau và chạm phát sinh l a n h lảnh tiếng vang, lều vải bàng một bên nằm ú t sấp một đầu toàn thân trắng như tuyết tinh anh báo tuyết, tiếng hít thở của nó cùng phong thanh giao đối ứng với nhau, p h ả n phất là phong thanh một phần, khiến người ta khó có thể phát hiện, nếu không là để sát vào nhìn, La Tu còn tưởng rằng đây là một đống tuyết độc đây. Theo La Tu tiếng bước chân tới gần, b á o Tuyết cũng chuyển núc ních h một chút lỗ t h a i lập tức mở nó sắc bén con mắt nhìn người đến. Từ b á o Tuyết thụ đồng bên trong La Tu nhìn ra xin mời c h ớ tới gần ý tứ. Đối với con này b á o Tuyết, các người chơi sớm đã thành thói quen, nó là du kích thợ săn huấn luyện sư xệ r ẹ khịu sủng vận. Tân thủ trong thôn thợ săn nghề nghiệp tổng cộng có 3 vị huấn luyện sư, phân biệt đối ứng thợ săn tam đại chi nhánh. k i ế n tập du kích thợ săn Tu La đạo đến đây học tập cấp 5 nghề nghiệp sở kỳ h i u xin mời xệ rẻ khịu đạo sư truyền thụ. La Tu quay về ra hiệu lều vải nói rằng. nếu như không đến cấp 5 m ạ n h mẽ xuống vào như vậy xin lỗi ngươi sẽ trở thành con này lệ và hai m tinh anh báo tuyết khẩu dưới vong hồn đây là rất nhiều tội lệ viết lệ sử ở ban ngày thì xe d ẽ thiệu sẽ mang theo sùng vật đứng phía ngoài lều giáo sư sở kỳ hiệu bởi vì nàng vóc người bước lửa cùng với mỹ lệ dung nhan càng là trở thành rất nhiều tội lệ muốn quấy g à y đối tượng nhưng bọn họ đã toàn bộ bị tinh anh báo tuyết đưa vào phục sinh bên trong thần điện. bởi vì là buổi tối duyên cớ n tờ cờ cũng là cần sẽ nghỉ ngơi lúc này liền muốn xem tâm tình của đối phương nắm giữ cực cao trí tuệ các chức nghiệp h u ấ n luyện sư không phải là tốt như vậy nói chuyện nghỉ ngơi trong lúc muốn cho bọn họ chuyển thụ sở kỳ hiệu nhất định phải cung cung t í n h t í n h mới được La Tu xưa nay không đem nở tờ cờ cho rằng thuần túy số liệu phi thường lễ phép tiến hành rồi thăm hỏi nếu như s ệ dẻ không đồng ý buổi tối chuyển thụ sở kỳ hiệu La Tu cũng chỉ có thể ban ngày trở lại s ệ dẻ tiểu cũng không nói gì La Tu chỉ có thể lựa chọn trước t i ế n đứng. không có chuyện gì liên quan sát báo tuyết trong lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm hắn cũng có thể nắm giữ loại này sủng vật cũng không biết giả lập trung tâm giao dịch mang theo hàn băng t i ễ n kỹ năng thư đổi đi không có rốt cục công phu không phụ lòng người La Tu vẫn không có đếm rõ ràng báo tuyết trên người và số lượng liền nghe thấy một thành thuộc giọng nữ âm thanh có chứa vô cùng mãnh liệt g i a tính p h ả n phất cũng không phải là l o à i người nói tới đúng là càng như thú nhân âm thanh nếu không là La Tu biết sể dẻ k h i u là nhân tộc khả năng còn tưởng rằng đối phương là một vị thú nhân vào đi bạch tuyết cho đi Cề rẽ âm thanh từ trong lều vải truyền đến, tinh anh báo tuyết bạch tuyết bất đắc dĩ chậm lên, tránh ra đi tới lều vải đường. Ra hiệu trong lều vải bày ra một tấm bạch hồ bì, Cề rẽ an vị ở bạch hồ bì trên, trên người chỉ là khoác lên một cái đấu đồng, một bộ chỉnh tề giáp ra bãi để ở một bên, bên cạnh túi ngủ còn, trả lại, mở rộng. Điều này làm cho La Tu rõ ràng c ê r ẹ k h i u vừa nay vẫn còn ngủ cho rằng, như vậy đấu đồng phía dưới là cái gì liền không khó tưởng tượng. c ê rẽ k h i ệ u là một vị Âu Mỹ nữ nhân, tóc vàng mắt xanh, một đôi màu vàng nhạt đ u i đẹp lộ ra ở đấu đồng bên ngoài, mắt buồn ngủ n ô n g lung dáng vẻ cực kỳ cảm động. rất khó tưởng tượng, vị này m o ba tư như thế nữ nhân, dĩ nhiên là Tuyết Man t h ô n Du kích t ợ s ă n nghề nghiệp vấn luyện sư. La Tu đối với xệ dẻ k h i u lớn mật phi thường kinh ngạc, phải biết xệ dẻ k h i tiếng lành đồn xa, các người chơi thậm chí biểu thị Tuyết Man t h ô n bên trong xinh đẹp nhất nữ tính nở t ờ cờ không phải xệ dẻ k h i không còn gì khác. Có điều La Tu không phải là không từng va chạm xã hội tiểu nam sinh, định lực vô cùng không sai, liền như thế đứng trong lều chờ đợi đối phương lên tiếng. Xệ d k h tùy ý vươn người một cái, nhất thời cảnh xuân tiết ra ngoài, nàng cũng không ngại, nhìn lướt qua La Tu, nói rằng, muộn như vậy còn, trả lại, tới q u ấ i y t ỉ tì ta, thiệt t ò i ngươi nghĩ ra được. làm sao liền không thể tới ban ngày, tiểu đệ đệ ngươi thật là nóng ruột a La Tu co giật khoe miệng, nếu như trên thực tế có nữ nhân dám như thế nói chuyện với hắn, bất chấp tất cả lên trước lại nói, lính đánh thuê cái khác có thể sẽ không, tiểu c ù n g nữ nhân nếu như sẽ không nhưng là sẽ bị đồng hành chuyện cười. Bồi hồi ở bên bờ sinh tử lính đánh thuê, tinh thần của bọn họ áp lực lớn vô cùng, thường thường là quán ăn đêm quán ba đến thăm giả, La Tu cũng không ngoại lệ, dù sao hắn cũng là người đàn ông. xề rẽ t i ệ u đạo sư, ngài cũng chớ r ê u cả ta, ta chỉ là khá là nóng ruột học tập kỹ năng mới. như vậy thực lực của ta liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn như vậy ta săn bắn ác ma giấc mơ cũng là tiến thêm một bước La Tu mặt không đỏ tim không đập đang hoàng trịnh trọng nói hưu nói v ư ợ n khoan hay nói n ợ thợ cờ vẫn đúng là dính chiêu này xề rẽ t h xem La Tu ánh mắt đều thay đổi tràn ngập thưởng thức ý vị nói rằng tiểu tử có trí khí có điều ác ma không phải là tốt như vậy săn bắn ngay cả ta đều không phải chúng nó đối thủ càng không cần phải nói là ngươi loại này nếu bị nơi này là cấp năm du kích thợ săn nghề nghiệp sợ kỳ u ngươi có thể trực tiếp lựa chọn muốn học tập sợ kỳ u có điều đây chính là muốn thu phí tiểu đệ đệ ngươi tiền mang đủ chưa đương nhiên Sệ d ệ Khịu đạo sư nơi này là một viên n g â n tệ, ta muốn học tập du kích thợ săn cấp năm có thể học tập ba cái nghề nghiệp sở kỳ diệu, còn lại coi như là quấy rối đến Sệ Dẻ Khịu đạo sư nghỉ ngơi nhận lui. La Tu cười nói, chợt bắt đầu hối lộ lên Sệ Dẻ Khịu, điều này làm cho Sệ Dẻ Khịu cũng là sưng s ở nhưng vẫn là mặt tươi cười nhận lấy ngấn tệ, chuyển thụ lên nghề nghiệp sở kỳ diệu đến. La Tu một xem, liền biết mình đây là thắng cuộc, nở n cờ quá mức trí năng sẽ xuất hiện trên thực tế nhân loại bản tính. đệ nhị mộng bên trong nở tờ cờ ủng có sự khác biệt hơn, bọn họ nắm giữ hoàn toàn độc lập trí năng, có chút cao cấp nở tờ cờ thậm chí còn sẽ lừa dối tờ layer, đánh giết tờ layer c ấ p đoạt tiền tài trang bị cũng không phải không thể, hoàn toàn có thể cho rằng trên thực tế người đối xử không phải vậy, ngươi khả năng bị nở tờ cờ lừa còn trả lại, đang giúp bọn hắn kiếm tiền đây. Quy một chương 18, i á giả thú chi thức. Chương 18, i á giả thú chi thức. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên. Thu rồi l a tu hối lộ sau, s ẽ rẽ k h ì chuyển t ụ sở kỳ hiệu liền càng nhiệt tình. thậm chí đem một cái khác sở kỳ hiệu cũng đặt ở có thể học tập sở kỳ hiệu trên, điều này làm cho Latu phi thường kinh ngạc, lại vẫn có thể như vậy. Tuy rằng hai viên ngân tệ học tập giá tiền có chút quý, nhưng đối với Latu tới nói tuyệt đối là vật siêu trị. Du kích thợ săn cấp 5 có thể học tập 3 cái nghề nghiệp sở kỳ hiệu có, rung động xạ kích, ảo thuật xạ kích cùng với chạy trốn, này ba cái sở kỳ hiệu đều vô cùng hữu dụng, rung động xạ kích có thể khiến mục tiêu mê m ộ i Tốc độ di động hạ thấp 50%. Ảo thuật xạ kích là phép thuật thuộc tính sở kỳ hiệu, vật lý giảm tổn thương đối với hắn vô hiệu. Chạy trốn nhưng là thợ săn giữ nhà bảo mệnh sở kỳ hiệu, có thể về phía sau nhảy lên một khoảng cách, né tránh đến từ công kích chính diện. C xẹt truyền thụ sở kỳ hiệu đặc thù, chính là cường hóa chạy trốn sở kỳ hiệu bị động nhanh chóng như gió, hiệu quả là chạy trốn sử dụng thì giải trừ hết thể di động hạn chế hiệu quả, cũng khiến cho ngươi ở sau dây bên trong tốc độ di động tăng cao 60%. Điều này làm cho sở kỳ sản sinh biến hóa long trời lở đất, có cái này cường hóa sở kỳ h ữ u hiệu quả. La Tu thậm chí cảm thấy có thể một mình đấu đồng cấp cận chiến loại hình đấu linh quái, cùng tơ l e ơ tơ cợ thì cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi. Tác dụng. Cảm tạ. x ê rẽ tiểu đạo sư. La Tu tự đáy lòng đ ị a nói cảm tạ. Này chắc chắn sẽ không tất cả đều là hối lộ nguyên nhân. Tiểu đệ đệ, ta truyền dạy cho ngươi sở kỳ hiệu này, là vì để cho ngươi có thể càng tốt hơn bảo vệ m ạ nhỏ. Như ngươi tốt như vậy thợ săn mầm có thể khó gặp. x ê rẽ c i ể u nắm giữ cao cấp thuật tham dò sở kỳ h i u phát hiện La Tu lúc sinh ra đời mãn nhanh nhẹn t h tính, nổi lên ái t ạ i chi tâm. La Tu nghe xong xệ dẹt h ị u gật gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Còn s ở kỳ hiệu làm sao sử dụng? Chuyện này chỉ có thể vợ lẽ chính mình đi tìm kiếm. Xệ dẹt h i ệ u ngáp một cái liền trục xuất La Tu, tiếp tục làm g i ấ c n g đẹp của nàng. La Tu cũng hướng về nàng cáo biệt một tiếng, lui ra ra hiệu lều vải, hướng về h n g thư đi đến. Ngay ở vừa nãy, La Tu được Hàn băng tiến kỹ năng thư trao đổi hoàn thành tiếng nhắc nhở, lẫn nhau s á c h s ở kỳ hiệu đã biêu đến đối phương h n g thư. La Tu bởi vậy còn trả lại, khấu trừ 1.000 tín dụng điểm thủ tục phí. Điều này làm cho hắn ở trong lòng mắng to chính phủ liên bang Hà ô n g tuyết man thôn bên trong hòng thư liền đặt ở khách sạn cửa la tu lấy ra sách sở kỳ hiệu sau kiểm tra thuộc tính sách sở kỳ hiệu thuần phục gia thú loại hình một cấp sở kỳ hiệu có thể thăng cấp cần thợ săn sở kỳ hiệu p h m vi 40 m mã hiệu quả thử nghiệm thuần phục một con đẳng cấp không cao hơn ngươi gia thú khiến cho trở thành đồng bọn của ngươi một khi ngươi bởi vì mặc cho nguyên nhân gì mà mất đi sự chú ý của nó thuần phục quá trình liền đem thất bại, ngươi nhất định phải giải tán bất kỳ trước mặt kích hoạt giả thú đồng bọn đồng thời có một không triệu h n sủng vật lan mới có thể thuần phục tân sủng vật, chỉ có nắm giữ kỳ chân dị thú cường hóa sở kỳ săn người mới có thể thuần phục kỳ chân dị thú. Làm lệnh thời gian, 30 giây. La Tu trực tiếp học tập thuần phục giả thú sở kỳ hiệu, như vậy hắn liền có thể mang tới sủng vật. Một cấp thuần phục giả thú sở kỳ chỉ nắm giữ hai cái sủng vật lan, đồng thời cũng chỉ có thể xuất chiến trong đó một đầu, chỉ có t h ú vương săn người mới có thể học tập đồng thời xuất chiến hai con sủng vật s ợ kỳ h ữ u có s ợ kỳ hiệu này La Tu cũng có thể đi thuần phục g i thú. Có điều thuần phục loại hình gì dã thú trong lòng hắn cũng không chắc chắn. l a m chính thức cũng không có công bố thợ săn có thể bắt giữ sủng vật tư liệu, đây là muốn để thợ săn các người chơi chính mình thám hiểm. Không cùng loại loại dã thú quái vật sở kỳ hiệu cũng không giống nhau, có thể thuần phục dã thú c h ủ n g loại cũng là ẩn số. La Tu cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đi mua một ít nước thuốc đi, tuy rằng quý là quý giá điểm, nhưng có thể dài hơn chính mình kéo dài năng lực chiến đấu. La Tu vừa muốn, một bên hướng quảng trường bên cạnh luyện kim nước thuốc điếm đi đến. Bởi học tập nấu nướng chuyên nghiệp, La Tu nếu là không có khôi phục đồ ăn, có thể nhấc lên l ự a trại chính mình chế tác đồ ăn. sơ cấp nấu nướng vật liệu có thể hướng về nờ tơ cơ mua, giá tiền còn trả lại, phi thường tiện nghi, hiện tại chỉ cần tiếp tế một hồi nước thuốc, Latu là có thể thử một chút buổi tối r ế t quái độ khó. Lúc này trên quảng trường tơ l a ơ số lượng không chút nào muốn giảm thiểu dấu hiệu, trái lại bắt đầu tăng lên, cũng không có thiếu mới vừa vừa ra đời tân thủ tơ layer. Hiếu kỳ đánh giá thế giới này, Latu đi tới luyện kim nước thuốc điểm h ụ cận t h ì phía trước xuất hiện thanh âm huyền á o một ít tơ l a ơ chính đang tức giận bất bình, đều ở c h o phúng một đám loạn thế mới đầu t layer. Giữa lúc Latu tách ra đoàn người muốn đi vào luyện kim nước thuốc điểm thì nghe thấy bên cạnh các người trời tiếng m à luận. Loạn thế công hội thật không phải đồ vật, lại muốn bắt đầu ép mua ép bán, không phải là sao? Chính bọn hắn không tiền liền uy hiếp than chủ xuống giá, đem giá trị một viên ngân tệ s á c h s ở kỳ hiệu vẫn cứ muốn dùng một viên tiền đồng mua. s á c h s ở kỳ hiệu, La t u dừng lại bước ra bước chân, dự định đi xem một chút là kỹ năng gì thư dĩ nhiên bán tiện nghi như vậy. Nếu như đối với hắn hữu dụng liền mua mua lại, s á c h s ở kỳ có thể là phi thường hiếm thấy hàng hóa. Tiểu tử, ngươi nếu như không xuống giá, chính là theo chúng ta loạn thế công hội là địch, cẩn thận sau đó đi không ra Tân Thủ thôn. Hai chi năm người tiểu đội loạn thế thành viên bao vây quanh một t h a n p h thoại là đầu lĩnh vị kia tên gọi loạn thế vô địch thợ săn tợ lê nói ra la tu nhũ những mày trước đây chơi đêm đáng ghét nhất loại này công đoàn hắn mỗi lần gặp phải đều sẽ đem đối phương giết cái không còn m á n h giáp đã từng cảm quan giả lập lập thể đêm phi thường thử thách các người chơi phản xạ thần kinh la tu phản xạ thần kinh nhanh làm người giận rồi chơi loại trò chơi này quả thực lại như mở ra q u i giống như vậy mỗi lần đều có thể một người một ngựa giết chết một tiểu công đoàn không hổ là trò chơi nhỏ đi ra công đoàn làm mưa làm gió quên rồi ở đệ nhị mộng bên trong hắn vẫn đúng là coi mình là một nhân vật một vị đại công hội tợ l khinh thường nói hắn có vẻ như biết loạn thế công hội lai lịch Vị băng hưu này, này loạn thế công hội rất nổi danh à? Latu hướng về vị kia đại công hội t ờ lây hỏi, theo thói quen bộ thoại thu thập nổi lên tình báo, hắn cũng định dùng loạn thế công hội những người kia luyện một chút cùng t ờ lây tơ cơ năng lực, luôn cùng q u á i vật chiến đấu, đều sẽ có chán thời điểm. Vị kia đại công hội tơ lây nhìn thấy Latu một thân chỉnh tề d ắ p ra, trong lòng không khỏi mà c ả kinh. Đối phương trang bị tốt toàn, sau đó suy nghĩ một chút, nói rằng cũng không phải cái gì có tiếng công đoàn, chỉ là một trò chơi nhỏ bên trong đi ra thổ p h công đoàn. Ta đã từng cũng chơi đùa cái kia trò chơi. Hoàn toàn bị bọn họ làm bẩn thiểu xấu xa, chỉ vào người Đông thế mạnh cũng chỉ sẽ bắt nạt t á n nhân t ờ layer. Nếu như bọn họ dám chọc chúng Long chi mộng công đoàn, tới tập trung chung liền g i ế t bọn hắn. Như vậy à? Ta rõ ràng, cảm tạ huynh đệ. La Tu nói xong đi tới quầy h à n g trước, vừa nãy hắn còn trả lại, không chú ý, chủ sạp này làm sao khá quen, này không phải vừa nãy ở cửa thôn nơi gặp phải vị kia phẫn nộ đấu sĩ cờ layer à? Nộ quỷ tể quỷ trợn mắt nhìn, hướng về phía loạn thế vô địch m n g to, muốn ra ra ta một viên tiền đồng bán cho ngươi. Ngươi lúc này lấy vì là ngươi là ai à? Nếu như ngươi hô một tiếng ba ba. ta miễn p h i đưa nhi tử cũng là nên. ngươi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. cẩn thận chúng ta đem ngươi giết tới x ó á n ít. loạn thế vô địch giận dữ hết, nếu không là trong thôn xóm có vệ binh bảo vệ, hắn đã sớm s u n g lên. đến a, ai sợ ai a. nhi tử ngươi mẹ gần nhất được không? có hay không nhớ ta? nộ quỷ tể quỷ cũng là cái không chịu thua chủ, này mắng loạn thế vô địch giận sôi lên, thật không thể ăn hắn như vậy. la tu hoàn toàn không có để ý giữa bọn họ m n h a u lấy chính hắn cao sức mạnh đẩy mở rộng tầm mắt trước loạn thế công hội thành viên, đi tới quầy hàng trước kiểm tra lên sách sở kỳ t h u ộ c tính đến. sách sở kỳ h u g i á thú chi thức. Loại hình, một cấp sở kỳ hiệu, có thể thăng cấp. Cần thợ săn, sở kỳ hiệu phạm vi 50 mã, hiệu quả thu thập mục tiêu, giã thú tài liệu tương quan, biểu hiện h p ẩm thực quen thuộc, sở kỳ hiệu có thể không bị thuật phục, cùng với có hay không thuộc về kỳ chân dị thú. Làm lệnh thời gian 30 giây. Dĩ nhiên là giã thú chi thức sách sở kỳ hiệu. l a o bản, một viên ngân tệ tam uốn, la tu tự mình tự móc ra ngân tệ đạo. Đây là thợ săn nghề nghiệp chuyên dụng tra xét g i á t h ú sở kỳ hiệu, chỉ một đối với g i á t h ú tới nói thậm chí so với thuật thăm dò cũng còn tốt dùng. La tu chính phiền làm sao tra xét g i á t h ú có thể không bị thu phục? Này bản sách sở kỳ có thể coi là giúp đại ân. Tiểu tử, này bản sách sở kỳ hiệu nhưng là chúng ta loạn thế công hội coi trọng, chỉ cần ngươi đem ngân tệ cho ta, chúng ta loạn thế công hội liền cố hết sức bung tha ngươi. Loạn thế vô địch đ ỏ mắt lên, Tham Lam nhìn La tu trong tay ngân tệ, hoàn toàn chính là một bộ đại ai c ắ n ai chó điên mô dạng. Có thể, ngươi cho ta một viên kim tệ, ta liền quyết định tha các ngươi một con nữa. Không phải vậy, các ngươi sẽ chờ n h à sắt đi. La Tu mặt âm trầm nói, hắn là ai? Vậy cũng là từ trong đống người chết đi ra truyền kỳ lính đánh thuê. Loạn thế vô địch uy hiếp hoàn toàn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, đúng là để La Tu đem bọn họ kéo vào tử vong danh sách bên trong. Ngươi, ngươi, ngươi muốn chết? Loạn thế vô địch có chút nói năng lộn xộn nói. La Tu chỉ là liếc nhìn hắn một chút, nhất thời để loạn thế vô địch cương ở tại chỗ, mặt sau cũng mạnh mẽ nuốt trở vào, phía sau lưng tất cả đều là mùi hôi lạnh, vậy là như thế nào một đôi mắt a Loạn thế vô địch trên thực tế chính là một tên lưu manh, đối với Hắc Bang Lão đại hắn cũng có tiếp xúc. nhưng ai cũng không có la tu như vậy sát ý mười phần con mắt loạn thế vô địch cảm giác ở trước mặt đối phương bất luận người nào đều như là kiến hơi nhỏ bé rất tốt chúng ta đi nhìn không để cho chúng ta ở giã ngoại nhìn thấy các ngươi loạn thế vô địch chột dạ nói mang theo tiểu đệ ả o n à o đi rồi ha ha ha huynh đệ ta đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi đôi mắt xé sở k ỳ ta tặng không ngươi nộ quỷ t ệ quỷ cười to nói có điều hắn không nghĩ tới đứng ra người dĩ nhiên là chỉ có duyên gặp mặt một lần la tu n h ư n g kia hắn mới vừa quen cái gọi là bằng hữu đều trốn xa xa mà hoàn toàn không dám t r ê u trên loạn thế công hội n ộ quỷ tể quỷ hoàn toàn sẽ sai rồi La Tu ý tứ, hắn thật sự chỉ là tới mua sách sở kỳ hiệu, cũng không phải tới giải vây. Không được, một viên ngân tệ đã rất tiện nghi, này hoàn toàn là ở kiếm lậu. La Tu kiên chỉ nói. Cuối cùng La Tu nói không lại thẳng thắn nộ quỷ tể quỷ, nhận lấy sách sở kỳ hiệu. Nếu như thanh toán ngân tệ, La Tu cũng không bao nhiêu tiền có thể dùng tới mua luyện kim nước thuốc. Bọn họ lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt sau, nộ quỷ tể quỷ liền quyết định đi ra ngoài luyện cấp. La Tu cũng cùng đi, v ẫ u n cho là trả hết nợ sách sở kỳ hiệu ân tình. Nhìn nóng lòng muốn thử đã nghĩ d t quái lên lẹo nộ quỷ tể quỷ. La Tu thở dài, nói rằng: Ngươi thật không sợ loạn thế công hội đến trả thù. Sợ? Sợ cái gì? Liên bọn họ này túng dạng, tới một người ta làm thì một. Ngộ Quỷ Tệ Quỷ sáng một cái bắp thịt của hắn, hoàn toàn không biết nếu không là La Tu, hắn ngày hôm nay khả năng thật sự ra không được tân thủ thôn. La Tu xoa xoa cái chán, đối với Ngộ Quỷ Tệ Quỷ cũng là phục rồi. Người này cũng quá đơn thuần, thật sự coi cho rằng loạn thế công hội là sợ bọn họ, chỉ là tạm thời bị dọa cho sợ rồi mà thôi. Nơi này không phải hiện thực, trên thực tế lợi hại đến đâu người ở đây cũng chỉ là so với người bình thường lợi hại một điểm. Chờ loạn thế vô địch nhớ tới đến, nhất định sẽ lấy trả thù thủ đoạn. đến thời điểm thì có bọn họ được. đúng rồi, ngươi g i á thú chi thức sách sở kỳ hiệu là nơi nào làm đến? có phải là gặp phải hồng đáo? La tu hỏi. g i á thú chi thức, nha, đó là ta vừa nãy đi ra ngoài thật vất và giết chết một con lạc đàn cồn bạo tuyết kê bạo. nộ quỷ tể quỷ v ô đầu một cái đạo, phảng phất mới biết sách sở kỳ hiệu tên tuyết kê. được rồi, vận may của ngươi so với ta còn. trả lại người thiên. La tu kinh h à i nói, vậy cũng là một phần ngàn vạn đi suất. muốn quái bình thường rơi xuống sách sợ kỳ h i ệ u vậy còn không như đi mua vé sổ số chúng số độc đắc đến đơn giản có thể trước mắt hắn vị nhân huynh này dĩ nhiên hoàn thành như vậy chẳng cử điều này không khỏi làm cho La Tu cảm thấy k h â m phụ c quy một chương 19, ma hóa rơi hút máu chương 19, ma hóa rơi hút máu tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên La Tu trước tiên cùng nộ quỷ t ệ quỷ tách ra từng người đi bổ sung vật tư mua tốt nước thuốc lại chế ra hai người phân đồ ăn La Tu liền đi tới cửa thôn ở nơi đó cùng nộ quỷ t ệ quỷ sẽ cùng tây b c ngươi mua xong chưa La Tu tiện tay đưa cho Nộ g Quỷ Tể Quỷ một tổ đội xin tiến vào tiểu đội hình thức sau, cấp bậc của hắn cũng bạo lộ ra, điều này làm cho Nộ Quỷ Tể Quỷ càng thêm xác định đối phương nhất định là vị cao thủ. Mua xong, không hổ là cao thủ hình, dĩ nhiên biết cây đúc có thể tăng cường ban đêm tầm nhìn. Nộ Quỷ Tể Quỷ hưng phấn nói, có cao thủ trợ l ợ mang thăng cấp, để hắn hết sức kích động. Cây đúc là trong thôn xóm tạm hóa cửa hàng bên trong bán ra, La Tu trên căn bản thăm dò tân thủ trong thôn hết thảy lỡ t r cờ tác dụng, tự nhiên cũng từng thấy tạm hóa cửa hàng bán ra cây đúc, kỳ thực những này chỉ phải cẩn thận trợ l ợ đều có thể phát hiện, cũng là Nộ Quỷ Tể Quỷ loại này thiếu thông minh người không biết. Tuyết Man thôn cửa thôn nơi đứng vệ binh đội trưởng Án giờ h i ệ u sơ, hắn sẽ tuyên bố một ít đánh giết quái vật nhiệm vụ. Ban ngày thì đều là bị các người chơi hoàn toàn vây quanh, căn bản không có cơ hội để La Tu nhận nhiệm vụ. Có điều lúc này đúng là không có người nào. Án giờ sở là một vị bệnh nhân, trên người mặc một bộ tỏa tử giáp, cầm trong tay một cây trường t h ư ờ n g tuổi tác lớn nước khoảng 40, đây là nở tơ cờ Hoàng Kim v tác, cũng khó trách hắn có cơ hội thăng cấp đến cấp 2 cường giả, nhưng nếu là không có cái gì bất ngờ, hắn cũng chỉ có thể dừng lại cấp 2 La Tu hướng về vệ binh đội trưởng đi đến, tới gần sau nghe được hắn lẩm bẩm l bầu, những này chết tiệt rơi h ú máu. mỗi khi buổi tối liền đến tập kích chúng ta ra súc, hiện tại chúng nó lại vẫn chiếm lĩnh quang động, coi như cái kia q u á n g động đã bỏ đi, cũng không phải chúng nó có thể chiếm lĩnh. người mạo hiểm, ngươi có thể trợ giúp ta thanh trừ chúng nó à? vệ binh đội trưởng án rời sở hướng về đi tới La Tu hỏi, chợt bắt đầu tuyên bố lên nhiệm vụ. nhiệm vụ, tiêu diệt rơi hút máu 200 con, có tiếp nhận hay không? nhiệm vụ nội dung, tuyết man thôn vệ binh đội trưởng án rời sở cần ngươi đi đánh giết 200 con rơi hút máu, cũng mang về chúng nó hàm r ằ n g cho rằng chứng minh, khen thưởng 1.000 điểm é e c ù n g 50 viên tiền đồng. La Tu s ư n g sở, chính mình còn trả lại, không hỏi do đây. Vệ binh đội trưởng dĩ nhiên trước hết tuyên bố nhiệm vụ, này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải. Đương nhiên, rất tình nguyện ra sức. La Tu trả lời chắc chắn đạo, thiện tay c ở lạt tiếp thu. Án rời sở nghe được La Tu thoại, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, tuổi trẻ người mạo hiểm, nhớ k ý hừng đông trước nhất định phải rời đi quan động, không phải vậy các ngươi sẽ bị ra ngoài trở về rơi hút máu u ầ n hấp thành thời khô. Rõ ràng, Án rời sở đại nhân, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. La Tu trong lòng cả kinh, nguyên lai chỉ có thể ở buổi tối đánh giết rơi hút máu, nếu như ban ngày đi, vậy còn không bị kịch. Chúc các ngươi may mắn, tuổi trẻ những người mạo hiểm. Ản r ờ i sơ nhìn rồi đi La Tu đạo, tiếp theo hắn lại s ư n g số lên, hoàn toàn không có vừa nãy nhiệt tình. Điều này làm cho rất nhiều cho rằng có thể nhận được nhiệm vụ. t ộ l ỗ đụng vào một m ũ i h ô i Cáo biệt vệ binh đội trưởng Ản Dời h i u sơ, La Tu mang theo nộ quỷ tệ quỷ hướng về nhiệm vụ chỉ dẫn b ỏ đi quáng động chạy đi, tranh thủ ở trước hừng đông sáng hoàn thành nhiệm vụ. Cao thủ huynh, thật là có ngươi, người khác muốn tiếp nhận vụ á n Dời sơ đ i ề u đô mặc sát, ngươi ngược lại tốt trực tiếp liền cho nhiệm vụ. Nộ quỷ tệ quỷ đấu kỳ đạo, hắn chính là đ i ề u đô mặc s ắ c một người trong đó, t h c La Tu p h ú hắn cũng nhận được nhiệm vụ. Bỏ đi q u á n động ấ u giếm rất sâu, nếu không có nhiệm vụ nhắc nhở. La Tu bọn họ vẫn đúng là khó có thể phát hiện, nơi này là một bãi loạn thạch, ở tuyết động tre lấp dưới rất khó phát hiện một người to nhỏ cửa động. Quan động không gian bên trong rất lớn, khả năng là bởi vì man tộc nhân thân tài duyên cớ, cửa động hẳn là bị người vì là phá hoại, cũng không biết nguyên nhân gì phá ra một cái miệng nhỏ, dẫn đến nơi này trở thành rơi hút máu nơi ở. Nộ quỷ tể quỷ nhen lửa cây đ u ố c La Tu liền nắm dự ở đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong hoàn cảnh 25 m m ã tầm mắt, cây b u ố c làm ộ t lần đạo cụ, chỉ có thể kéo dài một canh giờ tầm nhìn 10 trạng thái. Mới vừa vừa đi vào q u n động, La Tu liền phát hiện một con treo ở đỉnh rơi hút máu. dơi hút máu là một loại to lớn rơi, toàn thân đỏ chót, nắm giữ một đôi sắc nhọn răng nanh, chúng nó lợi dụng sóng siêu âm định vị ở buổi tối hành động, dựa vào hút những sinh vật khác dòng máu mà sống, là một loại rất có tính chất công kích quái vật. Dơi hút máu có thể thuần phục, cấp độ phổ thông, đẳng cấp l ẹ v leo năm, loại hình giã thú, h p 250 250, sở kỳ hiệu c ắ n xé, hấp huyết, nắm giữ giã thú chi thức sở kỳ hiệu, Latu đối với giã thú quái thuộc tính xem càng thêm tỉ mỉ, nhìn thấy dĩ nhiên là có thể thuần phục giã thú, điều này làm cho hắn muốn thử một chút thuần phục giã thú sở kỳ h ữ u La Tu ra hiệu nộ quỷ tể quỷ không muốn manh động, một người chậm rãi tới gần rơi hút máu. Trong tay phải đột nhiên xuất hiện một màu băng lam bộ thú giáp, bay thẳng đến rơi hút máu ném mạnh mà đi. c ư ờ n g Hoa đóng băng cạm bẫy, rơi hút máu tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng vẫn không có né tránh sở kỳ hiệu, bị trong nháy mắt đông thành một đống khối băng từ đỉnh trên rơi xuống. Nện ở La Tu trước mặt, nội trắc bên trong có quan hệ t h ợ săn thuần phục sùng vật phối hợp đóng băng cạm bẫy là tốt nhất, như vậy có thể để cho quái vật không có năng lực phản kháng chút nào tình huống bó tay chịu t r ó i Keng, gợi ý của hệ thống thuần phục rơi hút máu thành công. Sùng vật rơi hút máu chưa mệnh danh đẳng cấp. lệ veo năm, h p 250, 250, lực công kích, 22, sức phòng ngự, 16, thiên phú, hấp huyết, cận chiến công kích có chứa hấp huyết hiệu quả, đem 10% t h ư ơ n g tổn chuyển hóa thành HU, sở kỳ hiệu, c ắ n xé, dùng răng nanh c ắ n xé kẻ địch, tạo thành 150% cường độ công kích thương tổn, làm l ạ n h thời gian, 10 giây, có s ủ n g vật sau, la tu s ù n g vật bảng cũng bị kích hoạt rồi, có thể nhìn thấy s ù n g vật cơ bản thuộc tính cùng sở kỳ hiệu, i ớ i hút máu sở kỳ hiệu vô cùng tốt, công kích còn, trả lại, có chứa hấp huyết hiệu quả, đây chính là hiếm thấy súng vật thiên phú. t h u â n phục Giá Thu đúng là rất đơn giản. La Tu vô v ô rơi hút máu đạo, hình thể dường như chó săn kích cỡ tương đương rơi hút máu trở thành La Tu con thứ nhất sùng vật. Có sùng vật, La Tu dũng khí cũng là càng to lớn hơn, bắt đầu thâm nhập quấn động. Một đạo công kích đơn giản chỉ lệnh sau, bị La Tu đặt tên là chuột đỏ rơi hút máu, hướng về xa xa đỉnh trên rơi hút máu bay đi. Đồng thời một đạo ảo thuật xạ kích đã v ọ o tới, đầu tiên bắn chúng rơi hút máu. Rơi hút máu chịu đến công kích, trên đầu bốc lên tháng 1 năm năm điểm thương t ổ n trị số, điều này làm cho nó phi thường phẫn nộ, chít chít u hướng về La Tu bay tới. ở giữa không trung liền bị chuột đỏ chặn đứng, công kích lẫn nhau lên, La Tu nhanh chóng nhét vào tốt viên đạn, tiếp tục công kích. Lúc này nộ g quỷ tể quỷ mới phản ứng được đối diện dĩ nhiên có một con rơi hút máu, nhất thời liền hướng về hai con rơi hút máu chạy đi, chỉ thấy hắn một tay cây đuốc một tay tân thủ đại kiếm, bởi vì là tổ đội hình thức quan hệ, La Tu sùng vật chuột đỏ biểu hiện chính là lục tên, điều này làm cho nộ quỷ tể quỷ loại này thiếu thông minh người cũng có thể phân biệt ra được, lập tức một anh dũng đả kích ra tay mà đi. Nam. nhìn thấy sự tổn thương này con số nộ quỷ tể quỷ trận cho mắt mặc dù biết cùng La Tu thực lực trên h lệnh rất lớn nhưng cũng không muốn như thế rõ ràng này cũng chỉ mới vừa tốt đối phương số lẻ thương tổn ta có thể toàn lực lượng thêm giờ phẫn nộ đấu sĩ thêm vào sở kỳ hiệu thương thế kia hại làm sao như thế thấp à cao thủ Minh thương tổn của ngươi mấy lần liền có thể muốn ta m ệ n h nộ quỷ tể quỷ nổ nước bạo đạo hắn biết La Tu lợi hại cũng không định đến La Tu lợi hại như vậy vốn là nộ quỷ tể quỷ dự định do hắn đến kháng chủ quái vật để La Tu đến phát ra thương tổn bây giờ nhìn xem cùng rơi hút máu lăn thành một đoàn chỗ đỏ hoàn toàn không cần hắn đến t h ắ n g quái điều này làm cho nộ quỷ tể quỷ cảm giác mình hoàn toàn chính là đến d ư ợ t kinh nghiệm kinh nghiệm bà bảo, bảo không đúng hắn hỗ trợ dơ cây đúc hẳn là chiếu sáng dùng kinh nghiệm bà bảo, bảo tổ đội hình thức dưới nắm giữ 10% kinh nghiệm bộ trợ nhưng cần tổ đội các người chơi chia đều quái vật kinh nghiệm la tu đúng là không đáng kể ngược lại phải đợi nhất phiến hồng diệp các nàng đẳng cấp tới mới có thể giới cấp 5 phó bản thăng cấp chậm một chút cũng chậm điểm lại nói nộ quỷ tể quỷ chỉ là trang bị không được nếu như trang bị sau khi đứng lên lấy v ấ n nộ đấu sĩ cận chiến nghề nghiệp bên trong cao nhất lực công kích vật lý không chắc có thể so với La Tu tạo thành thường t ổ n trị số ít nhưng tốc độ công kích nhưng là không sánh được. Phẫn nộ đấu sĩ là xương tên công tốc chậm. La Tu tay lại như hồ điệp bình thường nhanh chóng bay lượng viên đạn nhét vào tốc độ cực nhanh, chưa kịp nộ quỷ tệ quỷ phát động đệ nhị dưới bình chém công kích, La Tu đã bắn ra ba phát đạn, trong đó lượng trả về mang vào lên sở kỳ dị. Dơi hút máu HP coi như lại dày cũng không chịu nổi La Tu như vậy cao tốc s á c kích, hơn nữa nó đồng loại quái dày vẫn không có tìm thấy La Tu một bên, liền đi đợi nhà ma. La Tu chỉ là tiến lên vài bước liền tìm thấy i ớ i hút máu thi thể, ngoại trừ nhiệm vụ cần hàm r a ngoại. cũng là ra hai cái bán lở t ờ c ờ cửa hàng màu xám i tem đúng là vật hái thuật được rơi hút máu hấp huyết răng n a n h cùng huyết dịch phân biệt là rèn đ ú c cùng luyện kim vật liệu có nộ g quỷ tể quỷ cho rằng kinh nghiệm bà bảo la tu cũng được một chút vượt cấp đánh giết quái vật khen thưởng kinh nghiệm cái này cũng là trong game cổ vũ cao thủ đ l mang người mới phúc lợi đệ nhị mộng nhưng là mặt hướng toàn nhân loại game giả lập vẫn sẽ có tân thủ đ l gia nhập vì game trưởng thịnh không suy tiểu hạo cỡ nhỏ thăng cấp khen thưởng cơ chế là không thể thiếu đối với vượt cấp s o ạ t quái ngộ quỷ t ệ quỷ tới nói cái kia ít thì càng hơn nhiều gần như một con có 3% a phần trăm e i t e dáng vẻ tương đương với nói đánh giết hơn 30 con rơi hút máu nộ quỷ tể quỷ liền có thể thăng cấp hơn nữa cũng không cần hắn ra cái gì lực hiện tại nộ quỷ tể quỷ cuối cùng đã rõ ràng rồi là tu đẳng cấp tại sao như thế cao không chỉ trong chốc lát la tu liền tiêu diệt trên trăm con rơi hút máu nộ quỷ tể quỷ đẳng cấp cũng lên tới cấp 4, n h ư n g muốn lên tới cấp 5 nhưng là khó khăn vượt cấp đánh giết quái vật khen thưởng giảm thiểu sau gần như cần 120 chỉ rơi hút máu mới được làm xong nhiệm vụ đúng là gần như có thể đến cấp 5 trên trăm con rơi hút máu đều cùng m ộ t chết chỉ là cống hiến hai cái bố giáp trang bị đúng là vật liệu la tu đã hái được không ít. cũng không biết ra sao phương pháp phối chế bản vẽ cần những tài liệu này khả năng này dẫn đến những tài liệu này có bán không được nguy hiểm La Tu người tài cao c a n lớn bắt đầu vài con rơi hút máu đồng thời lôi kéo x o ạ n lớn như vậy đại tăng nhanh giết quái hiệu suất c h t đỏ chỉ cần nhanh không hết La Tu thoát ly chiến đấu sau dùng đấm máu thịt tươi cho ăn nó bị chuột đỏ hút quá tuyết lang thịt trực tiếp khô cát lên trở thành một khối không có một chút tác dụng nào thịt rơi chỉ có thể ném xuống sinh vật không phải chiến đấu tình huống cho ăn yêu thích đồ ăn sẽ khôi phục sự sống trị mà rơi hút máu yêu thích nhất chính là các loại sinh vật huyết đục tinh hoa sau 2 i giờ nội quỷ t ệ quỷ nhen lửa đệ tam cấn cây đuốc nhiệm vụ cần đánh giết rơi hút máu số lượng cũng gần như phải hoàn thành trời bên ngoài cũng lập tức liền muốn buổi sáng La Tu đến dành thời gian chờ Hưng Đông ra ngoài rơi hút máu quần sau khi trở lại như vậy bọn họ liền không cần lại muốn đi ra ngoài đến thời điểm nên tiếp bọn họ không còn là túm năm tụm ba rơi hút máu mà là lít nha lít nhít một đoàn La Tu ở s lượng khúc chết trong hầm mỏ tìm kiếm dọc theo đường đi không ngừng thu gặt rơi hút máu sinh mệnh phía trước một chuyển biến qua đi xuất hiện một không gian thật lớn bên trong đỉnh trên treo đầy rơi hút máu trong đó có một con hình thể đặc biệt to lớn đã không thể so La Tu hình thể nhỏ hơn bao nhiêu Ma hóa rơi hút máu, có thể thuần phục. Cấp độ: Tinh Anh. đ ẳ n g cấp: Lệ Vẹo Năm. Loại hình: g i á thú. h p 750/750. Sở kỳ h i ệ u bóng đen căn xé, tinh lực h à n g r à o hấp huyết quang hoàn. Ma hóa rơi hút máu toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, trên thân thể còn trả lại có chứa màu đen hoa văn, một đôi hấp huyết răng nanh lộ ra ở bên ngoài, lại như hai cái sắc bén chủy thủ như thế. Hơn nữa nó khổng lồ cực kỳ hình thể, điều này làm cho ma hóa rơi hút máu có vẻ là như vậy độc nhất vô nhị, đang bình thường rơi hút máu quần bên trong, có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Quy một chương 20, hấp huyết quan hoàn. Chương 20, hấp huyết quan hoàn. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên. t h i n h Anh, có thể thuận phục. La Tu con mắt đều tái rồi, nay hoàn toàn là cực phẩm sủng vật. Có ma hỏa rơi hút máu, La Tu thậm chí có thể thử nghiệm đan soạt cấp 5 nghề nghiệp sách sở kỳ hiệu phó b ả n Đến thời điểm chống chân bán sách sở kỳ chính là một số tiền lớn. Cao Thủ Minh, bên trong là tình huống thế nào? Nộ q u ỷ t ệ q u ỷ dùng hắn giọng nói lớn hô. La Tu kéo lại hắn, nhẹ giọng lại nói, nhỏ giọng một chút, bên trong có cái đại gia hỏa, chúng ta trước tiên đem nó bên cạnh rơi hút máu thành. bên trong huyệt động rơi hút máu số lượng nhiều vô cùng mật độ cũng khá lớn la tu một lần liền đưa tới 8 con rơi hút máu hắn trước tiên dùng cường hóa đóng băng cạm bẫy đóng băng một con chuột đỏ chặn đứng một con nộ quỷ tể quỷ cũng lôi đi một con nhưng coi như là như vậy la tu cũng phải đồng thời đối mặt năm con biết bay hành rơi hút máu dựa vào kỹ thuật cao siêu la tu mang theo 5 con rơi hút máu hướng về khi đến dọn dẹp sạch sẽ trong hầm mộ chạy đi chuẩn bị giết chết này 5 con rơi hút máu một tay nhanh sói truy thủ, một tay cờ lê Latu cận chiến công kích cũng không yếu, đẩy 5 con rơi hút máu công kích, mạnh mẽ dùng cờ lê gõ chết rồi một đầu rơi hút máu. Chính hắn vẫn còn có gần như hơn một nửa huyết, có thể thấy được Latu thân pháp tuyệt vời, nếu không là quán động chật hẹp, nói không chắc khả năng một điểm huyết cũng sẽ không đi. 5 con rơi hút máu thiếu một chỉ, thì càng thêm không thể đối phó được Latu, trong nháy mắt lại đánh giết một con, chỉ còn dư lại ba con rơi hút máu chít chít vây quanh Latu, nhưng chính là không làm gì được đối phương. đúng là ngộ quỷ tệ quỷ hiểm tình không l ư n g dựa vào nước thuốc cứng rắn chống đỡ, có điều đúng là mài đi tới rơi hút máu một nửa lượng máu. mới có thể một trọi một đánh chết rơi hút máu. Một phút thời gian rất nhanh liền qua khứ, con kia bị đóng băng lại rơi hút máu theo sở kỳ thời gian kết thúc, cũng hướng về La Tu bay tới. Nhưng đối với La Tu tới nói đã đủ không được áp lực, chờ La Tu đánh chết cùng chuột đỏ cắn xé cùng nhau rơi hút máu sau, này một làn sóng rơi hút máu liền tuyên á o toàn bộ mất mạng. Cao thủ huynh, ngươi quá lợi hại, ta đánh giết một con đều chết đi xuống lại, ngươi trực tiếp bao năm con đồng thời giết, con người của ta chưa từng có phục q u á ai. Cao thủ huynh ngươi nhưng là cái thứ nhất. Nộ quỷ tể quỷ xoa xoa mồ hôi trên đầu, vừa nay hắn nhưng là dùng hết cả người thế võ, nhưng bởi vì tốc độ không kịp rơi hút máu. tránh né tương đương chật vật, trái lại Latu ở tối tâm chật hẹp trong hoàn cảnh, né tránh rơi hút máu công kích tỷ lệ thành công đã vậy còn quá cao, đây chính là cùng game thủ hàng đầu trên lề cả. tốt rồi, bên trong quái còn sót lại không ít, chúng ta có thể muốn dành thời gian. Latu thu thập xong rơi hút máu rơi xuống chiến lợi phẩm, liền tiếp tục bắt đầu dẫn quái, tranh thủ sớm một chút thuần phục song ma hóa rơi hút máu. Hưu kinh vô hiểm thanh lý song rơi hút máu, còn lại cũng chỉ là trong hang động ma hóa rơi hút máu, nếu không có có thể đông lại quái vật cường hóa đóng băng cả ấ y muốn đánh v c ma hóa rơi hút máu thương tổn cũng thuần phục nó vậy coi như khó khăn. không cùng cấp vị Giá Thú cần muốn thuần phục thời gian cũng không giống, trong lúc Giá Thú chỉ có thể công kích người một người, dẫn dắt thuần phục thuật thì là không cách nào di động. Nếu như bị những người khác lôi đi c h u hận, như vậy thuần phục quá trình cũng sẽ tuyên cáo thất bại. này ngăn chặn người chơi khác giúp trụ thợ săn cờ lê thuần phục Giá Thú, đương nhiên trị liệu vẫn là có thể vì người thêm huyết, nhưng Giá Thú c h u hận cũng sẽ chuyển đến trị liệu trên người. bởi vậy, thợ săn cờ lê chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể thành công thuần phục Giá Thú, nếu không là nắm giữ cường hóa đóng băng cả bấy, La Tu chỉ có thể lựa chọn đánh giết ma hóa rơi h máu. Cao thủ huynh, chúng ta đánh thắng được Tinh Anh vậy à? Nộ quỷ tệ quỷ hỏi. lấy lực công kích của hắn thậm chí đều phá không được tinh anh quái phòng ngự, điều này làm cho hắn có chút hoàng hốt. Ai nói cho ngươi cần đánh giết ma hóa rơi hút máu? Ta làm u ố n thuần phục nó. La Tu nhìn một chút trong hang động hoàn cảnh, bên trong không gian khá lớn, có điều trống rỗng, không có cái gì có thể lợi dụng địa hình, chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ, kỳ vọng cường hóa đóng băng cảm b y có thể một lần trong số mệnh đi. càng cao cấp hơn u á i vật, né tránh công kích năng lực cũng càng lợi hại, ma hóa rơi hút máu thậm chí còn biết bay hành, nếu không là ở trong h u y động phi không cao cũng phi không nhanh, La Tu muốn dùng phóng thích tốc độ tương đối chậm cảm b y sở kỳ h ữ u bắn t r n g cao tốc bên trong ma hóa rơi hút máu. Độ khó vẫn có rất lớn. Cái gì? Cao thủ h y n h ngươi là muốn thuần phục ma hóa rơi hút máu? Vậy cũng là tinh anh quái, các ngươi thợ săn cũng có thể thuần phục. Độ quỷ làm thịt quái kinh ngạc nói, nếu như La Tu thành công thuần phục ma hóa rơi hút máu, như vậy hơn nữa thực lực của bản thân hắn, rất khó tưởng tượng còn có ai là hiện giai đoạn La Tu đối thủ. Cái khác thợ săn hành không được ta không biết, ngược lại ta ngược lại thật ra có thể thành công thuần phục ma hóa rơi hút máu. La Tu nhún vai một cái nói, nắm giữ cấp hai sở kỳ cường hóa đóng băng cạm b y hắn, đúng là có cơ hội thuần phục ma hóa rơi hút máu. Không h ổ là cao thủ hình, muốn làm sao làm? Ngươi nói một câu. n ộ quỷ tể quỷ vung vẩy một hồi trong tay tân thủ đại kiếm, hưng phấn mười phần đạo. Đây chính là hắn gặp phải con thứ nhất tinh anh quái. Muốn khỏe mạnh ở La Tu trước mặt biểu hiện một chút. Ngươi liền đứng ở chỗ này không nên cử động, thuần phục Giá Thu chỉ có thể thợ săn chính mình làm, những người khác có thể không giúp được. La Tu vô v ô n ộ quỷ tể quỷ vai, lời nói ý vị sâu xa giáo dục đạo, ở bất kỳ tình huống gì dưới cũng không muốn x ố n g tới, khỏe mạnh đứng ở một bên nhìn là được. La Tu vẫn có chút không yên lòng, hãy cùng nộ quỷ tể quỷ giảng giải một hồi có quan hệ thợ săn thuần phục Giá t h quá trình, chỉ sợ cái này thẳng thắn nộ quỷ tể quỷ hỏng rồi hắn đại sự. Há, ta rõ ràng. chẳng trách cao thủ h i n h nói chỉ có n g ư ờ i mới có thể thành công thuần phục ma hóa rơi hút máu nộ quỷ t ệ quỷ gật gật đầu biểu thị hắn sẽ đàng hoàng đứng ở một bên khỏe mạnh nhìn la tu một mình đấu ma hóa rơi hút máu nhìn nộ quỷ t ệ quỷ ngoan b ả o b ả o d á g v ẻ la tu lắc lắc đầu cái tên này vừa nãy s o ạ t quái thì mạnh đ ê n c u ồ n để hắn cảm thấy phi thường bất đắc dĩ ta đi tới nhớ kỹ lời ta từng nói la tu d ặ n d ò hướng về trong hang động đi đến chỉ có khoảng cách gần công kích mới có thể làm cho ma hóa rơi hút máu không tránh thoát sợ kỳ hiệu ma hóa rơi hút máu nhận biết phạm vi phi thường xa la tu vẫn không có tới gần liền bị phát hiện Ma hóa rơi hút máu như một chiếc chiến đấu cơ tự lao xuống hướng về phía La Tu. Phin một tiếng, La Tu trong tay súng kíp nhất thời liền mở ra hỏa, viên đạn bắn chúng cao tốc bên trong Ma hóa rơi hút máu, để nó nằm ở rung động sạ kích giảm tốc độ bên trong, tốc độ giảm nhiều Ma hóa rơi hút máu để La Tu rất dễ dàng liền né tránh công kích. ầm ầm, hình thể to lớn Ma hóa rơi hút máu mạnh mẽ va chạm ở trên mặt đất, bắn lên một trận bụi bặm. Ma hóa rơi hút máu chớp cánh, dây rùa hướng La Tu cắn xé mà đến. La Tu một lùi lại lần thứ hai tránh ra công kích, cảm giác thời cơ đã thành thủ, trong tay nhất thời liền ngưng tụ ra màu xanh lam bộ thú giáp, cường hóa đóng băng cả bấy. màu xanh lam bộ thú giáp trực tiếp nện ở ma hóa rơi hút máu trên đầu, nhất thời muốn nổ tung lên. một luồng xương trắng bao phủ lại ma hóa rơi hút máu, lập tức liền hóa thành một t ò a thật to tựa băng. nhìn thấy ma hóa rơi hút máu bị thành công đóng băng lại sau, La Tu thở phào nhẹ nhõm, t r à sát tay lập tức liền sử dụng thuần phục giả thu sở kỳ hiệu. trời mới biết thuần phục tinh anh giả thu cần muốn thời gian bao lâu, nếu như đóng băng cảm b ấ y kéo dài thời gian không đủ, La Tu này yếu đuối thân thể nhỏ bé có thể không đỡ nổi ma hóa rơi hút máu công kích. La Tu bỏ ra dòn dã n ă giây thời gian mới thuần phục hoàn thành, thợ săn này dòn b ị nghề nghiệp muốn g á n h vát ma hóa rơi hút máu 50 giây công kích thời gian. chuyện này quả là làm ơ h á o k e n gợi ý của hệ thống, thuần phục ma hóa rơi hút máu thành công. Hiện giai đoạn có thể thuần phục tinh anh giã thú người cũng không nhiều, cái khác thợ săn cũng chỉ có thể ở có đóng băng c ạ m b y sở kỵ tình huống mới có thể thuần phục phổ thông giã thú, không phải vậy phổ thông giã thú 20 giây thuần phục thời gian cũng là không đỡ n ổ i thương tổn, là t u t ự làm bẩm. Bình thường thợ săn cũng là l ẹ vẹo 30 thì mới có thể thuần phục tinh anh giã thú, nhưng khi đó hậu tơ l ỡ một thân trang bị hầu như đều đủ, phẩm chất cũng không giống như bây giờ thấp, đến thời điểm một mình đấu đồng cấp tinh anh quái là cao thủ đều được. Sùng vật, ma hóa rơi hút máu, chưa mệnh danh. đẳng cấp l ẹ v b o năm h p 750 750 lực công kích 58 sức phòng ngự 32 thiên phú hấp huyết quang hoàn cận chiến công kích có chứa hấp huyết hiệu quả vầng sáng bao phủ phụ cận 10 mã trong phạm vi h ư u phương mục tiêu đem tạo thành 15% thương tổn chuyển hóa thành h p sơ kỳ hiệu ám ảnh c ắ n xé dùng răng nanh c ắ n xé kẻ địch tạo thành 150% lực công kích 38 ám ảnh thương tổn làm lệnh thời gian 10 giây tinh lực hàng rào tạm thời khiến s ủ n g vật to lớn nhất h HP tăng cao 30% kéo dài 20 giây làm lệnh thời gian 2 phút h ì n h thể to lớn ma hóa rơi hút máu yên tĩnh nằm n h o à i La Tu bên người, nó dáng vẻ phi thường dữ tợn, hai cái răng nanh lộ ra ở bên ngoài đặc biệt làm người khác chú ý, khiến người ta một xem liền loại sờn cả tóc gãy cảm giác, rất sợ bị này một đôi răng nanh cắn vào. Dĩ nhiên là vầng sáng hiệu quả, đáng tiếc chỉ có cận chiến công kích mới có thể có chứa hấp huyết hiệu quả. La Tu nhìn hấp huyết quang hoàn sợ kỳ hiệu giới thiệu, sớm biết lúc trước liền u y ể n c ả m bấy thợ săn, c ả m bấy thợ săn là tam hệ thợ săn bên trong cận chiến s k nhiều nhất chi nhánh, thậm chí bị tục x ư n g vì là cận chiến thợ săn. Cao thủ minh, ngươi dĩ nhiên thật sự thành công. Nộ quỷ tể quỷ cả kinh nói. bởi vì tầm nhìn có hạn, nộ quỷ tể quỷ cũng không có nhìn thấy thuần phục toàn quá trình, làm La Tu mang theo biểu hiện vì là lục tên ma hóa rơi hút máu đi tới thì nộ quỷ tể quỷ trái tim đột nhiên nhảy một cái, tuy rằng hắn biết La Tu nhất định có thể thành công, nhưng không nghĩ tới d ĩ nhiên dùng không tới một phút liền thành công, nộ quỷ tể quỷ khoảng cách gần quan sát ma hóa rơi hút máu, càng xem càng hoảng sợ, dưới chân biểu hiện vầng sáng màu đỏ ngỏm càng làm cho hắn rõ ràng, ma hóa rơi hút máu t r ô đáng sợ, đừng xem, chúng ta trở lại giao nhiệm vụ đi. La Tu giải tán ma hóa rơi hút máu triệu hoán, thợ săn súng vật nắm giữ chính mình súng vật không gian, giải tán súng vật sẽ tiến vào bên trong. La Tu bây giờ có được hai cái sùng vật cái cõi, muốn triệu hoán con nào sùng vật, thổi lên đối ứng cái cõi là được, tiền đề là giải tán trước mặt sùng vật. Bầu trời đã bắt đầu vừa sáng, ra ngoài rơi hút máu còn chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu như cùng chúng nó gặp phải, xem như là nắm giữ ma hóa rơi hút máu La Tu, cũng không phải che n g ậ p bầu trời rơi hút máu của đối thủ. Đúng vậy, đi nhanh lên, ta cũng không muốn bị hấp thành thây khô. Nộ Quỷ Tể Quỷ nhớ lại ản giờ h i ệ u sơ, lập tức hướng về cửa động nơi chạy đi. Làm La Tu cùng Nộ Quỷ t ệ Quỷ chạy ra quán động sau, xa xa chân trời xuất hiện một đóa mây đen, như máy bay trực thăng động cơ giống như tiếng nổ vang rền lan truyền mà đến. đó là từng con từng con rơi hút máu, đến không hết, thậm chí La Tu còn trả lại. Nhìn thấy một con đầu lĩnh cấp bậc rơi hút máu, Tinh Anh cấp bậc rơi hút máu số lượng thì càng hơn nhiều. La Tu bọn họ giết chết chỉ là q u á n g động lưu thủ rơi hút máu, bây giờ nhìn thấy mới thật sự là rơi hút máu đại bộ đội. Đi, đi nhanh lên. Đầu lĩnh cấp bậc quái vật nhận biết phạm vi lớn vô cùng, không tránh xa một chút vẫn là sẽ bị phát hiện. La Tu một chạy trốn sở k ỳ h i u phát động, r a tốc trạng thái phát động sau mau mau lên người. Cao thủ Minh, chờ ta. Nộ quỷ tể quỷ sử dụng b ú s ữ a kính, liều mạng rời xa càng ngày càng gần rơi hút máu quần. Quy một chương 21 Dị năng giả chương 21, dị năng giả tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. May là La Tu bọn họ chạy nhanh, chỉ là bị vài con tinh anh rơi hút máu đuổi theo chạy, rơi hút máu quần cũng không truy quá lâu. Dù sao Thiên Lập tức liền muốn sáng, đối với chúng nó tới nói ở chói mắt Thái Dương giới căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể bay trở về bỏ đi quan động. Thật hiệp a, thiếu một chút liền biến người ít ít ít nộ quỷ t ệ quỷ thở hổng c nhìn mình chỉ còn d giữ lại một t i a với điều, l ò n g vẫn còn sợ hay nói, chết tiệt rơi hút máu, chờ lao tử cấp hai, không phải qua lại s o ạ t các ngươi cái 100 lần. Tốt rồi, chúng ta trở lại giao nhiệm vụ đi. Giao xong ta cũng phải l ọ gấp. La Tu vừa nói, một bên trong lòng nghĩ đến sau đó cũng không tiếp tục mang nộ quỷ tể quỷ, mang theo hắn luyện cấp cái khác cũng còn tốt, chính là tâm lý. Một buổi tối l ư ợ n g cấp thêm một cái nhiệm vụ khen thưởng, đầy đủ trả lại sách sợ kỳ hiệu giá trị. Giao xong nhiệm vụ, La Tu cũng lên tới cấp 6, đem thuộc tính điểm toàn thêm ở nhanh nhẹn trên, như vậy ban ngày thăng cấp thời năng đủ chạy càng nhanh hơn, nhét vào tốc độ của viên đạn cũng sẽ tăng cao không ít. Cao thủ huynh đệ, cảm tạ ngươi buổi tối mang ta luyện cấp, ban ngày ta liền mình luyện cấp đi tới. Nộ quỷ tể quỷ vẫn có tự mình biết mình, hắn nếu như ở đây. Hoàn toàn liên lụy La Tu tốc độ lên cấp. Được, thanh trưởng kiếm này đưa ngươi. Chúng ta lần sau gặp lại. La Tu lấy ra một cái có thon dài thân kiếm hai tay kiếm đạo. Cái này hai tay kiếm mang theo răng cưa trạng l ư ỡ i dao, khiến người ta một xem liền biết lực sát thương. Huyết Nha trường kiếm. Phẩm chất phổ thông cấp. Cần đẳng cấp cấp 3. Loại hình hai tay kiếm. Tốc độ công kích 2. 20. Thuộc tính lực công kích 1113. n ba. độ 25, 25. Cao thủ Minh, ngươi từ đâu tới trường kiếm? Nộ q u ỷ Tể quỷ thoải mái tiếp nhận trường kiếm. Hắn không phải là cái lập dị người. có cái này huyết nha trường kiếm, lực chiến đấu của hắn có thể tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. mới vừa rồi bị truy sát thì thuận tiện đánh giết một con rơi hút máu thì rơi xuống, ta liền để s ù n g vật điêu trở về, không nghĩ tới dĩ nhiên là trang bị. La Tu hướng hờ đạo, thật giống này trang bị chỉ là ven đường cỏ dại như thế. cảm tạ, cao thủ huynh, lần sau ta nếu như đánh tới cái gì người dùng trang bị liền cho người giữ lại. n ộ quỷ tể quỷ cảm kích nói, trong lòng đã nhận rồi La Tu người bạn này. được, như vậy ta l ọ gấp. La Tu đáp, lập tức thân thể bắt đầu biến mơ hồ lên, biến mất ở tại chỗ. thực sự là lợi hại người cũng không biết hắn trên thực tế là làm gì ta có thể không nhớ rõ nghề nghiệp đem quyển bên trong có hắn này nhân vật có tiếng tăm nộ quỷ tể quỷ tiện tay rút ra một đóa kiếm hoa xoa xoa một hồi t h â n kiếm nói rằng đây mới là đem ra dáng vũ khí phương tây đại kiếm tiểu giang có thể không thích họ ta la tu lấy thực lực của chính mình đến cân nhắc nộ quỷ tể quỷ cũng bất giác hắn lợi hại bao nhiêu nhưng bình thường t ợ l ệ ơ muốn vượt cấp giết quái không có một tiêu chuẩn tiểu đội là đừng có mơ bây giờ t ợ l trên người chỉ có tân thủ trang bị mà nộ quỷ tể quỷ dĩ nhiên có năng lực đang trang bị như vậy kém tình huống một mình đấu so với mình đẳng cấp cao hơn lưỡng cấp u á i vật thực lực đã phi thường lợi hại. đang lúc này n ộ quỷ tể quỷ bộ đ ả m ngửa lên bên trong xuất hiện một vị toàn thân trang bị đầy đủ hết bảo vệ kỵ sĩ hình ảnh tên là tàn thuốc năng quần đẳng cấp cũng đạt đến cấp năm. đại ca ta nghe nói loạn thế công hội người ở gây sự với ngươi có muốn hay không c ấ p anh em làm thịt bọn họ ở thôn chúng ta thông minh chi nhánh để bọn họ cân nhắc một chút thực lực của chính mình. tàn thuốc năng quần nổi giận đùng đùng nói không cần chuyện của c h ú n g ta ta có thể quyết định n ộ quỷ tể quỷ trả lời được nếu đại ca lên tiếng như vậy chúng ta liền mặc kệ. tan t u ố c năng quần phản phất đã sớm biết như thế, lớn tiếng hỏi, thế nhưng, tệ quỷ đại ca, ngươi lúc nào về đoàn bên trong, ngươi trước đêm chính là đa luyện, ở đệ nhị ngưỡng bên trong không cần nói vẫn là đa luyện đi, trò chơi này có thể không thích hợp độc hành đợi layer. hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, đại ca ta phát hiện một vị độc hành cao thủ, muốn kéo hắn vào đoàn, các ngươi trước t i ế n luyện, chờ ta sau khi thành công, liền đi tìm các ngươi sẽ cùng. nộ quỷ tệ quỷ nhìn la tu biến mất vị trí, thầm nghĩ làm sao giao động đối phương, hắn luyện cấp thì hành động đều là làm cho la tu xem, nguyên nhân là muốn nhìn một chút nhân phẩm của đối phương cùng thực lực. nộ quỷ tệ quỷ xem người ánh mắt phi thường đỏ các chống chân xem khí chất liền biết Latu thực lực phi thường cao cường nhưng vẫn là vừa xa khỏi hắn mong muốn điều này làm cho Ngộ Quỷ t ệ Quỷ không thể chờ đợi được nữa muốn Latu gia nhập bọn họ đoàn lính đánh thuê ở đệ nhị n g c bên trong người mạo hiểm có thể thành lập chính mình đoàn lính đánh thuê cùng nở tờ cờ thành lập đoàn lính đánh thuê cộng đồng có lính đánh thuê hiệp hội quản lý đồng thời các người chơi cũng có thể xin trở thành lính đánh thuê lính đánh thuê hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ nhiều vô cùng khen thưởng cũng rất phong phú là một trọng yếu e ít ờ cùng trang bị tem nguồn thành lập đoàn lính đánh thuê sau các người chơi là có thể nhận đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ loại này đoàn đội tính chất cực t h ư ở n g dị thường phong phú Quả thực để các người chơi muốn ngừng mà không được. đương nhiên, lính đánh thuê nhiệm vụ đẳng cấp c ù n g c á c người chơi lính đánh thuê đẳng cấp móc nối, không tới nhiệm vụ cần lính đánh thuê đẳng cấp. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn cũng không cách nào lính lính đánh thuê nhiệm vụ, đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ cũng là như thế. Muốn xem đoàn lính đánh thuê tự thân đẳng cấp, cái gì cao thủ, có thể quỷ đại ca ngươi lợi hại à? t à n thuốc năng còn nghi ngờ nói, có thể lợi hại hơn ta hơn nhiều, coi như 10 cái ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn, không phải vậy đại ca ngươi làm sao sẽ muốn cho hắn v à o đ o à n Ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem chúng ta cái tiên là cấp bậc gì đoàn lính đánh thuê. Cái kiếp nhưng là một cái so với Nhất Lưu Công Đoàn Phó Bản Thành Tích còn tốt hơn Đoàn đ ộ i Nộ q u ỷ t ệ Quỷ tính cách phong khoáng của tường, nhận định sự tình ai cũng kéo không trở lại, vì khổ luyện chính mình lêm kỹ thuật, vẫn ở đ à n luyện. Lợi hại như vậy, t ệ Quỷ Đại Ca ngươi sẽ không là ở gạt ta đi, thật muốn là như vậy nhân gia chịu đến chúng ta đoàn à? Tan Thuốc Năng Quần Kinh ngạc nói, Đại Ca ngươi ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi, nếu như hắn chịu đến, ta người Đoàn trưởng n à y vị trí tặng cho hắn cũng có thể. Nộ q u ỷ Tề Quỷ không thèm đến h hắn nhưng là lêm giới bên trong nổi danh nhân vật, biết đ i nhị mộng có thể không chỉ là một game đơn giản như vậy. bên trong có chính phủ liên bang bí mật lớn nhất, thực lực càng mạnh vượt có thể tiếp xúc được trong đó hạt nhân cơ mật. nếu như đúng như đại ca từng nói, như vậy ta phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngươi. tan thuốc năng quần một mặt nghiêm túc nói, này không phải là đùa giỡn, nội q u ỷ tể q u ỷ thực lực hắn nhưng là biết đến. tuy rằng không phải đoàn bên trong lợi hại nhất, nhưng cũng không phải bình thường cao thủ có thể đối phó. la tu l ỏ g ặ p sau từ game khoang bên trong đi ra, cảm giác thân thể thật giống có chút không giống nhau, lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng. đối với thân thể mình k h n g chế, la tu có thể nói là l ô hỏa thuần thành, này đều là hắn lính đánh thuê cuộc đời hơn 10 năm luyện ra bản năng. lực lượng tinh thần dĩ nhiên gia tăng rồi một điểm. Từ khi dị năng gặp phải bình cảnh sau, có thời gian bao lâu không có cảm giác đến loại tăng trưởng này. La Tu Nam Nam tự nói, hắn nhưng là cấp 6 thiên vị dị năng giả, lực lượng tinh thần như bầu trời bình thường rộng lớn, có thể làm cho lực lượng tinh thần của hắn tăng cường một điểm, trừ phi là cái gì kỳ chân dị bảo, không phải vậy tuyệt đối không thể xuất hiện loại hiện tượng này. La Tu đứng l ê m khoang bên cạnh rơi vào c h ấ m tư, cảm khái một tiếng nói, chính phủ liên bang bản cờ này dưới thật là lớn, dị năng g i ớ i điên cuồng hơn. Từ khi nhân loại bước vào tinh cấp thời đại sau, trải qua các loại kia vũ trụ ảnh hưởng, não v ự c tế bào chịu đến rất lớn kích thích. dần dần diễn biến ra một chút nắm giữ đặc dị năng lực nhân loại những nhân loại này được gọi là dị năng giả sức mạnh của bọn họ vô cùng to lớn thiên vị dị năng giả tay không xé rách phổ thông giáp máy không tốn sức chút nào thậm chí có chút năng lực vô cùng đặc biệt đỉnh cấp dị năng giả có thể phá hủy tinh cấp chiến hạm 1 0 0 năm trước nhân loại bình thường cùng dị năng giả trong lúc đó bạo phát quá một cuộc chiến tranh cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết quả kết cục song h ư ơ n g không thể không ký kết đình chỉ nội chiến hòa bình điều ước nội chiến dẫn đến nhân loại tổng thể thực lực giảm mạnh để những kia loại t ì n h cơ thể sống có chút dục ra dục dịch đánh tiếp nữa nhưng dù là chủng tộc sống còn thời k h á c bây giờ Dị năng giả cũng sinh sống ở phổ thông dân chúng bên trong, quá người bình thường sinh hoạt, bọn họ chịu đến dị năng giả hiệp hội giám sát. Nếu như xuất hiện chuyện phạm pháp, có chuyên môn dị năng giả cảnh sát cơ cấu quản lý. Tuy nói như thế, nhưng sức mạnh càng cường đại vượt sẽ bị lạc tự mình. Phần tử tội phạm bên trong dị năng giả tỷ lệ vẫn cứ cao không xuống. Chính phủ liên bang truy nã thập đại tội phạm hầu như đều là cấp cao dị năng giả, có điều dị năng giả cũng là người, cũng sẽ tử vong, cũng sẽ bị thương. Nói cho cùng chỉ là một đám thực lực nhân loại mạnh mẽ thôi. Mặc kệ nó, đối với mình dị năng tăng lên có trợ giúp còn trả lại không tốt sao? La Tu hiện tại chỉ muốn quá người bình thường sinh hoạt, dị năng g i ớ i sự tình hắn cũng không muốn quản, cũng xem thường quản. Thái Dương hệ hỏa tinh, dị năng giả hiệp hội toàn bộ. Một vị tóc trắng xóa lão nhân thẳng tắp lưng, quay về đứng hắn một bên người trung niên hỏi, như thế nào, thành công rồi sao? Thành công, xác thực như chính phủ liên bang nói như vậy, đệ nhị mộng có thể xuất i ế n nhân loại não v ự c t tế bào sinh động, tăng cao dị năng giả lực lượng tinh thần. Người trung niên gật đầu một cái nói, hắn mới vừa từ trong game đi ra, cũng phát hiện lực lượng tinh thần tăng trưởng, tuy nói là nhỏ bé không đáng kể tăng cao, nhưng cũng đầy đủ để hắn điên cuồng. Người trung niên dị năng đẳng cấp đã thể bình cảnh nhanh 10 năm, bây giờ d ĩ nhiên c ó b b ô n g lòng dấu hiệu, điều này làm cho hắn làm sao không hưng phấn. Thật sự, xem ra cùng chính phủ liên bang hợp tác thành công. Lão nhân cười híp mắt nói, tâm tình vô cùng không sai. Không sai, chúng ta cùng chính phủ liên bang nghiên cứu toàn nhân loại dị năng giả kế hoạch, có thể nói là viên mãn thành công. Người trung niên khẳng định nói, như vậy, hội trưởng, chúng ta là không phải có thể tiến quân đệ nhị mộng. Nếu như bị những dị năng giả kia gia tộc người dẫn chức nhưng là phiền phức. h ừ cũng đúng. Ngươi đi hạ lệnh đi. Để hiệp hội dưới c ờ tập đoàn tài chính vào chủ đề nhị mộng, bắt đầu từ hôm nay nơi đó đã là chúng ta chiến trường. Lão nhân bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén, rất khó tưởng tượng đây là một vị tiếp cận 200 t u ổ i cao tuổi lão nhân. Đệ nhị mộng có thể kích thích nhân loại não vực, khai phá thân thể huyền bí, có thể làm cho người bình thường trở thành dị năng giả tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Thêm vào bên trong chiến đấu kịch liệt, cao thủ tơ l ệ ở thân thủ khả năng so với trên thực tế vật lộn vận động viên còn tốt hơn, vốn là toàn dân tập võ tinh tế thời đại, bây giờ càng là sẽ xuất hiện rất nhiều thân thủ phi phàm cao nhân. Dị năng giả cùng nhân loại bình thường trong lúc đó ấn đoán. cuối cùng cũng coi như là có thể có giảm bớt, có điều đây chỉ là kế hoạch bước thứ nhất mà thôi. Lão nhân khôi phục bình thường dáng vẻ, nhưng nhìn qua có chút lo lắng lo lắng, như hắn loại thân phận này người mới có thể tiếp xúc được chân chính bí mật. Dị năng giả cùng nhân loại bình thường trong lúc đó mâu thuẫn, từ lần trước chiến tranh đến hiện tại vẫn nằm ở càng lúc càng kịch liệt trạng thái bên trong. Dị năng giả trong lúc đó cũng không đoàn kết, chia làm rất nhiều phe phái. Thêm vào liên bang tự thân bồi dưỡng dị năng giả thực lực càng ngày càng mạnh, chiến tranh nằm ở động một cái liền bùng nổ trạng thái. Vì giải quyết này một mâu thuẫn, chính phủ liên bang cùng dị năng giả hiệp hội khai phá ra đầu não ngân hà. lấy độc lập tự chủ vận hành ngân hà làm trụ cột, lại mở phát sinh có thể tăng lên nhân loại lực lượng tinh thần game online giả lập đệ nhị mộng. ở đệ nhị mộng bên trong, hết thể dị năng giả đều cùng người bình thường như thế, nằm ở đồng nhất hàng bắt đầu trên, chính phủ liên bang cùng dị năng giả ước định lấy đệ nhị mộng bên trong thực lực, đến quyết định trên thực tế quyền lợi giao tiếp, tránh khỏi trên thực tế sinh linh đồ thán. đệ nhị mộng có thể không riêng vì quyền lợi, vũ trụ đại hàng hải nguy cơ trùng trùng, sinh vật ngoài hành tinh mắt nhìn m m nhân loại nhất định phải đề cao mình thân thể yếu đuối, mới có thể ở trong vũ trụ sinh tồn được. đây mới là toàn nhân loại dị năng giả kế hoạch chân chính mục tiêu. Tất cả những thứ này đều là nhân loại có thể càng tốt hơn ở trong vũ trụ sinh tồn được. Hội trường đã hạ lệnh, chúng ta chính thức tiến vào đệ nhị mộng. Các ngươi thu mua những kia g a m e công sẽ như thế nào? Bọn họ nhưng là đại diện cho hiệp hội ở trong g a m e thế lực, cũng không thể để những dị năng giả kia gia tộc vượt qua. Người trung niên bay về bốn phía lập thể hình ảnh hạ lệnh. Dị năng giả hiệp hội rất sớm trước đây liền bắt đầu thu mua những kia g a m e quyền bên trong nổi danh công đoàn. Đối với đệ nhị mộng dị năng giả có thể không ưu thế gì, không thể dùng có thể kiệt tác tệ bọn họ, cũng là so với người chơi bình thường hơi tốt một chút. Tuy rằng không ít dị năng giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú. có thể để cho bọn họ ở trong game cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng nhưng trong game giảng nhưng là chiến thuật b i ể người n quản ngươi trên thực tế hoặc là trong game thực lực làm sao cao cường trực tiếp dùng người hải đ n g ngươi dị năng giả ở trong game sức chiến đấu vẫn đúng là không bằng những tia đại công hội thành viên bởi vậy thu mua thực lực mạnh mẽ công đoàn cũng là không thể tránh được quy một chương 22, đóng băng chi h ổ chương 22, đóng băng chi h ổ tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên la tu rèn luyện một canh giờ thân thể sau t ư cải tạo quá trong phòng huấn luyện đi ra đi tới phòng dưới đất bên trong lấy ra một mẩu bạc cái dương bên trong là hắn hoa giá cao mua đến cấp ép dịch dinh dưỡng, cái dương tự mang g ớ p l ạ n h công năng ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh mới có thể duy trì dịch dinh dưỡng hiệu quả. d ầ m d ầ m uống một hơi hết một bình cấp ép dịch dinh dưỡng, La Tu quanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu dùng phương pháp đặc thù rèn luyện lên tinh thần lực đến. so với chính thống lực lượng tinh thần rèn luyện thuật đệ nhị mộng não vực kích thích vẫn là thiếu một chút, có điều La Tu tinh thần rèn luyện thuật phi thường đặc thù, làm lưỡng loại phương thức lẫn nhau kết hợp sau, phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng, này không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Trải qua đệ nhị mộng kích thích não vực rèn luyện lên tinh thần lử đến, hiệu quả tăng lên gấp mấy lần. Điều này làm cho La Tu có chút không bình tĩnh. Hắn nắm giữ đỉnh cấp tinh thần rèn luyện thuật, là từ hơn 100 năm trước người bình thường cùng dị năng giả đại chiến phế tích bên trong tìm tới. Bây giờ thêm vào đệ nhị mộng não vực kích thích, này tốc độ tu luyện nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo, đệ cứ theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể đi vào tinh vị dị năng. La Tu suy nghĩ một chút nói, lấy hắn ở độ tuổi này có thể trở thành thiên vị dị năng giả, đã là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Nếu như Latu lấy trước mặt tuổi tác thành công tiến vào tinh vị dị năng, như vậy hắn liền trở thành dị năng trong lịch sử tuổi tác ít nhất tinh vị dị năng giả. Dị năng giả nắm giữ 9 cái cấp độ, một cấp binh vị, cấp 2 tướng vị cùng cấp 3 soái vị. Nếu như còn trả lại, có thể tính là nhân loại. Như vậy cấp 4 địa vị, cấp 5 hải vị cùng cấp 6 thiên vị hoàn toàn siêu thoát rồi nhân loại phạm t r ủ Bình thường khoa học kỹ thuật vũ khí đã đối với bọn họ sản sinh không được bao nhiêu thương tổn, mà cấp 7 tinh vị, cấp 8 vũ vị cùng với cuối cùng cấp 9 h o à n vị, những người này thậm chí có thể dựa vào dị năng tồn tại ở trong vũ trụ. Tuổi thọ cũng sẽ thiên trường gấp đôi. Latu hoàn thành thông thường tinh thần rèn luyện. Một bên hưởng thụ bữa sáng, một bên nhìn có liên quan với đệ nhị mộng tin tức. Theo ngón tay hắn cơ l ạ c trước mắt lập thể hiện kỳ bình m ạ c trên xuất hiện sáng sớm tin tức tiết mục. Theo tay cầm lên một chén dị trùng bò sữa s ả n sữa bò. Latu cũng chậm chậm đ ố n g lên. Phía dưới b a báo một cái tin nhanh, bởi vì đệ nhị mộng công chắc hoàn mỹ vận hành, chính phủ liên bang quyết định không ở hạn chế giả lập mũ giáp số lượng, cũng mở ra hết thể đồ dự bị tân thủ thôn, cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện người c h e n người hiện tượng, đồng thời lấy tinh tế tập đoàn tài chính dẫn đầu. to to nhỏ nhỏ hơn bạn ra tài đoàn xí nghiệp đồng thời tuyên bố vào chú đệ nhị mộng đến lúc đó đệ nhị mộng đem sẽ trở thành nhân loại chân chính thế giới thứ hai. Phúc. La Tu một cái sữa b ỏ văng đi ra ngoài từ lập thể hiện kỳ bình mạc bên trong sáng sớm tin tức nữ chủ bá trước ngực xuyên qua rơi vào phía trước n ạ nổ trên sàn nhà sữa tiên một chỗ này gây nên tự động quét sạch người máy chú ý bỏ qua đến bắt đầu thanh lý trên mặt đất cái kia từng viên một sữa b ỏ khắc khắc tinh tế tập đoàn tài chính cái kia không phải dị năng giả hiệp hội dưới cơ tập đoàn tài chính sao làm sao liền bọn họ cũng tâm di chuyển này đệ nhị mộng đến cùng là có chuyện như vậy. La Tu lao l a u rồi một hồi trên k h ỏ e môi s ữ a bỏ. Vạn Phần kinh ngạc nói. Tập đoàn tài chính xí nghiệp danh sách La Tu cũng tìm lên, nhìn đều có cái kia mấy nhà. Những này tập đoàn tài chính xí nghiệp rất nhiều đều là La Tu đã từng kiếm chủ. Tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ La Tu cũng tiếp nhận không ít. Bọn họ sau lưng đại biểu thế lực La Tu cũng biết rõ rõ ràng. ràng. Càng xem La Tu càng là hoảng sợ, khá lắm. Dị năng giả hiệp hội, các quốc gia bí ẩn tập đoàn tài chính, chính phủ liên bang độc lập cơ cấu, thập đại dị năng giả gia tộc, thương mại liên minh cho chút. Những này trên thực tế quái vật khổng lồ dưới cơ tập đoàn tài chính xí nghiệp thình lình đều ở l i ệ t Còn trả lại, trắng t r ậ n biểu thị và ở đệ n h ị mộng. điều này làm cho La Tu n ổ ngang, có muốn hay không khuyết đại như vậy. cái khác xí nghiệp tập đoàn tài chính cũng coi như liên bang giới cờ lén lút phát triển tập đoàn tài chính xí nghiệp cũng thành lập đệ nhị mộng vào c h ú đoàn đội đệ nhị mộng không phải bọn họ khai phá à? làm sao liền bọn họ cũng phải vào c h ú lẽ nào ngân hà đầu não chính phủ liên bang không chế không được? La Tu nghĩ đến nghe đồn bên trong chuyện này, La Tu nghĩ không sai, ngân hà đầu não độc lập tự chủ đệ nhị mộng bên trong vì lẽ đó hết thảy đều quy nó tự mình không chế. phiên bản chưa mới, tân bức tư liệu, quái vật phó b ả n chờ chút, đều là ngân hà đầu não tự mình sinh thành. Công ty game chỉ là phụ trách ngân hà đầu não hàng ngày giữ gìn công tác, căn bản là không có cách sửa chữa trong đó bất kỳ tư liệu. Ta nghe thấy được chiến tranh mùi vị, nay đệ nhị mộng bên trong thiên muốn thay đổi. La Tu thở dài một tiếng, thân là dị năng người trong vòng, hắn biết lập tức nhiều như vậy hiện thực thế lực đều tiến vào đệ nhị mộng, tỏ rõ là muốn cạnh tranh cái gì. Nay thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp x u i x ẻ o có điều đệ nhị mộng bên trong chết rồi cũng có thể phục sinh, dị năng giả cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn như vậy một điểm, người bình thường không hẳn không có cơ hội phần một c h n canh. Đáng tiếc a, khỏe mạnh một đêm muốn bị tao đạp. La Tu rõ ràng loạn thế sắp xảy ra. Hiện thực cũng sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. La Tu có thể không có ý định từ bỏ đệ nhị mộng, thế lực lớn quy thế lực lớn, muốn ở đệ nhị mộng bên trong hỗn, cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là hơi có chút ảnh hưởng đến La Tu chơi game tâm tình. h ả bọn họ cũng vào c h ú đệ nhị mộng sao? Tuy rằng ta đáp ứng chết đi mẫu thân không đi gây sự với bọn họ, nhưng ta chỉ là đáp ứng trên thực tế không đi gây phiền phức, có thể không có nghĩa là trong game không đi tìm, như vậy có thể không tính vi phạm mẫu thân trước khi chết dặn. La Tu trong mắt lộ sương tên vì là kiều hận hỏa diễm, hắn nhìn thấy một gia tộc tập đoàn tài chính tên La Thị tập đoàn tài chính. La thị tập đoàn tài chính là La Tu đã từng gia tộc dưới cờ tập đoàn tài chính. bọn họ đ ổ i r a chết đi mẫu thân sau không chỗ nương tựa La Tu, để hắn ở bên ngoài phiêu bạt hơn 10 năm lâu dài. Bởi vì mẫu thân trước khi chết dặn La Tu không có đi tìm quá đối phương phiền phức, cũng không muốn dựa vào gần Thái Dương hệ tiếp xúc được La gia, sợ một không nhịn được liền giết tới đối phương gia tộc. Bây giờ La Tu đã có thể khống chế lại tâm tình của chính mình, vừa mới trở lại địa cầu. Hiện tại La thị tập đoàn tài chính dĩ nhiên cũng vào c h ú đệ nhị mộng, xem ra liền ông trời cũng phải hắn trả thù đối phương. có điều La Thị tập đoàn tài chính nói thế nào cũng là thái dương hệ bách cường xí nghiệp muốn làm cũng bọn họ cũng không dễ dàng. La Tu cao mày suy nghĩ một chút nói trước tiên tăng lên thực lực của chính mình chỉ cần mình nắm giữ đủ thực lực chờ biết La Thị tập đoàn tài chính chú tư game công đoàn như vậy chính là toán sổ cái thời điểm nhưng ta sức mạnh của một người có thể không đủ nhất định phải cũng thành lập một cái thế lực không phải vậy trừ phi ta nắm giữ lịch tiên thực lực mới khả năng phá đổ La Thị tập đoàn tài chính. La Tu lần thứ nhất có thành lập chính mình công đoàn ý nghĩ vốn là vô dục vô cầu chỉ muốn cố gắng chơi game hắn bắt đầu rồi báo t h ủ kế hoạch. Tuyết Man thôn, thời gian đã chính trực buổi trưa, La Tu đang vào game, xuất hiện ở vệ binh đội trưởng bên cạnh, chính là hắn lọ gặp địa phương. Một lần nữa lọ g ì n thời điểm, La Tu phát hiện bên người đầu đ â u cũng có t ờ l a y ở, có điều đã rất khó gặp lại linh cấp người mới, khả năng cũng đã bị phân phối đến cái khác mới mở thả tân thủ trong thôn đi tới. Dù sao Tuyết Man thôn bây giờ đã người đông như mắc gửi. La Tu đứng dậy trở về phía sau Tuyết Man thôn, bổ sung tốt vật tư tiếp tế, hướng về Tuyết Man thôn mặt đ ồ n g đóng băng chi hồ chạy đi, nơi đó là số ít mấy cái quét mới hình người quái vật địa phương, quét mới một ít s u đến 8 cấp h n g quái. đồng thời còn có thể bạo một ít cây đ à y b ố d ù n g để chế thấp kém thuốc nổ, dùng để đền bù một hồi Latu không có quần công sở kỳ hiệu lung túng. trải qua cái k h á c bãi quái thì rất nhiều t ờ lê đối với hắn phát tới tổ đội mời, dù sao Latu này một thân trang bị thấy thế nào cũng không giống như là tân thủ. Latu tự mình tự về phía trước chạy đi, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền chạy ra, hắn nhưng là nắm giữ tinh anh sủng vật t ợ s ă n một người liền đỉnh vài vị t ợ lê ở phát ra, làm sao có khả năng với bọn hắn đồng thời lùi cấp? Latu lấy sạch vẫn là nhìn một chút các người chơi thực lực hôm nay, dù sao hắn hiện tại kế hoạch không giống. muốn thành lập chính mình công đoàn như vậy sẽ có người chơi khác gia nhập bởi vậy La Tu muốn biết một chút các người chơi bây giờ s o ạ t quái phương thức phần lớn n ờ l c ơ đều là năm người một tổ tiểu đội hình thức bọn họ chiếm cứ một mảnh bãi quái lấy chiến sĩ hoặc kỵ sĩ chờ cao phòng ngự nghề nghiệp đi r ấ n quái cái khác cao phát ra nghề nghiệp không ngừng mà công kích khôi phục hệ nghề nghiệp ở phía sau dùng sức s o ạ t thuật trị liệu thỉnh thoảng móc ra một bình pháp lực nước thuốc uống vào mỗi uống một bình đều sẽ đau lòng một lúc lâu có điều vì nhanh chóng thăng cấp cũng chỉ có thể uống bôi nước thuốc La Tu gật gật đầu như vậy mới là đ ề nhị mộng công chính thường s o ạ t quái phương thức. ngoại trừ s o ạ t u á n h ngoại, các người chơi trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau đánh giết, vì là chính là có thể chiếm lĩnh càng tốt hơn luyện cấp điểm, nếu không là cấp 10 trở xuống người mới hình thức sẽ không bảo là c ả i tèm, khả năng các người chơi lẫn nhau trong lúc đó giết chóc sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cùng nhau đi tới, Latu cũng bị công kích quá, nhìn hắn ai tèm hoàn mỹ đã nghĩ b ạ o hắn t r a n g bị, những này d o l e một xem liền biết là không có cẩn thận đọc qua g a m e giới thiệu, Latu hoàn toàn không thấy bọn họ, ngược lại bọn họ cũng không đuổi kịp tốc độ của chính mình. Đóng băng chi bên hồ một bên chính là h ù n g quái thôn xóm, h ù n g quái môn dựa vào bắt giữ băng trong hồ loại cá ma sống. có người nói hùng quái c ù n g thú nhân tộc bên trong hùng nhân tộc có họ hàng gần quan hệ nhưng so với hùng nhân tộc cái đầu nhỏ hơn rất nhiều n ằ m giữ loại người tráng kiện tứ chi móng vuốt phi thường sắc bén đủ để tạc mở cứng rắn mặt b ă n g r ă a n g n a n h cùng lợi chảo là chúng nó tốt nhất vũ khí hùng quái bên trong còn trả lại có một loại pháp hệ quái là tơ lê có thể lựa chọn xa mãn tế t i nghề nghiệp liệt hóa bản có thể phát sinh chớp giật cùng b á o táp cũng có thể vì những thứ khác hùng quái thêm vào khát máu thuật hùng quái xa mãn phi thường khó chơi sẽ cho t l trên giảm tốc độ trạng thái cùng ràng buộc trạng thái một không tốt khả năng sẽ bị hùng quái môn vây nuốt như vậy n g ư ờ i cũng đừng muốn trở ra. may là hùng quái xa mãn số lượng cũng không nhiều, không phải vậy liền, Latu cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hùng quái trong thôn xóm có từng cái từng cái thả ngã trên mặt đất cự hình gỗ tròn, những này gỗ tròn trung gian bị hùng quái môn lợi chảo đào rỗng, trở thành chúng nó nhà. Một ít tám cấp hùng quái tạo thành đội ngũ tuần tra ở gỗ tròn nhà trong lúc đó, nếu như ở đánh giết hùng quái thì bị đội tuần tra ngũ phát hiện, như vậy nhưng là thảm. Nơi này bây giờ ít dấu chân người, binh quân đẳng cấp chỉ có cấp 3 tờ layer, có thể đối phó không được cấp thấp nhất cấp đều là 6 cấp hùng quái, càng không cần phải nói hùng quái xa mãn cùng hùng quái đội tuần tra. Latu cho gọi ra ma hóa rơi hút máu. bắt đầu thanh ly đóng băng chi hồ trên chính đang bắt giữ loại cá lạc đàn hùng quái hùng quái chiến sĩ cấp độ phổ thông đẳng cấp 6 cấp loại hình sinh vật hình người h p e 5 0 450 hùng quái chiến sĩ cũng nắm giữ hùng loại quái vật cao phòng ngự cùng cao h e nhưng phép thuật phòng ngự phi thường thấp tương đối thích hợp pháp hệ đ ợ lễ ở đến s o ạ n la tu mệnh lệnh ma hóa rơi hút máu h ư ớ n g về gần nhất một đầu hùng quái chiến sĩ khởi x ư ớ n g tiến công hắn cũng hướng về con này hùng quái ơ lên xuống tiếp viên đạn bắn nhanh ra chúng đòn hùng quái con mắt đòn thứ nhất liền bắn chúng nhược điểm yếu hại vị trí quy 1 chương 23 Hùng quái xa mạn, chương 23, hùng quái xa mạn, tiểu thuyết, hòa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. p h u một tiếng, viên đạn bắn vào hùng quái chiến sĩ con mắt, tạo thành nó mắt đơn tạm thời mù. Tháng 1 ộ t năm điểm màu đỏ sậm thương tổn trị số từ hùng quái chiến sĩ trên đầu sung ra. Đồng thời ma hóa rơi hút máu ám ảnh c ắ n xé cũng đến, phát động tấn công dữ dội hiệu quả. Ba vị mấy màu đỏ thương tổn trị số đồng thời nhẹ nhàng đi ra, trực tiếp giết chết hùng quái chiến sĩ 144 điểm lượng máu. La tu sợ hết hồn, không nghĩ tới dĩ nhiên ra tấn công dữ dội. hùng quái chiến sĩ cửu hận lập tức liền vững vàng khóa chặt ở ma hóa rơi hút máu trên người la tu như thế nào đi nữa công kích đều chưa từng xuất hiện cửu hận rời đi hiện hiện điều này làm cho hắn có thể yên tâm phát ra thương tổn viễn trình sở kỳ toàn bộ nằm ở làm l ạ n h bên trong la tu dơ lên hai tay bên trong vũ khí cận chiến tiến hành rồi liên tiếp bình chém công kích có hấp huyết quang hoàn hiệu quả coi như bị hùng quái chiến sĩ lợi chảo quét ngang sở kỳ hiệu ban chúng h ắ cũng có thể rất nhanh hấp trở về dựa vào ma hóa rơi hút máu phụ trợ la tu rất nhanh liền đánh giết hùng quái chiến sĩ. chiến đấu xong xuôi, La Tu cùng ma hóa rơi hút máu l ư ợ n g máu thậm chí đều là ma trị, này hấp huyết quang hoàn thực sự là quá mạnh mẽ, không cần khôi phục liền có thể tiếp tục s o á t quái. Phát hiện hấp huyết quang hoàn chân thực tác dụng sau, La Tu từ bỏ lãng phí pháp lực trị cùng đạn dược x u ố n g kiếp, bắt đầu rồi hắn cận chiến thợ săn nghề nghiệp của đời. La Tu tự hỏi muốn biết mấy quyển thợ săn nghề nghiệp cận chiến sách sở kỳ hiệu, lấy sách sở kỳ hiệu đi xuất, hắn chỉ có thể thôi chức nghiệp sách sở kỳ phó bản bên trong nghĩ biện pháp bạo rơi xuống. phổ thông độ khó nghề nghiệp sách sở kỳ phó bản La Tu hoàn toàn có năng lực đ n soạn. từ thợ săn nghề nghiệp sở kỳ hiệu giới thiệu trên, La Tu đại thể biết một chút phó bản bên trong rơi xuống thợ săn sách sở kỳ hiệu, những thứ này đều là cấp 10 trở xuống sở kỳ hiệu, trong đó cũng chỉ có một quyển cận chiến sách sở kỳ ác đ i ề u một đ ò n tuy rằng chỉ có một sở kỳ hiệu, nhưng sở kỳ hiệu này tạo thành thương tổn cũng là phi thường khả quan. chỉ chốc lát sau, La Tu cảm thấy là thời điểm đi dưới phó bản, có điều trước tiên đến thu thập cây đay b ố vật liệu, có thấp kém thuốc nổ phụ trợ, hướng dẫn dưới phó bản mới có thể càng thêm bảo hiểm. Sasa xuất hiện một con hùng quái chiến sĩ, Latu mang theo ma hóa rơi hút máu chạy băng băng mà đi. Một cờ lê trực tiếp gõ ở hùng quái chiến sĩ trên đầu, ma hóa rơi hút máu một ám ảnh cắn xé mạnh mẽ cắn vào hùng quái chiến sĩ, Latu lắc người một cái đi tới hùng quái chiến sĩ sau lưng, toàn lực vung chém, nhanh sói t r ủ y thủ cùng cờ lê hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mỗi lần đều công kích ở hùng quái chiến sĩ trên đầu, tạo thành liên tiếp thương tổn. Latu lần này thậm chí không có bị hùng quái chiến sĩ đụng tới một hồi, chú ý tới lợi t r ả o quét ngang chỉ có thể đ ố i ngay phía trước mục tiêu tạo thành thương tổn sau, Latu vẫn trốn ở hùng quái chiến sĩ sau lưng. Hắn đều có chút cảm giác mình không phải thợ săn mà là đạo tặc. Có điều đạo tặc nghề nghiệp trưởng kỳ trốn đang quái vật sau lưng tiến hành công kích là có nguyên nhân. Bọn họ nắm giữ sau lưng công kích thưởng tốn tăng thêm hiệu quả. Một kỹ thuật tốt đạo tặc hoàn toàn có thể vẫn dính vào kẻ địch sau lưng, mãi đến tận đối phương tử vong mới thôi. Từ hùng quái chiến sĩ trên thi thể lấy ra 5 viên tiền đồng cùng với một tấm cây bay bố. Bởi vì hùng quái chiến sĩ là sinh vật hình người, thi thể của bọn họ cũng không thể sử dụng vật h a i thuật. Cây bay bố, phẩm chất phổ thông, loại hình chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả có thể dùng với may, cấp cứu, công trình chuyên nghiệp. La Tu liền như thế vẫn ở đây s o ạ t hùng quái, thu thập cây n a y b ố Một người s o ạ t quái quá trình khá là khô khan. Hơn 2 giờ thời gian, giết chết hơn 100 đầu hùng quái chiến sĩ, gần như đã đem băng hồ trên hết thể hùng quái đều thanh sạch sẽ. Này hơn 100 đầu hùng quái cho La Tu cống hiến gần như 8 viên n g u y t tệ, còn có 3, 4 bốn kiện phổ thông trang bị, sinh vật hình người đi xuất phi thường cao, chống chân tiền liền so với game mở phục này thứ nhất kiếm lời còn nhiều hơn. La Tu đổi hai cái có thể mặc vào trang bị, trong đó có một cái q u ầ n sáo, điều này làm cho La Tu cận chiến bình chém thương tổn tăng cao rất nhiều, đánh giết hùng quái cũng thì càng thêm cấp tốc. Hùng quái trả quyền, phẩm chất. phổ thông cấp, cân đẳng cấp, lẹ béo năm, loại hình quyền s á tốc độ công kích 1, 90, thuộc tính lực công kích 812, t r i b độ 35, 35, có hùng v á i t r ả o quyền. La tu rốt cục có thể thay đổi công trình chuyên nghiệp cơ lê, có điều hùng q u á i t r ả o quyền dáng vẻ để la tu cảm thấy bất đắc dĩ, là một con bao trùm toàn bộ cánh tay nhỏ lông xù móng vuốt, rồi cùng hùng q u á i chiến sĩ m o n g vuốt giống như lúc khác nhau chỉ là màu sắc mà thôi. La tu hùng q u á i t r ả o quyền là màu trắng, mà hùng q u á i chiến sĩ chính là màu đen. Thấy thế nào làm sao như cấy ghép hùng trưởng như thế. Băng h ồ trên hùng quái chiến sĩ quét mới tốc độ phi thường chậm chậm. La tu chỉ có thể đi đối phó trong thôn xóm kết bè kết lũ 8 cấp hùng quái, có mạnh mẽ ma hóa rơi hút máu. La tu dự định trước tiên đối phó đội tuần tra ngũ, chúng nó có lộ tuyến cố định, chỉ cần đánh giết một tổ, như vậy ở một khu vực nhỏ bên trong xoạ quái, thì sẽ không bị cái khác tuần tra hùng quái gặp phải. Một đội 11 con 8 cấp hùng quái đội tuần tra ngũ bị La tu dẫn ra hùng quái thôn xóm, trong lúc rung động xạ kích giảm tốc độ một đầu, đóng băng cạm bẫy đông lại một đầu, còn lại La tu bắt đầu chơi rìu, giảm tốc độ đầu kia hùng quái bị ma hóa rơi hút máu công kích. chỉ chốc lát sau liền bị đánh giết, La Tu lần thứ hai một rung động x á kích, lại một đầu hùng quái rơi vào m t sau. chỉ một đánh giết hùng quái, coi như đẳng cấp cao hơn ma hóa rơi hút máu cấp ba, hùng quái môn cũng không phải ma hóa rơi hút máu đối thủ, nắm giữ hấp huyết quang hoàn ma hóa rơi hút máu, ở La Tu dưới sự chỉ huy thậm chí có thể làm được ma huyết đánh giết. La Tu nhanh nhẹn rất cao, chống chân dựa vào hùng quái chiến sĩ tự thân tốc độ căn bản là không có cách đuổi theo hắn, khuất nhục từng con ngã vào ma hóa rơi hút máu g n g nênh dưới, trở thành La Tu e n à y 11 con tám cấp hùng quái rơi xuống hơn 100 viên tiền đồng, La Tu đem rơi xuống tiền đồng chứa đựng đến trong bao tiền, không có đội tuần tra khu khối đã đối với hắn đủ không được nguy hiểm gì. Đi vào một tòa gỗ trò nhà, bên trong có hai con lẹ v ẹ o b y hùng quái, chúng nó chính đang ngủ say như chết, trên đầu còn có biểu hiện giấc ngủ trạng thái. La Tu bắt chuyện ma hóa rơi hút máu hướng về này hai con hùng quái d t đi. Này hai con hùng quái chịu đến công kích, từ trạng thái ngủ say giật mình tỉnh lại, tức giận tìm kiếm công kích chúng nó sinh vật, khi nhìn thấy ma hóa rơi hút máu to lớn thân hình thì không chút do dự khởi x ư ớ n g công kích. La Tu r ơ lên hùng quái t r à o quyền quay về trong đó một đầu hùng quái đến rồi một cái hất hổ thật l ò n g chịu đến công kích đầu kia hùng quái c ự u hận vẫn là khóa chặt ở ma hóa rơi hút máu trên người lắc lắc đầu La Tu cảm thấy hùng quái phương thức công kích quá cứng nhắc đối với như hắn loại này trên thực tế cao thủ tới nói thực sự là quá dễ đối phó kỳ thực tân thủ trong thôn quái vật quân c ù n g truyền thống vong du gần như là cho tớ lỡ một thích tướng game tự do hình thức cơ hội cấp 10 trở lên quái vật cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy trí tuệ sẽ dựa theo đẳng cấp từ từ lên cao cuối cùng hay cùng t lỡ như thế h ạ hơn nữa u hận chị cũng phi thường khó có thể thành lập coi như là nắm giữ cưỡng chế trào phúng sợ kỳ chuyên nghiệp t a cũng phi thường khó có thể kéo tốt quái vật bảo đảm công kích bọn họ. những này, Latu sau đó sẽ dần dần sáng tỏ. vì theo đuổi s o á t quái hiệu suất, Latu nhanh tay nhanh mắt, tình cờ trả lại trên một phát ảo thuật xạ kích, hùng quái phép thuật phòng ngự khá thấp dưới, ảo thuật xạ kích chiếu thành phép thuật thương tổn phi thường cao. theo trước mắt này một đầu hùng quái ngã xuống, còn lại cái kia một đầu hùng quái chỉ là ở kéo dài hơi tàn, rất nhanh hất liền phi linh, Latu thu thập xong rơi xuống hại tẻm, hướng về tòa tiếp theo gỗ tròn nhà đi đến, chuẩn bị thanh ly đi vùng này bên trong hết thảy hùng quái. một toa đặc biệt to lớn gỗ tròn nhà sừng sững ở hùng quái trong thôn xóm ư ơ n g hắn đứng trong bầy gà dáng vẻ gây nên La Tu chú ý. hắn còn, trả lại, nhìn thấy to lớn gỗ tròn nhà phía trước dựng đứng đồ đằng trụ, thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng khả năng này là hùng quái xa mạn trụ sở, nó nên rơi xuống vật gì tốt. từ từ đi, ngược lại muốn lần lượt từng cái thanh lý quá khứ, chờ ma hóa rơi hút máu thăng cấp lại nói. La Tu hướng về gần đây gỗ tròn nhà chạy đi, theo thời gian chậm rãi trôi qua, càng đi trong thôn xóm thanh lý, La Tu cảm giác hùng quái môn thực lực ở từng bước tăng cường, h cũng càng ngày càng dày, đánh rất tốc độ chậm chậm không ít. Hùng quái thôn xóm bố trí hiện ra hình tròn, trung gian là hùng quái xa mạn gỗ t r o n nhà, chu vi đều là cấp 8 hùng quái đấu sĩ nơi ở. Hùng quái đấu sĩ lực công kích phi thường cao, đ ể La Tu không thể không bắt đầu chậm lại tiếp đấu, khôi phục ma h ó a rơi hút máu chiến đấu bên trong tổn thất lượng máu. v ẫ n may thật không tệ, lại ra một quyền s á o vừa vận nhanh sói t r ủ y thủ bền cũng không hơn nhiều. La Tu nhặt lên hùng quái đấu sĩ rơi xuống trang bị, hiện tại hai tay của hắn đều đã biến thành lông sù móng vuốt lớn, nếu không là công kích thuộc tính cao, La Tu chắc chắn sẽ không lựa chọn mà vào. Sau một tiếng, La Tu rốt cục đi tới hùng quái trong thôn xóm v ư n g Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đồ đẳng trụ trên m ỗ i một đường nét đường, mặt trên có khắc hùng q u á i môn văn tự, siêu siêu vẹo vẹo chữ tượng hình có vô cùng trọng yếu tác dụng, đó là xa mạn tế ti môn sức mạnh tội nguồn một trong tổ tiên lực lượng hiện ra. Từng đoạn chữ tượng hình sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, La Tu có thể không quen biết loại này văn tự, quay người hướng về to lớn gỗ tròn nhà chỗ cửa lớn đi đến, nhẹ nhàng đẩy ra chất gỗ cửa lớn, một đầu màu trắng bạc to lớn hùng q u á i xuất hiện ở La Tu trước mặt, nhìn thấy người đến trong m á mắt màu bạc hùng u á i bắn nhanh ra một cái chớp g i ậ chúng đòn La Tu thân thể. 98 m ộ t gần trăm thương tổn trị số t ừ La Tu trên đầu c lên. d o hắn g i ậ mình, h p chỉ còn dư lại hai điểm, chỉ cần ở hơi hơi đụng tới một hồi, La Tu cũng có thể đi chạy thi. Vừa nãy chớp giật chính là Sa Mạn Tế Ti bảng hiệu sợ k i chớp giật tiễn, La Tu nhìn thấy m à u bà hùng quái chính là hùng quái Sa Mạn, có điều hắn không nghĩ tới chính là, vừa mở cửa liền bị đối phương nhận biết được, trả lại hắn đến rồi một như thế đại lễ ra mắt, không hổ là Tinh Anh cấp pháp hệ quái vật, phép thuật thương tổn chính là cao. Hùng quái Sa Mạn, cấp độ, Tinh Anh, đẳng cấp, tám cấp, loại hình, sinh vật hình người, H p một n g h Sa Mạn Tế Ti là thú nhân. Cự Ma, đột chờ tín ngưỡng tổ tiên chủng tộc có thể lựa chọn nghề nghiệp, tương tự có ba cái chi nhánh, trên người mặc t ỏ a giáp hoặc là giáp ra bọn họ còn, trả lại, có thể trang bị tấm thiên, nắm giữ không sai lực phòng ngự vật lý đồng thời, còn, trả lại, nắm giữ khôi phục hp trị liệu sở kỳ hiệu, n h ư n g bọn họ lợi hại nhất chính là khát máu thuật sở kỳ hiệu. Khát máu thuật là một loại cho đoàn đội t ộ lừa tập thể tăng cường một tốc độ công kích cùng thi pháp tốc độ tăng mạnh khát máu trạng thái sở kỳ hiệu, nhưng sử dụng một lần sau sẽ xuất hiện hài lòng hiệu quả, ở trong vòng 30 phút không cách nào lần thứ hai hưởng thụ cùng loại sở kỳ h i u hiệu quả, ngăn chặn mấy cái xà mạn tế tý liên tục không tách ra khát máu tình huống. trước mắt hùng v á i xa mạn là cùng nguyên tố sư gần như tổ tiên xa mạn tương tự có thể thao túng nguyên tố nhưng không giống chính là các pháp sư là lấy pháp lực của chính mình c ầ m cố bên người nguyên tố đưa đến tăng thêm phép thuật ý lực mà tổ tiên xa mạn không giống bọn họ là lấy tổ tiên lực lượng c ầ u thông nguyên tố để nguyên tố trợ giúp bọn họ tiến hành chiến đấu nguyên tố giới bên trong nguyên tố quân chủ môn thậm chí sẽ cùng một số truyền kỳ xa mạn đ ặ t thành nhận thức chung hạ xuống hình chiếu hoặc là d ò n g roi trợ giúp bọn họ tán thành s a mạn ế t i phải biết nguyên tố quân chủ môn nhưng là cấp bậc chân thần m u ố là vượt qua cấp 9 tồn tại chỉ có 8 đại ma thần cùng 3 đại chủ thần có thể cùng chúng nó cùng s a bay thế nhưng muốn lấy được nguyên tố quân chủ môn tán thành vậy cũng còn khó hơn lên trời năm đó nếu không có nguyên tố quân chủ môn trợ giúp cùng ác ma trong lúc đó chiến đấu nhất định sẽ cuối cùng đều là thất bại quy 1 chương 24, c h ấ p giật chi nhẫn chương 24, c h ấ p giật chi nhẫn tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên hùng quái x ả mạn lượng máu nhiều vô cùng Phép thuật lực công kích càng là cao đáng sợ. May là vừa nay chớp giật tiễn chưa từng xuất hiện tấn công dữ dội. Không phải vậy, nhưng dù là xuất sư chưa t i ệ p thân chất trước, nếu như chỉ có La Tu một người như vậy, hắn nhất định sẽ xoay người rời đi. Có điều hắn có sủng vật ma hóa rơi hút máu, tương tự là Tinh Anh cấp q u á i v ậ t không hẳn không có sức đánh một trận. Mắt thấy hùng quái xa mạn muốn lần thứ hai triển khai phép thuật, La Tu mau mau c h ố t xuống một bình loại nhỏ trị liệu nước thuốc, mang theo ma hóa rơi hút máu hướng về hùng quái xa mạn phóng đi. Ma hóa rơi hút máu mở ra cái miệng lớn như chậu máu lộ ra răng nanh sắc bén, một ám ảnh cắn xé hướng về hùng quái s a mạn gây t ắ tới. Răng nanh mạnh mẽ đâm và o hùng quái xa mạn tráng kiện cái cổ, một luồng ân máu đỏ tươi lưu chảy ra ngoài. 6 1 hùng quái xa mạn sức phòng ngự cùng phổ thông hùng quái gần như, khả năng là bởi vì nó là pháp hệ quái duyên cớ. Bị cắn cái cổ hùng quái xa mạn kịch liệt rãy rũ lên, muốn thoát khỏi ma hóa rơi hút máu cắn xé, xa mạn tế ti phóng thích phép thuật trong tình huống bình thường cần dùng ngôn ngữ đến câu thông nguyên tố, bị cắn cái cổ để hùng quái xa mạn không cách nào ngâm sướng phép thuật. Ma hóa rơi hút máu ở là tu mệnh lệnh ra gắt gao cắn vào chính là không hé miệng, nhưng hùng quái xa mạn dù sao cũng là lực lớn vô cùng hùng nhân tộc họ hàng gần, coi như nó là pháp hệ nghề nghiệp. Sức mạnh thuộc tính cũng cao hơn ma hóa rơi hút máu. Hai con to lớn hùng trưởng một chảo, trực tiếp kéo xuống ma hóa rơi hút máu. Một cột máu phun trào ra, chiếu thành lượng lớn xé rách thương tổn. 101. vết thương dòng máu đang không ngừng trôi đi, để hùng quái xà mạn xuất hiện chảy máu trạng thái. Mỗi g i â y tám bị thương hại kéo dài thời gian 20 giây, tương đương với nói ma hóa rơi hút máu lần này ám ảnh cắn xé tạo thành hơn 300 điểm thương tổn. Ma hóa rơi hút máu ám ảnh cắn xé sở kỳ có chứa xé rách vết thương hiệu quả, này vẫn là La Tu lần thứ nhất phát hiện. Kỳ thực mỗi một loại sở kỳ h i u đều nắm giữ ẩn dấu thuộc tính, nhưng những này đều cẩn t h liệu tự mình b m móc. hệ thống cũng sẽ không có cái gì nhắc nhở La Tu phảng phất bắt được cái gì linh cảm nhìn mình cơ sở kỳ hiệu rơi vào trầm tư chi chi chi Ma h ó a rơi hút máu tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyện này nhất thời để La Tu tỉnh táo lại nhìn chỉ còn dư lại hơn một nửa hắc u Ma h ó a rơi hút máu trong lòng c ả kinh nghĩ tiếp nữa hắn sùng vật cũng sắp muốn treo chờ Ma h ó a rơi hút máu vừa chết hắn cũng cách tử vong không xa La Tu nắm chặt trong tay một đôi q u ầ n sáo một đột tiến liền vọt tới trước đến hùng u á i mạn trước người hùng á chảo quyền đâm vào hùng u á i mạn vết thương trên cổ nơi không cho vết thương khép lại để dòng máu càng mau một chút hai con chảo quyền nắm lấy hùng quái x a mạn vết thương hai bên, la tu khiến ra sức lực toàn thân muốn xé ra vết thương. hùng quái xạ mạn đau nhức bên trong nắm lấy la tu thân thể, mạnh mẽ ném ra ngoài, va chạm ở gỗ tròn nhà trên v ế t tường, trên đầu bước lên tháng 1 ộ t năm hai điểm thương tổn trị số. sức mạnh thuộc tính cực cao hùng quái x a mạn, thẳng thắn từ bỏ thi pháp, rơi lên hùng trưởng hướng về ma hóa rơi hút máu đánh ra mà đi. một hồi dưới đánh ra để ma hóa rơi hút máu vốn là không nhiều lượng máu bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, nếu không là đẳng cấp thăng cấp đến 6 cấp, khắp mọi mặt có không nhỏ cường hóa, ma hóa rơi hút máu khả năng đã sớm bị đ chết. La Tu đứng dậy, chỉ cảm thấy khắp toàn thân phảng phất tan vỡ rồi giống như vậy. Đau nhức là hắn mở ra trong game cao nhất cảm quan hiệu quả mang đến kết quả, nhìn ma hóa rơi hút máu lượng máu sắp quy linh, nhịn đau thống. La Tu lấy ra một màu xanh lam bộ thú giáp, ném về hùng v á i xa mạn. Cường hóa đóng băng cả bấy. Hùng u á i xa mạn bị đúng lúc đóng băng lại, La Tu mau mau lùi về sau thoát ly chiến đấu. Từ trong túi đeo lưng lấy ra rất nhiều máu thịt cho ăn ma hóa rơi hút máu, để nó chỉ còn giữ lại một tia lượng máu khôi phục lại. Đồng thời hắn cũng lần thứ hai chốt xuống một bình loại nhỏ trị liệu nước thuốc. Cùng La Tu đẳng cấp có lượng cấp chi kém hùng v á i a mạn. cường hóa đóng băng cạm bẫy đối với nó có giảm ít hiệu quả, chỉ quá bốn mươi mấy giây loại thời gian liền giải trừ đóng băng trạng thái. trong tiếng gầm giống tức giận hướng về La Tu và tới, hiện nhiên là hùng quái x ả mạn phát hiện La Tu mới là kẻ cầm đầu, cựu hận chị phát sinh rời đi. La Tu mau mau một lùi lại chạy ra gỗ trong nhà, không gian bên trong quá nhỏ, không thích hợp hắn tiến hành né tránh. hùng quái x ả mạn tốc độ rất nhanh, theo La Tu lao ra gỗ trong nhà, tiên máu nhuộm đỏ nó màu trắng bạc da l ô n g vết thương trên cổ càng là không ngừng chảy máu, cường hóa đóng băng cạm bẫy để hùng quái xà mạn miệng vết thương với đông lại trạng thái. cũng không có chiếu thành tương h t ổ n nhưng bây giờ tuyết tan sau vết thương còn trả lại chịu đến đông thương biến càng thêm chuyển biến xấu, chảy máu trạng thái thời gian cũng bị kéo dài 10 giây. thì ra là như vậy cường hóa đóng băng cạm bẫy n ă m giữ chuyển biến xấu vết thương năng lực sẽ khiến quái vật nằm ở đông thương trạng thái sức phòng ngự cũng biến thấp một ít. la tu trong lòng phân tích nói hắn hiện tại chính vòng quanh đồ đẳng trụ không ngừng né tránh hùng quái xa mạn đánh ra tình cờ phản kích tạo thành vật lý thương tổn cũng hơi có tăng lên, điều này làm cho hắn đại thể rõ ràng cường hóa đóng băng cạm bẫy ẩn ấ u hiệu quả. một lát sau ma hóa rơi hút máu tạo thành thương tổn vượt qua rời đi cự hận. hùng quái xa mạn lại bắt đầu công kích m a h ó a rơi hút máu latu rốt cục có thể không cần đang tranh né an tâm quay về hùng quái xa mạn công kích cũng không đi công kích với tường rất sợ c ứ u hận trị quá cao c o i như là latu cũng rất khó bảo toàn c h ứ n g trăm phần trăm không bị nhanh như chớp giật hùng trưởng đập chúng vẫn là lấy bảo hiểm một địa phương tức h đánh giết hùng quái xa mạn hùng quái xa mạn lượng máu đi tới trình độ nhất định sẽ sử dụng khát máu thuật cái này khát máu thuật cùng các người chơi sợ kỳ hiệu không giống Các người chơi chính là cố định tăng cao tỷ lệ phần trăm tốc độ công kích hoặc là thi pháp tốc độ, mà hùng quái xạ mạn theo HP không ngừng giảm thiểu, h ắ t máu thuật ảnh hưởng tốc độ công kích cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền La Tu đều cảm thấy hoa cả mắt, rất khó sẽ đem nắm hùng quái xạ mạn công kích con đường. Theo hùng quái xạ mạn công kích càng lúc càng nhanh, ma hóa rơi hút máu lượng máu kéo dài giảm thiểu, rất nhanh liền lại không còn lại bao nhiêu, La Tu không thể làm gì khác hơn là dở lại cho cũ. Có điều tinh anh cấp bậc trở lên bao quát tinh anh không chế s ợ kỳ là nắm giữ giảm dần hiệu quả, lần này chỉ là đông lại hùng quái xạ mạn không tới 20 giây thời gian. rất có thể lần sau sẽ xuất hiện miễn dịch sợ kỳ hiệu hiện tượng. 20 giây thời gian không cách nào để cho ma hóa rơi hút máu khôi phục mãn huyết trạng thái, chỉ có 80 h p m v ma hóa rơi hút máu, không phải là chỉ còn giữ lại 20 h p h v ù n g quái xa mạn đối thủ, có điều còn có la tu công kích ở. La tu lấy ra súng kiếp, một rung động xạ kích bắn về phía hùng quái xa mạn, để hắn tốc độ di động hàng thấp xuống, chỉ huy rơi hút máu thông qua trên dưới tung bay, né tránh đi một ít hùng quái xa mạn công kích. Hùng quái xa mạn không ngừng mà g à h é t một đôi hùng trưởng đống nhiên vỗ một cái đại địa, mấy cây cây tối sợi dễ vụt lên từ mặt đất, chặt chẽ cuốn lấy ma hóa rơi hút máu, đưa nó định ở tại chỗ không cách nào nhúc đích. La Tu cũng là sướng sở, suýt chút nữa quên hùng quái xạ mạn nhưng là một cái pháp hệ quái, nếu không là La Tu để hùng quái xạ mạn không cách nào phóng thích sợ kỳ hiệu, khả năng hiện tại đã bị điện thành thang gốc. Đùng đùng đùng, từng cái từng cái thương tổn trị số không ngừng từ ma hóa rơi hút máu trên đầu bốc lên, h p rất nhanh liền đến đường cảnh giới, La Tu không thể không mệnh lệnh ma hóa rơi hút máu mở ra bảo mệnh sợ kỳ tinh lực hàng rào, tạm thời tăng cao sủng vật to lớn nhất h p 30% Tuy rằng kéo dài thời gian chỉ có 20 giây, thế nhưng lấy hiện tại tình cảnh đến xem, khả năng chống đỡ không chống đỡ 10 giây đều là cái vấn đề lớn. Mắt thấy ma h ó a rơi hút máu lượng máu càng ngày càng ít, La Tu tăng nhanh tốc độ công kích, xuống kiếp t r ả o quyền luân phiên sử dụng, cũng không kịp nhớ cựu hận rời đi vấn đề, không ngừng công kích hùng quái xa mạn gáy miệng vết thương, chết tiệt, không kịp. La Tu thầm mắng một tiếng, đau lòng ma h ó a rơi hút máu sau khi chết giảm thiểu s ù n g vật trưởng thành trị. thế ngàn cân treo sợi tóc, Latu một phát ả o thuật xạ kích thành công bắn vào hùng quái xạ mạn gáy miệng vết thương, tạo thành một màu đỏ sậm nhược điểm yếu hại trị số, dẫn đến hùng quái xạ mạn so với ma h ó a rơi hút máu trước một bước chết đi. Phù p h ù một tiếng, hùng quái xạ mạn lượng máu thấy đấy, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, chết vào Latu nòng súng bên dưới. Hô, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền để súng vật ngọc rồi, này có thể bất lợi cho súng vật trưởng thành. Latu xoa xoa m ồ hôi chán, cường độ cao chiến đấu đã để hắn m ù hôi đầm địa, đây là Latu bây giờ gặp được khó dây dưa nhất quái vật. Thợ săn sùng vật tử vong cũng sẽ đi e d i t o tử vong t r ừ n g phạt cùng tơ lê gần như, nhưng chỗ chết người nhất chính là trưởng thành trị loại này sùng vật tẩn d ấ u thuộc tính, cũng là sẽ theo tử vong số lần không ngừng hạ thấp. Khả năng ngươi rõ ràng chảo chính là tình anh quái vật, chết chết trưởng thành trị quá thấp, theo đẳng cấp tăng cường khả năng liền cùng đẳng cấp quái bình thường vật đều có khả năng đánh công lại. La Tu đi tới hùng quái xa mạn trước thi thể, bắt đầu mò lên rơi xuống h i tèm, tay phải lần thứ nhất liền tìm thấy một trang bị. c h p giật chiếc nhẫn, phẩm chất đồng tao cấp, cân đẳng cấp 6 cấp, loại hình nhẫn, thuộc tính chưa giám định. h n g quái xã mạn dĩ nhiên rơi xuống đồng t h a o cấp trang bị vẫn là ít ỏi nhất nhẫn có điều thuộc tính dĩ nhiên cần giám định lại muốn tìm phí một bút tiền tài chính phủ liên bang tính toán m ư u đồ đánh cũng thực không tồi coi như không tình nguyện cũng đến bé ngoan bỏ tiền giám định trang bị điều này làm cho trong game tiền càng khó lượng lớn chữ hàng ở đệ nhị ngõ bên trong trang bị đẳng cấp cùng nhân vật giai cấp như thế nắm giữ 9 cái giai cấp chia ra làm phổ thông cấp đồng t h a o cấp hắc thiết cấp bạch ngân cấp hoàng kim cấp b í ngân cấp hàng kim cấp sử thi cấp cùng với truyền thuyết cấp thu hồi chấp gi ậ chấp n h ẫ n động thủ lấy ra hai viên ngân tệ cùng 10 tấm cây đay bố sau Hùng quái x ả mạn rơi xuống cái t è m cũng là toàn bộ nhạt xong xuôi. La Tu vì e i t o r lại một lần nữa bắt đầu h ắ n thành quái l u trình. La Tu ở gỗ tròn nhà không ngừng qua lại, tiêu diệt hắn gặp phải hùng quái. xa xa một đội hùng quái đội ngũ chính dựa theo đặc biệt con đường tuần tra. La Tu quả đoán tránh khỏi chúng nó, bởi vì đi đầu dĩ nhiên là một đầu tinh anh cấp hùng quái đấu sĩ đội trưởng. Nếu như hơn nữa 10 con phổ thông hùng quái, trừ phi là một t è m hoàn mỹ 5 người tiểu đội, không phải vậy không phải là chúng nó đối thủ. Nếu là có một trị liệu là tốt rồi, sủng vật cho ăn sẽ bị quái vật đánh gãy, công kích loại sủng vật có thể không đỡ nổi nhiều như vậy hùng quái công kích. La Tu thở dài một tiếng. chỉ có thể yên lặng nhìn hùng quái đấu sĩ đội trưởng xuất lĩnh đội tuần tra ngũ c à n g chạy càng xa. La Tu thu hồi ánh mắt, tuy rằng những kia là sẽ động trang bị, nhưng cũng phải có thực lực đi lấy. Từ cửa thôn giết đi vào, La Tu bây giờ đã nằm ở hùng quái thôn xóm phía sau cùng, nơi này dĩ nhiên có một to lớn thiên nhiên ôn tuyển. Nhìn ngâm ở ôn tuyển bên trong hùng quái, La Tu sờ sờ cảm, những này hùng quái có thể so với tuyết man thôn bên trong nở t cờ, cờ h i ể u được hưởng thụ A. La Tu chỉ là liếc nhìn ôn tuyển liền xoay người rời đi. Những kia ngâm ở ôn tuyển bên trong hùng quái đều đang là tinh anh cấp bậc quái vật, thậm chí còn có đầu lĩnh cấp hùng quái tồn tại. Hùng quái trưởng thôn, hối h ậ cấp độ đầu lĩnh đ ẳ n g cấp 9 cấp loại hình sinh vật hình người hp 8.500 8.500 này nếu là không có một hơn trăm người đỡ lỡ đoàn đội đừng mơ tới nữa đánh giết hùng quái t r ư ờ n g thôn đầu lĩnh cấp quái vật nắm giữ danh hiệu của chính mình hp nhiều thương tổn cao không cần phải nói hp thấp hơn 20% n h ấ t định sẽ tiến vào cuồng bạo trả thái còn trả lại cũng có không ít quần công sở kỳ hiệu không phải là bây giờ đỡ l ễ rửa vào biển người có thể đóng quy một chương 25, hàn băng hẻm núi chương 25 hàn băng hẻm núi tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương t ậ p tiên nhìn một chút sát trời, cách trời tối còn có một quãng thời gian, La Tu trở về hùng quái trong thôn xóm, g i ắ t lên một lần nữa quét mới đi ra hùng quái, xoa xoa, La Tu bạn tốt thông tin đột nhiên hường lên, một xem dĩ nhiên là Nhất Phiến Hồng Diệp thông tin tình cầu, La Tu tìm không có hùng quái gỗ c h o n h à cỡ lắc tiếp thu, muốn nhìn một chút đối phương có chuyện gì, đại cao thủ có hay không nhớ chúng ta những mỹ nữ này, Nhất Phiến Hồng Diệp không nghiêm t r a n ó i cùng La Tu càng ngày càng quen thuộc nàng, phi thường muốn nhìn thấy La Tu vẻ khốn nhẫn, ai bảo La Tu mỗi lần liên hệ chuyện của nàng cũng làm cho Nhất Phiến Hồng Diệp giật mình không nhỏ, điều này làm cho Nhất Phiến Hồng Diệp ghi hận trong lòng, muốn tìm bày bãi. không có nếu như không có chuyện gì trước hết treo ta còn muốn tiếp tục lên cấp La Tu Như đ i n h chém sát nói không có cho Nhất p h i ế n Hồng Diệp chút nào cơ hội đừng a đại cao thủ chúng ta cấp năm muốn tổ ngươi đồng thời dưới cấp 5 nghề nghiệp phó bản các ngươi tốc độ lên cấp cũng không phải chậm nếu như cùng lần trước nói tốt như thế ta liền với các ngươi cùng đi đương nhiên đại cao thủ ngươi hiện tại ở nơi nào chúng ta đều ở trong thôn đã tiếp tế hoàn thành tùy cơ có thể xuất phát Nhất p h i ế n Hồng Diệp hỏi các nàng đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm trong game cái thứ nhất phó bản ta ở đóng băng c h i hồ nửa giờ sau liền có thể trở về đến thời điểm ở liên hệ. La Tu suy nghĩ một chút nói, thời gian nửa tiếng cùng khi đến dùng gần như đầy đủ chính mình chạy trở về. Đóng băng chi h ổ hùng quái thôn xóm, không h ổ là đại cao thủ, dĩ nhiên có thể ở nơi đó luyện cấp. Nhất phiến hồng diệp kinh ngạc nói, hùng quái thôn xóm vậy cũng là chuyên môn vì là công đoàn các người chơi chuẩn bị loại cỡ lớn quái vật đ i ể m t ụ tập, đầy đủ một bên trong loại nhỏ công đoàn tờ lợi tiến hành khai hoang, đặc biệt cuối cùng hùng quái trưởng thôn, vậy cũng là đầu lĩnh cấp bậc tồn tại, có tỷ lệ nhất định còn có thể rơi xuống hoàng kim cấp trang bị. h ừ không có gì g gớm, thôn chúng ta khẩu t h y La Tu xem thử nói, chỉ cần cẩn thận một điểm, ở hùng quái trong thôn xóm luyện cấp cũng không cái gì độ khó, cũng không biết nhất phiến Hồng Diệp tại sao kinh ngạc hơn, các nàng 6 cấp thì nên cũng có thể đứng ở chỗ này ổn chân. La Tu quên một chuyện, đó chính là hắn là một người đan quét hùng quái thôn xóm, thậm chí còn đánh giết tinh anh hùng quái xa mạn, mà nhất phiến Hồng Diệp các nàng là một tiểu đội, vẫn là một đại công hội chủ lực, trang bị sở k ỷ ở người chơi bên trong đều thuộc về hàng đầu, các nàng coi như 6 cấp tới nơi này s o ạ t quái cũng sẽ cẩn thận từng l y từng tí một, chỉ lo dẫn tới hùng quái đội tuần trang ngũ, nào giống La Tu như vậy trực tiếp tiêu diệt đội tuần trang ngũ, tiến vào hùng á i thôn xóm hãy cùng. Du lịch bình thường, cấp 5 nghề nghiệp phó bản Hàn băng hẻm núi là một phi thường thú vị phó bản. Bên trong quái vật đều là trong suốt đông tuyết nguyên tố, dáng vẻ cũng nhiều kiểu nhiều loại, có thú hình, có hình người, thậm chí còn có vũ khí hình dạng đông tuyết nguyên tố. Chúng nó bóng ánh long lanh, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra rực rỡ màu sắc màu sắc. Hàn băng hẻm núi phó bản tổng thể khai hoang độ khó giống như vậy, chỉ là các người chơi khai sáng phó bản, phổ thông hình thức dưới cũng là cuối cùng tinh anh cấp bột đối với La Tu có chút độ khó. Anh hùng hình thức dưới hoàn thành thủ sát sẽ tiến hành khu vực thông cáo, còn có thể đem thủ sát đội ngũ t ê n k h ắ c vào phó bản cửa tấm bia đá màu đen trên. Lệ Bèo 10 trở lên t ờ lỡ không đưa vào thành tích. Phó bản còn trả lại, nắm giữ lại còn tốc hình thức. Chỉ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành anh hùng hình thức dưới phó bản sẽ đưa vào thành tích. t ê n biểu hiện ở thủ sát danh sách phía dưới. đương nhiên nếu như thành tích bị cái khác đội ngũ vượt qua, như vậy danh sách sẽ biểu hiện là nhất nhanh cái tia tổ t ọ lỡ đội ngũ. Tương tự Lệ Bèo 10 trở lên t ờ lỡ không đưa vào thành tích. Muốn tốc độ nhanh nhất qua cửa anh hùng hình thức phó bản đưa vào thành tích, thông thường đều là thẻ hạn mức tối đa đẳng cấp kèm hoàn mỹ đội ngũ chiếm đa số. Bây giờ nhất phiến Hồng Diệp các nàng miễn cưỡng đến tiến vào phó bản thấp nhất ngưỡng cửa. có thể không hy vọng xa vời có thể qua cửa anh hùng hình thức có thể La Tu cũng như thế muốn à đương nhiên c ô n g phải hắn đang suy nghĩ làm sao để nhất phiến Hồng Diệp các nàng theo hắn o ạ a chuyên gia hình thức dưới phó bảng có hiện giai đoạn không thể xuất hiện tinh anh sủng vật La Tu bọn họ qua cửa anh hùng hình thức không hề hy vọng nhưng có thể trước tiên soạt mấy lần khó khăn hoặc là chuyên gia hình thức tăng cao trang bị sợ kỳ hiệu như vậy anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi qua cửa tỷ lệ thì càng lớn hơn phổ thông hình thức đối với La Tu tới nói không hề khó khăn rơi xuống phổ thông cấp trang bị cũng không nhấc lên được hắn bất cứ lương thú gì sách sở kỳ hiệu vượt độ khó cao rơi xuống tỷ lệ cũng càng lớn. Latu quyết định trực tiếp từ chuyên gia hình thức bắt đầu. Không phải vậy một ngày năm thứ phó bảng quét mới số lượng nhưng là lãng phí. Latu lúc này đã đi tới ở vào tuyết man thôn phía tây Hàn băng hẻm núi phó bảng cửa. Nơi này còn, trả lại, tụ tập không ít l ẻ v ẽ ẹ o năm g layer. Latu đến gây nên hiện trường những người khác chú ý. Nhìn xuống người đến là d u kích thợ săn, rất nhiều t ờ layer đều lộ ra không hứng lắm dáng vẻ. Lêm sơ kỳ không có sùng vật không có sở kỳ hiệu du kích tợ h săn chính là cái phế vật nghề nghiệp. Hắn không giống thú vương tợ h săn có thể triệu hoán sùng vật đi trợ giúp dẫn quái, cũng không giống cạm bẫy tợ h săn có thể phóng thích phạm vi giảm tốc độ băng xương cạm bẫy. Hơn nữa du kích tợ h săn tân thủ giai đoạn hầu như đều là viễn chỉnh s ạ kích sở kỳ hiệu, tỷ lệ chúng mục tiêu hạ thấp là du kích tợ h săn tân thủ m ô n muốn đối mặt vấn đề lớn nhất. lãng phí đạn dược không nói, thương tổn phát ra còn. Chả, lại, lót đáy, căn bản không có cách nào cùng chiến sĩ. Đạo tặc, kỵ sĩ loại này cận chiến nghề nghiệp so với, các người chơi tình nguyện tổ một chỉ có thể mới bắt đầu sở kỳ hiệu pháp sư. cũng không muốn l ẹ vẹo năm sở kỳ toàn học thợ săn. Dù sao đối phó quái vật loại này đần độn không biết t r á n h né sở kỳ hiệu trạng thái, có bán khóa chặt công năng phép thuật tỷ lệ chúng mục tiêu có thể so với thợ săn cao hơn nhiều. Hơn nữa pháp sư là lấy cao bạo phát sừng, ở b ộ t cồn g bạo giai đoạn phi thường thích hợp tiến hành toàn lực phát ra, mau chóng đánh chết cồn bạo bên trong b ộ t Như vậy thợ săn nghề nghiệp đêm sơ kỳ định vị phi thường lúng túng. Đặc biệt du kích thợ săn phương diện này càng n ổ t x u ấ t Hàn băng hẻm núi mở tổ, đến trị liệu nghề nghiệp cùng cận chiến nghề nghiệp, chỉ cần không nhu cầu chiến sĩ trang bị cận chiến nghề nghiệp cấp 3 Khai hoang phổ thông hình thức Hàn băng hẻm núi đã đánh tới cái thứ nhất buồn, bởi vì thương tổn không đủ, không cách nào đánh giết quần bạo trạng thái b u ộ n Đến cái toàn học sở kỹ thương tổn tăng mạnh nguyên tố sư tứ đẳng một. Cao cấp ám sát đạo tặc cầu tổ Hàn băng hẻm núi hiệu xuất đội nắm giữ cấp 3 phổ thông vũ khí thương tổn tuyệt đối so với bình thường pháp sư cao hơn nữa, chỉ có tân thủ trang bị đội ngũ đường tổ ta. Hiện giai đoạn có thể đạt đến cấp 5 tờ layer tuyệt đối nắm giữ thực lực không tệ, ngoại trừ đại công hội tiểu đội ngoại hiện trường còn trả lại, ủng có không ít cao cấp tán nhân tờ layer, bọn họ lấy giá đội chiếm đa số. Dù sao bây giờ toàn tuyết man thôn cấp 5 tờ layer cũng là trước mắt những này. bọn họ đẳng cấp đến cấp năm có thể không có nghĩa là bọn họ thân bằng bạn tốt cũng đến cấp năm không muốn gia nhập công đoàn cũng chỉ có thể đồng thời tạo thành phó bản hướng dân đội ngũ La Tu đi tới đi tới k h ẹ e mắt dưới đột nhiên bắn ra tới một người tổ đội mời này vẫn là hắn dọc theo đường đi gặp phải lần thứ nhất mời mặt khác những t i ế p như hắn loại này trang bị những nghề nghiệp khác sớm đã bị tổ đội mời đã đầy có thể không giống du kích thợ săn như thế khổ rồi tổ đội người cũng không phải nhất phiến hồng diệp mà là một tên xa lạ La Tu tìm tới danh tự này t layer là một vị nam tinh linh g i ỏ này ở quang minh giáo quốc có thể vô cùng hiếm thấy giờ ý nhưng là chủng tộc loài người không cách nào lựa chọn nghề nghiệp. nụ bi, đừng xem, nói chính là ngươi, đội ngũ chúng ta thiếu một d ấ t quái. xem ngươi trang bị không sai p h ò n g n g ự nên rất cao đi, liền ngươi, tinh linh giờ ý dựng nên nhân gian nhìn la tu trang bị đạo, giờ ý cũng có thể trang bị dấp ra, hắn thân là giả tính giờ ý nếu là có la tu này một thân trang bị, đơn giản hình thức hàn băng hẻm núi còn, trả lại, không tùy t i ệ t quá. giả tính giờ ý cũng coi như là t à nghề nghiệp, có thể biến thành cự hùng hình thái, sức phòng ngự cùng h ề để cao thật lớn, có điều cùng truyền thống t à nghề nghiệp so với, giờ ý nghề nghiệp dù sao không có tấm kiên. Không cách nào dựa vào tấm khiên đón đỡ giảm miễn thương tổn, cũng không cách nào dựa vào vũ khí chống đỡ sự công kích của kẻ địch, dựa cả vào né tránh né tránh công kích. h p cùng p h ò n g ngựa đối với kỹ thuật không được g i ã tính giờ ỉ tới nói phi thường trọng yếu. Đáng tiếc, ta đã có đội ngũ. La Tu khoát tay hào nói. l i ệ u b ị đừng giả bộ, xem ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây dán vẻ, một xem liền biết là đang tìm đội ngũ. d ư ỡ n g nên nhân gian trân trọng nói, nếu không là mê tít mắt La Tu này một thân trang bị, hắn mới không muốn du kích thợ săn loại này hoàn toàn té đi nghề nghiệp. Bị người lần thứ hai nói đ i u b ị La Tu cho dù tốt tu dưỡng cũng có chút nộ khí, làm lính đánh thuê bị người nói liễu bị nhưng là to lớn nhất sỉ nhục, so với chém ngươi một đao k i u hận còn lớn hơn. Nếu không là La Tu đã không làm lính đánh thuê, cũng không muốn cùng đối phương chấp nhận, khả năng đã sớm ở tiếng thứ nhất liễu bị thời điểm trực tiếp bạt thương mở ít í t ít. ít. Hả? Như vậy trang bị phân phối thế nào? Thợ săn hết thể có thể sử dụng đồ vật đều cho ta, ta ngược lại thật ra có thể mang bọn ngươi quá một lần phó bản. La Tu mặt âm trầm nói, nhìn đối phương thái độ chắc chắn sẽ không phân hắn trang bị i thèm. Ha ha ha! Liễu bị ngươi đ ờ n g đầu ta, còn trả lại, dẫn chúng ta qua phó bản, cười chết ta rồi. dựng nên nhân gian cười to lên, hoàn toàn không nhìn thấy La Tu càng ngày càng tối mặt. Sự có điều ba, La Tu gần như cũng đến nhẫn m ạ i cực hạ, có thể dựng nên nhân gian vẫn không có tự giác, tự mình tự nói rằng, còn muốn muốn trang bị h ải tèm. Xin nhờ chúng ta nhưng là bốn mang một, có phó bạn kinh nghiệm hồn còn chưa đủ, trang bị ải tèm cũng đừng nghĩ đến, mau mau tiến vào tổ mở làm. Ha ha ha, cũng không biết ngươi tại sao tự mình cảm giác như thế hài lòng. La Tu giận dữ cười nói, đáng tiếc, ta đã có đội ngũ. La Tu tay phải đã nắm tại súng kíp cái chui thương trên, s vật cái còi đã chuẩn bị sắp xếp, tùy cơ có thể khởi sướng tiến công. này có thể không thể kìm được ngươi, hoặc là lưu lại trên người trang bị, hoặc là theo chúng ta tiến vào phó bản. d ư n g nên nhân gian hung h ă n nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn còn muốn ngươi dẫn q u á i thời điểm thiếu chết mấy lần, có điều hiện tại ta muốn ngươi chết trên m 0 lần, không phải vậy liền chờ chúng ta đem ngươi giết tới linh cấp. Đồng thời bốn người bọn họ đã bắt đầu bao vây La Tu, muốn vây giết hắn. d ư n g nên nhân gian bốn người đã sớm xem La Tu khó chịu, một tán nhân gở lợi ở trang bị dĩ nhiên so với bọn họ đều tốt, đã nghĩ kéo La Tu tiến vào tổ hãm hại hắn mấy lần kinh nghiệm, nhưng là La Tu chính là không tiến vào tổ, điều này làm cho bọn họ cảm giác La Tu là xem thường bọn họ. nếu không là tân thủ bảo vệ hình thức sẽ không rơi xuống trang bị, bọn họ khả năng đã sớm một h ố n g mà trên bể mất l a tu trang bị. La Tu lắc lắc đầu, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Trước mắt những này âm như bại lộ người thông minh đáng lo, cũng không suy nghĩ một chút hắn vì sao lại có tốt như vậy trang bị, không phải thực lực xuất sắc, chính là nắm giữ bối cảnh tâm hậu. Xem ra không cho đối phương một ít giao hấn, La Tu đều cảm giác có lỗi với chính mình đã từng tính tình hòa b ạ o Quy 1 chương 26, thủ thi. Chương 26, thủ thi. Tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên. đệ nhị mộng bên trong trang bị hiện tại là s ố t sáng như vậy, coi như toàn mùa hoa dùng để mua. cũng không quá có người b á n đầu giá, La Tu này một thân trang bị không phải là dễ cầm như vậy, không có đủ thực lực có thể sẽ trộn g à không xong còn mất nắm g ạ o Thủ lập nhân gian bọn họ nếu như thật sự có thực lực như vậy, cũng sẽ không liền khai sáng cấp phó bản, phổ thông hình thức dưới hàn băng hẻm núi đều quá không được. thì ra là như vậy, thực sự là một đám nướng ngẩn, hiện tại lộ ra đuôi cáo đi, các ngươi chính là muốn trên người ta trang bị, có bản lĩnh liền đến A. chỉ muốn các ngươi có thể gặp được ta một hồi, ta trang bị liền toàn đưa các ngươi. La Tu lộ ra kinh bị vảy mặt, giết trách hắn đã sớm rất chán, nói tới giết người, vậy cũng là La Tu trưởng hạng, đối với thân thể bộ phận i ả i có thể nói liền chuyên nghiệp pháp y đều không là tu xuất sắc, la tu đã từng giết qua tinh tế hải tặc, liên bang truy nã trọng phạm, h á c bang đầu mục lớn nhỏ cùng với ma túy con buôn t r ợ chút, số lượng không có 1 0 0 ngàn cũng có 800. t h u l a tên, danh xứng với thực. mặc dù đối phương khả năng là bình dân, có thể nơi này là đêm chết rồi cũng có thể phục sinh, la tu giết lên hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cái này cũng là vì là trò chơi gì bên trong t ợ a ở trong lúc đó giết chóc sẽ nhiều như thế duyên cớ. Thảo, cho thể diện mà không cần, các minh đệ lên, diệt hán. thủ lập nhân gian trực tiếp ngã xuống, đã biến thành một đầu nắm ữ l n g t h a i đ o c ự hùng. một i ã tính sung phong hướng về La Tu và tới ầm rung động s ạ c kích. vừa khởi động sung phong thụ lập nhân gian trên đầu nhất thời xuất hiện trạng thái hôn mê tốc độ lập tức giảm đi bị La Tu cho gọi ra đến ma hóa rơi hút máu ngăn cản một cái liền nuốt vào thụ lập nhân gian toàn bộ hùng đầu 122 điểm n h ư ợ c điểm thương tổn trị số từ thụ lâm nhân gian trên đầu đúc lên hắc trực tiếp liền thiếu mất một nửa còn ra phát hiện một chảy máu trạng thái chỉ cần phép thuật rơi hút máu không hé miệng 10 giây đồng hồ sau thụ lâm nhân gian phải đi gặp linh hồn thiên sứ chị liệu chị liệu ngươi ở làm cái gì mau mau nai ta ta con mẹ nó sắp treo t h Lâm Nhân Gian chửi ầm lên, â m thanh đứt quãng, còn trả lại có chứa nghiêm trọng tiếng xé gió. Hiện nhiên là ế t hầu bị căn kết quả. đ á n g tiếp t h ụ Lâm Nhân Gian là phi công, bọn họ trong đội ngũ Tinh Linh Nam m ụ c Sư đã đã biến thành một đống khối băng, hắn giống ý như thật dáng vẻ đóng băng ở khối băng bên trong, điều này làm cho hiện trường đám người cả kinh, cường hóa đóng băng cả b y Vậy cũng là cấp 2 sở kỳ hiệu, hiện giai đoạn tờ lỡ làm sao học được. La Tu có thể không quản nhiều như vậy, phối hợp sùng vật mang đi t h ụ Lâm Nhân Gian một i ọ n máu cuối cùng, trực tiếp mang theo ma hóa rơi hút máu hướng về còn lại hai vị đ l phóng đi. Ảo thuật s á c kích. Một viên có chưa hảo thuật h à o quang v i ê n đạn bắn về phía trong đội ngũ bạc bị đạo tặc, bởi vì là phép thuật thương tổn tạo thành toàn nghạch 45 bị thương hại, đạo tặc lượng máu trực tiếp hết rồi hơn nửa điều, t h ấ t kinh bên trong bị bay đến ma hóa rơi hút máu giết chết. La Tu lấy ra một đôi lông sù hùng q u á i t r à o quyền chụp vào lăng ở một bên vũ khí đại sư t ở layer, hai đạo trảo ảnh t r ợ t lóe lên, 22, 23 hai, cái kết sù thương tổn trị số từ vũ khí đại sư t ở layer trên đầu bay ra, ma hóa rơi hút máu đón thêm m ộ ảnh căn xé, h p h ạ thấp là số k h ó a thành thi thể ngã trên mặt đất. Thời gian miễn cưỡng chỉ quá khứ m ư giây. Hiện trường chỉ còn giữ lại bị đóng băng lại nam mục sư Tơ Layer, cùng với trận mắt ngoác mồm c ủ n chúng vây xem. Tạm biệt, không phục còn có thể trở lại. La Tu quay về khối băng bên trong nam mục sư Tơ Layer nói rằng, phối hợp súng vật bình chém, mang đi nam mục sư sinh mệnh. Một bốn người tiểu đội liền như thế bị bằng diện. Đùng đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, Nhất h i ế n Hồng Diệp mang theo đội ngũ của nàng cách gia đoàn người đi lên. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc, đại cao thủ, thực lực của ngươi thực sự là vượt quá chúng ta tưởng tượng. Nhất i n Hồng Diệp vỗ tay, nàng toàn bộ hành trình xem xong La Tu biểu diễn. vốn còn muốn ra tay, đáng tiếc La Tu hoàn toàn không có cho các nàng biểu hiện cơ hội. thật sao? Nhất phiến hồng diệp hội trưởng, ngươi đến có thể thật là đúng lúc. La Tu trợn tròn mắt, từ lúc hắn cùng thụ lập nhân gian đối thoại thì hắn liền đã phát hiện ẩn d ấ u ở trong đám người nhất phiến hồng diệp. ha ha, không có, chúng ta vừa mới vừa tới. nhất phiến hồng diệp lúng túng cười cười nói, trước tiên không nói cái này, đại cao thủ, chúng ta có thể s ố t ruột chờ, mau nhanh tiến vào bản đi. nhất phiến hồng diệp rời đi để tải, giúp La Tu mau nhanh tiến vào tổ, cái khác công đoàn khai hoang đội ngũ đã sớm đi vào, các nàng phó bản tiến độ cũng không thể hạ xuống quá nhiều. nhìn thấy La Tu tiến vào nhất phiến hồng diệp đội ngũ hiện trường rất nhiều người đều thở dài một tiếng nếu có thể tổ trên La Tu đồng thời dưới Hàn băng hẻm núi khó khăn hình thức đều có khả năng hướng dẫn dưới nhất phiến hồng diệp các nàng vừa muốn vào bản đáng tiếc một ít người chính là không cho La Tu như thế thuận lợi rời đi Thảo n ữ b chúng ta thiên hạ công đoàn không để yên cho ngươi thụ lập nhân gian vừa phục sinh liền há m ộ a m ắ n g phó bản cửa thì có linh hồn thiên sứ thụ lâm nhân gian bọn họ rất nhanh liền chạy thi xong xuôi lựa chọn phục sinh h lần thứ 4 La Tu lên tiếng mỉm cười nói như vậy liền giết các ngươi 4 lần đi ầm Theo một tiếng súng vang, phục sinh sau chỉ có bán huyết thụ lập nhân gian, lại một lần nữa đi gặp linh hồn thiên sứ. Rất nhanh, còn lại ba người cũng theo thụ lập nhân gian đồng thời nằm ngay đơ ở địa. Thật không tiện, hồng diệp hội trưởng, nếu không các ngươi tổ người khác đi, ta phải tiếp tục thủ thi. La tu mặt âm trầm nói, g è n luyện r a hài lòng tu dưỡng đều bị thụ lâm nhân gian bọn họ phá hoại, trong xương la tu cho rằng hắn vẫn là lính đánh thuê, không chịu được n h ị u bị danh hiệu này. Không sao, chúng ta có thể chờ ngươi, ngược lại một ngày chỉ có thể s o ạ t 5 lần phó b ả n thời gian trả lại cùng. Nhất phiến Hồng Diệp cười híp mắt nói, trong lòng nghĩ muốn cùng công đoàn bên trong người cảnh cáo một chút, có thể tuyệt đối không nên đối La Tu nói liệu bị hai chữ, không phải vậy hết, t h ể hậu quả do chính bọn hắn gánh chịu, cùng bạch kinh tức công đoàn không có chút quan hệ nào. t h thủ Lâm Nhân Gian không phải là cái chịu thua chủ, rất nhanh liền liên hệ công đoàn bên trong những người khác, có điều cũng là nhiều hơn nữa mấy bộ thi thể, theo người đến đồng thời phục sinh t h ụ Lâm Nhân Gian cũng lại chết rồi một lần, còn kém một lần. Thảo, lần này t h ụ Lâm Nhân Gian vừa mở miệng liền nằm, hắn đã giáng cấp, không chống chân là hắn. t h ủ Lâm Nhân Gian trong đội ngũ những người khác đều trở lại cấp bốn. muốn thăng về cấp 5 s o ạ t phó bạn chỉ có thể chờ đợi ngày mai tốt rồi hồng diệp hội trưởng chúng ta tiến vào bàn đi la t u lần thứ hai tiêu diệt thụ lâm nhân gian đoàn đội quay về nhất phiến hồng diệp nói rằng như lần trước nói tốt như thế à đương nhiên đại cao thủ nhất phiến hồng diệp lòng vẫn còn sợ hai nói từ đâu tới đây biến thái a nàng trà trộn game quyển thời gian lâu như vậy làm sao không biết còn có này số một người trực tiếp từ chuyên gia hình thức bắt đầu các ngươi không có ý kiến chứ la t u chỉ chỉ ma h ó a rơi hút máu nói có ma h ó a rơi hút máu chuyên gia hình thức đều có một phần cơ hội qua cửa Nhất phiến Hồng Diệp thoáng suy tư một chút, liền gật gật đầu, đáp ứng nói, có thể. Ngược lại có đại cao thủ ở. Thay đổi phó bản độ khó, Nhất phiến Hồng Diệp mang theo La Tu chờ người đi vào trong suốt phó bản truyền thống trong môn phái. La Tu bọn họ rốt cục tiến vào phó bản, theo bóng người của bọn họ biến mất ở phó bản truyền thống màn ánh sáng bên trong, hiện trường rơi vào một bên yên tĩnh, cũng không biết là người nào kẻ t ò mò mở ra video thu lại, còn trả lại đem La Tu đánh giết dựng nên nhân r a video đặt ở chính thức trên diễn đàn, gây nên các người chơi rộng khắp b à n tán sôi nổi. Thu l ậ p nhân gian cũng bị d t sợ, linh hồn trạng thái hắn chậm chạp không có lựa chọn phục sinh. Hắn hiện tại ý nghĩ lạ kỳ cùng nhất phiến Hồng Diệp tương tự, có điều t h thủ Lập Nhân Gian hiện đang hối hận cũng vô dụng, hắn đã cùng La Tu nằm ở không chết không thôi mức độ, các đồng đội trách cứ để hắn phi thường buồn bực, không phải là bắt nạt người chơi khác thì đã vào tâm sắc rồi, này trước đây không phải cũng đã gặp qua. Mẹ chứng, hảo hắn không ăn trước mắt thiệt h ỏ i chờ chúng ta trang bị lên, nhất định phải đem Tu La đạo giết tới linh cấp. Thu Lập Nhân Gian đoán nhận nói, hắn đem tất cả mọi chuyện đều quy công cho La Tu trang bị trên, hoàn toàn không biết kỹ thuật trên trên lệnh kỳ thực càng to lớn hơn. Những đội viên khác gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý t h Lập Nhân Gian, muốn chờ kẹm hoàn bị sau lại tìm b ã i Hiện tại đi tìm La Tu hoàn toàn là phí công, không công lại tổn thất 20% kinh nghiệm. Nhân gian đội trưởng, như vậy chúng ta còn trả lại phục sinh à? Một vị đội viên hỏi. Phục sinh cái mao? Ngươi muốn ở chết một lần, ngươi liền phục sinh đi. t h ủ lập nhân gian nổi giận mắng, tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, đang muốn tìm người phát tiết một hồi. Lúc này, t h ủ lập nhân gian bộ đàm đột nhiên vang lên lên lên, hắn không hề nghĩ ngợi, tiếp thu sau chính là một trận chửi ầm lên. Mẹ kiếp, cái nào người ngu ngốc tìm đến buồn đại gia? t h ủ lập nhân gian chính đang nổi nóng, cũng không thấy là ai đánh tới thông tin. Thu Lập Nhân Gian, ngươi mẹ kiếp dám cùng Lão Tử nói như vậy, không muốn sống à? Trong máy truyền tin truyền đến Đông Thanh, sợ hai đến Thu Lập Nhân Gian cả người run cầm cập, cùng nghe thấy Diêm Vương âm thanh tự. Hội trưởng, ngươi vừa nãy nghe lầm, ta chính đang m ắ n g những tia không còn dùng được đội viên. Thu Lập Nhân Gian xoa xoa mồ hôi chán, sắc mặt trắng bệnh, nếu như xử lý không tốt hắn cũng chỉ có thể xóa nít lùi lại. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi đều làm những gì sự tình, làm sao hiện tại nằm ở linh hồn trạng thái, bị l y giết, có điều hội trưởng, tự chúng ta có thể giải quyết. Thu Lâm Nhân Gian cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi có thể giải quyết, không nên gạt Lão Tử. sự tình Lão Tử đều đã biết rồi, Lão Tử nói cho ngươi, nếu như ngươi không thể đem sự tình bãi bình, như vậy ngươi liền cút cho ta, nhiều như vậy người liền một t ờ l lỡ đều đối phó không được. Ta muốn ngươi để làm gì? Thu Lâm nhân gian s ứ c n g sở, thần nghĩ là cái nào vương bắt con bê bán đi hắn, đem sự tình đâm đến hội trưởng nơi đó, điều này làm cho hắn cắn răng nhìn bốn phía linh hồn, nằm ở linh hồn trạng thái t ợ l lỡ có thể nhìn thấy đều là linh hồn trạng thái t ọ l lỡ, mà sống t ờ l lỡ là không nhìn thấy t ờ lỡ linh hồn. Lão Tử biết ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì, không có ai cáo trạng, chính ngươi đi diễn đàn xem một chút đi. nếu như xử lý không tốt, ngươi không phải là cút đi đơn giản như vậy, sẽ chờ xóa n í t luyện lại đi. cái gì? Thu Lâm Nhân Gian mở ra diễn đàn, một cái thiệp cờ lặc xuất chính đang điên cuồng dâng lên, rất nhanh liền xâm nhập bạn chu 10 vị trí đầu vị trí, tiêu đề liền để t h ụ Lập Nhân Gian mổ hôi lạnh ư ứ a ra. m ạ o hiểm đại g ễ mở thần, cấp 2 sở kỳ hiệu đoàn diệt thiên giới công đoàn tinh anh tiểu đội. Thu Lập Nhân Gian biết sự tình đại điều, vốn là hắn làm ra liền không phải cái gì quang minh chính đại sự tình, còn bị người ghi lại trên truyền tới trên diễn đàn, như vậy hắn liền đã biến thành thiên p h u sở chỉ đối tượng, chẳng trách hội trưởng sẽ tức giận như vậy. t h u y mời nội dung còn có t ợ l ở hồi phục. t á n nhân gỡ layer một người một ngựa tiêu diệt hung hăng cản quấy thiên hạ công đoàn tinh anh tiểu đội một bên thủ thi một bên tiêu diệt tăng viên gỡ layer đầu lĩnh thụ lập nhân gian thậm chí bị đánh giết bốn lần bây giờ cũng không dám phục sinh bọn họ không biết đại thần đã đi dưới phó bản hoàn toàn chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt phía dưới còn có người chơi khác thảo luận lời nói thụ lập nhân gian thậm chí đều không dám nhìn tới chỉ có thể đem c u hận đều toán ở la tu trên đầu trong lòng xin thể nhất định phải làm cho la là tu đẽ đẽ quy một chương 27 á tinh anh chương 27 á tinh anh tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên k e n gợi ý của hệ thống Ngươi tiến vào chuyên gia hình thức Hàn băng Hàm núi, La Tu cũng không biết hiện tại diễn đàn bởi vì chuyện của hắn xào s ô i sùng sục, dồn dập muốn game chính thức giải thích hiện nay tại sao lại xuất hiện cấp hai sợ kỳ dị, có phải là xuất hiện cái gì hệ thống lỗ thủng mà game chính thức chỉ trả lời một câu, tất cả số liệu đều loài bình thường, đây là t ộ lợi chính mình nỗ lực kết quả. Điều này làm cho các người chơi điên cuồng, đệ nhị mộng không giống truyền thống vong du như vậy làm từng bước đến, bên trong tràn ngập các loại kỳ ngộ. Nếu như thực lực của ngươi cùng vận may đều đầy đủ tốt, như vậy thậm chí có thể trở thành nghề nghiệp bí ẩn. Bắt đầu đi, nói vậy Hồng Diệp hội trưởng n g y ê n nên phái người đi thử quá, muốn đánh như thế nào. l a tu chậm rãi nói rằng, hắn chơi đ ù a game dù sao không nhiều, đại đa số tình huống vẫn là đ c hành, đối với chỉ huy thực sự là không có kinh nghiệm gì. chuyên gia hình thức dưới hàn băng hẻm núi, ở đấu pháp trên cũng không cái gì không giống, chỉ là quái vật tương tổn h p v gia tăng rồi mà thôi. sở kỳ hiệu cũng không có phát sinh thay đổi, nhưng đây chỉ là nội chắc thì số liệu cụ thể như thế nào còn muốn đánh qua mới có thể biết. nhất phiến hồng diệp nhẹ giọng giảng giải, còn có chính là tiểu quái đã biến thành át i n h anh tồn tại, b ộ c cũng vẫn là tinh anh quái, có điều tăng mạnh rất nhiều, có thể tính thành cường hóa tinh anh. những thứ này đều là nhất phiến hồng diệp các nàng công đoàn bên trong cái khác đội ngũ thí nghiệm ra. Lêm chính thức chỉ là công bố số ít vài món hải t è m rơi xuống, Hàn băng hẻm núi cũng cùng nội chất thì thay đổi rất nhiều, độ khó tăng lên không ít, đ ể nhất phiến hồng diệp có chút khó khăn. Á tinh anh là đầy tinh anh quân, nhưng không có tinh anh quái hp thường tổn cao như vậy, là một loại nhược hóa bản tinh anh, có điều như thế nào đi nữa nói cũng là tinh anh, sở kỵ có thể so với quái bình thường muốn nhiều, uy lực cũng lớn hơn, vẫn là một đám một đám xuất hiện, phi thường thử thách tạ cùng trị liệu các người chơi kỹ thuật. Cùng lý cường hóa tinh anh là tăng mạnh bản tinh anh quái, chỉ là so với đầu lĩnh quái yếu hơn một ít mà thôi. Hàn băng hẻm núi lối vào nơi đứng hai con á tinh anh cấp Hàn băng thủ hộ giả. Chúng nó trưởng cùng thủ hộ băng quái phi thường như, chỉ là chúng nó là cận chiến quái, cũng sẽ không phóng thích hàn b n g tiễn, sẽ dùng nắm đấm đả kích kẻ địch, đương nhiên còn có mấy cái sợ kỳ hiệu, có điều trên căn bản đều là đối với phó ta áp chế sợ kỳ hiệu, để nhất phiến hồng diệp lượng máu lại như quá sơn xe như thế, thoải mái c h p trùng. Phó bản vừa bắt đầu tiểu quái, đều thiết kế vô cùng cường lực, để các người chơi cân nhắc một chút thực lực của chính mình, những quái vật này các người chơi tục x ư n g vì là môn thần. Chúng ta một người một con đi, nếu như ra cái tấn công dữ dội, hồng diệp hội trưởng ngươi đã chết rồi. La tu một bên s a kích, một bên mệnh lệnh ma hóa rơi hút máu lôi đi m ặ t k h á c một con hàn băng thủ hộ giả. Ma hóa rơi hút máu là tinh anh cấp bậc sủng vật, này đã đ ể nhất phiến hồng diệp các nàng rất giật mình. Này hấp huyết quang hoàn vừa ra, các nàng liền càng kinh ngạc. Hấp huyết quang hoàn đại đại giảm bất đu tình diệp tử trị liệu phương diện áp lực. Đặc biệt ảnh quế loại này thuần cận chiến sở kỳ ám sát đạo tặc, hấp về huyết thậm chí đều so với nhu tình diệp tử loại nhỏ thuật trị liệu đều nhiều hơn. Sớm biết có loại này vầng sáng, liền nên mang chiến sĩ, mà không phải cái này không cái gì dùng thú vương t ợ săn. nhất phiến hồng diệp nhìn thương tổn phát ra bảng thống kê, nộ nước b ọ c nói, đồng dạng sùng vật, làm sao trên l ệ c h liền lớn như vậy chứ? hừ, hội trưởng, ngươi kéo tốt chính mình quá, i tiểu hôi lang cho ta cố lên, cũng không thể bại bởi hội trưởng thương tổn phát ra. lạnh l e o tay nhỏ nổi giận đùng đùng, bay về đồng dạng đã cấp 5 hôi lang sùng vật quát, sợ hãi đến chính đang nạo trước mắt Hàn băng thủ hộ giả cứng rắn thân thể hôi lang nhảy một cái, gào gừ một tiếng, tăng nhanh tốc độ công kích, trải qua lạnh l e o tay nhỏ dính chặt lấy, nàng rốt cục chiến thắng pháp sư thiên nguyệt, tiến vào phó b ả n trong đội ngũ, có thể thương tổn của nàng phát ra còn, trả lại, không tạc cao. điều này làm cho nàng cảm giác phi thường đi mặt n ũ i phó bạn khai hoang đội ngũ hầu như đều muốn xa gần đều có thể cận chiến phát ra nghề nghiệp là át không thể thiếu không phải vậy chen đi khả năng chính là anh quế đại cao thủ ngươi cũng hỗ trợ cho ta c h ả o một con tinh anh sùng vật có được hay không à l ạ n h leo tay nhỏ quay về la tu cầu khẩn nói nhìn l ạ n h leo tay nhỏ mắt nước mắt lưng tròng dáng vẻ la tu cảm thấy không chịu nổi đang tiếp thợ săn sùng vật chỉ có thể chính mình bắt giữ coi như dùng cường hóa đóng băng cả bấy đóng băng lại giá thú quái vật c i u h ậ n nhưng là sẽ truyền đến la tu trên người không thể thuần phục thành công, muốn cho k i u hận trở về nhất định phải đối ra thu quái vật tạo thành thương tổn như vậy cường hóa đóng băng cảm b y hiệu quả cũng sẽ giải trừ, la tu chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. như thế sẽ như vậy, hội trưởng, ngươi mau nhanh cho ta bạo một quyển cường hóa đóng băng cảm b y sách sở kỳ hiệu. biết chân tướng lạnh lẽo tay nhỏ là to đạo, con mắt nhìn trọng t r ọ c vào hàn băng thủ hộ giả, thương tổn phát ra thống kê trị số dĩ nhiên tăng cao 20%, vượt qua nhất phiến hồng diệp thương tổn chỉ số, không còn là ngoại trừ trị liệu bên ngoài thương tổn phát ra thấp nhất cái kia một vị, quả nhiên là người có p h ấ n đấu động lực, thực lực cũng sẽ có hiện r a tăng cao. Hàn băng hẻm núi là một tòa để các người chơi quen thuộc phó bản hình thức tiểu phó bản, tổng cộng có ba cái buột, phó bản bên trong con đường cũng phi thường chỉ một, chính là thẳng t ắ p một cái. Tiểu quái cùng b ộ t liền phân bố ở hẹp dài trong hẻm núi. Thanh trừ cửa tiểu quái, tiến vào Hàn băng trong hẻm núi, nên tiếp la tu bọn họ chính là số một buột, một đầu cùng tuyết man thôn dã ngoại cấp 10 quái vật xương nhận báo dài đến rất tương tự Hàn băng sinh vật. Hàn băng ma báo, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp, 6 cấp, loại hình, nguyên tố sinh vật, h p .E. 3.500 3.500 So với phổ thông hình thức dưới Hàn băng ma báo. Chuyên gia khó hình thức dưới Hàn b ă n g Ma báo hát v gia tăng rồi 50%, h o à n toàn là một đỉnh đầu nhọn tinh anh quái, chẳng trách có thể tính thành cường hóa tinh anh. Hồng Diệp hội trưởng đánh như thế nào? Nói số lượng, không phải vậy ta trực tiếp lên. La Tu nhìn nằm trên mặt đất Hàn b ă n g Ma báo đạo, nó ngăn cản con đường đi tới, không đánh chết có thể không cách nào lần thứ hai đi tới. La Tu trong lòng nghĩ này Hàn b ă n g Ma báo lượng máu thật là cao, thật không hổ là chuyên gia hình thức dưới phó b ả n so với ra ngoại gặp phải tinh anh quái mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chuyên gia hình thức dưới Hàn b ă n g Ma báo s ợ kỵ có ba cái. một công kích vật lý mang theo băng xương giảm tốc độ hiệu quả băng xương trào kích một giảm đi 25% t h ư ơ n g tổn cường hóa thân thể sở kỳ hiệu cùng với cái cuối cùng diệt đoàn kỹ băng xương tập kích nhất phiến hồng diệp trầm giọng nói liếc mắt một cái chính đang ngủ gật bên trong hàn băng ma báo nhất phiến hồng diệp dừng một chút tiếp theo rằng giải băng xương tập kích sở kỳ hiệu quả là tùy cơ điểm danh một vị l ợ xuất hiện ở sau người hắn đối với hắn chiếu thành lượng lớn thương tổn nếu như ta chưa kịp kéo về cứu hận như vậy coi như trị liệu lợi hại đến đâu cũng không cách nào l ã i lên chúng rồi băng xương tập kích layer cũng chỉ có thể nằm xuống bị băng xương trào kích giảm tốc độ tàng h ề nghiệp muốn thành công cứu viện phi thường gian nan vậy thì cho thấy g i ã tính giờ ý chỗ tốt ngoại trừ g i ã tính giờ ý ngoại cái khác hai loại tàng h ề nghiệp sơ kỳ cũng không có ra t ố c sở kỳ hiệu hơn nữa thông qua chuyển hóa hình thái giờ ý vẫn có thể giải trừ bộ phận khống chế hiệu quả quả thực là vì hàn băng hẻm núi thiết kế tàng h ề nghiệp đáng t i ế c đến tuyết man thôn g i ã tính giờ ý phi thường ít ò i phần lớn vẫn là đại công hội người bọn họ đều theo chiếu công đoàn yêu cầu lựa chọn g i ã tính dở ý đến đây tuyết man thôn cái này cũng là lúc trước nhất phiến hồng diệp nhìn thấy sung phong sách sở kỳ hiệu thì tại sao kích động như vậy nguyên nhân nội chắc thì bị g i ã tính dở y thủ thông hàn băng hẻm núi lần này nên thuộc về thuận giáp chiến sĩ loại này t ố i truyền thống t a n g h ề nghiệp không phải là g i ã tính dở y loại này bán điếu tử tạ i ã tính dở y còn có b á o săn hình thái cận chiến thương tồn phát ra cũng không yếu thông dụng sở kỳ hiệu bên trong còn trả lại nắm giữ trị liệu phép thuật cùng tấn công từ xa phép thuật bị không ít bảo vệ kỵ sĩ cùng thuận giáp chiến sĩ l nổ nước bọt tứ bất tượng không ra Ngô r a khoai rõ ràng Hồng Diệp Hội trưởng ngươi liền toàn bộ hành trình xem chằm c h ố t chuẩn bị xung phong sở kỳ hiệu, ta liền để ta sủng vật khách tới x u y ế n đi. La Tu nghe xong, mệnh lệnh ma hòa rơi hút máu đi làm tạ, mà nhất phiến Hồng Diệp toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Hàn băng ma báo, chỉ cần Hàn băng ma báo sử dụng băng xương tập kích, hay dùng xung phong định ngất đánh gây nó sở kỳ hiệu. Nhất phiến Hồng Diệp gật gù biểu thị đồng ý, tiếp theo ma hòa rơi hút máu ám ảnh cắn xé liền cắn tới đi tới, cử hận thành lập vững vững vàng vàng, hoàn toàn không sợ bị người cướp đi ử hận. La Tu cũng trực tiếp bắt đầu phát ra thương tổn, đánh xong lưỡng phát v i n n h sở kỳ h u liền ơ lên lông s ả o quyền hướng về Hàn băng ma báo v tới. đừng xem nu tình diệp tử trường ngấp n g h vừa ý thức phi thường lợi hại, mỗi một lần trị liệu phép thuật đều vô cùng đúng lúc, thêm vào ma hóa rơi hút máu tự thân hấp huyết, h p duy trì phi thường vững vàng. Thời gian một chút trôi qua, ma hóa rơi hút máu không ngừng tiến hành công kích, h p đã giảm xuống đến 80%, t r á i lại hàn băng ma báo cũng còn xuất lại 80% lượng máu, làm hàn băng ma báo lượng máu hạ phá 80% sau, nó đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở nhu tình diệp tử phía sau. Xuân Phong nhất phiến hồng diệp phản ứng đúng lúc, hôn mê ở hàn băng ma báo, đồng thời một t r à o p h ú n g sợ kỳ hiệu kéo tới, tạm thời để hàn băng ma báo nhìn về phía nàng. La Tu bọn họ cũng đúng lúc đuổi tới, ma hóa rơi hút máu nằm ở giảm tốc độ bên trong, phi tương đối chậm, khoan thai đến muộn cắn về phía Hàn băng ma báo. c h ờ trao phúng sở kỳ thời gian vừa quá, Hàn băng ma báo c i u hận lại bị ma hóa rơi hút máu kéo trở lại, điều này làm cho nhất phiến hồng diệp rất bất đắc dĩ. Dựa vào bây giờ sở kỳ muốn thành lập vượt qua ma hóa rơi hút máu c i u hận phi thường khó khăn, nàng cũng vui vẻ thanh nhàn. Lần thứ hai đánh tới nước tương, trong tay một tay kiếm vung chém, tận lực nhiều giảm thiểu Hàn băng ma báo h p t h e Theo Hàn băng ma báo lượng máu càng ngày càng thấp, băng xương tập kích cũng càng ngày càng nhiều lần. Latu thích hợp bù đắp rung động x ạ kích để buộc nằm ở giảm tốc độ trạng thái, thành công để ảnh quế né tránh băng xương tập kích. b t H p 20%, lập tức liền cồn bạo hơn, toàn lực phát ra. Nhất phiến hồng diệp khẽ tiêu nói. Latu một chảo tiếp theo một chảo, đập Hàn băng ma báo trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, điều này làm cho Hàn băng ma báo gào khét liên tục. Hàn băng ma báo H V giảm xuống đến 20% trở xuống, màu băng lam thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ chót một mảnh, tốc độ công kích cùng lực công kích mức độ lớn tăng cường, để ma hóa rơi hút máu lượng máu lấy từng đoạn từng đoạn tốc độ cực nhanh giảm xuống, rất nhanh cũng phải hạ phá 20% H V cửa ải lớn. tinh lực hàn g rào, La Tu đúng lúc mở ra sủng vật sở kỳ hiệu, để ma hóa rơi hút máu có thể kiên trì càng lâu, đồng thời tăng nhanh công kích. Anh Quế cũng vung vẩy lên truy thủ, đâm hàn băng ma báo thân thể loang loang lộ lộ, p h ả n phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hàn băng ma báo đã nằm ở tàn huyết trạng thái, tứ chi bỗng nhiên giống một cái mặt đất, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở La Tu phía sau, tốc độ công kích tăng mạnh hàn băng ma báo móng vuốt hóa thành một đạo tàn ảnh, trục vào La Tu bên hông. La Tu chỉ là đi về phía trước một bước, hàn băng ma báo cũng không có phát hiện dưới chân bộ thú giáp, nhất thời giống đi tới. ầm, La Tu xoay người. quay về khối băng bên trong khát máu trạng thái Hàn băng ma báo nói rằng nếu như cuối cùng c u ồ n bạo trạng thái bên trong băng xương tập kích đi tìm người khác khả năng liền bị ngươi đắc thủ có điều ngươi tìm chính là ta chỉ có thể u ã n g phí hết n à y một cái cơ hội cuối cùng mọi người rất nhanh liền x ố n g tới đánh giết tàn huyết bên trong Hàn băng ma báo Hàn băng trong hẻm núi cái thứ nhất bột Hàn băng ma báo nó sở kỵ phi thường chỉ một đối với các người chơi tới nói còn trả lại là phi thường hữu hảo có thể này không có nghĩa là mặt sau bột cũng là như thế đơn giản Hồng Diệp hội trưởng xin mời còn trả lại dựa vào người tay nhỏ ra thứ tốt là tu mỉm cười nói. xem ta nhất phiến hồng diệp tham tài mắt đối với m i thi thể nàng la ngoại trừ lạnh leo tay nhỏ ngoại thích nhất người ở lạnh leo tay nhỏ ưu á n vẻ mặt dưới nhất phiến hồng diệp lựa chọn không nhìn bắt đầu động thủ mò lên trang bị hại tèm vận khí không tệ ra sách sở kỳ hiệu là triệu hoán sư băng nguyên tố triệu hoán đ á n g tiếp chúng ta nơi này không có triệu hoán sư nhất phiến hồng diệp lấy ra một quyển sách sở kỳ hiệu đạo lập tức ở tiểu đội trong kinh gián đi ra tất cả đều là cho la tu xem bọn họ đồng nhất cái công đoàn người tin quá lớn nhau quy một chương 28 băng hạt vương chương 28 băng hạt vương tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên, chuyên gia hình thức dưới phó bản, hãy tem đi suất tăng cao 300%, không phải vậy sách sở kỵ không phải là như thế dễ dàng liền rơi xuống, đệ nhị mộng bên trong bột cái gì đều không ra cũng là có thể, đương nhiên cũng khả năng là chính ngươi vận khí không tốt. Còn có một cái trang bị, đồng thau cấp giáp da bao cổ tay, dựa theo ước định cho đại cao thủ ngươi. Nhất phiến hồng diệp không chút do dự nói, v a n g xương bao cổ tay, phẩm chất đồng thau cấp, c ầ n đẳng cấp, l ệ v é o năm, loại hình giáp da bao cổ tay, thuộc tính chưa giám định. La Tu tiếp nhận bao cổ tay, gật gật đầu, lập tức để vào trong túi đeo lưng. Nhất phiến hồng diệp nghi ngờ nói, đại cao thủ, ngươi làm sao không mang theo? Ta cũng nghĩ, đáng tiếc là chưa giám định. La tu nhún vai một cái nói, ngươi không có giám định quyển sách à? Nhất phiến hồng diệp hỏi, này con, trả lại, thật không có. La tu mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, đến thời điểm quá vội vàng quên mua. La tu đánh chết cũng không thừa nhận hắn là không biết có thứ này, giám định quyển sách chỉ có thể ở chuyên gia giám định nơi đó mua. Đáng tiếc La tu còn tưởng rằng chuyên gia giám định chỉ có giám định trang bị công năng. từ nhất phiến hồng diệp nơi đó mang tới vài tờ đồng thau cấp giám định quyển sách la tu giám định một hồi băng xương bao cổ tay đây là một cái hai điểm nhanh nhẹn đồng thau trang sức phòng ngự thêm cũng so với phổ thông cấp trang bị nhiều hơn chút muốn so với la tu trên người trang bị thuộc tính tốt hơn rất nhiều liền đem băng xương bao cổ tay đổi đây là hắn cái thứ hai đồng thau trang bị k h ù n g quái xả mạn rơi xuống nhẫn la tu đã đi chuyên gia giám định nơi đó giám định quá trang bị c h ấ p giật h i ế c nhẫn phẩm chất đồng thau cấp cân đẳng cấp 6 cấp loại hình nhẫn thuộc tính nhanh nhẹn ba hiệu quả công kích trong số mệnh kẻ gì có một phần trăm tỷ lệ khiến đối phương thu được ma túy trạng thái, không cách nào hành động, kéo dài thời gian 3 giây, vô cùng tốt trang bị, còn trả lại, nắm giữ ma túy hiệu quả, có điều phát động tỷ lệ phi thường thấp, nhưng nói không chắc thời khắc mấu chốt phát động còn trả lại, có thể lịch chuyển chiến c u ộ c lạnh leo tay nhỏ không ngừng hâm mộ, đồng thao cấp trang bị so với phổ thông cấp trang bị, nắm giữ thuộc tính điểm bổ trợ là hiện tại cao thủ l ở t ự trưng, liền ngay cả các n à n g toàn bộ tiểu đội cũng là chỉ có một kiện đồng t a u trang bị, này vẫn là đánh giết giã ngoại tinh anh quái thì rơi xuống cấp 2 trang bị, thuộc tính điểm liền bỏ thêm một điểm. coi như là như vậy cũng làm cho công đoàn những người khác không ngừng hâm mộ. Sau đó Latu quay về Hàn b ă n g Ma báo thi thể sử dụng lấy quản thuật, được hai khối thấp kém băng nguyên tố hạt nhân, thêm vào cửa hai con át i n h anh hái được một thối. Latu trên người đã co b ố t h ố i tuy rằng không biết ra sao công trình bản vẽ cần dùng đến thấp kém băng nguyên tố hạt nhân, nhưng đối với chính mình thứ hữu dụng, Latu cũng không chút khách khí nhận lấy. Ai t r o trong tiểu đội chỉ có hắn mới học tập lấy quản thuật. Đối với thấp kém băng nguyên tố hạt nhân, nhất phiến hồng diệp các nàng cũng không rõ lắm tác dụng, nội chắc thì có thể không cấp phó nhiệm, chủ yếu kiểm tra ngành chiến đấu thống cùng quái vật cường độ. rất nhiều chuyện nhất p h i ế n Hồng Diệp đều là bây giờ mới biết. Sau đó, La Tu đoàn người hướng về Hàn băng hẻm núi nơi sâu xa đi đến. Siêu siêu vẹo vẹo trên đường, thỉnh thoảng xuất hiện một ít át i n h anh cấp quái vật, đối tương đương với nắm giữ hai tên cường lực tạ La Tu đoàn người tới nói, vẫn là rất dễ ứng phó. Nhất p h i ế n Hồng Diệp cùng ma hóa rơi hút máu tổ hợp, chỉ cần không phải nhóm lớn quái vật đều có thể chống đỡ được thương tổn. La Tu cũng vui vẻ thanh nhàn, lấy ra súng kiếp ở một bên s á c kích, lấy bọn họ đội ngũ thương tổn rất nhanh liền có thể đánh giết át i n h anh cấp tiểu quái. Phía trước có 8 con tụ quần á tinh anh, chúng ta công đoàn cái khác hướng dẫn tiểu đội chính là cũng ở nơi đó. Nhất phiến hồng diệp n h ữ mày nói, các nàng công đoàn tiểu đội thứ hai bao quát thiên n g u y ệ n pháp sư ở bên trong, đều không thể đột phá khó khăn hình thức dưới trước mắt quái vật phong tỏa, dồn dập đoàn diệt ở đây, coi như là ngươi sùng vật, cũng không đỡ nổi nhiều như vậy quái đi. Lạnh l e o tay nhỏ quay về La Tu nói. La Tu nhìn xa xa tụ tập tám con băng h ạ t suy nghĩ một chút nói, tốt như vậy, ta diều đi bảy con. Các ngươi trước tiên tập h ỏ a một con, trên đường ta sẽ trước tiên đóng băng một con, các ngươi giết song s a u liền đến đánh giết đóng băng này một con quái, cứ thế mà suy ra, các ngươi có lòng tin ba m giây đồng hồ đánh giết một con băng h t La Tu bây giờ tốc độ di động có 9 giờ. cùng băng hạt 10 giờ tốc độ di động cách biệt không phải rất lớn chỉ cần trốn tốt băng đuôi bỏ cả bộ phát sinh băng truy nên có thể thành công diệu đi ngươi hiện tại vẫn là hồng danh trạng thái tử vong trừng phạt nắm giữ tăng gấp đôi hiệu quả ngươi đến cùng hành không được a vẫn trầm mặc ảnh quế mở miệng nói thương tổn phát ra chỉ có la tu một phần ba nàng vẫn cắn răng nỗ lực phát ra thương tổn vì lẽ đó dọc theo đường đi cơ bản không nói lời nào ảnh quế tuy rằng rất khâm phục la tu kỹ thuật có thể diệu bảy con á tinh anh cấp quái vật có thể không thoải mái vậy cũng là á tinh anh có như là quái bình thường vật bảy con cũng không phải người bình thường có thể thành công băng h ạ t thậm chí còn là xa gần đều có thể quái vật các nàng vẫn đúng là vì là La Tu b ó p một cái mồ hôi lạnh đúng đấy đại cao thủ ngươi nếu như treo nhưng là phải đi 40% n i e t e ít tuy rằng ngươi là cấp 6 tơ layer có thể chết mấy lần trước cũng đến r a phó bản Nu t ì n h Diệp Tử đồng dạng lo lắng nói không có chuyện gì chút lòng thành ở nhiều gấp đôi đều được La Tu khẽ mỉm cười bắt chuyện một tiếng trực tiếp tiến lên mở quái nhất phiến hồng diệp trợn tròn mắt bất đắc dĩ kéo trong đó một con băng h ạ t nhìn La Tu đi xa bóng người. tăng nhanh công kích bước tiến trong lòng hy vọng Latu không phải ở thể hiện Latu mang theo b con băng hạt về phía sau chạy tiện tay trên đất ném một cường hóa hàn băng cả bấy trong tay súng kiếp liên tiếp nổ súng rung động x ạ kích làm l ạ n h tốt hay dùng giảm tốc độ trước nhất một con băng hạt rất nhanh liền đem băng hạt kéo thành một cái đội ngũ thật dài số lượng cũng biến thiếu rất nhiều ven đường lưu lại từng cái từng cái to lớn với băng lấy băng hạt tốc độ rõ ràng là không đ ổ i kịp Latu dọc theo đường đi băng c h u y không ngừng Dương Anh Múa v t hướng về Latu chạy đi chỉ cần bị hai con to lớn kìm bỏ c ạ m kẹp đ ấ y Latu nhưng là chạy không thoát đáng tiếc những thứ này đều là b ậ h cố gắng mỗi lần băng hạt đều sắp muốn tới gần Latu, hoặc là chúng rồi rung động xạ kích giảm tốc độ hiệu quả, hoặc là chính là Latu một cái xoay người chạy trốn sở kỳ hiệu phát động, trong nháy mắt lại kéo dài một khoảng cách. như vậy nhiều lần, băng hạt m ô n chỉ có thể phẫn nộ v ù n g vẩy kìm b ạ cảm, phần sau băng c h ù xạ kích tần suất cũng càng lúc càng nhanh. đáng tiếp theo băng hạt số lượng giảm thiểu, đối với Latu tới nói trái lại càng ngày càng nhẹ nhàng. toàn lực phát ra, hết thảy đều quyết định bởi với tốc độ của chúng ta. nhất phiến hồng diệp ra lệnh, liên tục không ngừng thương thanh vượt truyền càng xa. nhất phiến hồng diệp các nàng ở ma hóa rơi hút máu dưới sự giúp đỡ, không tới giây đồng hồ liền đánh giết trước mắt băng hạt. không lo được rơi xuống h ả i t h è m nhanh chóng hướng về cách đó không xa đông lại băng hạt chạy đi, rất nhanh lại một lần nữa hoàn thành đánh giết. băng hạt số lượng càng ngày càng ít, mai đến tận cuối cùng một con băng hạt ngã xuống, La Tu lại vẫn là máu huyết, thậm chí không có bị băng hạt đụng tới dù cho một hồi, cuối cùng một con băng hạt chờ nhất phiến hồng diệp các nàng lúc chạy đến, đã sớm nằm ở La Tu dưới chân. c h ấ m Vân A, ta đều chờ các ngươi đã lâu. La Tu ngáp một cái đạo, thật giống thật đợi thời gian rất lâu dáng vẻ. Nhất phiến hồng diệp các nàng buồn bực không thôi, các nàng đều dùng r a bú sữa kính, thấy thế nào La Tu dáng vẻ phi thường ung dung. p h ả n phất coi như không có các nàng đối phương một người cũng có thể giết chết những này băng hạt. Cái ý niệm này đồng thời xuất hiện ở nhất phiến hồng diệp các nàng trong đầu. Tám con băng hạt rất hào phóng t u â n ra một quyển mục sư sách sở kỳ cùng một cái tòa giáp kiên. Mục sư sách sở kỳ hiệu là hiếm thấy nhanh chóng trị liệu, nắm giữ thi pháp tốc độ nhanh, trị liệu lượng cao đặc điểm. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tiêu hao pháp lực trị khá lớn. Lấy nu tình diệp từ bây giờ pháp lực trị vô dụng mấy lần phải không làm, chỉ có thể dùng cho tình huống khẩn cấp giới cứu cấp sử dụng, làm pháp lực trị đầy đủ tình huống, nhanh chóng trị liệu tác dụng nhưng lớn rồi. Tòa giáp kiên là ba điểm sự chịu đựng đồng thao cấp trang bị. bởi vì thợ săn chỉ có thể cấp hai sau mới có thể trang bị tỏa giáp, liền giao cho duy nhất có thể trang bị nhất phiến h ồ n g diệp, để sức phòng ngự của nàng cùng h p có không nhỏ tăng cường, kháng lên quá đến vậy thì càng thêm u n g dung. Sau 10 phút, La Tu đoàn người rốt cục đi tới thứ hai b ộ t vị trí, một con phóng đại vô số lần băng hạt, băng hạt vương, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp, 6 cấp, loại hình, nguyên tố sinh vật, h p 3850, 3850. b ă n g hạt vương hình thể to lớn, độ cao thậm chí vượt qua La Tu thần cao, nó một đôi k i m b ỏ cạp trên c h e kín cứng rắn gai băng, chỉ cần làm cho người ta đến một hồi. cần phải giáp thành hai nửa không thể, sở kỳ hiệu cũng ở băng hạt khuôn càng thêm cường không ít, cũng có thêm mấy cái độc nhất sở kỳ hiệu. Hiện nay hướng dẫn tốc độ nhanh nhất đoàn đội, cũng còn trả lại ở khó khăn hình thức dưới băng hạt vương nơi này dấy rủa. ở băng hạt vương cách đó không xa, la tu năm người đứng lại vị trí, nhất phiến hồng diệp các nàng đối với băng hạt vương sở kỳ hiệu cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào nội chất thì mấy theo suy đoán, chỉ biết là nhất định phải né tránh kìm b ỏ c ạ p kiếm kích, cùng với phần sau băng xương xạ tuyến, cái khác sở kỳ h i u biến hóa chính thức cũng không có công bố, la tu bọn họ nhất định phải dựa vào chính mình đến tìm i hồng diệp hội trưởng, này muốn đánh như thế nào? nếu như không rõ ràng, chúng ta trước hết thử một phen. La Tu chậm rãi nói, đang ở trước mắt bọn, nào có không đánh đạo lý. Nếu như liền chuyên gia hình thức đều không qua được, anh hùng hình thức thì càng không cần nghĩ. Nhất phiến Hồng Diệp đang suy nghĩ đối sách, nghe được La Tu sáng mắt lên, bọn họ không phải là bình thường đội ngũ, có La Tu ở, dung sai suất liền gia tăng thật lớn, quá mức chính là chết một lần. l i ề n Hồng d a n h La Tu cũng không sợ, các nàng sợ cái gì? Nhất phiến hồng diệp cùng ma hóa rơi hút máu đồng thời nhắm phía băng h ạ t vương, La Tu bọn họ lấy song thản chiến thuật để nhất phiến hồng diệp cùng ma hóa rơi hút máu thay phiên ăn một sở kỳ dịu. Nu t ì n h Diệp giờ tí khắc duy trì trước mặt chịu đến công kích tạ lượng máu trạng thái, La Tu ba người không chế tiết tấu phát ra thương tổn, tùy cơ chuẩn bị ứng phó đột phát tình hình. Chỉ cần băng h ạ t vương có cái gì quỷ dị biến hóa, liền cấp tốc rời xa b u ộ t Nếu muốn không chế thương tổn phát ra, La Tu cũng là không đứng ở cận chiến vị đi, cùng Nu Tinh Diệp tử đứng chung một chỗ. Ngăn trở có thể xuất hiện công kích, để vũ em không đến nỗi bị buộc dây đi. Thời khắc mấu chốt Latu còn có thể khống chế lại bột tốc độ, trong tiểu đội cũng là hắn nắm giữ giảm tốc độ sở kỳ diệu. Mới vừa tiến vào băng hạt vương nhận biết phạm vi, bi, một đạo màu xanh lam băng xương x ạ tuyến đột nhiên từ băng hạt vương phần sau bắn ra, hướng về nhất phiến hồng diệp cùng ma hóa rơi hút máu p h ư ơ n g hướng vào tới. Băng hạt vương đồng thời cấp tốc chạy như điên tới, một đôi kìm b ỏ cạp vung dậy, không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức mùi máu tươi. Né tránh hàn băng sạ tuyến phạm vi, không phải vậy sẽ bị đông lại. Nhất phiến hồng diệp nhìn băng hạt vương bắn ra băng xương x ạ tuyến, hướng về ở một bên tránh đi. Nếu như bị đóng băng, như vậy nên tiếp nàng chính là băng hạt vương to lớn k ì m bọ c ạ m bị k ì m bọ c ạ m kẹp lấy không phải là đùa giỡn, coi như là tạ nghề nghiệp cũng không đỡ nổi mấy giây. Ma hòa rơi hút máu cũng bay lên cao cao, tránh thoát băng hạt vương băng xương x ạ tuyến, bị băng xương x ạ tuyến bao phủ mặt đất nhất thời kết ra một tầng dày đặc h à n băng, phạm vi vượt qua năm mã. Nếu không là đúng lúc tránh ra, khả năng đã đã biến thành kem. Diệp tử thêm tốt ta huyết, ta trước tiên tiếp buộc nhất phiến hồng diệp né tránh thế tới ung hăng kim bọ cảm, một anh dũng đả kích đánh vào băng hạt vương hạt trên đùi, để băng hạt vương mất thăng bằng. t i u Hận cũng bị Nhất Phiến Hồng Diệp kéo. Nhất Phiến Hồng Diệp lời mới vừa mới vừa nói xong, La Tu u n g động xạ kích liền đến băng hạt vương trên ư ờ i để tốc độ của nó giảm nhiều. Nhất Phiến Hồng Diệp cũng có thể càng thêm t h o n g dong nẹt r á n h băng hạt vương kiểm kích sở kỳ hiệu. La Tu phóng thích sở kỳ thời gian nắm địa vừa đúng, để Nhất Phiến Hồng Diệp ở trong lòng không khỏi mà than thở lên hắn xuất sắc ý thức. La Tu con mắt chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m băng hạt vương, quan sát đối phương sở kỳ hình thức cùng với làm l n h thời gian, đồng thời còn tính toán ra băng hạt vương đại thể lực công kích cùng sức phòng ngự, vì là đón lấy các loại s kỳ công kích chuẩn bị sẵn sàng. Quy một chương 29 quái vật n Chương 29 Quái vật khuôn, Tiểu Thuyết, Hòa n h ậ n Chi Thương Tác giả, Nhất Kỵ Đường Thập Thiên, Nhất h i ế n Hồng Diệp đối băng hạt vương tạo thành thương tổn chỉ có vị trí, ảnh Quế một thận kích cũng chỉ là để băng hạt vương trên đầu bay ra 17 điểm thương tổn chỉ số, đây chính là ám sát đạo t h c hiện giai đoạn h á m hại hại cao nhất sợ kỳ hiệu, nhưng cũng là chỉ đánh ra gần ấy thương tổn. ảnh Quế mới bắt đầu sức mạnh t h u ộ c tính công yếu, thêm giờ cung cường điệu sức mạnh, nếu không là nắm giữ một cái cấp 5 phổ thông cấp truy thủ, khả năng cũng là chỉ là tạo thành vị trí thương tổn. đang đang đang. Theo Nhất h i ế n Hồng Diệp dùng tấm khiên chặn lại rồi băng hạt vương lần lượt kìm bỏ cả công kích, thân thể bị đánh lui rất nhiều bộ, trên đất lưu lại một chuôi dấu chân thật sâu, trên đầu cũng bay ra từng cái từng cái trải qua tấm khiên đón đỡ sau giảm miễn 30% t h ư ơ n g tổn trị số. Không hổ là đại công hội hội trưởng, Nhất p h i ế n Hồng Diệp kỹ thuật vô cùng tốt, có điều đem so sánh La Tu Linh hoạt đa dạng, nàng nẹt r á n h băng hạt vương bước tiến có chút cứng ngắc, một xem liền biết là trước đây giả lập lập thể vong du bên trong đã thành thói quen, này ở đệ nhị ngộ loại này tự l hoàn toàn tự do trong m phi thường chí mạng, rất dễ dàng bị người nhìn ra con đường, bất quá đối phó cứng nhắc quái vật còn trả lại. là phi thường hữu dụng. Tấm khiên đánh mạnh. Phi một tiếng, nhất phiến hồng diệp tấm khiên mạnh mẽ vô vào băng hạt vương trên người, đánh gãy băng hạt vương một lần băng xương sạ tuyến sở kỳ i ệ u cũng ở băng hạt vương trên thân thể lưu lại một vết nứt, điều này làm cho băng hạt vương phi thường phẫn nộ, một đôi kìm bọ cạp đồng thời đánh về nhất phiến hồng diệp. Nhất phiến hồng diệp chống chân chống đ ố i một con kìm bọ cạp công kích đều rất có khó khăn, hai con kìm bọ cạp cùng tiến lên căn bản là không có cách đỡ, liền người mang tuẫn đồng thời đánh bay ra ngoài. Một bay ra ngoài nhất phiến hồng diệp chỉ còn dư lại mỏng manh một tân huyết bì, sợ hai đến nu tình diệp tử một nhanh trong trị liệu thêm một vi liệu thuật ra tay. kéo về nhất phiến hồng diệp một nửa lượng máu, La Tu mau để cho ma hóa rơi hút máu bay xuống, dùng ám ảnh cắn s é thành lập c u hận, đem c u hận chuyển đến sùng vật trên g ư ờ i Nếu để cho nhất phiến hồng diệp ăn nữa một sợ kỳ diệu, còn trả lại không được treo. Lực công kích thật cao a, phong ngự cũng không yếu. Nếu không là nhất phiến hồng diệp vừa mặc vào một cái đồng tao trang bị, khả năng vừa nãy lần đó công kích cũng đã treo. La Tu đứng ở một bên phân tích nói, bởi vì lực công kích của hắn quá cao, cần khống chế phát ra tiết ấu, không phải vậy băng h ạ t vương nhất định sẽ nhìn về phía hắn. Hồng diệp hội trưởng, để ta sùng vật đến làm chủ thần đi. Ngươi thời khắc mấu chốt dùng t r ả o phúng sở kỳ ă n bộ tương tổn, thuận tiện đến đánh gãy băng xương sạ tuyến sở kỳ hiệu. Những này cũng không có vấn đề chứ. Chúng ta nơi này cũng là ngươi cùng ảnh q u ế nắm giữ đánh gãy sở kỳ hiệu, một người khả năng không kịp đánh gãy. La Tu suy nghĩ một chút, điều chỉnh một hồi chiến thuật. La Tu phương diện chỉ huy tuy rằng không được, nhưng ở lập ra chiến thuật chiến pháp trên, hắn nắm giữ thiên phú hơn người, dựa theo chiến thuật của hắn thực hành, giết chết băng hạt vương thành công suất phi thường cao. Nhất phiến hồng diệp nhìn một chút chính mình h tuy rằng nắm giữ tấm khiên giảm thương hiệu quả, nhưng tính mạng của nàng chị dù sao không có ma hóa rơi hút máu nhiều. sức phòng ngự cũng kém một chút, đối phó loại sức mạnh này h ì i m u ố t sắp thực để huyết nhiều phòng cao ma hóa rơi hút máu đến kháng tốt hơn, sẽ đồng ý La Tu đề nghị, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm băng hạt vương, giữ lưu phần lớn nộ khí dùng để đánh gây hàn băng sạ tuyến sở kỳ hiệu. La Tu nhìn mạnh mẽ chống đỡ băng hạt vương sở kỳ hiệu thương tổn, HV không ngừng hạ thấp ma hóa rơi hút máu, liền đánh t ớ i đến đầu kia té đi hôi lang c h ú ý, quay về lạnh lèo tay nhỏ, nói rằng, tay nhỏ, ngươi cũng chú ý ngươi sủng vận, thời khắc mấu chốt dùng để ngăn trở băng hạt vương kiểm kích sở kỳ h i u ngươi là thú vương t ợ săn. Sùng vật sau khi chết có thể lập tức phục sinh, ngược lại chỉ là cái phổ thông cấp sùng vật, trưởng thành trị cũng không cao, chết nhiều mấy lần cũng không liên quan. Ha, tại sao ta sùng vật muốn làm loại chuyện này? Ngươi kỹ thuật tốt như vậy, làm sao không khống chế ngươi sùng vật né tránh băng hạt vương sở kỳ h i ệ u Lạnh l e o tay nhỏ không làm nói. Nếu như ta có khống chế sùng vật sở kỳ h i ệ u đã sớm khống chế sùng vật né tránh công kích, hiện tại chỉ có thể truyền đạt một ít đơn giản mệnh lệnh, nhiều nhất cũng chính là để sùng vật né tránh những đia thi pháp thời gian tương đối dài sở kỳ h ữ u La Tu một bên toàn lực công kích, một bên giải thích đạo, ma hóa rơi hút máu cửu hận phi t h n Hoàn toàn không cần sợ c ử u hận rời đi. Thú vương t ợ s ă n nắm giữ liên tiếp có liên quan với sủng vật sở kỳ hiệu, như thuần phục sủng vật, trị liệu sủng vật, khống chế sủng vật c h ờ chút, một nửa thực lực đều dựa vào sủng vật để phát huy. Nếu như Latu là thú vương t ợ s ă n đan s o á t băng hạt vương đều có khả năng. Tay nhỏ, ngươi chấp hành đi. Đại cao thủ nói không sai, ngược lại ngươi sủng vật công kích đều không phá vỡ, vẫn không có ta phát ra cao. Nhất v i ế n Hồng Diệp nói rằng, tiếp theo m xung phong s kỳ hiệu va hôn m bột, để ma hóa rơi hút máu thành công né tránh băng hạt vương một cái khác xông băng đột ứ s kỳ hiệu. Được rồi, ngươi có thể phải cho ta xem xét một tốt sủng vật. l ệ n h leo tay nhỏ tàn nhẫn nhất tâm, khống chế Hôi Lang để ngăn cản băng hạt vương một ít sợ kỳ h ữ u Hôi Lang một lần một lần đảm nhiệm nổi lên khí thịt, kỳ thực Hôi Lang tử vong số lần cũng không nhiều, dù sao cũng là nắm giữ 250 chút máu sủng vật. Lạnh leo tay nhỏ còn, trả lại, nắm giữ trị liệu sủng vật sợ kỳ h ữ u chỉ cần không phải tại chỗ thuẫn sát, Hôi Lang lượng máu vẫn là có thể chậm rãi khôi phục, chỉ là băng hạt vương tỉnh c ờ sở kỳ tấn công dữ dội mới có thể dây đi Hôi Lang. Lạnh leo tay nhỏ 10 giây đọc điều sau, liền phục sinh Hôi Lang, để sủng vật lần thứ hai gia nhập vào trong chiến đấu. Thợ săn sùng vật cùng triệu hoán sư sùng vật hơi có sự khác biệt, có thể thu được ít tơ thăng cấp, chính là trưởng thành độ có chút thương, còn trả lại sẽ ảnh hưởng sùng vật tuổi thọ, càng là quý g i á sùng vật càng là không thể chết nhiều, có chút thợ săn t ờ lơ tình nguyện chính mình chết cũng không muốn sùng vật tử vong, nợ nợ cơ thợ săn càng là đem sùng vật xem là một đời đồng bọn. Sùng vật có thể không chỉ là lúc chiến đấu đồng bọn, theo đẳng cấp cùng cấp độ tăng lên, giả ngoại quái vật cùng sùng vật trí tuệ sẽ càng ngày càng cao, sớm muộn có một ngày có thể thủ t i ế n g người, trí tuệ cũng không so với người yếu, thậm chí có chút còn trả lại có thể biến ảo thành nhân hình, như giờ y có thể biến thành hùng. Hùng cũng có thể biến thành người, điển hình nhất chính là cự long bộ tộc, chỉ cần là thành niên long đều sẽ biến ảo thành các loại chủng tộc dáng vẻ, cái này cũng là đệ nhị mộng một điểm s á n g lớn, giả ngoại quái vật có thể không chỉ là thuần túy quái vật, chờ các người chơi biết chuyện này, khả năng đều cấp 3 sau đó, đến thời điểm gặp phải ma thú lanh chúa từng cái từng cái so với nhân loại đều giả h o n có thể không giống hiện tại giả thú tốt như vậy đối phó. Băng hạt vương lượng máu chính đang một chút giảm xuống, Latu ở Viễn Trình vị đàng hoàng địa ngay ở trước mặt thuần tú Viễn Trình nghề nghiệp, dùng n g động xạ kích giảm tốc độ băng hạt vương, dùng đóng băng cảm b khống chế băng hạt vương đại chiếu, không đến nỗi để ma hóa rơi hút máu bị dây đi. Chuyên gia hình thức phó bản bên trong tinh anh buộc có thể so với giã ngoại lợi hại hơn nhiều, nhưng có thể ăn k h ố n g chế sở kỳ hiệu. Đầu lĩnh quái khó đối phó nhất chỗ ở chỗ miễn dịch phần lớn k h ố n g chế sở kỳ hiệu. Hơn nữa đầu lĩnh buộc có chút sở kỳ hiệu vẫn chưa thể đánh gãy, chỉ có thể dựa vào thân thể né tránh sở kỳ hiệu công kích. Vậy thì phi thường thử thách các người chơi ý thức thao tác, cùng với trang bị trở phần cứng điều kiện cũng là cực kỳ trọng yếu. Ở đệ nhị mộng bên trong, phó bản cùng giã ngoại quái vật có các loại quân như phổ thông, á tinh anh, tinh anh, cường hóa tinh anh đều thuộc về bình thường quái vật quân bên trong, k h ố n g chế sở kỳ chỉ là tồn tại giảm dần hiện tượng, nhưng đầu lĩnh, lãnh chúa. Đại lãnh chúa cấp quái vật khống chế sở kỵ cơ bản miễn dịch, các người chơi sở kỵ tỷ lệ chúng mục tiêu cũng sẽ giảm m ạ n h Nếu như hơn nữa vượt cấp khiêu chiến, trên căn bản đều là hiện hiện chưa trong số mệnh số lượng tử, tránh khỏi cao. Cấp bột bị các người chơi chiến thuật biển người nuốt mất. Cuối cùng sử thi cùng truyền kỳ giai đoạn quái vật đều là sống thời gian rất lâu nắm giữ chính mình tên gọi quái vật, là từng cái từng cái nhân loại vùng cấm bên trong thủ lĩnh. t ỷ như ở vào thần ân trong đại lục tâm rừng rậm ma thú bên trong, liền nắm giữ tên gọi vì là cổ thụ chi chủ truyền kỳ thủ quái, nó là rừng d ậ m ma thú người thống trị, tán cây che kín bầu trời. sợi dây thậm chí bao trùn nửa cái rừng rậm ma thú vùng đất trung tâm, coi như là ở chúng thần nhân đại, các thần cũng không làm gì được nó. Nếu không là cổ thụ chi chủ không cách nào di động, chỉ có thể cố định ở rừng rậm ma thú trung tâm. Khả năng rừng rậm ma thú quốc gia phụ cận đã sớm rơi vào trong. k h ủ n g hoảng. Đem so sánh mà nói, cường hóa tinh anh cấp bậc băng hạt vương đối với La Tu bọn họ mà thôi vẫn có thể đối phó. Nhất phiến hồng diệp cùng La Tu phối hợp phi thường hiệu n g ầ m để nhu tình diệp tử trị liệu áp lực lớn giảm. Ma hóa rơi hút máu lượng máu cũng vẫn nằm ở so với băng hạt vương cao như vậy một điểm trạng thái bên trong. Mọi người toàn lực tiến hành công kích. Từng cái từng cái sở kỳ hiệu đánh ra, ảnh quế vẫn dính ở băng hạt vương sau lưng. Đạo tắc bối thứ sở kỳ ẩn d ấ u thuộc tính tốt vô cùng xuất hiện, chính là đang quái vật hoặc là lợi l sau lưng sử dụng sẽ xuất hiện thương tổn tăng cường hiện tượng. Hiểu được ảnh quế, trong tay một đôi chủy thủ liền khiến cho kinh chém băng hạt vương đ ô i Băng hạt vương HV rất nhanh liền hạ thấp 50%, chỉ thấy nó một đôi kìm bỏ cạp bắt đầu điên cuồng vung dậy, đôi bỏ cạp cũng không ngừng mà run run. Đôi phía trước nó hình quạt trong phạm vi sử dụng tương tự với thuận chém đánh sở kỳ h ữ u đồng thời một đạo càng thêm thô băng ư ơ n g xạ tuyến trong nháy mắt thả ra. c ă n bạn không có đọc điều thời gian. đánh La Tu chờ người một trở tay không kịp, băng xương xạ tuyến trực tiếp trúng đích ma hóa rơi hút máu. 255. m ộ t tổn thương thật lớn trị số từ ma hóa rơi hút máu trên đầu bốc lên, đồng thời để nó nằm ở đóng băng trạng thái. Tiếp theo mà đến chính là băng hạt vương thuận chém đánh sở kỳ hiệu, La Tu mau mau mở ra súng vật tinh lực hàng rào sở kỳ hiệu, lại một lần nữa miễn cưỡng ngăn sở kỳ hiệu ma hóa rơi hút máu trên đầu xuất hiện 192 điểm thương tổn. Nếu không là mở ra bảo mệnh sở kỳ hiệu, như vậy ma hóa rơi hút máu phải q u ỷ Nhất phiến hồng diệp ở băng hạt vương chắc một bên, phi thường dễ dàng liền né tránh băng xương x ạ tuyến cùng thuận chém đánh, nàng cũng không có ma hóa rơi hút máu lượng máu. Lúc này nằm ở mãn huyết trạng thái nàng, một trào phúng sở kỵ p h o n g thích ở băng hạt vương trên ư ờ i tiếp theo tấm khiên đánh mạnh phối hợp anh dũng đ c kích, để băng hạt vương c h u hận thành công chuyển hướng nàng. Dơ lên tấm khiên đón đỡ đi băng hạt vương đòn công kích bình thường, nhất phiến hồng diệp thân thể lưỡng ang, để băng hạt vương phóng thích thuận chém đánh không đến n i đánh tới ma hóa rơi hút máu, ảnh quế thích hợp điều chỉnh vị trí, nàng vị trí vừa v n là n h ấ phiến hồng diệp kéo tốt băng hạt vương thì đ i nơi liên tiếp công kích sau, ở băng hạt vương đ u i trên lưu lại một chút dấu vết. La Tu hai đạo s ở kỳ hiệu đồng thời phát sinh, đầu tiên là ảo thuật xạ kích chúng đòn băng hạt vương, tạo thành 50 điểm thương tổn. Sau đó một tiếng toàn thể ngừng tay sau, cường hóa đóng băng cạm bẫy cũng t ớ i đến băng hạt vương trên đầu, để băng hạt vương nằm ở đóng băng trạng thái. Sơ kỳ hiệu giảm dần hiệu quả để băng hạt vương chỉ có thể nằm ở 30 giây đóng băng trạng thái. La Tu chờ người nhân cơ hội bắt đầu khôi phục sự sống trị, uống d ư ợ c thủy uống d ư ợ c thủy, trên độc d ư ợ c trên độc d ư ợ c Nu t ì n h Diệp Tử cũng lần thứ hai đem ma hóa rơi hút máu lượng máu kéo về 50% đầy đủ lại thở một hơi. Vừa nãy quá trình quá mạo hiểm, nếu như lại chậm hơn một ít chính là đoàn diệt kết cục. Băng hạt vương tuyết tan sau trở nên càng thêm phẫn nộ, cường hóa đóng băng cạm bẫy cũng làm cho c i u hận của nó chuyển đến Latu trên người. Latu thẳng thắn thả n ổ i lên r ề u hắn nắm giữ cường hóa hiệu quả chạy trốn sở kỳ hiệu, có thể đúng lúc né tránh tuấn phát hàn băng xạ tuyến. Nếu như những người khác nhất định đến đóng băng, không cho đi. Quy một chương 30, hạt vương băng giáp. Chương 30, hạt vương băng giáp. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. Bởi khoảng cách hạn chế, băng hạt vương t u ậ n chém đánh cũng đánh không tới Latu trên người. So với ma hòa rơi hút máu mạnh bạo ăn s ợ kỳ h i u chỉ liệu hiện ra càng thêm bung, dùng đúng là lấy băng hạt vương tốc độ. có như là nhiều lần sử dụng giảm tốc độ sở k ỳ hiệu giảm dần hiệu quả sâu cũng khó có thể đưa đến tác dụng để nó có thể đuổi theo La Tu lúc này Nhất Phiến Hồng Diệp liền t r à o phúng băng hạt vương để La Tu có thể lần thứ hai kéo dài khoảng cách La Tu liền như vậy cùng Nhất Phiến Hồng Diệp mang theo băng hạt vương chạy trốn mọi người cũng không chế tiết tấu phát ra thương tổn điều này làm cho băng hạt vương lượng máu giảm xuống tương đối chậm có điều càng thêm an toàn như vậy nhiều lần mãi cho đến băng hạt vương HP hạ thấp 20% tiến vào khó đối phó nhất giai đoạn băng hạt vương cả người hồng quang tăng mạnh bắt đầu nằm ở cuồng bạo trạng thái. nhưng lực công kích cao đến đâu đánh không được cũng vô dụng nhất phiến hồng diệp hiện tại cũng chỉ dám thả cái t r à o phúng xoay người liền chạy để băng hạt vương nhìn nàng 3 giây thời gian có này chút thời gian đầy đủ là tu chạy đi chờ băng hạt vương h v chỉ còn dư lại 5% t h ì đột nhiên đứng ở tại chỗ bây giờ băng hạt vương đã h ồ n g phát tử hình thể cũng biến lớn hơn rất nhiều phần sau hàn băng x ạ tuyến cũng đã biến thành màu đỏ tươi d á n g vẻ chẳng lẽ muốn tự bạo la tu một xem băng hạt vương dừng lại trong lòng liền b u ố c lên cái ý niệm này mau mau hô lớn tất cả mọi người rời xa b u ộ t nó khả năng muốn tự bạo b u t có nhất định tỷ lệ tàn huyết sẽ tự bạo nói vậy các ngươi cũng từ trên diễn đàn biết rồi đi nhất phiến hồng diệp các nàng ngồi nghe kinh hại đến biến sắc mau mau rời xa mở b u ồ la tu cũng mang theo súng vật chạy đi băng hạt vương chỉ là dừng lại vài giây một đôi kìm bọ cạp nhất thời phát sinh hào quang màu đỏ tươi bắt đầu điên cuồng đấm vào đại địa mặt đất bị đập cho hiện ra cuộn sóng hình liên tiếp khiến người ta khó có thể đứng vững sau đó từng đạo từng đạo đỏ như màu máu gai băng lấy băng hạt vương làm trung tâm bắt đầu từ dưới mặt đất n ô ra bao trùm phương viên 50 m ã phàm vi thân là cận chiến nghề nghiệp nhất phiến hồng diệp cùng ảnh quế căn bản không thể trong thời gian ngắn n g ủ i như thế chạy ra 50 m ã khoảng cách trong nháy mắt bị d ơ y Thi thể còn bị gai băng xuyến lên, máu me đầm địa, phi thường khủng bố. 500! 500! t h ư ơ n g thế kia hại cũng quá cao một chút đi. Quân bạo trạng thái gia tăng chiêu chân tâm không đả thương nổi. La Tu c a o mày nhỏ giọng nhất tới, lại biến thành kẹo hồ lô. Lần này còn nhiều một, vẫn là chính mình sùng v ậ t được. Ít nhất nó biết bay. Đại cao thủ, ngươi đang nói cái gì? Đứng ở bên cạnh Nu Tình d i ệ p t ự hỏi. Ha, không có gì, ta đang nói b ộ n này một chiêu còn, trả lại, thật là lợi hại. La Tu lúng túng cười một tiếng nói, để ma hóa rơi hút máu bay đến, nhìn băng hạt vương bây giờ tình huống. Băng hạt vương đại chiêu qua đi nằm ở trạng thái hư nhược, sức phòng ngự giảm nhiều, kéo dài thời gian 15 giây. La tu một xem, mau mau hô lớn. Trên, băng hạt vương nằm ở trạng thái hư nhược, chúng ta mau mau giết trên nó. Chỉ còn giữ lại 5% h p băng hạt vương, làm sao có khả năng chịu đựng được la tu nặng hỏa lực thương tổn? g ê n d ỉ một tiếng, ngã vào la tu trước mặt bọn họ. Kết xù e ít để la tu tăng lên một cấp, đem thuộc tính điểm thêm ở nhanh nhẹn trên, tốc độ di động lại nhiều một điểm. c ù n g Á Tinh Anh cấp tiểu quái năng hàng. Chúng ta là chờ nhất phiến hồng diệp các nàng phục sinh sau khi trở lại mỏ trang bị, vẫn là hiện tại liền mỏ. La tu hỏi. Nhất phiến hồng diệp các nàng có t ừ trước chứa đựng ư ợ c 20% kinh nghiệm, chỉ có thể tử vong hai lần, hai lần qua đi liền rơi đến cấp 4, chỉ có thể thăng trở về tại hạ phó bản. Các nàng 4 ố n là dự định trước tiên đánh mấy cái phổ thông hình thức phó bản, ở dùng hai lần tử vong cơ hội tử một chút khó khăn hình thức, không nghĩ tới lại bị la tu trực tiếp kéo đến chuyên gia hình thức. Cũng không biết nhất phiến hồng diệp lúc đó là nghĩ như thế nào, chỉ đơn giản như vậy đồng ý, khả năng là ôm ấp thử một lần la tu thực lực ý nghĩ đi, vẫn là chờ một chút đi. Ngược lại phó bản bên trong bộ thi thể trừ phi lại mở ra tân phó bản, không phải vậy là sẽ không quét mới đi, vẫn là đợi lát nữa trưởng đến sớ đi. không phải vậy tay hắt lại muốn nghe nàng b ộ t tức nu tình diệp tử suy nghĩ một chút nói rằng thật giống liền bị phát quá bất tức nhất phiến hồng diệp rất nhanh liền trở lại phục sinh sau vội vã đang nghĩ mò thi thể một xem bột vẫn còn không người động tới t ì n h huống điều này làm cho con mắt của nàng trong nháy mắt nhất thời hiện ra thành trang lưới liềm hình xoa xoa tay bắt đầu mò lấy rơi xuống ải t ẹ m thế nào hội trưởng gia vật gì tốt lạnh leo tay nhỏ để sát vào nói diệp tử ngươi phục sinh thuật sở kỳ h u chúng ta sau đó có thể đừng khốn nạn phóng thích linh hồn có phục sinh thuật tử vong trường phạt liền thấp một nữa nhất phiến hồng diệp hương p h n nói. Dĩ nhiên ra mục sư nghề nghiệp phục sinh thuật sở kỳ hiệu, đây chính là khai hoang phó bản hữu dụng nhất mấy quyển sách sở kỳ hiệu một trong. Còn lại chính là lượng trang bị, một cái ba trí lực đồng t h a cấp bố giáp đầu, cho nhu tình diệp tử. Còn lại một trang bị dĩ nhiên không phải đồng thao cấp, mà là hắc thiết cấp trang bị. Khả năng này là trong game cái thứ nhất hắc thiết trang. Hạt vương băng giáp, phẩm chất hắc thiết cấp, c ầ n đẳng cấp l ẹ v b o năm, loại hình giáp da bộ ngực, thuộc tính sức phòng ngự 11, sức mạnh ă băng xương kháng tính b n b độ 55 55 Đáng tiếc làm sao không phải tỏ giáp. Đại cao thủ người trang bị. Nhất phiến hồng diệp nói rằng, Latu ở lạnh lẽo tay nhỏ cùng ảnh quế ánh mắt âm m ộ dưới tiếp nhận hạt vương băng giáp, cái này cũng là cùng giáp nghề nghiệp nhiều bi ai. Hạt vương băng giáp là một cái n g c giáp, là phòng ngự t h u ộ c tính chỉ đứng sau tấm khiên linh kiện, chỉ là sức phòng ngự là có thể cùng đồng thau cấp t ỏ a giáp cùng sánh vai. Còn trả lại, bỏ thêm 5 điểm sức mạnh, điều này làm cho Latu công kích thì càng cao. Băng xương kháng tính cũng rất thực dụng, có thể để cho c ờ lỡ giảm miễn một ít băng xương hư tổn. Còn trả lại, có thể làm cho thân thể càng thêm thích ứng giá lạnh h o à n cảnh. Đối với nhiều năm nằm ở trời đất ngập tràn băng tuyết. trong hoàn cảnh tuyết man thôn băng xương kháng tính có thể là phi thường hữu dụng thổ tính hẻm núi để chính là cuối cùng b ố phi thường khó đối phó đặc biệt đối với cận chiến nghề nghiệp tới nói quả thực chính là ác đ ộ g nhất h i ế n hồng diệp giảng giải ảnh quế đi ra ngoài đ ổ i thiên n g u y ệ t đi vào đối phó hàn băng cự người cận chiến nghề nghiệp hoàn toàn không có tác dụng ảnh quế gật g ậ t đầu không nói tiếng nào hướng về phó bản cửa đi đến nàng cũng biết muốn hướng dẫn giới hàn băng cự người phải dựa vào viễn trình nghề nghiệp thỉnh h ả n g đạp lên bốn phía hàn băng cự người để cận chiến nghề nghiệp cáo biệt cùng cuối cùng b chiến đấu Băng hạt vương xào huyệt mặt sau chính là hàn băng hẻm núi cuối cùng bột lãnh địa. Nơi này có các loại bị đóng băng lại quái vật cùng nở cờ cờ. Những thứ này đều là hàn băng hẻm núi kẻ xâm nhập, bị hàn băng cự người đông lại ở đây, hình thành đủ loại kiểu dáng tượng băng. Ở những này tượng băng phụ cận còn đứng từng con từng con hình người băng quái, chỉ cần có người tới gần sẽ tỉnh lại, tiêu diệt hết hết thể d á n g to gan xông vào hàn băng trong hẻm núi kẻ xâm lớn. La Tu bốn người cảm thấy ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một bên chờ thiên n g ư i đến, vừa bắt đầu thanh lý trước mắt những này băng quái, để phó bản hướng dẫn tốc độ có thể lại m u một chút. Đại cao thủ, chúng ta lại gặp mặt, hội trưởng cũng thật đúng. Chuyện tốt như vậy cũng không bảo cho ta. Thiên Nguyệt đi tới sau, liền bắt đầu nhổ nước bọt nhất phiến Hồng Diệp không c ô n bằng. Hiện tại đánh tới Hàn b ă n g c ự người đã nghĩ lên nàng đến rồi. Thiên Nguyệt là một chủ tu hỏa hệ phép thuật nguyên tố sư, đối với băng hệ quái vật có thưởng tổn tăng thêm hiệu quả, thương tổn so với ảnh quế tới nói cao có lên hay không? Nàng còn trả lại, mang đến rất nhiều hi hữu đạo cụ. Vốn là nhất phiến Hồng Diệp chỉ là dự định thử một lần chuyên gia hình thức dưới phó bản cường độ, không nghĩ tới bây giờ lại có qua cửa khả năng, liền chuẩn bị toàn l ự cứng phó. Tuy rằng chi thứ nhất qua cửa chuyên gia độ khó Hàn băng hẻm núi đội ngũ sẽ không có khu vực thông cáo, nhưng đối với công đoàn nhận người vẫn có rất nhiều tiện lợi. l à tu bọn họ phía trước chính là toàn bộ Hàn băng hẻm núi hẹp nhất địa phương, cũng là toàn bộ phó bản tiểu quái phiền toái nhất địa phương. Chỉ đứng sau Hàn băng cự người độ khó, cái này cũng là hệ thống để các người chơi biết khó mà lui. Nếu như liền này một làn sóng tiểu quái đều đối phó không được, cuối cùng Hàn băng cự người là có thể từ bỏ. Bạch Kinh cực công đoàn cái khác đội ngũ đã từng đoàn diệt ở đây một lần, vậy còn là phổ thông hình thức dưới khó khăn cấp bậc trở lên căn bản là không có cách tưởng tượng nơi này quái vật cường độ. coi như là lẻ v ẹ o mười ờ l lẻ tới nơi này, không biết hướng dẫn phương pháp cũng phải đoàn diệt vô số lần mới có thể thông qua, càng không cần phải nói đẳng cấp cao nhất chỉ có lẻ v ẹ o 7 là tu đoàn người. Nhất phiến hồng diệp biết l a tu là lần đầu tiên tới nơi này, liền cẩn thận r i n g giải lên. Hẻm núi bên trái cùng bên phải có hai làn sóng át tinh anh cấp băng quái, trung gian còn, trả lại, có một con tuần tra tinh anh cấp băng nguyên tố, chúng nó khoảng cách rất gần, như thế nào đều sẽ dẫn tới trong đó hai phe, vì lẽ đó nơi này tối thiểu cần hai cái tạ, không phải vậy một tạ có thể đối phó không được nhiều như vậy quái vật. Không sai. chúng ta công đoàn phổ thông hình thức dưới chính là dùng song tạ thêm song trị liệu quá nơi này, liền dựa vào ta một người phát ra thương tổn, pháp trưởng s u y t đều sắp để ta tay rút gần, pháp lực nước thuốc cũng quá nhanh g ó i ra. Thiên Nguyệt l e lưới một cái, nàng vừa quá phổ thông hình thức giới h à n bằng c ử người, có một ít qua cửa kinh nghiệm, lúc đó thông qua nơi này dựa cả vào nàng một người mạnh mẽ cọ sát quá khứ. Nếu không có đại cao thủ sủng vật, khả năng ta cũng phải đổi đi để một cái khác t ạ lại đây. Lạnh leo tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực đạo. Không phải vậy chỉ có thể làm cho nàng đến diều tinh anh băng nguyên tố như vậy có thể khẳng định nàng đến chết một lần lạnh leo tay nhỏ có thể không l a tu kỹ thuật nhiều nhất đem băng nguyên tố tận lực kéo xa một chút để những người khác người cấp tốc đánh giết băng v á i sau tới kịp đối phó băng nguyên tố nếu như băng nguyên tố kéo dài khoảng cách không đủ dẫn đến băng nguyên tố sớm trở về như vậy cũng chỉ có đoàn diện một đường cái này cũng là rất nhiều t ờ lỡ đội ngũ lấy một loại sách lược nhưng đối phó với chuyên gia hình thức dưới băng nguyên tố phương pháp này hoàn toàn không được tinh anh có thể so với á tinh anh giảm dần khống chế hiệu quả mạnh khả năng đồng dạng khống chế sợ kỳ hiệu vô dụng mấy lần liền triệt để miễn dịch cũng c ó nói. có điều chỉ cần có thể thông qua nơi này, mặt sau tiểu quái cũng là không cái gì độ khó, có thể trực diện hàn băng c ư người. La Tu hướng về chật hẹp hẻm núi nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một đầu qua lại tuần tra băng nguyên tố. Nếu như không biết chuyện l ợ lỡ mạo muội xông lên mở quái, sẽ đồng thời dẫn tới hai bên băng quái, khi đó chính là một đầu băng nguyên tố mang theo hai mươi mấy con băng quái đồng thời xông lại cảnh tượng. Đặc biệt trong đó còn có hai con băng quái là sẽ phóng ra hàn băng tiên pháp hệ quái, giảm tốc độ sau như ốc xen như thế tàng nghề nghiệp, thậm chí không kịp n ã ra mười mấy mã khoảng cách sẽ bị đ theo. nhiều như vậy quái vật coi như mỗi đầu một cái công kích đều đầy đủ mang đi t ạ nghề nghiệp hết thảy hê chỉ có ở một cái góc độ dùng miễn chỉnh sở kỳ hiệu mới có thể chỉ phát động một bên quái vật này vẫn là ở bên trong chắc thì một thợ săn t ờ lẽo không cẩn thận bắn lệch đi sau hiện may mà game hệ thống không có thay đổi cái này giả thiết không phải vậy khả năng muốn ba tạ lượng trị liệu lạnh c ó sát như vậy thời gian cũng không biết muốn tha bao lâu kỳ thực một tạ đều không có cũng có thể thông qua nơi này chỉ cần có người có thể trực tiếp diều băng quái q u ầ n cùng băng nguyên tố không là được chỉ là mấy phát lệnh băng tiễn nệ tránh là tốt rồi La t u suy nghĩ một chút nói đại cao thủ Người đây là trạm đang nói chuyện không đau e o có thể diều băng quái quần thêm băng nguyên tố thợ săn. Loại kỹ thuật này ở ta trong ấn tượng không vượt qua một bàn tay số lượng. Nhất phiến hồng diệp không nói gì đạo, La Tu đến cùng thật sự không biết hay là giả không biết. Phép thuật loại này hệ thống bán khóa chặt sở kỳ hiệu là rất khó né tránh. Không phải vậy, ngươi để pháp hệ nghề nghiệp làm được việc gì? Quy một chương 31, Hàn băng c ự nhân. Chương 31, Hàn băng c ự nhân. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p t i ê n La Tu đứng đặc biệt góc, x u n g k ế p nhắm vào một đầu băng quái, một phát rung động xạ kích vừa phát sinh. trong bảy quái vật đầu kia pháp hệ băng quái đã nằm ở đóng băng trạng thái bên trong. La Tu xoay người rời đi, phía sau là một đám phi nước đại mà đến băng quái cùng với một đầu băng nguyên tố. Ngươi là làm sao biết vị trí kia? Chúng ta còn trả lại, không nói cho ngươi a. Nhất phiến hồng diệp vạn phần kinh ngạc nói, rất tốt quan sát được, băng trách ta lôi đi, chống chân băng nguyên tố c ó ta sủng vật ở, các ngươi nên rất dễ đối phó. La Tu một bên chạy, một bên quay đầu lại, nói rằng vẫn là biện pháp cũ, trên đường hạ xuống băng quái liền giao cho các ngươi đối phó rồi. La Tu vừa vị trí cùng tử bắn ra góc độ, cùng nhất phiến hồng diệp các nàng biết đến vị trí dĩ nhiên không giống. Tuy rằng hiệu quả như thế, có thể là tu là làm sao biết? Lẽ nào là thông qua vừa nãy quan sát tu được? Đây cũng quá khó mà tin nổi. Nhất phiến hồng diệp nghĩ như vậy, trong lòng hoảng hốt, điều này cần cỡ nào cường quan sát năng lực ra? Điều tra địch tình nhưng là La Tu sở trường cho hay, nhất phiến hồng diệp càng là nhắc nhở La Tu có thể chỉ dẫn tới hai làn sóng quái. Nếu như như vậy La Tu còn trả lại, không nhìn ra vị trí, hắn người lính đánh thuê này cũng không sống được tới giờ. Chỉ là hắn điều tra đến vị trí cùng nhất phiến hồng diệp các nàng biết đến vị trí không giống nhau mà thôi. La Tu còn tưởng rằng chính là chỗ đó đây. Phải biết nhất phiến hồng diệp các nàng nói tới vị trí nhưng là ủng có tỷ lệ thành công chỉ có luyện qua mấy lần tay giả đợi săn người mới có thể bảo đảm một lần thành công nhưng xem La Tu phát hiện vị trí chỉ cần là cái viễn chỉnh sở kỳ hiệu không bắn lệch liền nhất định sẽ thành công có thể thấy được trên lệnh hết thảy băng quái ngoại trừ bị cường hóa đóng băng c ạ m bay đóng băng đầu k i ê n ngoại cái khác đều lao ra hẻm núi hẹp nhất nơi làm băng nguyên tố vừa bước ra sau lạnh leo tay nhỏ công kích cũng đã đến để băng nguyên tố hướng về hướng khác mà đi bị nhất phiến hồng diệp vững vàng t i ế p được bắt đầu vây công băng nguyên tố nhất phiến hồng diệp các nàng nhìn một chút càng chạy càng xa La Tu. trong lòng tràn đầy khấp phục, c ũ n g có như thế đ a m thiên phú cùng thân thủ, người này sau này nhất định sẽ không bình thường. cũng đã từng đánh giết băng bảy bọ cạp gần như phương pháp, hữu kinh vô hiểm dựa vào này giải quyết đi băng nguyên tố cùng băng q u á i q u ầ n mà sau giải quyết đi mặt khác một đám băng q u á i liền đơn giản hơn nhiều. ở trải qua la tu khó mà tin nổi kỹ thuật sau, nhất phiến hồng diệp cũng chỉ có thể hô to vận may của chính mình, loại cao thủ này cũng có thể bị nàng gặp phải, vận may này quả thực mỹ tiên, có la tu phó bản, độ khó ít nhất giảm xuống hai cái đẳng cấp, cũng không cần nàng lãng phí cái gì tay chân, liền t a nhiệm vụ đều bị la tu sủng vật phân đi rồi hơn nữa, để nhất phiến hồng diệp tìm nửa ngày thủy. chỉ là La Tu đối với Nhất Phiến Hồng Diệp ấn tượng đầu tiên phi thường thú vị, kẹo hồ lô cái này La Tu lén lút lên tên gọi, nếu như bị Nhất Phiến Hồng Diệp biết rồi, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Tinh anh băng nguyên tố cùng hai làn sóng át i n h anh băng quái, phong phú e l i t cùng trang bị rơi xuống để La Tu bọn họ vui mừng không thôi. Hai cái đồng thau cấp trang bị cùng hai cái phổ thông cấp trang bị, để đối phó Hàn băng cự nhân nhiều hơn mấy phần nắm. Trong đó đồng thau cấp pháp trưởng để Thiên Nguyệt thương tổn lần thứ nhất vượt qua La Tu bản thân thương tổn, đương nhiên không có tính cả sủng vật ma hóa rơi hút máu thương tổn, không phải vậy ba cái Thiên Nguyệt cũng so qua La Tu. l à m thanh lý song hẻm núi cuối cùng một nhóm át i n h anh tiểu quái đứng la tu bọn họ trước mắt chính là Hàn băng hẻm núi cuối cùng bút nhìn cách đó không xa Hàn băng cự nhân cái kia thân thể to lớn nhất phiến hồng diệp các nàng đã không có mới vừa tiến vào phó bản thì loại kia thử một chút xem tâm thái toàn lực ứng phó hướng dẫn dưới trước mắt cái này bột Hàn băng cự nhân cấp độ tinh anh đẳng cấp lẹ và bảy loại hình nguyên tố sinh vật H p 4550, 4550. c ơ i h n n ơ i ạ này H p làm sao có thêm nhiều như vậy đẳng cấp còn trả lại so với chúng ta cao lứa cấp đã có đẳng cấp p chế. lệnh leo tay nhỏ kinh h ô quái vật đẳng cấp cao hơn t ỡ lỡ lớn cấp, sở kỳ tỷ lệ c h ú n g mục tiêu sẽ hạ thấp 10%, này sẽ cực kỳ dài hơn cùng hàn băng cự nhân thời gian chiến đấu, hàn băng cự nhân quả thực là bây giờ t ỡ lỡ không cách nào vượt qua cực hạn. đã rất tốt, phải biết anh hùng hình thức dưới hàn băng cự nhân nhưng là đầu lĩnh cấp quái vật, đẳng cấp vì là l ệ vào 10, hp càng là tiếp cận 10 0 0 0 điểm, đó mới là chính đang hắc ngọng, có điều những thứ này đều là nội c h ấ c thì số liệu, bây giờ đến cùng làm sao còn không biết. nhất phiến hồng diệp trầm r à i nói. chỉ lo l n h leo tay nhỏ sẽ thừa không chịu được, không có l ẽ vẹo 11 t h â n h ắ c thiết trang bị, đừng mơ tới nữa khai h o a n g anh hùng hình thức dưới hàn băng c ự nhân. La Tu mắt liếc một cái hàn băng c ự nhân hình thể, thấp giọng nói rằng, độ cao 8 m a bán, độ rộng cũng vượt qua n m ã cánh tay đánh xa nhất kích khoảng cách nên c ó thể đạt đến 4 m a bán. thêm vào sở kỵ phạm vi gần như thập mã trong phạm vi đều là các người chơi vùng cấm, chẳng trách nhất phiến hồng diệp nói cái này bột cận chiến hoàn toàn không có tác dụng. nhất phiến hồng diệp nhìn La Tu một chút. trong lòng kinh hải la tu nói hoàn toàn chính xác những thứ này đều là các nàng công đoàn đội ngũ lần lượt dùng tử vong đội lại số liệu có thể la tu một xem đã biết trên lệch này cũng quá hơi lớn đi thu lại một hồi tâm thái nhất phiến hồng diệp thu dọn tốt tâm tư nói rằng chuyên gia hình thức hàn băng cự nhân c ó thể nói là chỉ đứng sau đầu lĩnh cấp b u ộ n kỹ năng và đấu pháp cũng không làm s a o biến có điều r a tăng rồi một tương tự với đóng băng cảm bệ như thế sở kỳ hiệu chỉ cần đạp lên sẽ đóng băng một phút cho nên nói hoàn toàn không thể bên trong sở kỳ hiệu này hồng diệp hội trưởng ngươi nói chính là nội chắc thì số liệu đi hiện tại nên thay đổi quá giả thiết mới đúng la tu trầm giọng nói. Không sai, đều là nội chất thì sở kỳ hiệu. Ta đem còn lại sở kỳ hiệu cũng nói một chút. Đại gia cũng chỉ là dùng cho tham khảo, còn lại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhất phiến hồng diệp n h i u n h i u mày nói. Hàn băng cự nhân sở kỳ hiệu bên trong có một là c ậ n chiến phạm vi m ư i mã bên trong đạp lên sở kỳ hiệu, một viên chỉnh tùy cơ điểm danh ném mạnh khối băng sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu này nhất định phải né tránh. h ắ u ít hơn 200 điểm đều là t h u ầ n hướng dây, một là tương tự với đóng băng cảm mấy sở kỳ h i u có điều số lượng nhiều vô cùng cần né tránh. Không phải vậy sẽ n g lại. Cuối cùng chính là đại chiêu Hàn băng phong bạo, đây là một phạm vi lớn quần công sở kỳ hiệu. Phạm Vi cùng băng hạt vương thay đổi quá đại chiêu như thế đều là 50 m ã đương nhiên cụ thể phạm vi có hay không sửa chữa, chờ chúng ta bắt đầu hướng dẫn b ộ t sau liền có thể biết. Còn có nhắc nhở các ngươi một hồi, nếu như chúng rồi hàn băng phong bạo sau khi chết, thi thể sẽ biến thành tượng băng, rồi cùng chúng ta vừa nhìn thấy những kia tượng băng như thế rất sống động, không tuyết tan nhưng là phục không sống nổi nha, coi như phục sinh cũng sẽ bị lần thứ hai đông chết, ngươi chỉ có thể ở linh hồn trạng thái nhìn thi thể của chính mình chậm rãi tuyết tan, thời gian cũng không dài, khoảng 30 phút dáng vẻ. Nhất v i ế n Hồng Diệp nhắc nhở mọi người nói, b ằ n g không thì chết hai lần trước đừng trách nàng. Liên như vậy. đơn giản, trốn tốt sợ kỳ hiệu là có thể đúng không? La Tu khẽ mỉm cười nói, đơn giản cái gì? Đại cao thủ ngươi đừng đùa, trốn tốt lít nha lít nhít bản tay to nhỏ đóng băng cạm bây đã rất không dễ dàng, còn muốn né tránh thỉnh thoảng cho ngươi đến trên một phát nửa mét đường kính khối băng ném mạnh sợ kỳ hiệu, nếu như hơn nữa hàn băng phong bạo ba cái đồng thời xuất hiện ở trên thân thể ngươi, ngươi liền biết ghe người thiết kế buồn nôn. Nhất phiến hồng diệp hô hồ lớn, lạnh lẽo lòng bàn tay nhỏ bên trong cũng đang reo hò, cũng là đại cao thủ ngươi có thể nói đơn giản, có thể phó bản dù sao cũng là cần trong đội ngũ tất cả mọi người đồng thời nỗ lực, những người khác có thể thì khó mà nói được. đặc biệt bản thân nàng là nơi này kỹ thuật người kém cỏi nhất, tuy rằng lệnh leo tay nhỏ có lòng tin né tránh một loại sở k ỳ hiệu, có thể hai loại hoặc là ba loại sở k ỳ cùng tiến lên, như vậy có thể thì khó mà nói được. Mà trước tiên thử một phen, không được chỉ có thể chờ đợi các ngươi đẳng cấp trở về. La Tu mở ra hai tay đạo, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, này độ khó có thể không sánh được hắn làm lính đánh thuê thì đã tham gia chiến tranh, khi đó La Tu một bên tranh n ẽ chùm sáng vũ khí, một bên còn muốn xông qua từ năng lôi khu, thỉnh thoảng còn có đạn đạo cái giầy. chỉ có một thân phòng hộ phục La Tu liền đã từng đi bộ đi ở chiến trường như thế này trên, lăng là không có chịu đến một tia thương tổn. Thiên Nguyệt đem các loại nước thuốc cùng đối ứng thuộc tính cao cấp đồ ă n phân phát xuống. Nhất phiến Hồng Diệp dặn dò Thiên Nguyệt, còn trả lại, quay về La Tu hỏi, đại cao thủ ngươi dùng chính là cái gì viên đạn? Nếu như nở ờ cờ, cờ cửa hàng bên trong bán ra, ta có thể cho ngươi đổi thành thấp kém vỏ đồng viên đạn. Các ngươi cũng biết ta luyện chính là công trình chuyên nghiệp, viên đạn ta dùng chính là thấp kém vỏ đồng viên đạn. La Tu trả lời, đúng rồi, ta chỗ này còn có một chút thấp kém thuốc nổ, mỗi người một tổ, 20 cái, chờ bọn c ù n g bạo giai đoạn trực tiếp dây đi nó. La Tu nói xong, lấy ra 4 tổ thấp kém thuốc nổ, hắn tổng cộng cũng là chuẩn bị 5 tổ, vốn đang dự định luyện cấp dùng, bây giờ nhìn lại vào lúc này dùng thích hợp nhất. Đại cao thủ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy cây n a y bố? Nhất phiến hồng diệp hỏi. Nhất phiến hồng diệp thân là đại công hội hội trưởng, biết rõ thấp kém thuốc nổ bây giờ hi hữu, nếu như chờ đợi lôi phổ biến đẳng cấp tới, như vậy thấp kém thuốc nổ khả năng là đại chúng mặt hàng, có thể ở lập tức tuyết ma thôn, thấp kém thuốc nổ liền vô cùng ít ỏi, những tài liệu khác cũng có tốt, phương pháp phối chế bản vẽ cũng tiện nghi. nhưng cây đay bố ở tuyết man thôn sản lượng phi thường ít ỏi, đại đa số đều là giã ngoại quét mới phổ thông cấp trong hòn đ á o thu được. muốn quái vật rơi xuống, tối thiểu cũng phải cấp 5 ă m cỡ lỡ tiểu đội mới được hùng quái, nhưng là tuyết man thôn quanh thân giã ngoại cấp thấp nhất cấp sinh vật hình người. ta lần trước không phải nói quét một lần hùng quái thôn sống à? những này cây đay bố đều là hùng quái đi đường. la tu trả lời, t h ầ m nghĩ chế tác thấp kém thuốc nổ vẫn đúng là dễ dàng. Dùng cây dây bố một bao thấp kém hỏa dược, lại từ cấp phó nghiệp hiệp hội bên trong mua trên một cái dây dẫn cầm xuống liền hỏa công. Này năm tổ thấp kém thuốc nổ cũng không có lãng phí La Tu bao nhiêu thời gian, chỉ là để hắn chậm một chút một ít thời gian đến hàn băng hẻm núi cửa. La Tu thưa thất bình thường dáng vẻ, để nhất phiến hồng diệp các nàng nhìn nhau, vốn là các nàng còn tưởng rằng La Tu chỉ là ở hùng quái thôn xóm ngoại vi xóa quái, hiện tại một xem nhiều như vậy cây dây bố, rõ ràng La Tu gần như tiêu diệt hơn một nửa cái hùng quái trong thôn xóm quái v ậ n không phải vậy có thể sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thấp kém thuốc nổ. Thật không hổ là đại cao thủ, có thấp kém thuốc nổ, rút ngắn rất nhiều thời gian chiến đấu. xem ra chúng ta lần này phi thường có hy vọng quá đi chuyên gia hình thức dưới Hàn băng hẻm núi nhất phiến Hồng Diệp Hương p h â n nói vung vậy trong tay t ấ m kiên nóng lòng muốn thử muốn đánh chết Hàn băng cự nhân kết thúc đi lần này phó bản lữ trình sau 15 phút chuẩn bị sắp xếp hội trưởng có thể Thiên Nguyệt phân phát xong nước thuốc đồ ăn sau nói rằng Thiên Nguyệt trưởng quản b ạ c h kinh c ấ p công đoàn hậu cần công tác đưa ra các loại dược nước và thức ăn đẳng cấp phi thường cao năm băng xương kháng tính loại nhỏ băng kháng nước thuốc trong nháy mắt khôi phục hai điểm hp loại nhỏ trị liệu thuốc ba chỉ một thuộc tính các loại đồ ăn các loại đa dạng từ này liền có thể thấy được một đại công hội góc gác La Tu lựa chọn ba nhanh nhẹn t h á n g khảo Tuyết Lan Thị, uống xong kéo dài thời gian chỉ có 10 phút băng kháng nước thuốc, quay về mọi người gật gật đầu. Các ngươi đều cho ta chú ý một điểm, ta có băng xương kháng tính nước thuốc, Hàn băng cự nhân băng xương công kích sẽ giảm miễn 5%, Diệp Tử tính toán tốt pháp lực trị, những người khác trốn tốt sở kỳ hiệu, như vậy, ta lên. Nhất Phiến Hồng Diệp ngắm nhìn một phía, nhìn tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sắp xếp, dơ lên tấm khiên hướng về Hàn băng cự nhân chạy đi. Quy một chương 3 2 khủng bố sở kỳ h ữ u Chương 3 2 khủng bố sở kỳ h u Tiểu Thuyết, h ò a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. Nhất phiến hồng diệp một đi nhanh liền xông lên trên, chờ tới gần Hàn băng cự nhân sau, chuẩn bị đã lâu xung phong sở k ỳ trong nháy mắt phát động, vọt thẳng đến Hàn băng cự nhân dưới chân, phát động các loại kéo cửu hận sở kỳ hiệu, tấm khiên đánh mạnh. Phin một tiếng, Nhất phiến hồng diệp tấm khiên mạnh mẽ cùng Hàn băng cự nhân bắc đuổi thân mật đến rồi một hồi, để rơi vào trạng thái ngủ say Hàn băng cự nhân tỉnh lại, nhưng nên tiếp nó chính là một đen tuổi lùi túi thuốc nổ. ầm ầm, 25 m Khả năng là thuộc tính tương khắc duyên cớ, hỏa thuộc tính công kích thấp kém thuốc nổ tạo thành mức thương tổn đã vậy còn quá cao, gần như vọt lên gấp đôi. Nhất phiến hồng diệp chính mình sở kỵ chỉ có thể chiếu thành vị trí thương tổn, này một bao thấp kém thuốc nổ tạo thành thương tổn gần như là nàng sở kỵ h ữ u gấp 3, Thấp kém thuốc nổ sử dụng cần 10 giây đồng hồ làm lệnh thời gian, nhất phiến hồng diệp quả đoán lên tay hay dùng, tăng cường nàng thành lập k u hận tốc độ. Các ngươi những này chết tiệt phàm nhân, muốn vì là chính các ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Hàn băng cự nhân lửa g i n n ú t trời, hô lớn, vĩ đại Hàn băng chi vương a, ngài dòm dòi nên vì ngài dâng tế phẩm. để những người phạm tục linh hồn vĩnh viễn giam cầm ở hàn băng bên trong. Toàn bộ hàn băng hẻm núi tùy theo rung động dữ dội lên, hàn băng cự nhân bước động to lớn bản c h â n mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Nhất phiến hồng diệp trên đầu nhất thời bước lên 98 ơ điểm thương tổn trị số, mặc dù so với băng hạt vương thương tổn thấp hơn rất nhiều, nhưng sở kỵ phát động tần suất cực kỳ nhanh, gần như mỗi cách thập giây một lần đạp lên mặt đất. Nhất phiến hồng diệp bày ra phòng ngự tư thái, linh hoạt tránh né hàn băng cự nhân công kích, ngoại trừ đ p lên phạm vi s ợ kỵ hiệu, không có bị hình thể to lớn công kích c h m chậm hàn băng cự nhân đòn công kích bình thường đánh tới một hồi, kỹ thuật phi thường đúng chỗ, để La Tu đều âm thầm t h ắ n Thiên Nguyệt được. Sở Kỳ Huy mưa tới. Nhất phiến Hồng Diệp lớn tiếng nói. Thiên Nguyệt cũng phát hiện Hàn Băng Cự Nhân đã nhìn về phía nàng. Một khối to lớn khối băng đột nhiên xuất hiện ở Hàn Băng Cự Nhân trong tay, trực tiếp hướng về nàng ném mạnh mà đến. Thiên Nguyệt linh hoạt né tránh khối băng, nhưng khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hàn Băng Cự Nhân ném mạnh ra khối băng địa sau dĩ nhiên phát sinh nổ tung. Ẩm. k e n Gợi ý của hệ thống. Gợi lỡ Thiên Nguyệt bị Hàn Băng Cự Nhân ném mạnh Sở Kỳ h u lấp bắp thương tổn ban chúng, tạo thành t á bị thương hại, tốc độ di động giảm xuống ba kéo dài thời gian m ư giây. Chết tiệt, Thiên Nguyệt cẩn thận, đóng băng cảm bấy mưa tới. nhất phiến hồng diệp tức giận mắng, hướng về những người khác nói rằng, tận lực cách hàn băng ném mạnh sở kỳ hiệu điểm đến xa một chút, chuyên gia độ khó hàn băng cự nhân sở kỳ quả nhiên tiến hành rồi cường hóa, c ứ u hận đã ổn, đều đến p h á t ra, giết chết cho ta nó. La Tu bắt chuyện một tiếng phi ở trên trời ma hóa rơi hút máu, để nó quay về hàn băng cự nhân thô to cái cổ sử dụng ám ảnh căn xé, 40 điểm thương tổn trị số từ hàn băng cự nhân trên đầu bay ra, La Tu đồng thời bắn ra một phát có chứa hào thuật xạ kích sở kỳ h i u viên đạn, chỉ tạo thành ba điểm thương tổn, lạnh lèo tay nhỏ thay đổi viên đạn, thương tổn cũng phi thường khả quan, thiên nguyệt hỏa hệ phép thuật hoàn toàn chính là vì hàn băng cự nhân chuẩn bị. Cái thứ nhất sở kỳ hiệu liền sản sinh tấn công dữ dội, tạo thành 50 điểm thương tổn, suýt chút nữa để cừu hận chuyển đến trên người nàng, không thể không làm cho nàng không chế lại cừu hận h á t ra, chết tiệt phàm nhân, ta muốn đông lại linh hồn của các ngươi, để cho các ngươi vĩnh kém xa giải thoát. Hàn băng cự nhân giận dữ hét. Theo Hàn băng cự nhân tiếng giống giận dữ kết thúc, trên mặt đất xuất hiện từng cái từng cái to bằng bàn tay điểm trắng, chỉ cần đạp lên sẽ bị đông lại, đã sớm chuẩn bị sắp xếp mọi người linh hoạt né tránh trên mặt đất điểm trắng, nhưng Hàn băng ự nhân đóng băng cảm b ấ y sở kỳ h u cũng phát sinh cường hóa, điểm trắng chợt bắt đầu không quy luật di động. Thiên Nguyệt còn kém 3 giây mới có thể kết thúc hàn băng ném mạnh giảm tốc độ hiệu quả, điều này làm cho nàng không chút do dự sử dụng nhân tộc Thiên Phú tự lợi sở kỳ hiệu, không phải vậy giảm tốc độ trạng thái nàng khẳng định không tránh thoát đóng băng cả bấy, vốn còn muốn thời khắc mấu chốt sử dụng, hiện tại chỉ có thể sớm sử dụng, giải trừ giảm tốc độ hiệu quả Thiên Nguyệt, hiểm chi lại hiểm nẽ tránh đầy đất chạy loạn điểm trắng, khiến người ta không nhịn được vì nàng b ó p một cái m ồ hôi lạnh, nếu như tham sở kỵ không sử dụng, ở này giảm tốc độ bên trong trong vòng 3 giây khẳng định không cách nào n é tránh nhiều như vậy điểm trắng. Đáng nhắc tới chính là, hàn băng cự nhân đóng băng trạng thái có đông lại linh hồn hiệu quả. Không cách nào dùng tự lợi giải trừ, đúng là La Tu cường hóa đóng băng c ạ m b y có thể dùng tự lợi giải trừ. Bởi vậy La Tu yêu thích đem cường hóa đóng băng c ạ m b y ném cho không phải người tộc hoặc là vong linh tộc t ợ lây ơ. Vong linh tộc nắm giữ người chết ý chí sở kỳ hiệu, cùng nhân tộc tự lợi sở kỳ hiệu đại khái giống nhau. Có điều cái khác sở kỳ có thể so với nhân tộc cường lực nhiều lắm. Có thể là vì bồi thường vong linh tộc cái kia kinh sợ bên ngoài, cương thi, bộ xương, quỷ ăn s ắ c các loại, không phải là bình thường t ợ lây có thể tiếp thu đạt được. Có điều nếu như số may được hấp huyết quỷ loại này ẩn ấ u chúng tộc, như vậy dáng vẻ còn trả lại là vô cùng tốt. l i ê n giống nhân loại nắm giữ bệnh nhân người da đen chờ dáng vẻ những chủng tộc khác cũng không phải cố định một dáng vẻ như tinh linh cũng chia làm rừng rậm tinh linh thảo nguyên tinh linh tinh linh bóng đêm n ổ i bật tinh linh chờ chút đương nhiên còn trả lại có thật nhiều t ợ lựa không cách nào khi sinh ra thì lựa chọn ẩn d ấ u chủng tộc những này ẩn d ấ u chủng tộc kỹ năng thiên phú cũng đều phi thường lợi hại có điều muốn chuyển đổi ẩn d ấ u chủng tộc độ khó cũng lớn vô cùng La Tu một bên ẩn núp điểm trắng một bên còn có dư lực tiếp tục phát ra thương tổn dùng ra rắn hổ mang s á c kích ảo thuật s á c kích một phát phát đạn đánh vào Hàn băng cự nhân trên cổ để Hàn băng cự nhân tiếng giống giận dữ khàn khàn không ít, theo trên cổ vết thương càng lúc càng lớn. Nếu không là Hàn băng cự nhân là nguyên tố sinh vật, như vậy ma hóa rơi hút máu ám ảnh cắn xé kỹ có thể nhất định có thể phát động ẩn d ấ u hiệu quả, để chảy máu trạng thái xuất hiện ở Hàn băng cự nhân trên người. Nhất phiến hồng diệp các nàng nhìn La Tu như vậy đi bộ nhàn nhã đi ở không quy luật di động điểm trắng, thuận tiện còn dùng chạy trốn sợ kỳ hiệu nẹt r á n h điểm hắn tên Hàn băng ném mạnh, cùng La Tu một đôi so với liền hiện ra cho các nàng luống cuống tay chân, điều này làm cho Nhất phiến hồng diệp đối với La Tu càng thêm thán phục, dĩ nhiên có thể trốn như vậy ung dung. Theo đóng băng cạm bẫy điểm trắng biến mất, mọi người lại trở về đến vừa bắt đầu trạng thái. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hàn băng cự nhân sở kỵ t r ố n chính là hưu kinh vô hiểm. Hàn băng cự nhân hp không ngừng giảm xuống, có thấp kém thuốc nổ phụ trợ, rất nhanh liền đánh tới 20% lượng máu. Tất cả mọi người chuẩn bị rời xa, bột mắt thấy Hàn băng cự nhân hp c h ẳ n g mấy c h ố t sẽ hạ phá 20%, n p h n t h ấ t i ế n Hồng Diệp mau mau nhắc nhở, đồng thời một s ù n g phong sở kỵ hiệu phát động, liền muốn chạy trốn ra Hàn băng cự nhân sở kỵ hiệu phạm vi. 20% h p là phát động Hàn băng cự nhân cuồng bạo trạng thái, càng là đại chiêu Hàn băng phong bạo thời điểm, chỉ có thể rất xa né tránh sở kỵ hiệu phạm vi. Trừ phi ủng có vô địch ma miễn loại hình trạng thái không phải vậy hiện giai đoạn t ờ lê có thể không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ mọi người không có nửa điểm do dự biết hàn băng cự nhân tức sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái lập tức liền hành chuyển động lấy tốc độ nhanh nhất rời xa hàn băng cự nhân 50 m ã phạm vi làm hàn băng cự nhân lượng máu hạ phá đến 20% t h ì cả người cùng băng hạt vương như thế trở nên đỏ chót chỉ chốc lát liền hồng sát, phát tử hai con quả đấm to lớn lắc lư trái phải một luồng lạnh leo thấu xương gió lạnh từ thân thể của nó bốn phía hình thành lập tức hướng về bốn phương tám hướng mà đi liền thân ở trên trời ma hóa rơi hút máu cũng chịu đến ảnh hưởng không đúng Sở k ỳ hiệu này phạm vi không chỉ là 50 m ã c ả n mau rời đi nơi này. Latu một xem Hàn băng phong bạo dĩ nhiên bước quá 50 m ã phạm vi, đem vừa tính toán tốt khoảng cách nhất p h i ế n Hồng Diệp bao phủ đi vào, trong nháy mắt hóa thành một ngôi tượng đá. Một nghìn. Latu một phát bắt được bên người Nu t ì n h Diệp Tử, một chạy trốn Sở k ỳ hiệu phát động, sau khiêu khoảng cách thêm vào tốc độ di động bổ trợ, miên cương chỉ so với Hàn băng phong bạo tốc độ nhanh hơn như vậy một điểm, đúng là cấp tốc lên cao m a hóa rơi hút máu rất nhanh liền kéo dài cùng Hàn băng phong bạo khoảng cách, có thể những người khác không có cái gì ra tốc Sở k ỳ h u dồn dập bị Hàn băng phong bạo nuốt chửng. Hiện trường chỉ để lại ba tòa rất sống động tự băng. Một nghìn, một nghìn, phá ngàn thương tổn trị số từ nhất phiến hồng diệp các nàng trên đầu bay ra, hoàn toàn là chết không thể chết lại. Nu Tình Diệp Tử vô vô nàng độ ngực cao vút, lòng vẫn còn sợ hai nói, may là đại cao thủ phản ứng đúng lúc. Không phải vậy chúng ta phải bằng diệt. Tốt rồi, đừng nuốt, mau mau chuẩn bị n g ã i tốt ta sùng vật. Hàn băng cự nhân muốn đi qua, La Tu một bên mệnh lệnh sùng vật ma hóa rơi hút máu bay xuống, kéo Hàn băng cự nhân cứu hận, vừa hướng Nu Tình Diệp Tử nói rằng, rung động xạ kích. La Tu đây là lần thứ nhất sử dụng dung động sạc kích, Hàn băng cự nhân không chế giảm dần hiệu quả không có phát huy, an được toàn n g c h giảm tốc độ hiệu quả, để ma hóa rơi hút máu có đầy đủ thời gian thành lập c u hận, mắt rắn sạc kích, ảo thuật sạc kích, thần thánh phán quyết, Liên Du t ì n h Diệp Tử cũng ra tay công kích, dùng ra duy nhất một sở kỳ hiệu tấn công, đồng thời lượng bao thấp kém thuốc nổ cũng rơi vào Hàn băng cự nhân trên đầu, Hàn băng cự nhân lượng máu nhất thời giảm xuống 5% t ả h ữ u Diệp Tử trốn tốt sở kỳ hiệu, tuyệt đối không nên c h ú n g rồi Hàn băng ném mạnh, dù cho là lấp bắp hiệu quả ở c ù n g bạo t r ạ g thái cũng là t n dây. La Tu nhắc nhở một tiếng nói. Nu t ì n h Diệp Tử gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời hai người cũng kéo dài khoảng cách, không đến nỗi bị một hàn băng ném mạnh mang đi hai người. Nếu như cái khác đội ngũ Tạ Tử Vong chẳng khác nào là bằng diện, nhưng ai bảo La Tu nắm giữ không kém trước mặt hàng đầu Tạ Sủng v ậ t Có điều ma hóa rơi hút máu băng xương kháng tính không cao, băng xương thuộc tính cuồng bạo đạp lên s ợ kỳ hiệu một hồi chính là hơn 200 điểm thương tổn, để Nu t ì n h Diệp Tử căn bản m ạ i không đứng lên. Thập giây qua đi, hàn băng cự nhân lượng máu lần thứ hai giảm xuống 5% chỉ còn giữ lại 10% lượng máu. Vẫn nhìn kỹ hàn băng cự nhân La Tu, phát hiện hàn băng cự nhân bây giờ trở nên huyết hồng độc nhãn nhìn về phía hắn. một khối có nửa cái hàn băng cự nhân lớn bằng khối băng trong nháy mắt hình thành, này khối băng lớn hơn không chỉ gấp đôi, hơn nữa hiện ra màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời có vẻ như vậy yêu diễm. Hàn băng ném mạnh, tương c ư ơ n g hóa hàn băng ném mạnh sở kỳ tốc độ biến càng nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn, lấp b ắ p phạm vi cũng càng rộng hơn. Nếu như khóa chặt chính là nhu tình diệp tử như vậy là có thể tuyên c á o diệt đoàn, có điều điểm danh chính là trong tiểu đội tốc độ di động nhanh nhất Latu, như vậy vẫn có rất lớn cơ hội chạy ra sở kỳ h u phạm vi, chạy trốn. Một xem chạy trốn sở kỳ h u đã làm l ạ n h xong xuôi, Latu quả đoán mở ra, đã rời xa hàn băng ném mạnh điểm đến không nói, còn. trả lại, gia tăng rồi tốc độ di động, để Latu vội vã chạy ra lấp bắp phá v ì Có điều một khối bắn ra nát băng vẫn là bắn trúng Latu, tạo thành lượng lớn thương tổn đồng thời, cũng làm cho hắn nằm ở giảm tốc độ 50% cường hóa trạng thái bên trong. 82. Hát HP trong nháy mắt ít đi hơn nửa điều, đây chỉ là bị lấp bắp ra nát băng bắn trúng, nếu như bị trực tiếp trúng đích thương thế kia hại còn, trả lại, không phá ngàn. Latu chuốt xuống một bình loại nhỏ trị liệu thuốc. Hạ thuê trong nháy mắt khôi phục đến mãn trị, dù n g tự lợi giải trừ di động hạn chế, bắt đầu tránh né xuất hiện ở trên mặt lít nha lít nhít điểm đỏ. May mà ma hóa rơi hút máu không cần chất địa, sẽ không bên trong hàn băng cả bấy. Không phải vậy nếu như ma hóa rơi hút máu bị đóng băng lại, như vậy nhưng là triệt để xong đời. Quy một chương 33, phá băng trường kích. Chương 33, phá băng trường kích. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên. La tu mắt thấy ma hóa rơi hút máu sắp không h ế t nu tình diệp tử đã x o hết rồi pháp lực trị, pháp lực khôi phục thuốc cũng ở làm lạnh trong thời gian, chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra tinh lực hàng rào ở để sùn vật nhiều đỉnh vài i â y 5% Hàn băng cự nhân HP chỉ sót lại một chút, nhưng ma hóa rơi hút máu cũng sắp tử vong. La Tu dùng r a cường hóa đóng băng cạm bẫy đóng băng lại Hàn băng cự nhân, để nhu Tình Diệp Tử dành thời gian khôi phục ma hóa rơi hút máu lượng máu. La Tu cũng chuẩn bị rời xa Hàn băng cự nhân, chờ tuyết tan sau, Hàn băng cự nhân kiêu hận nhất định sẽ chuyển đến trên người hắn, định dùng chơi diều hao hết Hàn băng cự nhân cuối cùng một tiêm huyết. t h u ộ c tính băng cường hóa tinh anh quái vật, đối với băng hệ sở kỳ hiệu giảm miễn vô cùng nghiêm trọng. Cường hóa đóng băng cạm bẫy hiệu quả chỉ kéo dài 20 giây, vừa v ậ n để nhu Tình Diệp Tử pháp lực khôi phục nước thuốc làm lạnh xong xuôi, bắt đầu dùng sức x o ạ t ma hóa rơi hút máu lượng máu. Hàn băng cự nhân c i u hận đã đến La Tu trên người, để ma hóa rơi hút máu có cơ hội thở lấy hơi. HP đang hút huyết quang hoàn hiệu quả dưới, bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, đầy đủ ăn lại một lần đạp lên sở kỳ hiệu. La Tu dùng xa nhất 40 m ã khoảng cách công kích b u ộ c Hàn băng cự nhân bước to lớn bàn chân, ầm ầm ầm hướng về La Tu chạy như đ i ê n tới, như một chiếc hạng nặng trên xa, mặt đất run d ẩ y không ngừng phảng phất địa chấn bình thường. d u n g động xạ kích sở kỳ hiệu, hiệu quả giảm dần cũng phi thường lợi hại, chỉ là kéo dài h giây đồng hồ, nhưng Hàn băng cự nhân tốc độ quá nhanh. La Tu căn bản không k ị p kéo dài khoảng cách, chỉ có thể lần thứ hai sử dụng chạy trốn sở kỳ hiệu. Nếu như Hàn băng cự nhân lại tới một lần nữa, Hàn băng ném ạ n h như vậy La Tu có thể không có cách nào chạy ra bán kính nổ tung. ầm, ầm, theo hai đạo tiếng nổ mạnh trước sau vang lên, đồng thời còn nương theo một đạo kim sắc quang hệ sở kỳ hiệu. Hàn băng cự nhân cuối cùng một tia h p thanh không ngã vào truy kích La Tu trên đường. Keng, gợi ý của hệ thống, đánh giết Hàn băng cự nhân hoàn thành, ngươi tiểu đội thành công qua cửa chuyên gia hình thức Hàn băng hẻm núi, dám cho các ngươi là đệ nhị mộng bên trong chi thứ nhất qua cửa chuyên gia hình thức phó bản đội ngũ. khen thưởng rơi xuống trang bị phẩm chất 1, t e x t tờ m khen. gợi ý của hệ thống, ngươi thu được phó bạn qua cửa khen thưởng 12.000 điểm e x t đánh chết phó b ả n bên trong hết t h y bộn, sẽ có phó bạn qua cửa kinh nghiệm khen thưởng, cũng là đối với phó b ả n tử vong trừng phạt một loại biến tướng giảm miễn. có điều nếu như ngươi không có thực lực qua cửa phó b ả n như vậy chẳng khác nào không có. điều này làm cho không ít tờ lỡ tiếng o á n than dậy đất. La Tu xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, hắn tức sẽ tiến vào Hàn băng cự nhân quanh người mười mã p h i chỉ cần một đạp lên sợ kỳ hiệu liền có thể mang đi cái mạng nhỏ của hắn. có điều cuối cùng vẫn là La Tu cười cuối cùng. Hàn băng cự nhân so với hắn trước một bước chết đi, chờ đóng băng trạng thái giải trừ đi, sau đó Diệp tử ngươi lại phục sinh các nàng. La tu nhìn trước mắt ba tòa rất sống động tượng băng đạo, vẻ mặt của bọn họ cùng động tác hoàn toàn bị cố định lại, đặc biệt nhất Phiến Hồng Diệp cái kia khó có thể tin dáng vẻ, La tu rõ ràng phỏng t r ừ n g là nàng không nghĩ tới Hàn băng cự nhân đại chiêu dĩ nhiên cũng cường hóa, còn trả lại cường hóa như thế biến thái. Nu Tình Diệp tử ngoan ngoãn gật gật đầu, nếu không có La tu ở, các nàng có thể nói hoàn toàn không có hy vọng qua cửa Hàn băng hẻm núi. Nửa giờ sau, Nhất Phiến Hồng Diệp phục sinh sau, đ ã đá Hàn băng cự nhân thi thể, m ắ n to. chết tiệt, những này sở kỵ có muốn hay không như thế biến thái, này hoàn toàn so với nội chất thì anh hùng hình thức còn, trả lại, khuyết đại. Hồng Diệp hội trưởng, ngươi đừng đá, vẫn là mau mau trước tiên m ỏ thi thể đi. La Tu kéo đá không ngừng mà nhất phiến Hồng Diệp tổ ba người, nói rằng, các ngươi thu được phó bản qua cửa kinh nghiệm khen thưởng, lại có phục sinh thuật tử vong t r ừ n g phạt giảm miễn, đẳng cấp nên vẫn là cấp năm, chúng ta trước tiên đem ngày hôm nay năm lần phó bản đều thông, tranh thủ đổi một thân đồng thao trang bị, như vậy mới có cơ hội qua cửa anh hùng hình thức dưới Hàn băng h i m núi. Hả, đúng vậy, m thi thể, nhất phiến Hồng Diệp đ n g nhiên t ỉ n h ngộ. bắt đầu rồi nàng yêu nhất công tác, h à n băng cự nhân rơi xuống 5 cái hại kèm, hai bản sách sở kỳ hiệu, và trang bị, bởi vì chuyên gia hình thức thủ thông khen thưởng trang bị phẩm chất một, không có một trang bị phẩm chất thấp hơn đồng t a o cấp, thậm chí còn có một cái là bạch ngân cấp trang bị, phá băng trường kích, phẩm chất bạch ngân cấp, cân đẳng cấp 6 cấp, loại hình cán giải vũ khí, tốc độ công kích 3, 20. thuộc tính lực công kích 5265, s ứ c mạnh 10, nhanh nhẹ t bê độ 85 85 i đơn thuần lực công kích bạch ngân cấp vũ khí là đồng cấp phổ thông cấp vũ khí còn nhiều gấp ba. thêm vào 10 i điểm sức mạnh cùng 8 điểm n h a n h nhẹn, điều này làm cho La Tu cận chiến l ự c công kích rất xa bỏ qua rồi lực tấn công từ xa một con đường, tuyệt đối là bây giờ cận chiến nghề nghiệp vũ khí cực phẩm, cho La Tu đúng là có chút lãng phí, có điều thật sự chiến đấu với nhau, La Tu hoàn toàn có thể phát huy ra cái này bạch ngân vũ khí sức mạnh thực sự, phá băng trường kích dáng vẻ vô cùng h u y ễ ố c màu băng lam kích trên người đều i khắc từng đóa từng đóa tuyết liên hoa, trông rất sống động, mỹ lệ phi thường, màu trắng bạc lưỡi kích tỏa ra từng trận h à quang, để chỉnh đem trường kích làm cho người ta một loại mỹ lệ bên trong mang theo túc s á t cảm giác, lại như hoa hồng có gai hoa như thế khiến người ta yêu thích không buông tay. Trong tiểu đội không có k ỵ sĩ nghề nghiệp, duy nhất một nghề nghiệp chiến sĩ còn là một thuận giáp chiến sĩ, cán giải vũ khí thợ săn cũng có thể trang bị, phá băng trường kích dĩ nhiên là rơi vào La Tu trên đầu. La Tu không nói hai lời từ Nhất Phiến Hồng Diệp, tay nhỏ trên tiếp nhận phá băng trường kích, này món vũ khí hắn nhìn cũng rất yêu thích, đồng thời còn đem đôi kia hùng quái chảo quyền đưa cho Nhất Phiến Hồng Diệp. La Tu cảm thấy ngược lại có phá băng trường kích, hùng quái chảo quyền đã không có tác dụng, đưa cho Nhất Phiến Hồng Diệp còn, trả lại, có thể tăng cao nàng hảo cảm, không để cho nàng cho tới như vậy lưu luyến, ai k ê u nàng là cái thuận giáp chiến sĩ. duy nhất một cầm hai tay vũ khí còn có thể hạ thấp sức chiến đấu nghề nghiệp chiến sĩ mặt khắc lưỡng trang bị một cái là một khối hắc thiết cấp tấm kiên để nhất phiến hồng diệp mừng r ỡ không đất khác một cái là hắc thiết cấp bố giáp đai lưng bởi vì là thềm tinh thần l i ề n cho nhu tình diệt tử sách sở kỳ hiệu một quyển là kỵ sĩ t r ừ n g p h ạ t một quyển là pháp sư xương hỏa chi tiễn la tu cũng chỉ có thể thở dài trong lòng có điều có phá băng trường kích đối với vận may của chính mình rất vui mừng tốt rồi hãy k e m mò xong chúng ta ra bản bố trí lại trở lại có lần thứ nhất qua cửa kinh nghiệm như vậy ai muốn là còn trả lại chết rồi liền ra bản thay đổi người nhất phiến hồng diệp mỉm cười nhìn quanh mọi người, để l ạ n h leo tay nhỏ các nàng tập thể hơi co lại đầu, đánh tới hoàn toàn tâm, các nàng cũng không muốn bị đ ộ i đi. len ken len ken. Theo La Tu lấy quạng thuật thành công, hàn băng cự nhân thi thể cũng biến mất ở tại chỗ. lần này được cũng không phải thấp kém băng nguyên tố hạt nhân, mà là một hoàn chỉnh băng nguyên tố hạt nhân. lần này phó bản lữ trình có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. hoàn chỉnh băng nguyên tố hạt nhân, phẩm chất ưu tú, loại hình chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả có thể dùng với phụ ma, g đúc, chế b ị luyện kim, công trình chuyên nghiệp. La Tu liền thấp kém băng nguyên tố hạt nhân đều không làm rõ có cái gì phương pháp phối chế bản vẽ cần. Này càng cao cấp hoàn chỉnh bằng nguyên tố hạt nhân, thì càng thêm không nghĩ ra. Mai đến tận vận may tăng, cao ngẫu nhiên phát hiện, La Tu thế mới biết thấp kém băng nguyên tố hạt nhân tác dụng. Để nhất phiến hồng diệp bắt đầu liều mạng thu mua loại này chuyên nghiệp vật liệu. Đó là một đồng t à a u cấp h n g đáu, liền quét mới ở hàn băng hẻm núi nơi sâu xa nhất. Nếu không là l ạ n h leo tay nhỏ muốn đi xem hẻm núi tối phong cảnh bên trong, cái h n g đ á o này nhất định sẽ bị bỏ qua. Trong h n g đáu có hai cái h i p h m một cái đồng t a u cấp truy thủ cùng với một tấm công trình học bản vẽ. Thấp kém băng xương bom. cần thấp kém hỏa dự 3, ba, thấp kém vỏ đồng hai, thấp kém băng nguyên tố hạt nhân một. cần công trình học sơ cấp sử dụng một nửa tính năng mã trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành 20, 2 2 2 m 8 điểm bằng xương thương tổn cũng khiến cho chúng nó đông lại một giây bất cứ thương tổn gì đều sẽ đánh gãy hiệu quả này đối lệ m ẹ o 30 trở lên mục tiêu sử dụng hiệu quả rất kém cỏi vật này nếu như chế tác được quả thực là đỡ cờ thần khí x o ạ t quái tác dụng cũng lớn vô cùng đối với đại công hội tôi nói có thể tính trên là chiến lược tính hại kém Nếu như bị cái khác công sẽ biết chuyên gia hình thức hàn băng hẻm núi cuối cùng t ù y cơ quét mới trong hầm n á o lại có thể mở ra loại này công trình học bản vẽ, như vậy nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng dẫn dưới phó bản. Nhất phiến hồng diệp nhìn La Tu mặt không hề cảm xúc mặt, trong lòng phi thường xoan x u ý t này bản vẽ đối cho các nàng công đoàn tới nói phi thường trọng yếu, có điều ở đây người bên trong cũng chỉ có La Tu học tập công trình học, điều này làm cho nhất phiến hồng diệp các nàng phi thường ảo não, làm sao các nàng bên trong liền không ai học công trình chuyên nghiệp đây? Hồng diệp hội trưởng, chúng ta nhưng là nói tốt, ta có thể sử dụng đồ vật đều quy ta, coi như dựa theo nhu cầu phân phối, cũng chỉ có ta có thể sử dụng. La Tu tuy rằng ở bề ngoài không thấy được vui sướng, nhưng trong lòng đã thập phần vui vẻ. h ắ n Phạn h ấ t nhìn thấy một cái làm giàu làm giàu tài lộ, quên đi, cho ngươi đi. Nếu không có đại cao thủ, chúng ta khả năng cái thứ nhất b ộ t đều quá không được. Nếu biết nơi này xảy ra loại này công trình học bản vẽ, như vậy ta liền không tin chỉ có thể ra một tấm. Nhất phiến Hồng Diệp Gian n a n đem đầu chuyện quá khứ, đem bản đồ giấy giao cho La Tu, nói rằng: Đại cao thủ, vật liệu tự chúng ta ra, còn có thể phó ra công phí dụng. Ngươi cũng không nên từ chối vì chúng ta chế tác thấp kém bằng sơn b o m đương nhiên, có điều ta nhiều nhất rút ra mấy tiếng chế tác thời gian. Dù sao ta còn muốn thăng cấp, đồ chơi này cũng là tiền kỳ hữu dụng. Chờ t ợ l lỡ l ệ v à cao sau khi, có thể nói không có gì lớn dùng. La Tu gật gật đầu, đáp ứng rồi nhất phiến hồng diệp yêu cầu. Có thể, ngược lại bây giờ thấp kém nguyên tố hạt nhân cũng phi thường ít r i hẳn là sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Nhất phiến hồng diệp suy nghĩ một chút nói, lấy nàng môn công đoàn tờ l lỡ lấy quan t u ậ t vật h á i phổ thông hình thức hàn băng hẻm núi quái vật thi thể, thành công suất khả năng không tới 1%, khó khăn hình thức cũng chỉ có 10% t ỷ lệ thành công. Đúng là La Tu có thể ở chuyên gia hình thức dưới duy trì 60% lấy q u ả n g tỷ lệ thành công. mặt sau bốn lần chuyên gia hình thức phó bản đúng là hữu kinh vô hiểm, liền lệnh leo tay nhỏ chết rồi một lần, n g ậ m lấy nước mắt bị ảnh quế thế cho, hồng đ á o cũng không có xuất hiện lần nữa, đúng là đồng t h a o cấp trang bị, La Tu gần như đã xuyên đầy một thân, đổi lại phổ thông cấp trang bị cũng giá rẻ bán cho nhất phiến hùng diệp. La Tu vận khí không tệ, bốn lần phó bản duy nhất một cái hấp thiết trang bị cũng là dắp ra, đế n từ hàn băng cự nhân cự nhân đ à i l ư n g thuộc tính so với hạt vương băng i ắ p hơi tốt một chút, có thể dùng s c h sở kỳ h i u cũng ra hai bản, một quyển là thêm 5% t ấ n công dữ dội tỷ lệ s ợ kỳ h ữ u bị động c h í mạng công kích, một bản khác chính là La Tu tha thiết ước mơ cận chiến sở kỳ ác điểu một đòn. s ứ ở kỳ h ữ u á p điểu một đòn, loại hình, một cấp sở kỳ h ữ u có thể thăng cấp, cần, thợ săn, sở kỳ h ữ u phạm vi năm mã, hiệu quả tiêu hao pháp lực trị 15 điểm, một lần hung ác đánh mạnh, tạo thành 20% i vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn, làm lệnh thời gian 10 giây, á p điểu một đòn phối hợp phá băng trường kích cao thủ tính, tạo thành thương tổn phi thường khủng bố, để la tu một người thương tổn phát ra chiếm toàn bộ đội ngũ một nửa, nếu không có thấp kém thuốc nổ thời khắc mấu chốt tạo thành thương tổn, la tu thương tổn phát ra chiếm so với có thể sẽ đạt đến hơn một nửa không thôi. quy một chương 34 đen đ ư ớ c sở giao dịch. Chương 34, đèn đuốc sở giao dịch. Tiểu Tuyết, h hòa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Trải qua 5 lần phó bảng, sắp trời cũng đã không còn sớm, thần ân đại lục ngày thứ hai cũng sắp hạ màn kết thúc, đón lấy chính là dài lâu đêm đen. Các người chơi từ dã ngoại lục tục chạy về tuyết man thôn, tương tự cũng không có thiếu t ờ lơ kết bệ kết lũ chuẩn bị kỹ càng c â y b u ố c Dự định buổi tối đi ra ngoài lữ cấp, các nguy hiểm nắm giữ cao báo lại, buổi tối quái vật không riêng thực lực tăng mạnh, đồng thời kèm bạo suất cũng theo tăng mạnh, đây là các người chơi dùng máu tươi được tin tức. Hàn băng hẻm núi phó bản bên trong tơ lơ cũng bay về rồi. Phó bản bên trong thời gian cùng ngoại giới như thế, buổi tối phó bản bên trong quái vật cũng tương tự nắm giữ ban đêm trạng thái bổ trợ, tầm nhìn thu nhỏ lại để phó bản khai hoang độ khó đại đại tăng lên. Trên căn bản hết thể t ự c ơ cũng đã từ bỏ, chờ ngày mai sau khi trời sáng ở đến thử nghiệm. Ngược lại chỉ cần không nặng trí phó bản, phó bản bên trong tiến độ là sẽ không thay đổi, đánh tới chỗ nào toán nơi nào, ngày thứ hai đánh tiếp ngày hôm qua bột cũng được. Bất đi không ít từ nhỏ quái thời gian, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn làm lại từ đầu, là sẽ không chiếm dùng năm lần phó bản mấy. Nếu là có thực lực qua cửa phó bản, thì tương đương với nắm giữ 6 lần phó bản mấy. bán đi thượn g vàng hạ cám kèm vật liệu. Latu trên người gần như có một viên kim tệ, trong đó phần lớn đều đến từ nhất phiến hồng diệp tiền đặc cọc. chế tác thấp kém băng xương bom vật liệu cũng cho không ít. điều này làm cho Latu tiến vào cấp phó nghiệp hiệp hội trung cấp x ư ở n g trung cấp x ư ở n g mỗi giờ một viên ngân tệ giá tiền. đối với Latu tới nói vẫn là có thể tiếp thu, nhưng cao cấp x ư ở n g cái kia một viên kim tệ mỗi giờ thuê phí, đúng là để Latu trực tiếp từ bỏ. dù sao hắn cũng là như vậy ít tiền. trước tiên không nói có hay không tiền này, vì cái kia hai phần t h à n h công suất cũng không quá đ á n g giá. Latu xe nhẹ chạy đường quen vận dụng lên x ư ở n g bên trong các loại công cụ. làm sao nhanh làm sao đến cho thuê cao cấp công cụ giá tiền hoàn toàn đ ă n g giá Latu chế tác thấp kém băng xương bom tốc độ cực kỳ nhanh sau 3 tiếng cũng đã toàn bộ chế tác hoàn thành thêm vào trên người mình vật liệu vừa vận chế tác 6 tổ 120 cái thấp kém băng xương bom điên điên trong tay to vàng bàn tay thấp kém băng xương bom Latu cảm thấy phi thường mới mẻ thấp kém băng xương bom chia làm hai tầng kết cấu bên trong là một phổ thông vỏ đồng bom bên ngoài bao vây một tầng từ băng nguyên tố hạt nhân bên trong lấy ra ra băng xương nguyên tố hạt tròn sau đó sẽ bao trên một tầng khá là bạc v o đồng dẫn đến nổ tung thì hỏa dược sẽ không ảnh hưởng đến băng xương nguyên tố h ạ t tròn phát huy hình thành một luồng băng vụ bao phủ năm mã phạm vi bên trong kẻ địch nay còn trả lại không phải để la tu cảm thấy mới m ẻ nhất n ằ m giữ nhiều năm súng đạn chế tác cuộc đời hắn dĩ nhiên phản đẩy ra bên trong tầng vỏ đồng bom kết cấu chế ra một loại hỏa diễm thương tồn bom ken gợi ý của hệ thống người tử chế tác thấp kém băng xương bom bên trong lĩnh ngộ thấp kém vỏ đồng bom bản vẽ tăng cường công trình học độ thuần thục 10 điểm thu được ít ở 2.000 điểm ken gợi ý của hệ thống chúc mừng tạ l ơ thành là thứ nhất vị lĩnh ngộ chuyên nghiệp phương pháp phối chế bản vẽ khen thưởng đồng thau cấp cờ lê một cái. Đồng thau cờ lê, phẩm chất, đồng thau cấp, đẳng cấp, công trình học, sơ cấp, loại hình, một tay truy, tốc độ công kích, 1.90. thuộc tính, lực công kích 1.215, n h a n h n h ẹ b ạ hiệu quả, công trình học thành công suất tăng cao 5%. n Ben, 55, 55. l a Tu nghe được hệ thống nhắc nhở còn, trả lại, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới phản đẩy ra kết cấu bên trong, dĩ nhiên là một tấm độc lập công trình học bản vẽ, nói cách khác thấp kém băng xương bom là từ thấp kém v o đồng bom cơ sở trên cải tiến mà đến. điều này làm cho Latu rõ ràng, cao cấp công trình học bản vẽ, không chỉ có riêng chỉ là một cái t è m bản vẽ, nó còn bao gồm một loạt linh kiện bản vẽ. Công trình chuyên nghiệp vừa bắt đầu từ huấn luyện sư nơi đó học được linh kiện bản vẽ, chỉ là cho tân thủ đỡ lỡ dùng để luyện tập công trình chuyên nghiệp độ thuần thục, cái này cũng là tân thủ đỡ lỡ chuyên nghiệp sở kỳ hiệu luyện tập quá độ giai đoạn. Sau đó các người chơi chỉ có thể dựa vào chính mình chế ra phù hợp bản vẽ yêu cầu linh bộ kiện, hệ thống là sẽ không ở chỉ một gia linh kiện bản vẽ, thậm chí khả năng còn muốn cho đỡ lỡ chính mình thiết kế ra bản vẽ bên trong thiếu hụt linh bộ kiện, cũng không nhất định. Bản vẽ thấp kém vỏ đồng b o m cần. thấp kém hỏa dược hai, thấp kém vỏ đồng một, cần công trình học sơ cấp sử dụng một nửa kính năm mã trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành 20, 2 2 2 5 điểm hỏa diễm tương tổn, thấp kém vỏ đồng bom bản vẽ so ra phải đơn giản rất nhiều, không cần thấp kém băng nguyên tố hạt nhân vật liệu giá tiền cũng tiện nghi nhiều lắm, hỏa diễm tương h tổn đối với tuyết man thôn p h ụ cận quái vật tới nói có thuộc tính tương khắc bổ trợ hiệu quả ngoại trừ không có khống chế hiệu quả ngoại cùng thấp kém băng xương bom cũng không khác nhau lớn gì, nhưng nếu như đại lục phía nam xuất hiện băng s ư ơ n g bom như vậy tình huống nhưng là điên đảo. La Tu cũng không biết thêm tiền kỳ có thể phản đẩy bản vẽ tờ lơ có mấy cái, này không riêng cần nhờ vận may, còn muốn đối với chuyên nghiệp sở kỳ hiểu rõ vô cùng, nhiều lần đối chiếu thí nghiệm sau mới sẽ có nhất định tỷ lệ thành công. Bình thường đều cần tờ lơ chuyên nghiệp đẳng cấp đạt đến cao cấp mới có hy vọng phản đẩy bản vẽ. Tại sao ý Vùn phải bỏ ra giá cao mua gỗ lỉnh pháo tối bản vẽ? Chính là muốn phản đẩy ra trong đó các loại linh bộ kiện, cải tiến cũng chế ra hoàn toàn khác nhau pháo tối, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn công trình học từ cao cấp thăng cấp làm chuyên gia cấp. Cũng là bởi vì phản đẩy độ khó quá cao. nợt Nợ ợ cơ trung cấp gia cấp cùng chuyên gia cấp trở xuống thực lực cách biệt như khác biệt một trời một vực chỉ có gần như một phần mười cao cấp nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể ở sinh thời thăng cấp làm chuyên gia cấp dựa vào đối với súng đạn mãnh liệt độ nhạy cảm cùng với nhất định vận may La Tu thành công phản đẩy ra bản vẽ hắn bây giờ trở về ước phản đẩy quá trình càng nghĩ càng là đầu vóc mơ hồ này hoàn toàn là không cách nào lại phục chế sự tình nhìn chuyên nghiệp của sở kỹ trên thêm ra bản vẽ La Tu bắt đầu chế tác loại này đơn giản rất nhiều thấp kém vỏ đồng b o m đem trong tay trên hết thảy vật liệu đều dùng xong gần như chế tác n ă tổ thấp kém vỏ đồng b o m Không nghĩ tới chữ hàng nhiều như vậy đồng q u á n cùng thấp kém tảng đá đều đang dùng hết, chỉ có thể lại đi thu mua một ít. Đúng là độ thuần thục c h ứ g nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ đầy. La Tu thu dọn một hồi ba lô, từ xưởng bên trong đi ra, hướng ở quảng trường phụ cận đi đến, thuận tiện liên hệ nhất phiến hồng diệp giao dịch nàng định làm thấp kém băng sơn bom. La Tu cùng nhất phiến hồng diệp giao dịch xong, hắn tiền r ố t cục bước quá vào kim tệ thời đại, nhìn bóp tiền bên trong vàng rực rỡ cái kia một viên kim tệ, La Tu tâm tình thật tốt, mặc dù biết lập tức liền sẽ biến trở về ngân tệ, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức một hồi kim tệ dáng vẻ. Kim tệ chính diện ấn có thần giới thiên sứ tăng cánh, phản diện nhưng là ác ma giới đại ác ma. Đây là một viên hết thảy thế lực đều thông dụng kim tệ, có thể ở đại lục mỗi cái trong trận doanh sử dụng, bao quát ác ma giới đ á m ác ma cũng thừa nhận loại này kim tệ. Tiền đề là ngươi có thực lực cùng giả d ố i đ á m ác ma làm giao dịch. Có tiền, la tu sức lực cũng không giống nhau, hướng về trong quảng trường to lớn nhất quầy hàng đi đến. Quảng trường mặt nam có một dùng to lớn lều vải tạo thành thị trường giao dịch, bao trùm quảng trường một phần mười tích. Này không phải là l ờ c lều vải mà là một t thế lực, có thể ở ngày thứ hai liền nắm giữ trung cấp may mới có thể chế ra to lớn lều vải, có thể thấy được thế lực mạnh mẽ. thị trường giao dịch phần mềm h ậ c một mặt to lớn hoành phi mặt trên viết đèn đ u ố c sở giao dịch mỗi một cái trên lều đều treo lên không giống n h á n hiệu có luyện kim nước thuốc vũ khí trang bị nấu nướng tài liệu các loại các loại này vượt quốc b i ê u kỳ ẩ m có thể không rẻ bọn họ làm sao đem sở giao dịch mở ra như vậy hẻo lánh trong thôn xóm đến rồi La Tu nhìn người đến người đi lều v à nói đối với cái thế lực này liền La Tu loại này không thường thường chơi g a m e người cũng hơi có nghe thấy có thể t u y ế t man thôn cũng không phải cái gì vị trí địa lý tốt đại thôn xóm nơi này là quang minh giáo quốc tối b ắ t bộ thôn xóm quy mô cùng t l nhân số xa xa không sánh bằng nội địa tân thủ thôn mặc kệ nó. đi vào lại nói bọn họ nhưng là có tiếng giá tiền công đạo. La Tu suy nghĩ một chút sau tiến vào một người trong đó viết công trình vật liệu bản vẽ to lớn lề vải. La Tu cũng không biết bởi vì bạch kinh cực trò chơi này dưới 100 vị trí đầu công đoàn chủ lực ngay ở tuyết man thôn bên trong hết thảy t h á c các n à n g phúc để đen đ u ố t sở giao dịch ông chủ lớn ở đây mở ra một gia chi nhánh vì là chính là cùng bạch kinh cực tạo mối quan hệ đen đ u ố t sở giao dịch cùng bạch kinh cực quan hệ vô cùng tốt ở rất nhiều giả lập lập thể trong game cũng đã có hợp tác không phải vậy loại này thâm sơn cùng c địa phương coi như là cấp lại tiền cũng sẽ không tới. La Tu hoàn toàn là dính nhất phiến hồng diệp các nàng ánh sáng. to lớn trong lều vài bảy ba tấm do Tuyết Tùng làm bằng gỗ làm hình chữ Nhật Bản. Mỗi một cái bàn mặt sau đều ngồi một vị nhân viên bán hàng tiểu thư. Bên cạnh còn đứng mấy vị tướng mạo vui tươi người phục vụ. Nói vậy các nàng nên cũng là t ợ lễ ở không sai. l i ề n không biết có hay không trên đ i ề u dung mạo, các nàng nhiệt tình hướng về tới nơi này tiêu phí đợi lễ đưa lên nút trà. Nhân viên bán hàng tiểu thư mặt sau còn có từng cái từng cái quầy hàng. Những hàng này quý có thể lâm thời chứa được một ít tại k è m b à n cái ghế, quầy hàng đều là một loại t ợ lễ không cách nào nhậm chức chuyên nghiệp. Tợ một chế tác cũng không biết đèn đ ố t sở giao dịch từ đâu cái nở t ợ cờ nơi làm đến này một ít loạn ý. to lớn trong lều vải đã có không ít tờ layer. bọn họ đại đa số đều xếp hạng viết có thu mua chữ tuyết tùng bàn gỗ trước, từ trong túi đeo lưng móc ra các loại công trình học vật liệu. chờ sau cái bản nhân viên bán hàng tiểu thư báo ra phòng c h ứ n g giá cả sau, gật gật đầu, giao dịch trở về mấy viên, mười mấy viên khác nhau tiền đồng. sau đó có người chơi khác đem những tài liệu này đưa vào hàng trong quầy, chỉ dựa vào tờ layer lưng của mình bao có thể không cách nào thả xuống nhiều như vậy các loại vật liệu. đúng là viết bán ra vật liệu tuyết tùng bàn gỗ trước không có cái gì tờ layer. n m lại cũng là. Bây giờ có thể không cái gì, vợ l i có thừa tiền tới mua vật liệu, các loại tiêu dùng đào hết rồi ví tiền của bọn họ, thậm chí chính mình đánh tới vật liệu đều không nỡ dùng, đem ra bán ra đổi thành tiền t i Đen u ố t sở giao dịch nhưng là đêm giới xếp hạng thứ 10 do t ợ l i mở không phải chiến đấu công đoàn, chỉ cần ngươi chơi đ ù a tinh hệ cấp v o n g d ù sẽ đ ố i đen u ố t sở giao dịch không xa là gì, khả năng ngươi còn trả lại đã từng đến tham q u á cũng khó nói. Ở mấy trụ h o ả n tinh cầu, tinh hệ thậm chí liên bang cấp trong đêm, đen n ố t sở giao dịch đều nắm giữ tốt vô cùng danh tiếng, là rất nhiều t ợ l lựa chọn hàng đầu sở giao dịch. giao thiệp cực kỳ khổng lồ, mô khối hóa giao dịch để t ỡ lỡ phi thường thoải mái, phục vụ cũng phi thường chú đáo. Về mặt an toàn c ả n g là có mấy đại xếp hạng thứ 10 chiến đấu công đoàn bảo đảm, chuyên nghiệp nghiêm cẩn là đỡ lỡ đối với đèn đuốc sở giao dịch ấn tượng đầu tiên. Có điều coi như là như vậy đèn đuốc sở giao dịch cũng không phải đệ nhị mộng bên trong đệ nhất sở giao dịch, đệ nhị mộng thực sự là quá khổng lồ, để những người khác công ty đem dồn dập đóng cửa, thu về tài chính cũng vùi đầu vào đệ nhị mộng bên trong. Điều này làm cho bây giờ đệ nhị mộng bên trong đỡ lỡ số lượng càng ngày càng nhiều. đặc biệt giải trừ mũ giáp mua hạn chế, đ ể đệ nhị mộng bên trong tờ lợi nhân số vào hôm nay cũng đã đột phá 10 tỷ cửa ai lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về 200 m ức phương hướng bước vào. Đen nuốt sở giao dịch cũng được một chút bên trong tin tức bắt đầu rồi kế hoạch của bọn họ. Trước đó cùng những kia được xếp hạng chiến đấu công đoàn tạo mối quan hệ, dù sao bọn họ là người làm ăn, đánh đánh giết giết cũng không thích hợp tất cả mọi người. ở cái này có nhân loại thế giới thứ hai tên gọi đệ nhị mộng bên trong, nhưng là nắm giữ vô tận thương cơ, từ bên trong thu được của cái thậm chí muốn so với khai phá tân thực dân tinh còn muốn p h o phú, nắm tốt thương cơ. Hoàn toàn có thể một đêm p h ấ t nhanh trở thành phú rắc một phương phú hảo, những kia đại công hội tài chính thậm chí không thể so những kia trên thực tế xí nghiệp tập đoàn tài chính g ê m thủ chuyên nghiệp thu vào càng là xa cao hơn nhiều bạch lĩnh giai cấp, những này ở đệ nhị mộng bên trong sẽ biến càng thêm rõ ràng, có thể nói g ê m giới bồng bột phát triển thời đại hoàng kim liền m ố n tới. Quy một chương 35, thừa phong phá lãng, chương 35, thừa phong phá lãng, tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên. La Tu nhìn quanh u y ê n náo lều vải, hướng đi lệnh t a n h vật liệu bán ra chắc, một thân toàn thể trang bị để ngồi ở tuyết tùng bàn gỗ sau nhân viên bán hàng tiểu thư sáng mắt lên. đặc biệt sau lưng này thành trường kích khiến người ta một xem liền biết không phải vật p h ạ m tuy rằng đóng trang bị v ẻ ngoài hiệu quả nhưng trường kích loại này h i hữu vũ khí xuất hiện tỷ lệ phi thường ít ỏi có thể có được loại vũ khí này t ọ lôi ten chốt vẫn là t h ợ săn vậy thì khá là ý vị sâu xa mặc kệ là mua được vẫn là đến tới một loại nào đều cần thực lực cùng tiền tài cùng người như thế làm giao dịch thông thường đều sẽ có kinh hỉ không phải lượng lớn thu mua chính là bán ra thứ tốt đây đối với đăng hỏa giao dịch sở tới nói nhưng là quý khách tới cửa nhân viên bán hàng tiểu thư nhìn đứng tuyết tùng bàn gỗ trước la tu lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười hỏi xin chào xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì chúng ta nơi này công trình học vật liệu phi thường đầy đủ hết bảo đảm để ngài thỏa mãn hả như vậy thấp kém băng nguyên tố hạt nhân các ngươi nơi này có bao nhiêu La Tu gật đầu một cái nói thấp kém băng xương bom h ẳ n là phi thường dễ bán công trình học cải thèm chỉ cần vật liệu sung túc La Tu hoàn toàn có thể chế ra càng nhiều dư thừa đem ra bán ra cũng là cái phi thường lựa chọn tốt nữ cờ l ơ v ẻ mặt biến đổi chớp chớp mỹ lệ mắt to t h ầ m nghĩ nổi lên lão bản nói với nàng quá nhìn La Tu ánh mắt cũng h ô n g giống nói rằng cực kỳ có l ỗ i với thấp kém băng nguyên tố hạt nhân đều bị người mua đi rồi chúng ta nơi này chỉ có vừa thu mua đến rồi mấy viên, nếu như khách mời có thể tiến một bước nói chuyện, chúng ta có thể từ những nơi khác điều một ít lại đây. thì ra là như vậy, nhất phiến hồng diệp các nàng chuẩn bị nhiều như vậy thấp kém băng nguyên tố hạt nhân, xem ra phần lớn đều đến từ đăng hỏa giao dịch sở. La Tu thầm nghĩ, ngẩng đầu lên quay về nhân viên bán hàng tiểu thư, nói rằng, nguyên nên là bị n g ư ơ i cấp trên đã phân phó đi, p h à m là thu mua thấp kém băng nguyên tố hạt nhân người giống nhau trọng điểm quan tâm. nhân viên bán hàng tiểu thư nghề nghiệp thức nụ cười trong nháy mắt đọc lại, lúng túng c ư ờ i cẩn, che giấu nói, khách mời thực sự là yêu thích đồ dỡn, chúng ta làm sao sẽ trọng điểm quan tâm khách mời. này không phù hợp chúng ta đang h ỏ a giao dịch sở q u ý cũ. La Tu ngồi vào Tuyết Tùng một trước trên ghế, n ế t lên hai chân, nhìn do dự không quyết định nhân viên bán hàng tiểu thư, chậm rãi nói: Ta ký được các ngươi ông chủ lớn phải gọi Trung Thiên đúng không? Cũng không biết hắn ở đệ nhị mộng bên trong sửa lại tên không có, ngươi có thể với hắn liên hệ, chỉ cần nói thương Thần Tu La là được. Nhân viên bán hàng tiểu thư s ứ c s ở đối mới biết đèn đ u ố c ông chủ lớn không khó làm, qua nhiều năm như vậy đăng h ỏ a Trung Thiên tên gọi ở game quyển bên trong cũng là văng rội, nhưng đối phương đối cho các nàng ông chủ lớn thái độ, không sợ hãi để nhân viên bán hàng tiểu thư t h ầ m dần mình, nàng còn trả lại. chưa từng thấy đối cho các nàng ông chủ lớn như vậy không để ý đợi layer, thật giống nói chính là một vị người chơi bình thường tự đã từng có một cơ hội nhân viên bán hàng tiểu thư gặp các nàng ông chủ lớn chống chân một cái ánh mắt liền để nàng cảm thấy áp lực không nhỏ, coi như là những t i a đại công hội hội trưởng gặp phải ông chủ lớn đều sẽ khách khí, nào có la tu như vậy đối phương không phải nỡ ngẩn chính là chân chính bị ông chủ lớn quan tâm loại k i ê u cao thủ đợi layer suy nghĩ một chút nhân viên bán hàng tiểu thư cuối cùng mở ra thông tin k í nói rằng có thể ta có thể hỗ trợ liên hệ có điều ta không có trực tiếp liên hệ ông chủ lớn quyền hạn chỉ có thể hướng lên phía trên báo cáo được, ta ngược lại không n ổ i La Tu gật gật đầu, lấy Đăng h ỏ a Trung Thiên tiếng tam, có thể không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy, chờ một lát cũng không có gì. Nói tới La Tu nhận thức Đăng h ỏ a Trung Thiên, cái kia hoàn toàn là ngẫu nhiên trong lúc đó, vậy còn là La Tu ở lính đánh thuê nhiệm vụ nhàn rỗi giai đoạn, thả lòng thì chơi một khoản tinh hệ cấp bắn nhau game, tên thật giống gọi thần thương thế kỷ, bên trong nắm giữ liên bang lượng trăm năm qua hầu như hết thể xuống ống chủ loại, game hoàn cảnh cũng bao quát ụ c hải, không, thiên trời chút hoàn cảnh, thậm chí ngay cả khai phá bên trong tinh cầu hoàn cảnh địa đồ cũng nắm giữ. mặc dù là một khoản giả lập lập thể game, cần mang tới đặc thù trang bị mới có thể đi vào game, mô phỏng độ cũng hoàn toàn không có cách nào cùng đệ nhị m ộ o loại này liên tiếp nào vượt game so với, nhưng ở lúc đó cũng là một khối phi thường nóng nảy game, bởi vì lính đánh thuê xuất thân, La Tu đối bất kỳ súng ống bắt đầu đều cực kỳ nhanh. Thêm vào khác hẳn với người thường thần kinh phản xạ tốc độ, ở bên trong lại như là mở ra q u ả i như thế, nghiền ép mấy lần với phe mình tờ lỡ không hề áp lực, không chỉ có sáng tạo một người tiêu diệt đối phương một sư binh lực, thậm chí còn đơn độc từng đánh chết cho rằng từng binh sĩ kinh h hỏa lực không cách nào phá hủy r á p máy bột, u bị lúc đó vô số tờ lỡ trách cứ La Tu bực. Điều này cũng làm cho hắn ở trò chơi này bên trong được. Thương Thần Tu La tiên gọi. Công ty game đương nhiên là số liệu tất cả bình thường, có điều sau lưng liên hệ La Tu không muốn chơi quá mức hỏa, để La Tu mạnh mẽ gõ công ty game một khoản tiền, bảo đảm thanh thản ổn định chơi game, kỳ thực coi như là dị năng giả. cũng không thể ở trong game như La Tu như vậy lợi hại. Toàn bộ thế giới đều rõ ràng dị năng giả tồn tại. Chế tác game thì cũng cân nhắc qua dị năng giả thực lực. Bình thường dị năng giả cũng là so với phổ thông, cao thủ lợi hại điểm. Tại sao La Tu sẽ như vậy? Vậy còn muốn nói hắn dị năng c h ủ n g loại siêu thần kinh phản tốc đối tướng sức cảm ứng tên gọi tắt siêu tốc lực là một loại đối với tất cả tốc độ cảm giác biến chậm năng lực, đồng thời còn có thể rất lớn tăng cao thần kinh phản xã tốc độ, thần kinh nhạy bén trình độ, cùng với thần kinh nhận biết phàm vi, bi, cuối cùng đạt đến tự thân tốc độ biến nhanh trạng thái. Dị năng tu luyện tới đỉnh cao thì thậm chí có thể bắt lấy quang tốc độ. Quả thực là vì là thời đó giả lập lập thể lên mà sinh năng lực, coi như là được xương tuyệt đối cân bằng đệ nhị mộng bên trong, La Tu cũng phải so với người chơi bình thường phản xạ thần kinh nhanh hơn hơn hai lần, không phải vậy hắn có thể không có cách nào duy trì cao như thế né tránh x u ấ t Siêu tốc lực là dị năng giả hiệp hội công bố cấp S dị năng bên trong một loại, thu nhận giả cũng chỉ có một người, nhưng không có viết rõ là ai, chỉ là giản lược giới thiệu một chút năng lực, nắm giữ cái này cấp S dị năng giả rốt cuộc là ai, đến nay mới thôi đều vẫn là dị năng giả quyền bên trong một bí ẩn chưa có lời đáp. La Tu xoa xoa mũi, đối với Đăng Hoa Trung Thiên hắn cũng không xa lạ gì. Dù sao ở Thần Thương Thế Kỷ bên trong hợp tác rồi không chỉ một lần, ở Thần Thương Thế Kỷ bên trong La Tu cũng làm lên lão buồn hành vũ trụ lính đánh thuê, tiếp không ít đăng hỏa giao dịch s ở súng đạn tờ khai, thậm chí còn làm từng tới vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật, chỉ là tồn tại với tưởng tượng ảo tưởng hệ súng ống, loại này súng ống ở toàn bộ Thần Thương Thế Kỷ cũng chỉ có 1 ư ờ i thanh, La Tu một người liền chiếm một nửa. Ở một lần viễn trinh biển vũ trụ trộm nhiệm vụ trong lúc, La Tu nhàn r ỗ i thời gian có ít, liền bán ra rơi mất toàn bộ tài khoản bên trong hết thể súng ống, hắn nhớ tới thật giống là cùng đ a n g h a Trung Thiên ngay mặt đàm luận giá tiền. những kia súng ố n g giá cả để La Tu lần thứ nhất cảm thấy chơi game so với làm lính đánh thuê đến tiền còn nhanh hơn, đều sắp đ ổ i tới hắn một năm thu vào, điều này cũng làm cho hắn biết được đệ nhị m ộ n g tin tức sau, không chút do dự quyết định làm một tên lêm, thủ chuyên nghiệp, kỳ thực La Tu tiền của mình cũng không ít, nhưng phần lớn đều dùng với đoàn viên gia thuộc thu xếp phí dụng, lần đó sự cố dẫn đến ngoại trừ La Tu ngoại, cái khác hết t h ể thử quang đoàn lính đánh thuê đoàn viên bao quát La Tu kính yêu nhất đoàn trưởng đều chết đi, nếu không là đoàn trưởng La Tu khả năng cũng không sống được tới giờ, dị năng cũng là ở lúc đó cực kỳ bi thương thị thất tỉnh. nói thực sự, La Tu tình nguyện không có cấp ép gì n ă n g cũng muốn cho đoàn trưởng bọn họ trở về. Nhân viên bán hàng tiểu thư liên hệ các nàng lãnh đạo, t u y ế t man thôn đăng hỏa giao dịch sở người phụ trách cũng là đăng hỏa trung thiên tự mình phái thủ hạ, đối phương không phải là nhân viên bán hàng tiểu thư loại này không làm sao chơi đùa game người. Đối với thương thần tu La t ê n gọi quả thực như sấm bên hay, cũng thường xuyên cùng đăng hỏa trung thiên tán gẫu lên bọn họ thần thương thế kỷ bên trong các loại sự tích, trong đó tối nổi bật chính là La Tu cái kia không người nào có thể địch. Thực lực, ngươi nói cái gì? Thương thần tu La ngươi từ nơi nào nghe tới? Thừa phong phá lãng i n h h ã i từ ngồi trên ghế c h ạ m lên nói rằng đối phương có phải là một khoảng trường 20 nam nhân dáng vẻ là tiêu chuẩn người Trung Quốc không có bất kỳ h ố n huyết xem ra bình thường lại như hàng xóm Nam Hải như thế nhân viên bán hàng tiểu thư nghiêm túc cẩn thận nhìn La Tu một lần xác định nói đúng bộ trưởng cùng ngươi nói hoàn toàn tương tự ổn định cho ta ổn định hắn đối phương cần muốn cái gì đều cho ta ưu tiên thỏa mãn ta lập tức liền tới đây thừa phong phá lãng vừa lúc ở đang hỏa giao dịch sở bên trong hắn vội vã chạy đi trung gian to lớn nhất lều vải hướng về La Tu vị trí lều vải cấp tốc mà đến thậm chí còn mở ra tự thân cuồng đồ đạo t c tỏa câu sở kỳ d u từ trong tay vứt ra một đạo t ỏ a câu, ôm lấy phía trước tuyết địa một kéo kéo liền đi tới t h m mã, rút ngắn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nếu như La Tu nhìn thấy cái này t ỏ a câu sở kỳ hiệu, sẽ nhìn ra trong đó không giống nhau, t ỏ a câu màu sắc khác nhau, khoảng cách cũng không giống. Bình thường t ỏ a câu chỉ có thể đi tới tám mã, xiềng xích cũng chỉ có thể chịu đựng bản thân mình sức mạnh của một người, nhưng xem thửa phong phá lãng xiềng xích, hoàn toàn có thể chịu đựng hai cái người trọng lượng, khẳng định cũng là bị t ừ n g c ư ờ n g hóa sở kỳ hiệu. rõ ràng, bộ trưởng, đối phương là người nào a? Cần ngay tự mình đến. Nhân viên bán hàng tiểu thư r u n dậy thanh âm nói, rõ ràng La Tu đối với Đăng h ỏ a Giao dịch s ở trọng yếu, loại này khách hàng lớn không phải là nàng có thể đ á c tội, một không tốt cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi. Thừa phong phá lãng một bên thu hồi tỏ câu, một bên hồi phục, không phải biết sự tình, ngươi không cần biết, ổn định đối phương, tất cả chờ ta đến rồi lại nói. La Tu nhìn một bên xì xào bàn tán nhân viên bán hàng tiểu thư, vậy vây tay nói, như thế nào, liên hệ xong chưa? Ta chỗ này nhưng là có như bây giờ tuyệt đối tính được là hàng đầu đạo cụ, nếu như các ngươi không có hứng thú thu mua, ta chỉ có thể đi bãi quán v ỉ hè, làm sao có thể để đường đường thương thần bãi quán vỉa hè? đây cũng quá hạ giá. Thừa Phong Phá Lãng ánh mắt lấp l ó đi vào lều vải sau, một xem La Tu khí chất liền đã xác định thân phận của hắn, nhìn chăm chăm La Tu, cười nói, Tu La Hinh, khách quý, khách quý à? La Tu quay đầu đi, nhìn thấy một thân đồng t h a trang bị Thừa Phong Phá Lãng, đối phương cũng không có đóng trang bị hiệu quả, khiến người ta một xem liền biết trang bị xa hoa. khi thấy rõ ràng người đến thì La Tu cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, không nghĩ tới Tuyết Man thôn đang hỏa giao dịch sở người phụ trách, dĩ nhiên là Trung Thiên Tiên Sinh phụ tá đã l ự c Thừa Phong Hinh, chúng ta có một quan thời gian không thấy chứ? Bộ trưởng đ ư ợ c Ba tên nhân viên bán hàng tiểu thư cùng đứng ở một bên người phục vụ cùng tiêu lên não, sắc mặt lộ ra kính nghệ biểu hiện, đều hạ thấp tiêu nạo g đầu lâu. ở người đến trước mặt các nàng, cái gọi là đang hòa giao dịch sở thân phận, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Trong lúc nhất thời, bên trong lều có tất cả mọi người đều nhìn về thừa phong phá lãng, khuôn mặt là đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, làm cho đối phương như vậy lưu ý người rốt cuộc là thân phận như thế nào. Dĩ nhiên để thừa phong phá lãng tự mình tiếp kiến, nhất thời bọn họ nhìn về phía Latu vẻ mặt cũng biến không giống nhau.